chương hai trăm sáu mươi bảy kinh t r ờ i biến đổi lớn bốn vâng mọi người đồng nói chiến tranh a nhìn đến thật nhanh báo tắp điểm trao đổi lý tu trong lòng âm thầm thở dài nói quả nhiên chiến tranh là thu hoạch ngoài a là trưởng thành tốt m à nhất mới mới không đến thời gian một năm lý tu điểm trao đổi tăng trưởng số lượng hơn quả thực đều đến h o à n g sợ bước hôm nay lý tu điểm trao đổi hiển nhiên đã đạt đến hai trăm một mươi tám năm trăm hai bốn chín trăm tám mươi ba sáu trăm bảy bốn tăng trưởng hơn một trăm ước chờ lần này chiến tranh kết thúc lý tu điểm trao đổi nhất định sẽ lần nữa đạt được một lần bay vọn nhảy vọn lớn bao la vũ trụ bên trong chiến tranh vẫn đang tiếp nối tình hình chiến đấu mười phần rằng co người địa cầu tộc thực lực không ngừng tăng lên chứ thiên đại quân bên kia cũng không kém chút nào cũng toàn bộ đều tại phấn khởi tiến lên s á t lục bầu không khí bao phủ tại toàn bộ vũ trụ khoảng thường đạo dị tượng không ngừng từ phía chân trời hoàn vũ bên trên thoáng qua toàn bộ khởi nguyên vũ trụ đều đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ vượt qua hai phần ba tinh thần đã hóa thành hư vô chỉ còn lại không tới một phần ba tinh thần vẫn tồn tại địa cầu giống như vị nguyên thủy vũ trụ phổ thông tản g a huy hoàng thần uy sáu trăm từng luồn g từng luồn g nặng nề tiếng nổ ở tại địa cầu bên trong bộc phát bởi vì chiến tranh n g u y ê n do cho nên song phương cũng không có người chú ý tới địa cầu khủng bố biến hóa máu chạy thành sông đã không đủ để hình dung hiện tại tình hình chiến đấu nếu không phải lý tu góp nhặt tử vong sinh linh nói hiện tại có lẽ bị đứt rời tay hải cốt đã tích tụ hơn một nửa cái vũ trụ huyết dịch hội tụ đủ để chạy xuống hơn một nửa cái vũ trụ kéo dài đã đã hơn một năm chiến tranh khiến cho chư thiên đại quân nguyên bản mấy trăm vạn triệu chiến sĩ tử vong vượt qua hơn trăm vạn triệu chư thiên đại quân còn lại chiến sĩ số lượng đã chưa tới nguyên bản hai phần ba không chỉ là chư thiên đại quân người địa cầu tộc tổn thất cũng hết sức lớn kéo dài đã hơn một năm chiến tranh khiến cho địa cầu nguyên bản mấy chục triệu sinh linh tử vong tiếp cận một triệu hơn cũng chư thiên đại quân số người chết so sánh nhìn như ít đi rất nhiều nhưng mà đối với ở tại đang phát triển địa cầu mà nói cũng đã coi như là hết sức lớn tổn thất phải biết mười mấy năm qua toàn lực sinh sôi hạ người địa cầu tộc số lượng cũng chỉ là từ không sai biệt lắm một triệu gia tăng đến mấy chục triệu mà thôi kết quả lần này chiến tranh còn chưa kết thúc liền tổn thất tiếp cận một triệu có thể thấy tổn thất có bao nhiêu lớn không sống qua đến đến bây giờ n h â n tộc chiến sĩ lại mỗi cái thực lực đều vô cùng cường đại hiện trên chiến trường đã không có thấp hơn đạo chủ c h i cảnh người địa cầu tộc sở hữu nhân tộc thực lực thấp nhất đều đã đạt đến thiên tôn c h i cảnh c h í tôn chính là cơ hồ khắp nơi đều có ngay cả hỗn độn trưởng khống giả cũng có rất nhiều còn có một số ít người địa cầu tộc thực lực càng là đạt đến hỗn độn trưởng khống giả đ n h p h o n g khoảng cách đột phá h ồ n g m ô n g trưởng khống giả đã gần trong c ă n thức người địa cầu tộc huyết mạch sâu bên trong tiềm lực giống như tại trong cuộc chiến tranh này bị đóng móc từng cái từng cái sinh linh trên thân bộ phát xuất hiện tôn quý khí tức từng cái từng cái như thần như ma một bản hư ảnh tại từng cái cầu n h â n tộc sau l ư n g xuất hiện đối mặt thực lực đ ề thằng cự đại mà cầu n h â n tộc nguyên bản còn có chút ưu thế chư thiên đại quân bị đánh liên tục bại lui mơ hồ đã có không địch lại dấu hiệu vốn là chư thiên đại quân thực lực đồng đều đều muốn hơi cao hơn người địa cầu tộc nhưng là bây giờ người địa cầu tộc thực lực đã xa xa nghiền ép chư thiên đại quân thành trăm hơn vạn cái chư thiên sinh linh đổi một người địa cầu tộc không hiện tại muốn xóa bỏ một người địa cầu tộc đều khó làm được cho dù là quần công cũng là như vậy toàn bộ người địa cầu tộc gần giống như hóa thành chiến thần bất bại đứng ngạo nghệ ở tại trong chiến trường không có bất kỳ người nào có thể thương tổn tới bọn họ cũng không có bất kỳ người nào có thể hướng bọn hắn tạo thành uy hiếp từng luồng từng luồng cốc cốc cốc tiếng tim đập từ toàn bộ người địa cầu tộc trên thân vang r ộ i từng luồng từng luồng như có như không uy áp từ người địa cầu tộc trên người chúng chẳng ra đối với bọn hắn thân thể biến hóa người địa cầu tộc bởi vì sự chú ý thật chung trên chiến trường cho nên cũng không có chú ý nhưng mà bọn họ không chú ý tới cái này cũng không tác phẩm tiêu biểu vì bọn họ địch đại con người không phát hiện được đây dẫn đến từng cái từng cái chư thiên sinh linh trên mặt đều xuất hiện kỳ lạ chi sắc tại cảm giác đến người địa cầu tộc thực lực vô thời vô khắc đều đang tăng trưởng qua đi càng là từng cái từng cái hận không được mắng cha chửi mẹ người mất cảm giác người mẹ nó nghĩ đến người siêu s â y đã đâu còn có thể càng chiến càng mạnh cái này còn chơi một bùn a căn bản không đánh lại a còn có một cái kia cái hư ảnh lại là cái tình huống gì rõ ràng chỉ là hư ảnh lại cho người như thực chất cảm giác giống như tại nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm ở dạng làm như vậy chư thiên đại quân bọn họ áp lực rất lớn a tình huống gì tại sao có thể như vậy những người này rốt cuộc là lai lịch thế nào làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy từng trận tiếng giống giận dữ vang vọng tại trong chiến trường m ặ t đối với địa cầu n h â n tộc chư thiên đại quân trên mặt vẻ hoảng sợ đã buộc phát nồng nặc toàn bộ chư thiên chiến sĩ tất cả đều kinh hoàng nhìn đến giống như nhập ma một bản đang điên cuồng chiến đấu người địa cầu tộc theo bản năng nước miếng t h ẳ n g ướt nhân vật có phải hay không đổi tới rồi đã nói bọn họ l i ề u mạng không muốn sống đâu tính sao cầu n h â n tộc càng thêm điên cuồng so với bọn hắn đều muốn ăn loại này thật mẹ nó được không chỗ tối người địa cầu tộc xảy ra bất ngờ biến hóa hấp dẫn lý tu và người khác sự chú ý trong mắt lý tu một vẹt vẻ hiểu rõ khỏe miệ treo lên như có như không nụ cười. Đây là bình thiên đồng tử cọ dụ lại huyết mạch t h ứ c tỉnh đào tôn nghi ngờ không thôi viễn cổ huyết mạch chiến tiên trầm giọng nói đây thật giống như d ư ơ n g tiễn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tiểu ngội và người khác không có mở miệng nói chuyện nhưng mà từng cái từng cái trong mắt đã tinh mang lấp lóe đều đã có suy đoán đây đây đây lẽ nào địa cầu thủy long đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía địa cầu phương hướng ở c h ỗ đó sắc mặt lộ vẻ xúc động vô cùng đáy mắt tràn đầy vẻ kinh hãi từ khi chư thiên trung kỳ liền một mực chú ý địa cầu thủy long đối với địa cầu rồi giải trừ lý tu bên ngoài có thể nói là ở đây tối đa cái này khiến thủy long đã phát hiện người địa cầu tộc biến hóa khởi nguồn là cái gì nhưng mà cái kết quả này lại khiến cho thủy long khó có thể tin cũng không thể tin được mẹ nó còn có thể có loại này tao thao t á c sao S. có bạn đến tác giả khuẩn nhà lắm khách ăn cơm và tán gẫu làm trễ mãi một chút thời gian xin lỗi xin lỗi đang toàn lực gõ chữ bên trong chương tiếp theo đã viết xong kiểm tra xong liền cho các vị độc giả lao gia đưa lên cầu ủng hộ hoa các vị độc giả lao gia ủng hộ ở chỗ nào k hùng khởi tác giả khuẩn rất sớm lúc trước đào một cái hố lập tức phải công bộ á không biết vị nào độc giả lao gia phát hiện đâu chương hai trăm sáu mươi tám kết thúc cũng là bắt đầu n a m có ý tứ có ý tứ thủ bút thật lớn lý tu tự nhủ vũ trụ minh n g ông rầm rầm rầm từng luồng từng luồng khí tức viễn cổ bộc phát tại toàn bộ vũ trụ bên trong vĩnh hằng mà lại khí tức cổ xưa vang vọng tại toàn bộ vũ trụ khoảng nhất trọng trọng vượt qua không có nặng thời không khí cơ bao phủ ở toàn bộ người địa cầu tộc từng đạo lực lượng cấm kỵ từ toàn bộ người địa cầu tộc trên thân tòa ra trong tích tắc vô cùng thần văn ở tại sở hữu nhân tộc mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo mạ vàng thần quang thai n é n ngưng luyện chư thiên đại quân tất cả đều liên tiếp lui về phía sau căn bản là không có cách tới gần người địa cầu tộc một tý Gào! Gào! Gào! từng trận tiếng giống giận dữ từ người địa cầu tộc trong miệng phát ra man hoang khí tức cuồng bạo không ngừng lộ ra lay động toàn bộ người địa cầu tộc tất cả đều đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía t r ư thiên đại quân ánh mắt khát máu mà lại cuồng bạo giống như từ trong địa ngục đi ra ác quỷ. từ ngực t r ư thiên bên d ư ớ i đại quân ý thức nuốt nước miếng một cái tất cả đều tâm lý mau mau không nhịn được lùi về sau một khác này bọn họ giống như hóa thành từng cái từng cái phạm nhân đang đối mặt thật lớn giá thú vô lực mà lại tuyệt vọng tiếp tục thăng khởi trống cự dục vọng cũng không có khát máu sát khí bao phủ toàn bộ vũ trụ người địa cầu tộc tất cả đều hướng phía c h ư thiên đại quân nào tới dầm dầm dầm vũ trụ chấn động hỗn độn diễn tạo hóa từng luồng từng luồng hỗn độn c h i lực diễn hóa ra nhất trọng trọng hỗn độn dị tượng từng cái từng cái như thần nhập ma từng cái từng cái thần thú dị cầm vô cùng hư ảnh trực tiếp che lại toàn bộ vũ trụ kia từng vị cường đại thân ảnh gần giống như là cường giả cái thế từ bên trong dòng sông thời gian hồi phục trọng sinh chỉ một thoáng toàn bộ vũ trụ đều bị từng luồng từng luồng khí thế minh mông tràn ngập toàn bộ khởi nguyên vũ trụ đều bắt đầu run rẩy tại vô cùng vô tận cường gi đây là cái quỷ gì đáng chết tại sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh như vậy tại sao có thể như vậy chư thiên đại quân g ầ m thét liên tục đang cùng người địa cầu tộc đối kháng qua đi chư thiên đại quân tất cả mọi người thân thể đều bắt đầu run r ậ y một ít đem người địa cầu tộc đánh sau khi bị thương thấy cầu nhân tộc kia thật nhanh tu bổ vết thương tất cả đều sừng sờ con mẹ nó đánh đều đánh không chết còn có thể lập tức khôi phục đây làm sao còn chơi đùa thế thì còn đánh như thế nào muốn chơi song tiết tàu a huy hoàng đại thế đã đến, đến chỗ tối lý tu ánh mắt hơi nhau lại tự n ủ sư tôn đây là có chuyện gì những cái kia hàng lâm hư ảnh t ư ợ hồ tôn ngộ không gãi đầu một cái nghi hoặc nói ra tất cả những người khác cũng toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía lý tu mặc dù không có mở miệng nói chuyện nhưng mà bọn họ ánh mắt lại đều hết sức nhất trí đều mang nghi hoặc cùng vẻ không hiểu tuy rằng trong tâm đã mơ hồ có suy đoán nhưng là tất cả người còn không thể xác định bất quá bọn hắn biết rõ bọn họ sư tôn đạo tôn ca ca nhất định có thể cho bọn hắn giải đáp nghi hoặc đời này là địa cầu huy hoàng nhất một đời các ngươi không là tò mò người địa cầu tiềm lực vì sao lại cao như vậy sao đây là bởi vì đây là t í c h toàn vô số kỷ nguyên huyết mạch hàng lâm đến đời này cho nên để cho đời này người địa cầu xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất lý tu trầm giai nói ca ca ý n g ư y i là tiểu mội thân thể chấn động hừm địa cầu mỗi một kỷ nguyên tuy rằng phá diệt nhưng mà bản nguyên lực lượng nhưng đều tồn tại trải qua vô số lần luân hồi vô số lần phá diệt đầy đủ mọi thứ đều tại một thế này tập trung giống như luân hồi chuyển thế phổ thông đời này người địa cầu thừa tái vô số địa cầu kỷ nguyên đến nay cường giả ý chí bọn họ nắm giữ tiềm lực là vô số địa cầu kỷ nguyên đến nay cường giả nơi dung hợp vào một chỗ cho nên đời này người địa cầu mỗi người như long. lý tu ánh mắt bình tĩnh mang trên mặt như có như không đủ cười nói đây chính là kết quả vô số lần địa cầu kỷ nguyên hủy diệt sau đó bản nguyên lực lượng một mực g h ì n dữ trải qua vô số lần luân hồi sau đó đời này là khởi điểm cũng là kết thúc đầy đủ mọi thứ đều đem tại một thế này thanh toán cho nên đời này người địa cầu sinh mà liền thừa kế địa cầu vô tận kỷ nguyên đến nay toàn bộ thu hoạch tất cả lực lượng lấy địa cầu toàn thịnh tư thái nên đón đại quyết chiến đời này toàn bộ đạo tàng toàn bộ hồi phục địa cầu chúng sinh sinh mà liền đ ủ có vô cùng tiềm lực chân chính mỗi người như long người, người như hổ nguyên bản lý tu liền mơ hồ có suy đoán cho tới bây giờ nhìn thấy kết quả sau đó lý tu cũng đã có thể xác định khó trách quen thuộc như vậy nguyên lai là những cố nhân kia sao tôn nộ không gãi đầu tự đủ xem ra lần này t r ư thiên xâm phạm không chỉ không có bất kỳ kết quả gì ngược lại giúp người địa cầu tộc chân chính cực điểm thăng hoa toàn bộ giác t ì n h huyết mạch biến thành người tộc đ ã đặt chân giúp bọn họ nâng cao một bước rồi vân hảo khẽ cười nói đây là tất nhiên cũng là chú định lý tu chéo tay sau lưng ánh mắt bình tĩnh từ từ nói vạn sự có nhân có quả hết thể đều là nhân quả cũng là vốn là nên phát sinh không phải sao lý tu trong mắt tinh mang lấp lóe đ a m chiêu khoe miệng xẹt qua một vệ tường cong hắn biết rõ nên làm như thế nào khởi nguyên vũ trụ từng vị vô thượng cường giả hư ảnh đứng nạo nghệ ở tại tinh không hoàn vũ bên trong mênh mông thời gian trường hà treo trên cao vũ trụ bên trên sừng s n g tráng lệ khí tức chấn động toàn bộ khởi nguyên vũ trụ vô tận hỗn độn chi hải đều bắt đầu quay cuồng chư thiên vạn giới đều rất giống tại đây từng luồng từng luồng khí tức cường đại bên giới khó có thể chịu đựng hơn một nửa cái chư thiên vạn giới đều tại lúc này run dày vô số vị diện đều tại lúc này run dày x ả ra chuyện gì khí tức thật cường đại làm sao xuất hiện nhiều như vậy khí tức Năm chỗ nào xuất hiện chư thiên vạn giới vô số vị diện đều bị chấn động đang cảm thụ tới chỗ ngồi q u y n chư thiên vạn giới vô cùng khí tức còn có vô tận ý chí qua đi chư thiên vạn giới cường giả rối rít sắc mặt đại biến một ít chư thiên cường giả càng đem ánh mắt nhìn về phía khởi nguyên vũ trụ phương hướng ở chỗ đó ánh mắt ngưng trọng vô cùng những thứ này rốt cuộc là cái gì chư thiên đại quân ánh mắt ngốc trệ tự đủ bọn họ không phải là đánh ỉ vào sao kết quả chiến tranh không có mở bắt đầu các lão đại liền chết các lão đại chết thì coi như xông đi bọn họ còn chưa ngưu bức thời gian bao lâu người địa cầu giống như ăn kích thích tố một d hiện tại khoa trương hớn h rồi liền yếu tạc thiên dị tượng đều xuất hiện cái này còn chơi một bùn thật muốn gg tiết tấu chương hai trăm sáu mươi chín hồi phục đời này nhân tộc trí cường nhân tộc trí cường nhân tộc trí cường từng đạo giống như đại đạo c h i âm như đồng đạo c h i vòng xoáy luật một bản nặng nề âm thanh vang vọng tại vũ trụ khoảng từng vị cường giả hư ảnh dao động lay động một khắc này tất cả mọi người đều phảng phất thấy được ở đó vô số địa cầu kỷ nguyên bên trong nhân tộc đối kháng từng cái từng cái thai họa đối kháng từng cái từng cái hạo kiếp thân ảnh một cái k i a cái thà chết chứ không chịu khuất phục thủ hộ gia viên ý chí một cái k i a cái không ngừng vươn lên anh dũng đuổi theo ánh mắt đây chính là nhân tộc chính là nhân tộc chính là trí cường rầm rầm rầm vũ trụ thật giống như tại lúc này thực diện thời không thật giống như tại lúc này pha thoái từng vị vô thượng th chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian nguyên bản một lần nữa thiết lập tại toàn bộ vũ trụ khoáng thân ảnh toàn bộ biến mất vốn là trong mắt vằn vẹn tia máu người địa cầu tộc ánh mắt nhanh chóng khôi phục sang trong từng luồng từng luồng tối nghĩa khí tức cực điểm thăng hoa từ địa cầu sở hữu n h â n tộc trên thân bộ c phát ao n g o n g ngóng từng đạo tạo hóa huyền diệu khí tức dâng lên toàn bộ người địa cầu tộc toàn bộ ánh mắt mang theo mê man đứng tại chỗ lại lần nữa năng lượng vượt qua vô tận thời không vô cùng hoàn vũ bao phủ ở toàn bộ người địa cầu tộc hướng theo năng lượng phun trào địa cầu sở hữu nhân tộc thực lực toàn bộ đều bắt đầu hai mươi ba xuất hiện biến hóa to tấn lên đánh gây bọn họ giết bọn họ tấn lên không thì chúng ta chết chắc rồi cảm nhận được giải rác tại vũ trụ mỗi một góc khí tức đang nhanh chóng tăng trưởng người địa cầu tộc chư thiên đại quân sắc mặt nghiêm túc ánh mắt sợ h ã i gầm t h é t liên tục từng đạo âm thanh tại vũ trụ khoảng văn vọng sát khí lập tức từ toàn bộ chư thiên đại quân trên thân bộc phát bọn họ lại không phải người ngu người sáng suốt đều có thể nhìn ra chờ người địa cầu tộc kết thúc lột x á c sau đó thực lực nhất định phải bạo tăng nói như vậy bọn họ há chẳng phải là gờ rồi đương nhiên phải tiên hạ thủ vi cường trước tiên đánh đoạn người địa cầu tộc để thăng sau đó thừa dịp khe hở này làm bọn họ đây là lúc này chư thiên đại quân cùng ý nghĩ ta để các ngươi động sao ngay tại chư thiên đại quân chuẩn bị xuất thủ thời điểm đột nhiên nhất trọng trọng thứ nguyên chi lực xuất hiện uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ vũ trụ toàn bộ muốn làm ra cái gì động tác chư thiên đại quân nhất thời thân thể cứng ngắc chạm tại vốn là nằm vô pháp lúc đ í c h đối mặt với cổ uy áp này chư thiên đại quân chỉ cảm thấy linh hồn phảng phất đều phải bị đóng băng huyết dịch đều tựa như muốn bốc hơi hầu như không còn đừng thuyết phục liền tư duy hoạt động đều hết sức gian nan mà cổ uy áp này chủ nhân không phải là người khác chính là la l ợ t tiên lý tu vốn chính là muốn cho chư thiên đại quân ma luyện người địa cầu tộc bây giờ ở địa cầu nhân tộc đang đang lộ sắt trong lúc lý tu có thể bỏ mặc không quan tâm kia đùa còn tạm được kết quả là tại lý tu tỏ ý bên d ư ớ i la liệt thiên trực tiếp giam cầm chư thiên đại quân mất cảm giác không phải là không xuất thủ sao hiện tại là mấy cái ý tứ chư thiên đại quân tuyệt vọng cảm nhận được người địa cầu tộc thực lực còn đang không ngừng tăng v ọ t chư thiên đại quân tâm tình càng thêm n ẹ t thở từng cái từng cái đã sinh không thể yêu hoài nghi nhân sinh cân xoáy cân xoáy cân xoáy vô tận năng lượng vượt qua thời gian tuế nguyệt chui vào người địa cầu tộc trong cơ thể từng luồng từng luồng bắt nguồn từ viễn cổ bắt nguồn từ man hoang huyết mạch lực lượng thần tốc thăng hoa thức tỉnh thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt liền qua mấy giờ đột nhiên phảng phất như là ước định cẩn thận phổ thông địa cầu sở hữu nhân tộc trên thân năng lượng hoàn toàn tán đi nguyên bản phun trào tại thân thể bọn họ xung quanh bảng bạc uy áp đã biến mất địa cầu sở hữu nhân tộc trong cùng một lúc mở ra ánh mắt ẩm vũ trụ đều rất giống tại lúc này từ diện thời không đều tại lúc này ngừng vận chuyển mấy giây từng vị hỗn độn dị tượng diễn hóa phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ trong vũ trụ đã hiện đầy hỗn độn hỗn độn trưởng khống giả ngắn ngủi không đến một canh giờ người địa cầu tộc thực lực xuất hiện nhảy v ọ t lớn hết thẻ biến thành hỗn độn trưởng khống giả nhìn đến người địa cầu tộc trên thân dị tượng trư thiên đại quân toàn bộ trầm mặc đây còn cần đánh sao tê tây bên cạnh cùng một màu hỗn độn trưởng khống giả còn có mấy cái hồng mông trưởng khống giả tầng thứ nhất tu luyện giả đây chư thiên đại quân xanh mặt rồi đây mẹ nó là khai quả đi còn mang chơi như vậy thực lực toàn bộ để thắng còn đánh bùn nha từng đạo thanh â m trầm thấp từ người địa cầu tộc mỗi người trong miệng phát ra tất cả mọi người đều mắt bông u xuống vi thì t h ầ m t ứ c giận thâm trầm h ô n độn vũ trụ tại phía sau bọn họ diễn hóa chư thiên đại quân toàn bộ trầm mặc không nói đủ loại tôn lên bên giới cực kỳ khiến cho người địa cầu tộc v ĩ n ạ n mà lại t r ắ n g lệ ngưng thần nhìn đến phảng phất có thể nhìn thấy kia vô số kỷ nguyên bên trong làm người tộc mà t r i n h chiến kia một vài bức thảm thiết chiến tranh nhân tộc không ngừng vương lên hình ảnh chư thiên đại quân nuốt nước miếng một cái ai có thể nói cho bọn hắn biết kết quả này chuyện gì xảy ra tuy rằng la liệt thiên uy áp đã lặng yên không một tiếng động biến mất. nhưng mà lần này chư thiên đại quân chính là không có chút nào ý chí chiến đấu đối mặt chiến ý hừng hực đằng đằng sát khí cầu nhân tộc chư thiên đại quân liên tục bại lui vô thời vô khắc đều có lượng lớn sinh linh vẫn lạc trái lại người địa cầu tộc hướng theo chiến đấu không tách ra dương ngược lại càng chiến càng hăng càng chiến càng mạnh căn bản không có người định nổi gần giống như là khai phong lợi kiếm lộ hết ra sự sắp bén chạy một chút chạy chạy a điên đám người này điên làm sao càng thêm điên cuồng chư thiên đại quân điên cuồng tại vũ trụ khoảng chạy trốn căn bản không có bất luận cái gì cùng người địa cầu tộc chống cự ý nghĩ đối mặt phong ma một bản người địa cầu tộc chư thiên đại quân đều là một bộ kỳ lạ mộng bức kinh ngạc nhưng mà bọn họ làm sao có thể hiểu tiếp thu vạn cổ kỷ nguyên đến nay một ít phá thành mảnh nhỏ nhân tộc ký ức người địa cầu tộc ý nghĩ từ xưa tới nay Nhân t ộ chương hai trăm bảy mươi nhân tộc của thời địa cầu của thời nửa ngày sau đó toàn bộ khởi nguyên vũ trụ đã đình chỉ s á t lục lần này xâm phạm địa cầu chư thiên đại quân trên địa cầu nhân tộc điên c u ồ n g đuổi r ế t bên dưới toàn bộ n g ã xuống không có để lại bất luận cái gì người sống vốn là giải rác vũ trụ sinh linh hiện tại đã nghiêm nghị hết sạch chỉ để lại từng cái từng cái ánh mắt lấp lánh dị tượng chấp tắc người địa cầu tộc kéo dài đã hơn một năm đại chiến kết thúc toàn bộ khởi nguyên vũ trụ hiện tại ngoại trừ địa cầu cùng thái dương hệ còn tính hoàn chỉnh bên ngoài cái tinh thần khác toàn bộ đã hủy diệt khởi nguyên vũ trụ nhìn qua đều trở nên chống không rất nhiều bằng bạc s á t lục chi khí hóa thành vô tận xương máu bao phủ tại toàn bộ khởi nguyên vũ trụ bên trong âm chầm lại áp lực cường độ cao chiến tranh khiến cho vị diện vách thủy tinh một mực phù hiện ở vũ trụ khoảng chưa bao giờ biến mất nếu mà không phải khởi nguyên vị diện vũ trụ vách thủy tinh vững chắc nói lần này đại chiến nhất định phải khiến cho toàn bộ khởi nguyên vũ trụ phá diệt kết thúc kết thúc chúng ta thắng lợi ha ha thắng lợi Từng đạo kích động tôn i cười là n đạo tôn r ụ âm, âm thanh một ít nhân loại tiếng nói vừa mới rơi xuống đột nhiên toàn bộ khởi nguyên vũ trụ bắt đầu run run dậy thời gian trường hà chi hư ảnh trực tiếp hàng lâm che lại toàn bộ khởi nguyên vũ trụ hư không thời không khí tức lộ ra lay động tại vũ trụ khoảng khoáng đặt mà lại trí cao vô thượng lực lượng giá lâm vũ trụ chỉ một thoáng thời không xoay chuyển khởi nguyên vũ trụ không ngừng chấn động toàn bộ vũ trụ hết thể đều phảng phất tại lúc này hồi tưởng toàn bộ đang đại chiến bên trong hủy diệt tinh thần đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh tu bổ không đến mười giây đồng hồ thời gian nguyên bản bởi vì đại chiến mà bị phá hư tinh thần toàn bộ đã khôi phục lại chỗ cũ bao phủ toàn bộ khởi nguyên vũ trụ khí tức sát phạt quét một cái sạch vũ trụ đều tại lúc này trở nên hít thở mới mẻ lên thời gian trường hà phát ra từng trận tiếng nổ dần dần biến mất toàn bộ vũ tr một chút cũng không nhìn ra trải qua đại chiến lấy vô thượng thực lực cước ép đánh vỡ thời gian trường hạ để cho mọi thứ toàn bộ hồi phục là đạo tôn tức n ô n xuất phát t ủ y đây chính là lý tu thực lực bây giờ đừng nói để cho vũ trụ phục hồi như cũ hiện tại lý tu cho dù để cho người phục sinh cũng có thể làm được dễ dàng trừ phi thực lực đạt đến hôn độn trường khống giả tầm thứ nếu không lý tu có thể trực tiếp mở ra thời gian trường hạ đem vẫn là sinh linh lại lần nữa vất ra cho dù là hôn độn trường khống giả cùng hồng mông trường khống giả chỉ cần lý tu đánh đổi khá nhiều cũng vẫn có thể phục sinh về phần siêu thoát giả kia lý tù cũng không có biện pháp siêu thoát giả siêu thoát chư thiên vạn giới thời gian trường hà cũng không cách nào ghi chép xuống bọn họ dấu vết muốn phục sinh căn bản không thể nào đạo tôn vì vũ đạo tôn vì vũ đạo tôn vì vũ nhìn thấy vũ trụ khôi phục nguyên dạng địa cầu sở hữu nhân tộc tất cả đều sắc mặt đỏ lên nhiệt huyết sôi trào từng đạo gào thét một bản âm thanh không ngừng vang vọng bàn g bạc âm thanh khiến cho vũ trụ đều phát ra cổ cổ tiếng văn lớn hủy diệt vũ trụ đều phát ra cổ tiếng văn lớn hủy diệt vũ trụ đều ở đây đạo tôn một lời bên giới hồi phục như h ế sức mạnh to lớn cho d quả thực không nên quá chấn động địa cầu sở hữu nhân tộc chỉ có cao r ộ n g hô to mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ kích động ông ngong ngong không gian một cơn chấn động lấy lý tu dẫn đầu cả đám t ử hư không tròng kẽ hở đi ra tuy rằng lý tu và người khác thân hình nhìn qua cũng không cao lớn cũng không tính là vĩ ngạn h ư n g lại có loại đặc biệt khí chất đặc biệt là lý tu chư thiên vạn giới đều giống như vô pháp chứa lý tu lý tu tồn tại để cho chư thiên vạn giới đều run dày phổ thông toàn bộ khởi nguyên vũ trụ vô luận ở cái góc nào đều có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ bản tôn lấy các ngươi làm vẻ vang cho các ngươi mà kiêu ngạo lại nhớ kỹ địa cầu thuộc về các người mà các người là nhân tộc người địa cầu tộc sắc mặt bình tĩnh biểu tình lãnh đạo lý tu đôi môi khẽ nhúc đích khoáng đạt thanh âm uy nghiêm vang vọng tại tất cả mọi người bên hai miệng phun kim liên đạo âm bao phủ từng đạo thứ nguyên chi lực tầng tầng xây dựng từng luồng từng luồng dị tượng không ngừng ngưng tụ cho dù chỉ nói là lý tu nói cũng như thường hội diễn hóa thành vô tận dị tượng địa cầu nhân tộc không ngừng vươn lên tiểu hội và người khác chăm miệng một lời đa tạ đạo tôn đa tạ một đám đại lão người địa cầu tộc không ngừng vươn lên đa tạ đạo tôn đa tạ đa tạ một đám đại lão người địa cầu tộc không ngừng vươn lên giải rác tại vũ trụ m ỗ i góc người địa cầu tộc lồng ngực nhấp nô tâm tình kích động dối dít i ậ n d ữ hét sinh mà là người vĩnh đ ờ i là người bọn họ lấy mình là nhân tộc tự hào bọn họ vì mình sinh trên địa cầu làm vẻ vang đây là bọn h ắ n kiêu ngạo vĩnh viễn kiêu ngạo dầm dầm dầm khởi nguyên vũ trụ ý chí đại đạo đều tựa như bị người địa cầu tộc ý chí còn có tín n i ệ m chấn động lại tựa hồ là cảm tạ đại chiến kết thúc hào quang t i ê sáng kỳ dị từ khí huyền quang điềm lành thiên ba thần thú dị cẩm vô cùng vô tận dị tượng giang đầy tại vũ trụ n toàn bộ khởi nguyên vũ trụ đều tại lúc này trở nên phi thường náo nhiệt nhất trọng trọng màu vàng quang trụ vượt qua thời không bao phủ ở địa cầu mỗi một người tộc trên thân đây là đại đạo công đức thuộc về đại đạo thuộc về vũ trụ biếu tạo bởi vì bọn họ cứu vớt toàn bộ vũ trụ ẩm một cổ bàng bạc mênh ngông màu vàng quang trụ vượt qua thời không hướng về lý tu quang trụ sự mênh ngông thậm chí đạt tới toàn bộ người địa cầu tộc thu hoạch hai phần ba hơn lý tu xoay chuyển bàn tay vô tận công đức hội tụ đến lý tu trong tầm tay ngưng tụ thành một cái công đức kim luân bàn tay hư nắm công đức pháp luân bị lý tu thu hồi dầm dầm dầm. Từng luồng, từng luồng t ừ không không vậy, vậy dĩ nhiên phải nói nhiều vậy khẳng định là lý tu tối đa bất quá đây cũng là lý tu có được cũng đúng là bình thường ông long long lý tu phất phất tay trong n g a y mắt giang đầy tại vũ trụ m ỗ i góc người địa cầu tộc toàn bộ bị hắn chuyển tới địa cầu ra hướng theo người địa cầu tộc biến mất lý tu mấy người cũng từ biến mất tại chỗ không thấy Trường 271, đại chiến kết thúc, Thánh、Mâu、Trư Thiên, địa cầu. Màu xanh thẳm địa cầu trôi nổi tại trung tâm trụ, trước xuất trời đất. biết, toàn tử Tu đưa chiến xanh nổi cùng chiến sánh, này hiện biến hóa nghiêng trời đất. Phải biết, lần này đại chiến toàn bộ tử vong sinh linh cũng đều bị lý tu đưa đến 271, Đại Địa cầu. địa đại địa đã đại đều địa đị Phải cầu. cầu lúc cầu cầu, hóa Mâu Màu bị vũ so lệ Lý bộ vũ trụ bên trong hấp thu công đức quang trụ người địa cầu tộc nhóm dần dần mở mắt bởi vì công đức mới liên do mỗi thực lực cá nhân đều có tinh tiến ít nhất cũng tăng lên một cái tiểu cảnh giới từng cái từng cái trên thân đều tản ra trang trọng mà lại hùng hậu công đức trí lực khi nhìn thấy trước mắt cảnh tượng khi thấy cầu hiện trạng tất cả mọi người sắc mặt lập tức ngốc chảy xuống đây đây đây đây là có chuyện gì đây là địa cầu t r ờ i ạ làm sao xuất hiện biến hóa lớn như vậy từng trận tiếng kinh hô vang dội tất cả mọi người đều chấn động theo tất cả mọi người đều vì đó kinh ngạc đến gây người bởi vì địa cầu biến hoa chi lớn quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng tất cả mọi người lúc này địa cầu diện tích đã so sánh 983 đại chiến chức lớn ít nhất gấp mấy vạn không ngừng đại thời đại trước thái dương hệ cộng lại cũng không có phát hiện trên địa cầu đại thật lớn đại lục trôi nổi tại vũ trụ khoảng giống như hàng cổ tồn tại vô thượng tiên v ự c tràn ngập uy nghiêm mà lại khí tức kinh khủng mở tối xương khí bao phủ toàn bộ địa cầu để địa cầu lọt vào một trong màn sương ngủ tuy rằng xương khí nhìn như chỉ là phổ thông xương nhưng mà tỉ mỉ cảm ứng liền sẽ phát hiện cái này khí vụ rốt của cần chứa kinh khủng dường nào năng lượng bây giờ ở địa cầu linh khí đã từ tiên tiên linh khí lộ sát thành vô hạn tiếp c hơn nữa còn là ôn hòa hỗn độn chi khí so với trước khi đại chiến lớp năng lượng lần tăng lên đâu chỉ gấp mấy lần nếu như có phàm người sinh sống tại hiện nay địa cầu nói cho dù không có pháp môn tu luyện vô pháp tu luyện tuổi thọ cũng có thể đạt đến hơn ngàn năm nếu như có tu luyện công pháp mà nói liền tính thiên phú kém đi nữa dựa vào môi trường trái đất nhẹ nhàng thoải mái cũng có thể tu luyện tới võ tôn võ thánh đây cũng là sự khác biệt từng cái từng cái, từng cái từng cái giống như giống ma hư ảnh trên địa cầu xung quanh như ẩn như hiện toàn bộ địa cầu tựa như cùng nhân gian tiến cảnh không phải nói giống như chư thiên trung tâm vô thượng thánh địa một lần đại chiến địa cầu đã xuất hiện nhảy vọt lớn từ ngực nuốt nước, nước miếng địa cầu tất cả mọi người tâm tình có chút bừa bộn hướng phía địa cầu bay đi bọn họ chỉ là tham gia một lần chiến tranh mà thôi kết quả địa cầu trở nên nhanh như vậy có cần hay không khuyết đại như vậy luôn cảm giác ra một lần nhà kết quả sau khi về nhà n h à t h ì không phải lấy trước kia cái nhà rồi địa cầu sở hữu nhân tộc tâm tình đều có từng điểm từng điểm đau bia cảm giác nam cung gia tộc lý tu đứng chắp tay ngẩng đầu nhìn hư không lý tu sắc mặt bình tĩnh mà lại ôn hòa một chút cũng không nhìn ra kia chư thiên vạn giới trí cường đạo tôn chi u y nghiêm giống như giống như là một cái nhà bên kk phổ thông nhưng mà chính là cái này nhìn như chỉ là nhà bên kk người cũng đã đứng hàng chư thiên c h i đ ỉ n h vì vô thượng đạo tôn hán vị trí chư thiên đều chỉ có thể thật phục lần này chiến tranh các ngươi thu hoạch cũng không nhỏ đều bế quan bế q u a n đi nghiêng nhìn thương cung lý tu trầm dai nói khoảng cách cuối cùng đại quyết chiến đã càng ngày càng gần cần muốn chuẩn bị thật tốt chuẩn bị a vâng sư tôn vâng đạo tôn vâng kk tất cả mọi người theo tiếng lui ra nhanh nhanh linh khí phong cấm đã càng ngày càng ít từng vệ thứ nguyên tri lực từ lý tu đáy mắt thoáng qua lý tu kia vô thượng thần mâu trực tiếp xuyên qua lại lần nữa không gian thấy được kia n ú t ở địa cầu sâu trong hư không linh khí phong cấm cùng nguyên bản linh khí phong cấm so sánh lúc này linh khí phong cấm khóa lại l i ề n đã ít đi chín phần mười kia chẳng chỉ xiềng xích hiện tại chỉ còn lại không tới một trăm đạo khoảng cách giải trừ hoàn toàn đã càng ngày càng gần khi xiềng xích toàn bộ biến mất khi phong cấm hoàn toàn tàn đi ngẫu nhi liền sẽ trở về khởi nguyên tạo hóa có ý tứ thần kia vách thủy tinh vậy mà cũng xuất hiện biến hóa thứ nguyên chi lực b ộ c phát càng sâu đã từng chỗ kia nhìn thoáng qua chứng kiến không gian thần bí đã có thể bị lý tu tùy ý nhìn thấy linh hồn chi lực quét qua lý tu chân mày cau lại đáy mắt thứ nguyên chi lực dần dần thu hồi khoe miệng xẹt qua một vệ đường cong lý tu nụ cười trên mặt càng ngày càng ý vị sâu xa lý tu nhớ nguyên bản chỗ kia không gian thần bí không gian tinh bích chính là mười phần vững chắc cho dù là hiện tại lý tu muốn phá vỡ vách thủy tinh cũng khó như lên trời kết quả bây giờ thế nào không gian tinh bích vậy mà dần dần bắt đầu biến mỏng chờ đi chờ chỗ kia không gian thần bí vách thủy tinh lại mỏng một chút hắn sẽ phải bị tất cả mọi người một cái kinh hỉ để cho cái kia người đánh cờ để cho thủ mộ giả để cho hồng quân bọn họ sừng sờ tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ rất có ý c h ầ m rãi thở ra một hơi tâm niệm vừa động cá nhân thuộc tính liệt biểu bị lý tu cho gọi ra hắn trên thuộc tính lần xem qua cũng không có gì đẹp đẽ lý tu đem ánh mắt nhìn về phía điểm trao đổi một cột khi nhìn thấy mình điểm trao đổi sau đó lý tu hai mắt tỏa sáng hơi hít hơi vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy lý tu liếm liếm có chút khô khốc đôi môi lần này địa cầu chúng sinh giác tỉnh vô số kỷ nguyên đến nay cường giả lực lượng tập thể thực lực nhảy vọt nhất định sẽ có lượng lớn điểm trao đổi cái này lý tu biết rõ nhưng mà điểm trao đổi vậy mà trận tăng nhiều như vậy đây là để cho lý tu có chút kinh hỉ hơn 9,90 n c không ước suýt chút nữa vượt 1 0 ờ i ngàn ước điểm trao đổi điểm trao đổi ước chừng tăng lên hơn 7 ả y ngàn ước hơn nữa còn là duy nhất một lần gia tăng gia tăng số lượng hơn suýt chút nữa sáng ngủ lý tu ánh mắt quả nhiên ta chính là thổ hạng mệnh lý tu vui dạo dựng thầm nói nghe bức cái gì không tồn tại hắn bây giờ có thể trao đổi một vật ném một vật có tiền chính là tùy hứng những n à y điểm trao đổi đủ ta làm hết thể mọi thứ rồi trước mắt hình chiếu giả tưởng biến mất lý tu ánh mắt hơi nhau lại rất ố t bởi như vậy đại quyết chiến hết thể mọi thứ hẳn đều đủ đi kiếm đi hả giống như có cảm giác lý tu ngẩng đầu nhìn về phía hư không tâm niệm vừa động thường đạo thứ nguyên chi lực từ lý tu đáy mắt thoáng qua trong tích tắc lý tu kia con ngươi màu đen trong nháy mắt hóa thành màu vàng uy nghiêm mà lại trí cao giống như thẩm phán chư thiên vô thượng p h á p nhãn tràn ngập vô tận u y áp chư thiên thánh âu đây là lý tu tại rs canh ba đưa lên sau đó sẽ đưa lên đến tiếp sau này nội dung cốt truyện đã sắp xếp được rồi không tạp văn hôm nay sáu canh câu mọi thứ ủng hộ nhé chương hai trăm bảy mươi hai thời không kinh biến đặc vào thông đạo bốn đây là lý tu vốn có toàn bộ đồ đệ mọi thứ kinh nghiệm tu luyện còn có tu vi đến siêu thoát giả c h i cảnh sau đó nơi biến hóa ra vô thượng pháp nhãn có các loại vi năng tôn ngộ không hỏa nhãn kim tình còn có dương tiễn thiên nhãn cùng lý tu chư thiên thánh m â u so sánh liền cùng một cái là thần t i ê n một cái là người bình thường tiểu hài t ử một loại trinh lệch chư thiên thánh m â u bên dưới t ầ n g tầng hư không hư hóa thường đạo thứ nguyên tri lực lượng ra giống như một đạo vô hình tiếng nổ từ lý tu trong đầu bộ p h á t chư thiên thánh mô bộ phát thâm thúy một cái khoáng đặt thời không ánh vào lý tu đ á n mắt đủ mọi màu sắc quang mang chiếu sáng quy tác pháp tác hiện ra thứ nguyên tri lực giải rác thời không lực lượng vô cùng vô tận, này. rõ ràng là thời không thông đạo hôm nay lý tu đã không phải là ban đầu mới chuyển tiếp tới cái k i a hắn hiện tại lý tu nhớ muốn mạnh mẽ mở ra thời không thông đạo cũng có thể tùy tiện làm được thậm chí còn dịch chuyển thời không cũng không phải không được đã từng cùng nữ hoa đối thoại thì nơi theo đuổi mình lấy thực lực dịch chuyển thời không lý tu đã có thể làm được chỉ là phải trả giá thật lớn đã quá lớn hơn rồi cùng hệ thống so sánh giới hạn quá lớn hơn nữa hắn dịch chuyển thời không thực tế thời không cũng sẽ không ngừng vận chuyển trời thiếu bất ngừng dĩ nhiên đây không phải là trọng điểm trọng điểm phải đường hầm không thời gian lại xuất hiện nhiều loại sao lý tu chân máy tóc lại lúc này đường hầm không thời gian xuất ra hiện tình huống cùng lý tu ban đầu gặp phải giống nhau như lúc vốn là vững chắc thời không thông đạo vô cùng hỗn loạn từng đạo vết nước giang đầy thời không lực lượng cũng thay đổi được cùng bạo chính là thời không thông đạo nhiễu loạn hệ thống đây là có chuyện gì lý tu mặc n i ệ m nói đinh bởi vì có bên ngoài lực lượng can thiệp nguyên thủy thứ nguyên thời không cho nên đưa đến thời không bắt đầu hỗn loạn hệ thống nói lực lượng gì lý tu trong lòng khẽ động tâm lý mơ hồ có suy đoán đinh chủ nhân quyền hạn chưa tới hệ thống vô pháp cho biết hệ thống nói quyền hạn chưa tới có thể để cho hệ thống nói quyền hạn chưa tới chỉ có nói thể thống tới thể hệ hạn để quyền lý à quan quan. hữu can sao, kia đến đạo cảnh, đạo cảnh cường giả can thiệp thời không sao, phải chăng cùng cái kia người đánh liên hệ thiệp thời phải đạo đạo cái cờ có giả l tu ánh mắt lấp l ó e đăm chiêu chuyện liên quan đến đường hầm không thời gian cùng thời không có liên quan lẽ nào cái k i a người đánh cờ nhớ muốn tìm thứ gì sao hắn hạ như vậy một đại bàn cờ lại đến tột cùng vì cái gì lý tu chân mày hơi cao lại tâm lý mơ hồ cảm giác có dũng khí hắn tựa hồ khoảng cách chân tướng đã càng ngày càng gần nghĩ đến lần trước thời không hỗn loạn cho nên để cho hắn hàng lâm đến hồng hoang thứ nguyên lý tu liếm môi một cái nếu không một lần nữa hệ thống mở ra xuyên qua thời không quả quyết làm ra quyết định lý tu nói xuyên qua thời không thừa dịp thời không nhiễu loạn xuyên t o a một lần nói không chừng nhân phẩm tốt lại có thể đi một lần cái khác thứ nguyên thời không đâu đây cũng không phải là chuyện không có khả năng rất có làm đầu a thực lực đang đột phá thứ nguyên thần tầng thứ lúc trước không làm được lý khai địa phương thứ nguyên vị diện cho nên lý tu muốn rời khỏi nguyên thủy thứ nguyên chỉ có cái biện pháp này hiện tại có cơ hội đi một chuyến nữa cái khác thứ nguyên vị diện lý tu làm sao có thể bỏ qua cơ hội cho dù sẽ có nguy hiểm cũng đánh cuộc thời không nhiễu loạn cơ hội cũng không thường gặp cơ hội mất đi là không trở lại ngược lại hắn hiện tại điểm trao đổi nhiều đáng giá đi một lần đinh sử dụng dịch chuyển thời không cần phải hao phí m ộ ư ơ i ước điểm trao đổi phải trăng xác định hệ thống nói xác định lý tú nói đinh khấu trừ chủ nhân m ộ ư ơ i ước điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi tháng chín năm chín m ư bốn bảy trăm tám mươi chín một trăm bốn mươi ba một trăm năm mươi bảy đinh mở ra thời không thông đạo bắt đầu xuyên qua thời không r ự g d ỡ huy hoàng từ lý tu trên thân tỏa ra sức mạnh vô thượng quét qua thực tế thời không toàn bộ thực tế thời không trong nháy mắt ngưng kết đủ mọi màu sắc quan g mang chất t á t lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy thời không thông đạo từng luồng từng luồng khí tức hủy diệt lộ ra lay động toàn bộ thời không thông đạo đều tựa như sẽ tại lúc này phá diệt thời không chi lực không ngừng m ộ t phát nếu mà không phải thời không thông đạo xuất hiện biến c ô nói lấy hiện tại thời không chi lực rõ ràng trình độ dùng để cảm ngộ vậy khẳng định là không còn gì tốt hơn nhất chuyện lý tu toàn thân hệ thống lực lượng vân vành đối mặt tan vỡ đường hầm không thời gian lý tu biểu tình bình tĩnh không có biến hóa chút nào hắn biết rõ hệ thống khẳng định có cách giải quyết biện pháp hoàn toàn không sợ đinh phát sinh báo táp thời không đinh thời không bắt đầu nhiễu loạn đinh đường hầm không thời gian xuất hiện sai lầm không rõ đinh đường hầm không thời gian xuất hiện không biết vấn đề đinh phải chăng sử dụng điểm trao đổi lập tức phá vỡ đường hầm không thời gian hàng lâm không biết thời không không có để cho lý tu chờ bao lâu thời gian hệ thống rồn rập thanh âm nhắc nhở từ lý tu trong đầu vang dội quả nhiên khả thi nghe vậy lần trước nghe qua gợi ý của hệ thống thanh âm lý tu hai mắt tỏa sáng lần này hắn lại có hay không có thể lần nữa hàng lâm cái khác thứ nguyên vị diện lý tu rất chờ mong sử dụng lý tu tùy ý nói ngược lại hắn có tiền điểm trao đổi thần mã quả thực không nên quá nhiều không sợ hãi gì đinh phá vỡ thời không thông đạo cần phải hao phí một trăm ước điểm trao đổi phải chăng xác định hệ thống nói xác định lý t u nói đinh khấu trừ chủ nhân một trăm l i c điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi chín trăm tám mươi b ố bảy trăm tám mươi chín một trăm bốn mươi ba một trăm năm mươi bảy đinh tiêu hao một trăm l i c điểm trao đổi bắt đầu phá vỡ đường hầm không thời gian một c ổ không ai sánh bằng lực lượng từ lý tu trong cơ thể sâu bên trong thăng hoa khoáng đặc khí tức từ lý tu trên thân chẳng ra trong tích tắc vốn là c u ồ n g bạo đường hầm không thời gian đều tại lúc này ngưng kết đối mặt lý tu trên thân tỏa ra lực lượng đường hầm không thời gian đều tựa như khó có thể chống lại đủ mọi màu sắc hảo qua nóng ánh từ lý tu trên thân dâng lên quang mang bọc lại lý tu thân thể hóa thành một vệ sáng đánh tới đường hầm không thời gian một góc thông đạo xuất hiện từng đạo vết n ư ớ c quang mang chui vào trong cái khe từ đường hầm không thời gian bên trong biến mất một nơi mở tối trong thiên địa đột nhiên một đạo sán hoán huy hoàng quét qua toàn bộ thiên địa thời không đều tại lúc này ngưng kết máy mắt khi thời không khôi phục vận chuyển lý tu thân ảnh đã l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện đến sau lay động một cái đầu lý tu nhìn về phía xung quanh đinh xuyên qua thời không hoàn thành chúc mừng chủ nhân đi tới h á cám chư thiên kỷ nguyên trung kỳ bởi vì thời gian cụ thể quá mức rất xưa hệ thống không tiến hành tính toán đinh Chủ nhân thời lần này xuyên toa thời gian là 180 ngày. là toa đinh Đến Đinh. ngược, ngày ngày giờ giây, giờ giây. phút phút xin chủ nhân nắm chặt thời gian thu đồ đệ ts đến tiếp sau này đổi mới chính đ a n g viết viết xong lập tức đưa lên chương hai trăm bảy mươi ba lại vào chư thiên phong nam hà không có đến cái khác thứ nguyên vị diện nghe được hệ thống nói chuyện lý tu thần sắc s ừ n g sốt một chút tâm tình không có quá sóng lớn động thất vọng nói vậy khẳng định là có một chút bất quá lý tu cũng không có quá mức kinh ngạc không qua lại đến vậy cũng rất bình thường cũng không khả năng mỗi lần vận khí đều tốt như vậy lý tu cũng có chuẩn bị tâm lý ngược lại hắn vốn là cũng chính là thử vận khí một chút mà thôi vất quá hắc ám chư thiên kỷ nguyên sao cái này chư thiên kỷ nguyên tựa hồ là lý tu chân mày chân mày cao lại làm sao cảm giác hắc ám chư thiên kỷ nguyên có chút quen thuộc suy nghĩ một chút lý tu khỏe miệng giật một cái rốt cuộc nhớ lại lên nếu mà ta nhớ không lầm mà nói hắc ám chư thiên kỷ nguyên tựa hồ là ba cái chư thiên kỷ nguyên lúc trước ta lại đã trở về lấy lý tu hiện tại địa vị chư thiên vạn giới cực đại nguyên thủy thứ nguyên tân bí còn có tình huống hắn không nói toàn bộ giải cũng ít nhất biết bắt thành trở lên đối với nguyên thủy thứ nguyên sáng thế đến nay phần lớn chư thiên kỷ nguyên lý tu cũng tự nhiên có ấn tượng vì vậy mà hắc cám chư thiên kỷ nguyên lý tu rất nhanh liền vang lên hắc cám chư thiên kỷ nguyên đương nhiên đó là ba cái chư thiên kỷ nguyên lúc trước lý tu hắn lại đã trở về bất quá lần trước hàng lâm là chư thiên sơ kỳ lần này là chư thiên trung kỳ ngược lại có chút sự khác biệt hắc cám thật giống như cũng đã chiếm được k i ệ cộ lực lượng thần bí nâng đỡ như vậy vấn đề đến nam nam tự nói lý tu dần, dần biểu tình trở nên trở nên tế、nhị. hắn muốn làm gì t r ờ i biết hắn có thể làm gì sao tuy rằng lại lần nữa trở lại hắc á m chư thiên k ỳ nguyên chính là chính hắn dường như không có cái gì có thể làm việc được rồi đi trước chư thiên phong xem nếu như đụng phải thủ mộ giả nói l ắ c lắc đầu lý tu âm thầm suy nghĩ ngược lại cũng không biết nên làm cái gì đi chư thiên phong được rồi nói không chừng còn có thể đụng phải nữa thủ mộ giả nếu như lần này còn có thể đụng tới kia vừa vặn có thể để cho lý tu cùng thủ mộ giả s o l o một làn sóng hắn hiện tại chính là đối với thủ mộ giả thực lực hết sức cảm thấy h ứ n g t h ú à l i ê n tính thủ mộ giả không ở chư thiên phong kia cũng không cần chặt lần trước đi chư thiên phong thời điểm thực lực của hắn còn quá yếu đối với cần cái gì cũng vô pháp thăm dò hiện tại không giống với lúc trước lý tu thực lực bây giờ có thể chấn áp thứ nguyên thần đủ để cho hắn thăm dò chư thiên phong rồi lương toàn k ỳ mỹ nơi này là hỗn độn chi hải sao phân biệt phương hướng một chút lý tu sẽ rách hư không từ biến mất tại chỗ không thấy ở tại hỗn độn chi hải sâu bên trong một cái thần bí đại lục tọa lạc tại trong đó đại lục nơi tản mát ra khí tức và toàn bộ chư thiên vạn giới đều hoàn toàn xa lạ phản phất cũng không phải chư thiên vạn giới sản vật toàn bộ đại lục tối nghĩa mà lại mờ mịt giống như hư h u y ễ n ý hệt lại lại mang cho người ta một loại cực hạn chân thực cảm giác đại lục r a hôn đ ộ n c h i h ả i không ngừng quay cuồng lý tu thân ảnh dần dần từ trong hư không đi ra lại tới a nhìn về phía trước hôn đ ộ n biên giới lý tu hơi cảm thán lần đầu tiên hắn đến hôn đ ộ n biên giới đều cẩn thận bước vào chư thiên phong đều cần dùng hệ thống trao đổi bảo mệnh che phủ p h ủ mới dám vào trong lần thứ hai biết rõ hôn đội biên giới bên trong nguy hiểm lý tu không có lựa chọn bước vào mà lần này lần thứ ba hắn đã nắm giữ nguyên thủy t h ứ nguyên vô địch lực lượng. đã từng cái k i a để cho hắn cẩn thận từng ly từng tý chư thiên phong hiện tại hắn đã có thể rất tốt đối mặt hướng theo thời gian trôi qua lý tu hắn đang không ngừng biến cường thật nhanh biến cường tốc độ cực nhanh đủ để khiếp sợ toàn bộ chư thiên vạn giới ai có thể nghĩ tới mấy chục năm trước lý tu vẫn chỉ là một cái phạm nhân đối mặt ma tộc xâm phạm đều khủng hoảng đâu chỉ là thời gian mấy chục năm hắn đã trưởng thành đến chư thiên vạn giới tri đ ỉ n h tâm tình nhấp đô lý tu giơ chân lên hướng đi hỗn độn bên giới từng bước từng bước tuy rằng lý tu giống như đi dạo một bản bước đi mỗi một bước bước chân cũng không phải rất lớn nhưng mà lý tu trên thân lại thật giống như có một loại vô pháp nói r mỗi một bước đều sẽ vượt qua vô tận thời không mỗi một bước đều hàm chứa siêu thoát giả định phong c h i cảnh chư thiên đại l a o cũng khó hiểu t h â m ảo chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở lý tu liền đã tới chư thiên phong cao vút mà lại khoáng đ ạ t chư thiên phong cũng như ba cái chư thiên kỷ nguyên sau đó chưa từng có qua bất kỳ biến hóa nào khắp nơi tràn đầy thần bí bầu không khí đối mặt chư thiên phong giống như đối mặt với thâm viên miệng lớn để cho người sợ hãi sợ hãi nhưng mà lần này lại đến chư thiên phong lý tu lại có không đồng lòng cảnh một loại trưởng thành tâm cảnh giống như nhàn nhã dạo chơi một bản lý tu tùy ý hành tẩu tại t r ư thiên phong bên trong linh hồn chi lực như có như không tại lý tu xung quanh cơ thể tỏa ra cùng trên một lần bước vào t r ư thiên phong so sánh lần này lý tu cũng không có che giấu mình thân hình dĩ nhiên không có ẩn tặng cái này cũng không có nghĩa là lý tu chính là lơ là mặt ngoài đến xem lý tu mười phần t ù y ý, nhưng mà kỳ thực lý tu đã điều động lực lượng toàn thân bất cứ lúc nào cảnh giác sẽ phát sinh nguy hiểm t r ư thiên phong lai lịch bí ẩn khó l ư ợ n g căn cứ vào lý tu suy đoán vô cùng có khả năng xuất từ nguyên thủy thứ n g u y ê n ra tại đây đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm ai cũng không thể xác định trên một lần đến chư thiên phong lý tu liền thấy được đủ loại quỷ dị cảnh tượng khủng bố h ấ t động thần bí kỷ nguyên di tích phá thoái thiên địa hôn loạn thời không chư thần mộ t á n g tại lý tu tâm lý thủ mộ giả nguy hiểm căn bản so ra kém chư thiên phong một phân một hào cùng thủ mộ giả lẫn nhau so chân chính nguy hiểm càng ở chỗ chư thiên phong trước tiên trước khi đi địa phương đi qua xem trong mắt tinh mang chật lóe vẫn ngắm nhìn chung quanh lý tu hướng phía lần trước nhìn thấy màu máu thác nước bay đi vài cái hô hấp sau đó lý tu lại lần nữa tới nhìn thấy thủ mộ giả địa phương cùng ban đầu tương đồng vẫn là cái kia thác nước vẫn là kia kéo dài không dứt chất lỏng màu đỏ như máu chất lỏng nơi chạy hướng phương hướng thật giống như đi thông chư thiên vạn giới lại thích giống như không có cuối cùng cũng không ai biết nó đến tuột cùng đi thông nơi nào ít nhất cho dù là hiện tại lý tu cũng căn bản không nhìn ra bước ra một bước lý tu hóa thành một vệ sáng hướng phía trên thác nước mới bay đi vài cái hô hấp sau đó lưu quan ba chín tản đi lý tu đến thác nước tri đỉnh một cái tương tự trường hà một loại địa phương tuy rằng tại lý tu nhìn đến thời gian trường hà cũng không có cái này cái gọi là đại hà khủng bố hơn nhưng nhìn phía trước lý tu mỹ mắt giật một cái vẫn lúc trước ra ngoài ăn bữa cơm đều ở nhà đã mấy ngày vừa vặn đi ra ngoài hít thở một chút rồi không khí mới mẻ khúc khục canh thứ sáu đưa lên á canh thứ năm đã viết xong tác giả khuẩn kiểm tra một lần sẽ đưa cho mọi người nga chương hai trăm bảy mươi bốn lại đến chỗ cũ thâm nhập sáu hát động tán phát khí tức cẩn thận cảm ứng lý tu trong mắt tinh mang c h ậ n lóe tâm thần vì sự chấn động mạnh lần trước nhìn thấy đây hát động lý tu liền chạy căn bản không dám cảm ứng lần này thực lực đại tăng lý tu còn có thể miễn cưỡng ngăn cản hát động cho nên cảm ứng một hồi hát động khi cảm nhận được hát động nơi tản mát ra khí tức sau đó lý tu phát hiện một cái kinh người mới đó chính là hát động hay hoặc là trong hát động nơi lưu động ra khí tức cùng mậu nhi mười phần giống như lẽ nào mậu nhi bắt nguồn ở hát động bên kia lý tu tự n ủ mặc dù chỉ là suy đoán chính là cái suy đoán này lại khiến cho lý tu từ nơi sâu xa cảm giác có r ũ khí chính là như thế hít một hơi thật sâu lý tu nội tâm chấn động thật lâu vô pháp bình phục đã như thế lên tiếng để liền tới mộng nhi đến tột cùng lai lịch ra sao từ hắn gặp phải mộng nhi bắt đầu trồng loại liền không có không biểu hiện rồi mộng nhi lai lịch thân phận lai lịch khủng bố lần này h ắ t động càng thêm xác nhận lý tu suy đoán lý tu cảm giác có r ũ khí nếu mà mộng nhi thân phận bại lộ như vậy chư thiên vạn giới toàn bộ nguyên thủy thứ nguyên đều sẽ nên đón thái hoại không cách nào tưởng tượng thái hoại có thể làm cho mộng nhi nơi sinh ra mới lại sẽ là cái gì tồn tại liếm môi một cái lý tu chuyển thân ly khai cho dù thực lực bây giờ tăng lên rất nhiều chính là hắc động đối với lý tu mà nói vẫn là quá nguy hiểm nếu đã chiếm được một chút đáp án tìm tìm được một vài thứ vậy liền cũng không có ý nghĩa nhìn tiếp nữa còn không bằng ngày sau hay nói lần này thời gian có nửa năm bất quá việc muốn làm cũng có chút nhiều n ắ m chặt thời gian quan trọng hơn a nửa phút sau lý tu sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía trước tại lý tu đằng trước chưa tới nửa t ứ c mà phương thiên địa đã hoàn toàn phá thoái lý tu có thể cảm ứng rõ ràng đến trước phương thiên địa vững chắc đó là chư thiên vạn giới bất luận cái gì một nơi đều không cách nào so sánh rồi t ầ n g thứ coi như là địa cầu vị diện vách thủy tinh cường độ cũng không cách nào cùng đằng trước thiên địa so sánh nhưng mà chính là loại này vượt qua chư thiên vạn giới bất luận cái gì thiên địa thậm chí xa xa nghiền áp thiên địa lại bể nát có thể làm cho loại t ầ n g thứ này thiên địa phá thoái lại sẽ là cái gì cường giả hay hoặc giả là cái gì thiên thai hạo kiếp trầng âm chốc lát lý tu chậm rãi nâng lên tay mình từng đạo thứ nguyên chi lực từ lý tu đáy m rực rỡ hào quăng màu vàng trầm rãi từ lý tu trong mắt tỏa ra đôi môi khẽ nhúc ních lý tu trầm rãi phun ra một chữ phá một chữ giống như chư thiên ý chí một chữ giống như vạn giới bộc phát lý tu đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái thu tay về vô hình t h ớ nguyên n g c h i lực r a chỉ, nhất trọng trọng siêu thoát giả dị tượng tại lý tu sau lưng quay cuồng muôn vạn dị tượng tất cả thuộc về hư vô lực lượng vô hình xông về phía trước phá toái thiên địa chỉ một thoáng toàn bộ phá toái thiên địa bắt đầu chấn động trí cao vô thượng một bản hủy diệt tri lực bộc phát khí tức hủy diệt lộ ra lay động tại toàn bộ phá toái trong thiên、địa. nếu mà không phải khí tức vô pháp ly khai chỗ này thiên địa nói lý tu không h o à i nghi chút nào khi cổ hơi thở này xuất hiện đến trừ thiên vạn giới bên trong nói bất luận cái gì vị diện đều không cách nào ngăn cản bất luận cái gì vị diện va chạm vào khí tức hủy diệt đều sẽ lập tức c h ô n g bụi sẽ không lưu lại bất luận cái gì vật chất từng trận tiếng vang lớn nổ vang khi lực lượng vô hình đánh tới trong hư không thì một nơi phá nát hư không trực tiếp sụp đổ không có thực lực tăng cường khoe miệng xẹt qua một vệ đường cong lý tu ly khai phiến này phá toái lực lượng xác thực cường đại nhưng mà vậy thì như thế nào lý tu cũng không phải là không thể phá hư loại này t h i ê n địa, tương lai như thế lý tu không biết ít nhất lý tu biết rõ hắn có lực đánh một trận khi hắn kế hoạch hoàn thành thời điểm lý tu dám đang đánh cờ người trước mặt lật tung toàn bộ ván cờ một ngày này rất nhanh rất nhanh đã có thể đến hỗn loạn thời không Trừ thần mộ táng lần trước xem qua còn lại hai cái địa phương bị lý tu lần nữa xem qua cùng lần trước so sánh lý tu lần này tâm cảnh cũng đã không giống nhau lắm có lẽ là lần trước lực lượng chưa tới bất luận làm sao lý tu lần này nhìn thấy mười phần bình tĩnh nội tâm cũng là không vận sóng nguyên bản để cho hắn cảm nhận được khủng bố chư thần mộ táng lần này thậm chí không có mang cho lý tu bất kỳ cảm giác gì khi hắn phóng xuất ra mình khí tức sau đó toàn bộ chư thần mộ táng đều run r u dậy thật giống như không thể chịu đựng nơi càng sâu có thể vào xem một chút rồi đứng ngạo nghễ tại một nơi đám mây chung quanh là tương tự hỗn độn chi khí bản năng số lượng lý tu đứng chắc tay ánh mắt thâm thủy đưa mắt nhìn phía trước lý tu ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu lại lần nữa không gian nhìn xuống toàn bộ chư thiên phong mọi thứ có lẽ là đi qua một giây cũng có khả năng đi qua và năm lý tu chậm dai thu hồi ánh mắt nam nam tự nói lý tu hướng phía, phía trước đi tới lần này, hắn m u ố n càng sâu sắc hơn quan sát t r ư thiên phong đạp vào nơi càng sâu thời gian như nước chạy thoáng qua rồi biến mất trong nháy mắt liền qua hơn hai tháng thời gian mà lý tu đã càng lúc càng thâm nhập t r ư thiên phong lúc đến đường đã không thấy tầm hơi gần giống như đã biến mất lý tu giống như bước vào một phiến tân trong thiên địa đây hơn hai tháng đến nay tại t r ư thiên phong bên trong lý tu cũng thấy được rất nhiều quỷ dị mới cũng gặp phải rất nhiều quỷ dị đồ vật lý tu từng đạp vào một cái tương tự cổ chiến trường chỗ đó thiên địa sụp đổ thì năm trăm tám mươi bảy không còn đâu đâu cũng có tản ra yếu ớt khí tức thần binh lợi khí mỗi một cái đẳng cấp đều mơ hồ tại hồng mông trí bảo bên trên còn có một ít nhìn như cùng hồng mông trí bảo một cấp độ chính là lại cảm giác so sánh hồng mông trí bảo xa hoa rất nhiều đáng tiếc pháp bảo đều đã phá thoái đã không có bất kỳ c h ỗ dùng nào giữa lúc lý tu muốn rời khỏi chiến trường cổ kia thời điểm cổ chiến trường trong lòng đất lại leo ra ngoài tương tự vong linh cùng tương tự tử thi rời đ ổ mặc dù là vong linh tử thi nhưng mà thực lực bọn hắn lại cao vượt quá bình thường mỗi một cái đều đạt tới siêu thoát giả định phong c h i cảnh hơn nữa còn mơ hồ có bước vào một loại khắc cảnh giới dấu hiệu nếu như đổi thành lý tu nơi ở chư thiên kỷ nguyên chư thiên đại lao đi tới nơi này liền tính toàn bộ đến cũng nhất định sẽ toàn bộ nga xuống không đúng phải nói cơ hồ bất luận cái gì chư thiên h ữ n kỷ nguyên cường giả cấp cao nhất cùng đến cũng sẽ toàn diện bất quá đáng tiếc đối mặt lý tu chẳng qua là c o n kiến hôi tùy tiện liền có thể c h ấ n áp ly khai cổ chiến trường sau đó lý tu còn từng bước vào một cái tựa như, như tiên cảnh địa phương châu đó tiên cầm dị thú khắp nơi đều có giữa thiên địa tràn ngập tinh thuần mà lại đến cao năng lượng so hiện nay địa cầu lớp năng lượng lần cao hơn giữa thiên địa khắp nơi đều có thiên tài địa bảo toàn bộ thiên địa đều tốt đẹp mà lại tỏ ý chính là còn không chờ lý tu thưởng thức mấy dây thiên địa liền xuất hiện biến đổi lớn trong nháy mắt liền hóa thành nhân gian luyện mục thây chất thành núi máu chạy thành sông k h í tức sát phạt còn có đ oán nghiệm tràn ngập ở bên trong trời đất chương hai trăm bảy mươi năm để cho lý tu cảm thấy cho dù là lý tu cũng không khỏi không mau chóng rời khỏi chỗ đó không phải lý tu quá yếu thật sự là chỗ đó sát lục chi khí còn có đ oán nghiệm quá mức khủng bố nếu như đổi thành đường siêu thoát giả định phong c h i cảnh cường giả tiến vào tới đây đều nhất định không tới ba giây liền sẽ v ỡ lạc có thể thấy khủng bố cỡ nào ngoại trừ hai địa phương này bên ngoài lý tu còn chứng kiến qua đủ loại đại khủng bố trí địa bất kỳ chỗ nào nguy hiểm đều không thua kém trước hai cái thậm chí lý tu còn xông vào qua một cái tương tự trư thần mộ tám địa phương chỉ là lần này mộ táng khi lý tu bước vào sau đó bên trong cường giả toàn bộ phục sinh hay hoặc là nói không có ý thức chỉ có bản năng khô lâu hồi phục nhìn như chỉ là khô lâu nhưng mà mỗi cái lại ít nhất đều là siêu thoát giả định phong trí cảnh cũng không thiếu lần đầu nhập đạo cảnh tồn tại số lượng hơi nước chừng đạt tới mấy vạn cho dù là lý tu cũng là hao phí không chút lực lượng mới đưa bọn họ từng cái chân áp một đỉnh núi bên trên lý tu m ặ t không biểu tình hơi thở dài lâu khoanh chân mà ngồi ánh mắt lãnh đạm không có bất kỳ vợt sóng nghiêng nhìn phương xa rất lâu qua đi lý tu chậm rãi thu hồi ánh mắt lắc lắc đầu lý tu thở ra một hơi khó trách vô số chư thiên hữu kỷ nguyên đến nay cường giả bước vào chư thiên phong sẽ không có sống s ó t đã đi ra ngoài chỉ sợ cũng chỉ có đạo cảnh cường giả mới có thể tại chư thiên phong bên trong cũng có lực tự bảo vệ đi lý tu khỏe miệng giật một cái đối với chư thiên phong nhận thức có cấp độ càng sâu lý giải là đạo cảnh cường giả cũng chỉ có lực tự bảo vệ mà thôi l i ê n ánh sáng lý tu trước đây không lâu tiến vào mộ địa đã khủng bố đến mức tận cùng bình thường đạo cảnh cường giả bước vào cũng c ó vẫn là nguy hiểm dù sao nơi đó có không ít đạo cảnh c â lâu cho dù chỉ là mới vào nhưng mà số lượng quá nhiều nếu không phải lý tu tại đạo cảnh cũng là vô địch nói muốn toàn thân trở ra cần phải trả giá thật lớn vậy liền sẽ quá lớn bất quá trong khoảng thời gian này đến nay lý tu cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch ngoại trừ gặp phải từng cái từng cái nguy hiểm và thấy được từng cái từng cái bất khả tư nghị mới bên ngoài lý tu còn thu được một ít thiên tài địa bảo còn có một ít viễn cổ thần vật căn cứ vào khí tức đánh giá từng cái từng cái đồ vật niên đại đều rất xưa đến chỗ mắt nghẹn họng có chút lý tu thậm chí cũng hoài nghi không có thuộc về nguyên thủy thứ nguyên chỉ là đáng tiếc nếu như thực lực đột phá lúc trước những thứ này đối với lý tu còn hữ dụng nhưng mà thực lực đến lý tu loại cảnh giới này sau đó thu được những thứ này với hắn mà nói tác dụng đều quá nhỏ quá nhỏ cơ hội không đáng kể chỉ có thể coi là có còn hơn không bất quá ngược lại là có thể phân cho đồ đệ mình nhóm còn có mấy cái nô buộc cùng gặp phải nguy hiểm so sánh vậy liền xa xa không đăng giá chỉ có thể nói còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận cái cuối cùng địa phương bất luận có thu hoạch hay không đều ly khai chưa tiên phong đứng lên thể đứng chắp tay nhìn về phía trước mây mù chuyển động sâu không thấy đáy thâm viên lý tu trầm ngâm chốc lát làm ra quyết định nơi này cho lý tu một loại như có như không cảm giác nguy hiểm nếu như chỉ là như vậy k i a lý tu chắc chắn sẽ không lựa chọn đi dù sao có thể để cho hắn cảm nhận được địa phương nguy hiểm hết đối với không tầm thường không cần thiết đi mạo hiểm nhưng mà ngoại trừ cảm giác nguy hiểm bên ngoài lý tu từ nơi sâu xa còn có loại dự cảm trong vực sâu có to đại cơ duyên tồn tại loại cảm giác này rất mánh liệt lý tu đối với mình cảm giác rất tin tưởng vì vậy mà hắn phải đi một chuyến từng đạo thứ nguyên chi lực vờn quanh tại lý tu xung quanh cơ thể đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến trạng thái đ ỉ n h phong lý tu lắc mình nhảy vào trong vực sâu thâm nguyên gần giống như đi thông vô tận luyện ngục thật giống như vô hạn dài căn bản nhìn không có bất kỳ cuối cùng lý tu tại tăng tốc hạ xuống dưới tình huống vẫn bay vượt qua qua mấy chục phút cũng vẫn là không có rơi xuống đất dầm dầm dầm không gian cùng lý tu nhục thân kịch liệt va chạm phát ra từng luồng từng luồng chấn thiên nhiếp điệu tiếng vang lớn n g ầ n đầu nhìn lại đỉnh núi gần giống như gần trong gang t ứ c rõ ràng có thể gặp được nhưng mà lý tu rất rõ ràng cái này nhìn như khoảng cách gần trong gang t ứ c lại càng giống như là chỉ xích thiên a i nhìn như gang t ứ c lại không gì bằng chân trời góc biển phàm nhân cuối cùng hàng tỷ tuế nguyện cũng căn bản là không có cách đi tới tại sao còn không rốt cuộc h ơ nhũ mày lý tu điều động lực lượng toàn thân thứ nguyên chi lực quấn chặt lấy lý tu toàn thân lý tu tốc độ lần nữa đại tăng hóa thành một cổ thiêu đốt hỏa diễm thiên thạch điên cùng hướng phía phía dưới rơi xuống không biết đi qua bao lâu một đạo vô hình sóng âm thanh quét qua lý tu cảm giác đến mình tựa hồ là xuyên qua cái gì mà mỏng rất nhanh một cổ tiếng vang lớn bộc phát màu nâu trên mặt đất vạn trượng k i a lửa tung tóe cho bụi khắp trời lý tu từng b ư ớ c từng b ư ớ c từ cho bụi trong ngọn lửa đi ra đến sau thanh âm trầm thấp vang vọng tại toàn bộ trong không gian lý tu ánh mắt hơi neo lại vẫn ngắm nhìn chung quanh nó nơi ở hoàn cảnh tương tự một thế giới một cái hoàn trình thế giới lý tu hiện tại vị trí hiện thời là tại một phiến màu nâu nhạt trên mặt đất màu sắc bầu trời cùng mặt đất tương đồng toàn bộ thiên địa không có bất kỳ vật chất chư thiên thánh mâu mở ra lý tu nhìn về phía trước bao la khoảng cách ra một vệ màu lục xuất hiện đến lý tu lấy mắt không gian không ngừng r u ngắn trước mắt hình ảnh thật nhanh phóng đại phương xa cảnh tượng lập tức hiện ra đến lý tu trong mắt đó là một cái lục ý tràn trề tràn đầy đủ loại tiên thảo thần hoa thiên địa trên bầu trời bích không vạn dặm kiêu dương chiêu sáng cùng lý tu hiện tại vị trí hiện thời quả thực giống như hai cái thế giới thật giống như bị một đạo kết giới vô hình đất nước h o nên tạo thành hai cái hoàn toàn khác biệt thiên、địa. chư thiên phong giới đỉnh núi vậy mà tích chữ ở một cái rộng lớn bao la thế giới hơn nữa thế giới bên trong may mà giống như có ít nhất hai loại bất đồng địa vực đây nghe vào quả thực bất khả tư nghị phải biết chư thiên phong có thể chỉ là một cái đỉnh núi bên trong lại ở trong chứa đủ loại thế giới cùng thiên địa nói ra quả thực nghe rợn cả người bất quá trải qua chư thiên phong quỷ dị lý tu ngược lại đã thành thói quen tâm niệm vừa động chư thiên thánh mâu dần dần biến mất hơi sống chuyển động thân thể lý tu cảm ứng một hồi mảnh thiên địa này không gian tầm thứ ừ còn có thể cùng chỗ kia pha toái thiên địa không sai bị lắm ánh mắt lấp lóe lý tu sẽ rách hư không lý khai một giây kế tiếp, lý tu hàng lâm đến tràn đầy đủ loại hoa thơm dị thảo hoàn toàn hoàn toàn khác biệt thiên địa bên trong đột nhiên ngay tại lý tu mới từ trong hư không bước ra dị biến kinh hển ẩm mây đen trong nháy mắt bao phủ hư không vô tận từng đạo màu tím đen thần lôi r ă n g đầy tại trên bầu trời khủng bố khí tức hủy diệt bao phủ ở toàn bộ thiên địa nguyên bản vẫn còn ở vi đung đưa trong gió hoa thơm dị thảo tại thần lôi uy áp còn có tràn ra lôi đình chi lực hạ trực tiếp phá toái hủy diệt hầu như không còn thấy một màn này lý tu k h ỏ miệm giật một cái lại tới lý tu nói mẹ nó đây không rồi cùng lúc trước hắng ặ p phải một chỗ tình huống không sai biệt l bên kia trực tiếp chính là hóa thành t n thế vậy liền chiến đi khi sâu một hơi giữa lúc lý tu chuẩn bị nên chiến thần lôi thời điểm biến cố tái sinh chương hai trăm bảy mươi sáu cường giả ý chí t ử khí tinh cầu c ơ n xoáy cơn xoáy cơn xoáy vạn vật quý h ư tái diễn h ữ n n ộ n thần lôi tản đi mây đen biến mất lý tu tất cả xung quanh toàn bộ hóa thành h ữ n n ộ n vô cùng thần quang chiếu sáng cửu tiên chiếu và cổ thấy hoa mắt lý tu tất cả xung quanh đã nhanh chóng diện hóa p h ó ánh khắp nơi tinh không xuất hiện đến lý tu trước mắt từng khoả lập lõe man hoang lĩnh hàng khí tức tinh thần từng mảng từng mảng mênh mông tráng lệ tinh hà vô biên h ắ p nhân mặt đầy dấu hỏi đây là tình huống gì lý tu v ẻ mặt một b ư ớ c cảnh tượng chuyển đổi sao giống như có cảm giác lý tu sắc mặt đột nhiên lạnh xuống tay trái nâng lên hướng về phía hư không hơi run lên thứ nguyên chi lực bộc phát quần quận nổ vang vang vọng một cái trống giống bị lý tu đánh ra một đạo bóng mở từ trống giống bên trong lõe lên liền biến mất không thấy tăm hơi đó là vật gì âm hồn âm thần tốc độ thật nhanh lý tu chân mày hơi cao lại nhìn đến lõe lên liền biến mất bóng mở lý tu trực tiếp quả quyết bắt đầu chư thiên thánh âu ẩm chư thiên ý chí hàn lâm vạn giới cường giả đi ra huy hoàng kim quang phản g phất chiếu sáng và cổ chấn áp v à n thế khoáng đại uy áp bao phủ toàn bộ tinh không phiến tinh không này đều tựa như đều run r u dậy một cái tức vĩnh hằng một cái tức nhìn thấu mọi thứ lý tu quét nhìn xung quanh lập tức đưa mắt tập trung đến một c h ỗ t r ê n tìm được đi nói ra như p h á p theo thì bảy trăm tám mươi không ngưng kết không gian phong tỏa vùng hư không đói trực tiếp ngưng kết lý tu giơ tay lên đưa tay t r ộ n một cái hư không tầng tầng pha thoái vô tận tinh thần phai mở khi lý tu thu tay về một cái một nửa trong suất hư ảnh xuất hiện đến lý tu trong lòng bàn tay đây tựa hồ là một cái cường giả ý chí lại lần nữa phong ân đánh vào hư ả lý tu phóng thích linh hồn chi lực cảm ứng chốc lát lý tu thu hồi linh hồn chi lực tự đủ cường dạo ý chí có ý tứ đem hư ảnh vứt xuống trong hư không từng đạo thủ lớn bị lý tu đánh ra nhất trọng trọng thứ nguyên xây dựng thành trật tự chi lực dung nhập vào hư ảnh hồi lâu lý tu đưa tay hướng về phía hư không một chút một vệ kim quan g chui vào hư ảnh bên trong hư ảnh hơi chấn động một chút ngược lại hóa thành một vệ sáng hướng về một phương hướng phong tới thân hình c h ậ t lóe lý tu theo sát phía sau biến mất mấy phút sau bóng mở xuất hiện đến một khỏa tinh cầu màu đen ra trực tiếp chui vào lý tu thân hình dần dần từ trong vũ trụ xuất hiện nhìn cách đó không xa tinh cầu màu đen lý tu đồng tử hơi co r ụ t lại thật là nồng đậm tử khí lý tu âm thầm suy nghĩ tại lý tu cảm giác trong đó khoả tinh cầu này tử khí quả thực đã nồng nặc đến khiến người tức lộn r u ộ t trình độ coi như là siêu thoát giả cường giả định phong tiến và khoả tinh cầu này cũng sẽ ở tử khí xâm nhập hạ lập tức vất lạc cho dù k h ô n g tử linh hồn cũng sẽ được phai mở biến thành một cái cái sắp biết đi vô cùng khủng bố đây là lý tu lần đầu tiên thấy qua kinh khủng như vậy tử khí như vậy vấn đề đến k h ả tinh cầu này bên trong rốt cuộc có vật gì lại là làm sao hình thành đối mặt loại này cổ quái tinh cầu cho dù là lý tu cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào bắt thủ ấn lý tu trực tiếp triệu hồi ra thời gian trường hà sừng sững chư thiên hư ảnh giá lâm lý tu sau lưng thời gian trường hà tản mát ra khoáng đặt thời không lực lượng từng vị kỷ nguyên cường giả viễn cổ thần linh vượt qua thời gian đi ra chỉ một thoáng vô cùng t h â n ảnh vờn quanh tại lý tu xung quanh cơ thể tuy rằng toàn bộ đều chỉ là hư ảnh nhưng mà mỗi một vị hư ảnh lại thật giống như là chân thật tồn tại toàn bộ tràn ngập bàng bạc huy áp giống như chân nhân phổ thông huy áp sâu sâu như biển vô cùng vô thận vào xem một chút ánh mắt lấp lóe lý tu xé rách không gian người đeo chư thần hư ảnh bước vào t ì n h cầu màu đen trước mắt hình ảnh nhất truyện còn không chờ lý tu thấy rất rõ trước mắt cảnh tượng đột nhiên vô cùng từ khí trùng kích lý tu đen nồng nặc sắc khí xương bao phủ ở lý tu thân thể từng vị thần linh hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ. rực rỡ thần quang tràn g ra nơi có thần chỉ hư ảnh đồng loạt ra tay toàn bộ tử khí nhất thời toàn bộ đều bị đánh tan ly khai đây là ánh mắt hơi nhau lại ánh b à o lý tu là vô cùng vô tận tử khí xung quanh ngoại trừ tử khí căn bản không có bất luận cái gì vật chất chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy tử khí bên trong tựa hồ có dây núi trùng điệp một bản g kiến trúc hình dáng nhìn không phải rất rõ một loại tối t â m cảm giác vờn quanh tại lý tu trong lòng chỉ dẫn lý tu gần giống như là có cái thanh âm tại lý tu bên thai thất nam để cho lý tu đưa mắt không tự chủ được nhìn về phía một nơi phương hướng chỗ đó tựa hồ có cơ duyên gì đang chờ hắn phá Bản、thân o à n t thứ nguyên chi lực như ẩn như hiện lý tu đôi môi khẽ nhúc đ í c h phun ra một chữ một l ờ i như chư thiên hàng lâm một chữ như vạn giới ý chí phía trước toàn bộ hắc khí phát ra thực thực thực âm thanh nhanh chóng tan giã nhưng mà để cho lý tu chân mày không nén nổi hơi như là khi hắc khí tan giã sau đó lập tức liền lại xuất hiện tân hắc khí khỏa tinh cầu này bên trong tràn đầy hắc khí cơ hồ vô cùng vô tận liền tính lý tu có thể tiêu diệt toàn bộ từ khí nhưng mà đây hiển nhiên là không thực tế hao tốn thời gian quá lớn cái mất nhiều hơn cái được được rồi cứ như vậy đi nhìn thấy cái tình huống này lý tu lắc lắc đầu tuy rằng tử khí không xóa đi nói nguy hiểm có khả năng quá lớn nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp khác rồi chỉ có thể đi trước một bước nhìn từng bước ẩm đột nhiên đang lúc này tử khí quay cuồng một cổ tiếng vang lớn bộc phát một cái dùng tử khí ngưng tụ mà thành màu đen bàn tay khổng lồ vượt qua bao la khoảng cách hướng phía lý tu vỗ tới giáp giáp giáp giáp không gian đóng băng bàn tay khổng lồ nơi đi qua hư không trực tiếp bị phong tỏa chấn áp chi lực che lại toàn bộ hư không hướng phía lý tu bao phủ mà tới lan lý tu chân mày cao lại một chữ hét ra chấn áp chi lực pha t o á i một quyền vung ra giống như chư thiên chi lực ra chỉ quyền bên trong dưới một quyền phảng phất nắm giữ vạn giới lực lượng toàn bộ tinh cầu đều bắt đầu lay động lý tu nắm đấm cùng màu đen bàn tay khổng lồ một khi tiếp xúc lập tức nổ tung lên biến mất thu tay vệ thường đạo thứ nguyên chi lực dần dần dung nhập vào lý tu nắm đấm bên trong tại đây quả nhiên tồn tại không biết nguy hiểm trong mắt lý tu một vệ tinh mang chi sắc cái này tay rốt cuộc là thứ gì có tử khí q u ấ y n h u cộng thêm đến quá đột ngột cho nên lý tu cũng không có quá chú ý đến cùng là thứ quỷ gì bất quá đây bàn tay khổng lồ cấp độ thực lực vậy mà đạt tới đạo cảnh sơ kỳ thực lực mười phần khủng bố nếu như cái này bàn tay khổng lồ xuất hiện đến trừ thiên vạn giới nói ngoại trừ ẩn tàng đạo cảnh cường giả bên ngoài căn bản không có người có thể ngăn cản dĩ nhiên ở tại lý tu mà nói vậy liền cũng chỉ là chuyện như vậy rồi muốn ngăn cản dễ như chở bàn tay tinh cầu này rất cổ quái mặc dù có chư thần che chở nhưng mà khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm gì phát sinh vẫn cẩn thận điểm tốt hơn d ơ chân lên lý tu sai bước hướng phía tinh cầu sâu bên trong đi tới thời gian cực nhanh trong nháy mắt liền đã qua mấy chục phút thời gian hướng theo lý tu không ngừng thâm nhập chung quanh tử khí đã dần dần trở nên hy màu hơn đây mấy chục phút đến lý tu trước sau lần nữa trải qua mười mấy botsni a m m à t bàn tay khổng lồ công kích cùng lần công kích thứ nhất tương đồng phía sau bàn tay khổng lồ công kích tầng thứ cũng vẫn là đạo cảnh sơ kỳ bộ dáng không thêm đại công kích lực độ kết quả lại thường xuyên quay dậy hắn lý tu cũng là có chú đáng tiếc khống chế bàn tay khổng lồ đồ vật chạy quá nhanh cậu thêm muốn tìm cảm ứng được cơ duyên nơi ở cho nên lý tu liền liền không kịp thâm nhập tìm tòi nghiên cứu chỉ có thể bất đắc dĩ bị bàn tay khổng lồ không ngừng q u ấ y r à y rất nhanh lý tu xuất hiện đến một cái màu đen màng mỏng trước màng mỏng bị màu đen nơi che phủ để cho người không nhìn thấy bên trong rốt cuộc có gì mà nhìn thấy màng mỏng ngoại c h ạ m đến một vật sau đó lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong rốt cuộc tìm được đây Gào. một tiếng tràn đầy tàn bạo cùng khí tức sát phạt tiếng giống giận dữ vang vọng tại toàn bộ tinh cầu màu đen bên trong một người cao lớn mấy trăm mét mọc đầy bộ lông màu đen ánh mắt đỏ như máu cự viên đằng đằng sát khí nhìn đến lý tu xem ra chính là cái cự viên này công kích tâm thần khẽ nhúc đ í c h lý tu ánh mắt nhìn đến cự viên trước mắt c h ậ n lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mặt nhân vật từ khí cự viên thân phận từ thần bí tinh cầu t ử khí bản nguyên thai n é n mà sinh tồn tại ý nghĩa làm thủ bảo vệ thu vi không biết tiềm lực không biết nguyên lai là khỏa tinh cầu này từ khí bản nguyên thai n é n ra đồ vật tồn tại ý nghĩa làm thủ bảo vệ sao như vậy đây có phải hay không có nghĩa là là thủ hộ là thứ gì lý tu đ ă m chiêu về phần tu vi hệ thống tuy rằng bởi vì quyền hạn nguyên nhân không có kiểm tra ra bất quá lý tu bản thân ngược lại là mơ hồ có cảm ứng nếu mà hắn không có cảm ứng sai lầm nói cái cự viên này thực lực hẳn đang thứ nguyên thần trung kỳ bộ dáng cao nhất cũng sẽ không vượt qua quá nhiều người cao to là không để cho bản tôn vào trong lý tu hướng về phía cự viên q u ắ c q u ắ c ngón tay nếu lúc trước ngăn trở mình ý kia đã rất rõ ràng không để cho hắn tới gần nơi này đã như vậy kia đã không còn gì để nói rồi đã là một đợt đi、Gào. cự viên nổi giận gầm lên một tiếng bước ra một bước hướng về lý tu tay trái hướng về phía nắm chặt hư không vô tận tử khí hội tụ đến cự viên trong tay trong nháy mắt một cái cự bổng xuất hiện đến cự viên trong tay cầm lấy cự bổng cự viên trực tiếp đập về phía lý tu dầm dầm dầm uy thế vô cùng to côn và chạm tại trong hư không phát ra từng trận tiếng vang lớn tầng không gian tầng sụp đổ khủng bố khí tức hủy diệt hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng tràn ra kiếm diệt chư thiên lý tu thấy vậy không chút hoang mang hung ra nhất kiếm chư thiên phá diệt hư ảnh chất tắc vạn văn hóa hỗn độn dị tượng dung nhập vào đạo ngọc kiế xâm nhiên kiếm ý lưu t r u y ề n b ă n g lanh kiếm khí từ đạo ngọc kiếm bên trong bắn ra sông thẳng to côn mà đi kiếm khí giống như phá hủy d i ệ t thế gian mọi thứ sản vật nó tiếp xúc t ử khí lập tức tăng hăng giã thời gian giới hạn đều tại lúc này bị phá vỡ chỉ là trong nháy mắt kiếm khí cũng đã xuất hiện ngã to côn lúc trước cùng to côn va chạm trong tích tắc năng lượng kinh khủng dư âm hướng phía xung quanh bao phủ toàn bộ tinh cầu không ngừng chấn động vô tận t ử khí quay cuồng quần quận tiếng vang lớn liên tục bộc phát cự viên phát ra từng trận gầm thét liên tiếp lui về phía sau trái lại lý tu sắc mặt bình tĩnh biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào không ch lắc lắc đầu lý tu không dò xét đôi môi k h ẽ nhúc nhích lý tu g ầ n từng chữ vật chất cực tận b i pháp tầng thứ sáu òng ngong ngong vô pháp nói rõ lực lượng từ lý tu trong cơ thể đàn sinh lý tu xung quanh thời không lập tức ngưng kết không còn vận chuyển vốn là hư huyễn không gian đều biến thành hóa đặc ý hệ trên thân k h í tức b u ộ c phát thâm thúy giống như thâm nguyên càng giống như hạ o hải vô cùng vô tận khó có thể tính toán lý tu nhìn về phía cự viên chậm dãi đưa tay trái ra một chỉ vừa vặn một chỉ phạm vi mấy vạn dặm thời không s ụ đổ thời gian đã vạt mẹo không gian đã phá thành mảnh nhỏ mà không biểu tình lý tu thu ngón tay lại trong n h y mắt vừa định hướng về lý tu cự viên lập tức hóa thành hư vô không có để lại bất cứ dấu vết gì vất lạc hời hợt một chiêu xóa bỏ ít nhất đạo cảnh trung kỳ cự viên đây mới là lý tu toàn bộ thực lực ầm ầm ầm ầm ầm ầm từng luồng từng luồng tiếng vang lớn từ đàng xa truyền đến lý tu xoay người nhìn chỉ thấy giống như hơi nóng một bản mênh mông b i ể n trùng đang hướng về lý tu điên cuồng vào tới chúng mọc ra mặt người móng nuốt giống như lòng mỗi cái đều biết m é t kích thước nhìn đến vô cùng quỷ dị vô cùng vô tận biệt r ù n g căn bản không thấy rõ t r ù n g số lượng ít nhất cũng có hơn mấy trăm ngàn ước trực tiếp phảng phất bao phủ trời cùng đất nó nơi đi qua t ử khí đều bị lập tức thốt vệ thí thần trùng hơn nữa còn là biến dị thí thần trùng nhìn tới đây chính là ta cảm nhận được nguy hiểm sở tại nhìn thấy t r ù n g lý tu chân mày c a o lại âm thầm suy nghĩ thí thần trùng chư thiên vạn giới một loại sinh vật mười p h ầ n khủng bố là chư thiên vạn giới một loại cấm kỵ mỗi một con thí thần trùng thực lực cũng không cao chỉ là v õ thánh đến vo đế nhưng mà bọn họ số lượng quá nhiều mỗi lần xuất hiện số lượng đều lấy triệu làm tính toán không chỉ như thế thí thần trùng bất luận cái gì vật chất đều ăn. hơn nữa còn miễn dịch năng lượng công kích vật lý công kích cũng ở mức độ rất lớn miễn dịch linh hồn chi lực chỉ cần tiếp xúc thí thần trùng cảng là sẽ bị nó thốt vệ quả thực là toàn năng vô địch cho nên mới được gọi là thí thần trùng có thể thí thần trùng đừng nói là sinh linh c ư ờ n giả g liền tính vị diện cũng vừa vặn chỉ là thí thần trùng thức ăn nếu như trùng số lượng quá nhiều mấy giây bọn họ có thể liền một cái vị diện đều nuốt chừng lấy liền một chút không còn sót lại một chút cạn vô số chư thiên kỷ nguyên lúc trước thí thần trùng số lượng đột nhiên tại có một ngày vô cùng nhiều trực tiếp bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới c lý tu nơi ở kỷ nguyên nếu như có thí thần trùng tin tức lộ ra như vậy c h ư thiên cường giả đều sẽ không ngồi lợi vững liền tính chỉ có một con thí thần trùng cũng sẽ lập tức xóa bỏ nó bởi vì thí thần trùng năng lực sinh sản rất mạnh thời gian một năm liền một cái thí thần trùng là có thể sinh ra vượt qua một vạn thí thần trùng chỉ cần cho một chỉ thí thần trùng thời gian nó có thể xây dựng xuất siêu hơn ứ c vạn số lượng thí thần trùng chiều vì vậy mà thí thần trùng mới sẽ biến thành chư thiên cấm kỵ chương hai trăm bảy mươi tám không có khuyết điểm h ủ y diện chư thiên bốn mà lý tu trước mặt những này thí thần trùng nếu mà lý tu không có cảm ứng sai lầm mà nói từng cái từng cái thực lực thấp nhất đều có đạo chủ c h i cảnh phải biết thí thần trùng tu vi cao nhất có thể cũng không có cao hơn đại năng điều này cũng làm cho có nghĩa là lý tu đối mặt phải biến dị thí thần trùng so sánh thí thần trùng càng kinh khủng hơn tồn tại chư t i ê n và giới đều không từng xuất hiện khó trách cho nhận hiểm. ta cảm được sẽ để cho ta đều cảm nhận được nguy、hiểm. lý tu khỏe miệng giật một cái bình thường t h í thần trùng triều đều có thể thôn vệ siêu thoát giả loại này t h í thần trùng sợ không phải đạo cảnh hơi bất cẩn một chút cũng phải chết đi nếu như bình thường t h í thần trùng triều vậy đối với lý tu mà nói không tính là gì chứ thiên đại lao kiêng kỵ cũng không có nghĩa là hắn kiếm kỵ tùy tiện có thể giải quyết chính là biến dị thí thần trùng triều liền không giống nhau coi như là lý tu cũng phải cẩn thận đối đãi quét nhìn vô cùng vô tận thí thần trùng triều linh hồn tri lực cẩn thận bao phủ thí thần trùng triều hồi lâu lý tu thu hồi linh hồn tri lực hít một hơi thật sâu mẹ nói đây số lượng được tính bằng nghìn tỷ đi đánh không tồn tại đánh là không thể nào cho dù là lý tu cũng không không có cùng thí thần trùng chiều chính diện cứng rắn ý nghĩ trừ phi hắn ngu còn tạm được đi lý tu quyết định quyết đoán ánh mắt nhìn về phía màn mỏng vừa xài bước ra lý tu xuất hiện đến màn mỏng trước thứ nguyên c h i lược quân quanh lý tu đưa tay chạm vào màn mỏng từng vẻ sóng gợn xuất hiện màn mỏng tản mát ra từng đạo vô hình khí tức kết giới sao nhìn o n một câu lý tu cầm lên đạo ngọc kiếm nếu là kết giới vậy liền cho nó phá vỡ vật chất cực tận bí pháp tầng thứ sáu mở ra mặc n i ệ m một tiếng khoáng đạt lực lượng lưu truyền đến lý tu các vị trí cơ thể thời không nương kết ngay cả hướng về lý tu t h í thần t r ù n g triệu đều ngắn ngủi dừng lại tại chỗ một giây đồng hồ nhưng mà liền thôn phệ thời không quy lại lần nữa hướng về lý tu kiếm vẫn chư a thiên cúc ngay nhất kiếm v u n g r a hơn mười hai vạn siêu thoát giả tri lực gia t r t i ự u trọng phân thân biến ảo đến lý tu xung quanh cơ thể ngược lại dung nhập vào lý tu trong cơ thể thứ nguyên tri lực toàn lực bộc phát Toàn đạo n bộ g ọ chư k i thiên hoàng hôn vạn giới sụp đổ lại lần nữa dị tượng chất tắt một đạo rực rỡ đến vô pháp dùng lời nói mà hình dung được kiếm khí màu trắng xuất hiện đến trong hư không nhanh chóng diện hóa thành vô số bên trong kích thước toàn bộ uy thế bên trong thu lại mặc dù chỉ có mấy dặm kích thước nhưng giống như là toàn bộ chư thiên mặc dù uy thế bên trong thu lại lại càng giống như đủ để hủy diệt vạn giới kiếm khí trong nháy mắt vượt qua thời không xuất hiện đến thí thần t r ù n g chiều và tới trước hướng về thí thần t r ù n g chiều chích chi chi chích chi chi chích chi từng đạo sắc bén tiếng vang vang r ộ i thí thần t r ù n g chiều tràn ra ngút trời màu đen xương khí xương khí lòng lẹo một cái lớn vô cùng thí thần t r ù n g xuất hiện đến thí thần t r ù n g chiều phía trên khổng lồ thí thần t r ù n g nổi giận gầm lên một tiếng cắn về phía kiếm khí rốt cuộc là muốn trực tiếp thôn p h ệ lý tu kiếm khí bất quá t h í thần trùng có thể thôn vệ thế gian vạn vật mọi thứ tồn tại cho dù quy tắc còn có pháp tắc bọn họ đều có thể ăn nghiêm chỉnh mà nói lý tu kiếm khí cũng giống như vậy tham ăn thế nhưng lý tu kiếm khí như thế nào dễ dàng như vậy ăn banh banh bảnh lượng lớn hấp vụ từ khổng lồ t h í thần tái tạo lại thân trên phun trào vô tận kiếm mang từ khổng lồ t h í thần tái tạo lại thân trên tràng ra khổng lồ t h í thần trùng không có kiên trì ba giây liền hóa thành hư vô hướng theo khổng lồ t h í thần trùng tử vong vượt qua mấy trăm vạn thế thần tái tạo lại thân trên sinh mệnh khí tức đều không còn v ấ lạc rất hiển nhiên khổng lồ thế thần trùng cùng thí thần khổng lồ t h í thần trùng tử vong t h í thần trùng cũng sẽ gặp phải phản vệ mà chết chích chích chi thanh â m bén nhọn không ngừng xuất hiện hắc vụ ngưng tụ lại là một cái khổng lồ t h í thần trùng xuất hiện cùng trên một cái tương đồng khổng lồ t h í thần trùng lần nữa cắn về phía kiếm khí liên loại này tới tới lui lui ngưng tụ ra năm cái khổng lồ t h í thần trùng đang tiêu hao rồi quá ngàn vạn t h í thần trùng qua đi lý t u kiếm khí bị phai mở ngàn vạn t h í thần trùng rất nhiều sao s ắ c thực rất nhiều nhưng mà t h í thần trùng số lượng vượt qua triệu cũng chính là một vạn ước tại loại này khủng bố số lượng hạ ngàn vạn căn bản bắn không nổi bất kỳ gợn sóng nào hoàn toàn không tính là cái gì chiến thuật biện người đây cũng là thí thần trùng chỗ kinh khủng cho dù là dùng số lượng đi chất cũng có thể chất đến người tuyệt vọng bên kia vung r a nhất kiếm qua đi lý tu tay phải nắm quyền huy hoàng kim quan g từ lý tu trên tay phải tỏa ra giống như nhất luân đại nhật giáng thế thế gian hết thể đều sẽ bị đốt cháy di động chủ toàn bộ thương sinh lại lần nữa hư ảnh thoáng qua một quyền vung r a thời không đều bị lý tu đập vỡ lý tu nắm đấm trong nháy mắt xuất hiện đến kết giới bên trên Dầm i ầ m g ầ m tiếng vang lớn không ngừng bột phát từng luồng từng luồng mãnh liệt dư âm năng lượng hướng phía bốn phương t á m hướng quyết tán tại tiếp xúc được dư âm năng lượng qua đi cho dù là thí thần trùng chiều cũng ngắn ngủi ngừng lại về phần đến tột cùng làm u ố n thôn phệ dư âm năng lượng vẫn là ngăn cản dư âm năng lượng vậy cũng chỉ có trời mới biết giáp i á c giáp i á c từng đạo vết nứt xuất hiện đến tinh cầu màu đen các nơi toàn bộ tinh cầu đều đã phá thành mảnh nhỏ nhìn qua lúc nào cũng có thể hủy diệt cho dù không có đánh chính diện tinh cầu cho dù là dư âm năng lượng chính là khỏa này vượt qua khởi nguyên không gian vũ trụ tầm thứ tinh cầu vẫn khó có thể ngăn cản cân xoáy cân xoáy cân xoáy hướng theo lý tu công kích kết giới run dày dữ dội một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy v Tuy rằng vết rằng nước b é n h ỏ đến mức không thể thấy, tại Tu mắt tỏa sáng, lý Tu thân t nhìn nhưng hai hóa nói sáng, quang lưu mà mà ở Lý Lý quá, đã r ự c tiếp c h u i vào t r o n g chít á i k e Sóng. n g a chi tu thiên địa chấn động sắc bén liên miên t h í thần t r ù n g triệu xuất hiện đến kết giới trước nhìn thấy lý tu biến mất t h í thần t r ù n g triệu như có ý thức phổ thông khi tức trở nên nóng nảy chít c h í c h lên tiếng thanh â m điên cuồng văng dội Thì、thần í t h t r ù n g t r i ề u đ i ê n c u â n v a chạm thôn phệ kết giới nhưng mà đối mặt cái này nhìn như y ế u kém kết giới không chỗ nào bất lợi t h í thần t r ù n g lại không có bất kỳ biện pháp nào liền thôn phệ đều thôn phệ không nớt v a chạm càng là sinh không nổi bất luận cái gì xong r ồ cùng kết giới rằng có mấy chục phút sau đó t h í thần t r ù n g t r i ề u rốt cuộc vứt bỏ thôn phệ kết giới c ô n t r ù n g kêu vang gầm hét t h í thần t r ù n g t r i ề u tích t ụ xây dựng thành một cái thâm nguyên miệng lớn trực tiếp đem kết giới bên ngoài không gian toàn bộ thôn phệ rất nhanh toàn bộ tinh cầu màu đen cũng đã biến mất hết sạch tuy rằng Đợt, đưa lên để tiếp sau này đổi mới chính đáng viết cầu ủng hộ chương hai trăm bảy mươi chín k một, một cái màu trắng không gian tại đây đầy đủ mọi thứ đều trắng xóa không gian không thấy được cuối cùng thật giống như vô cùng vô tận lớn toàn bộ không gian không có bất kỳ quy tắc nào khác lực lượng lưu động ngay cả cơ bản nhất thứ nguyên lực lượng đều không tồn tại gần giống như là một cái vốn không nên xuất hiện không gian vốn cũng không sẽ tồn t gian, gian, là, là gian hư vô không g tồn tại ở thế gian không tồn tại ở thời gian trường hạ hết thể đều không biết không gian nó tồn tại chính là hư vô cho nên được định nghĩa loại này không gian giống như không lẽ xuất hiện cũng không sẽ x u ấ bởi vì cái không gian này tồn tại bản thân liền là trước thực tế cũng không thể xác định sự thật thời không đối với không gian hư vô mà nói là chân thật cũng là hư giả mà không gian hư vô bản thân cũng không tồn tại mười phần mâu thuẫn nhưng lại khéo léo tồn tại lý tu cũng chỉ là từ một ít cổ tịch trong đó phát hiện liên quan tới không gian hư vô ghi chép là một cái chư thiên đại lão làm ra giả thiết giả thiết sẽ có hay không có loại này tồn tại lại không tồn tại không gian lúc ấy lý tu cũng là cảm thấy cái này giả thiết thật có ý tứ cho nên nhớ một hồi không nghĩ tới bây giờ vậy mà thật tiến vào loại này thần kỳ không gian không nghĩ đến cái gọi là không gian hư vô vậy mà thật tồn tại lý tu liếm liếm có chút khô khốc đôi môi xem ra hắn cơ duyên liền ở cái địa phương này rồi vẫn ngắm nhìn chung quanh bởi vì vì không gian hư vô đâu đâu cũng có trắng như tuyết nhìn một cái liền có thể nhìn thấy có gì thường gì địa phương c đây là khi nhìn thấy phía trước đồ vật lý tu thân thể chấn động ánh mắt lộ ra vẻ chấn động hình cầu màu lũ lam hình cầu ánh vào lý tu mi mắt chính là cái này mặc dù là hình cầu chính là lại cho lý tu một loại không nói gì dùng lời nói mà hình dung được cảm giác bất luận cái gì từ ngữ đều căn bản không đủ để hình dung hình cầu huyền ảo hình cầu thật giống như tự nhiên m à thành căn bản nhìn không có bất kỳ thiếu sót địa phương nó tuy rằng giống như một khoả cầu nhưng mà lý tu lại cảm nhận được khoả này cầu bên trong lận chứa vô cùng vô tận thứ nguyên trí lực toàn bộ chư thiên vạn giới năng lượng đều không đủ lấy cùng hình cầu xanh ngang tại màu、U、lam hình cầu bao quanh là bốn viên màu trắng hình cầu tuy rằng màu trắng hình cầu cũng rất hùng vĩ trắng lệ bất quá cùng màu u lam hình cầu so sánh vẫn là t r ê n l ệ n h rất nhiều khi nhìn thấy những này hình cầu trong tích tắc lý tu trong đầu liền lập tức xuất hiện đạt được nó đạt được nó mãnh liệt ý nghĩ đây là lý tu xuất đạo đến bây giờ lần đầu xuất hiện mãnh liệt như vậy ý nghĩ ý nghĩ không phải lý tu mình dâng lên mà là thân thể bản năng linh hồn bản năng bản năng điều khiển lý tu xuất hiện loại ý niệm này lúc trước tại trong tinh không nhìn thấy cái kia bóng mở lúc này đang trôi nổi tại một k h o a màu trắng hình cầu bên cạnh thật giống như nhìn thấy lý tu ánh mắt bóng mở trực tiếp chui vào màu trắng cầu trong cơ thể hệ thống những này là thứ gì hít một hơi thật sâu lấy vô thượng ý chí c ư ơ n g ép để cho mình ánh mắt từ hình cầu chuyện gì, lý tu mắt bông u xuống vi thấp mặc nghiệm nói trực giác nói cho lý tu những này hình cầu lai lịch sợ rằng đã đến không cách nào tưởng tượng trình độ ngay cả lý tu nhìn thấy những này hình cầu đều có điểm khống chế không nổi mình dục vọng cũng muốn khẩn cấp đạt được càng đừng nói chi người khác nếu như đổi thành những người khác cho dù ý chí mạnh hơn nữa cũng sẽ lập tức đi đem những này hình cầu bắt vào tay hấp thu luyện hóa tuy rằng lý tu hiện tại cũng muốn luyện hóa bất quá trước tiên đem sự tình làm rõ ràng lại nói không gấp đây nhất thời tại lý tu đã biết trong tư liệu không có bất kỳ liên quan tới những thứ này ghi chép những này hình cầu đã vượt ra khỏi lý tu c h i thức căn bản phạm vi dĩ nhiên hắn không biết cũng không có nghĩa là hệ thống không rõ trực tiếp hỏi hệ thống là được đinh những thứ này là đạo quả hệ thống lập tức cho lý tu làm ra trả lời đạo quả có ý gì chân mày cao lại lý tu tâm lý mơ hồ đã có điểm suy đoán đinh kẻ thanh đạo thứ nguyên thần đạo quả tu vi từ siêu thoát giả tăng lên tới thứ nguyên thần t ầ n g thứ sinh linh liền sẽ ngưng tụ ra một k h o a đạo quả đạo quả là thứ nguyên thần toàn thân bản nguyên chỗ tinh hoa vì thứ nguyên thần lực số lượng tâm hệ thống nói thật đúng là cái tia đạo quả lý tu tâm thần đại trấn hai mắt tỏa sáng dĩ nhiên là thứ nguyên thần toàn thân vốn tám trăm tám mươi bảy nguyên nơi ở khó trách lý tu hắn sẽ cảm nhận được vô cùng vô tận năng lượng có thể trực tiếp hấp thu sao lý tu dò hỏi đinh có thể hệ thống nói rất tốt xem ra tiến giai thứ nguyên thần trên căn bản ổn lý tu nghe vậy khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong phối hợp với hắn kế hoạch thứ nguyên thần trong tầm tay những này đạo quả là ai suy nghĩ một chút lý tu thử dò hỏi lấy hắn đối với hệ thống tiết niệu lý giải sợ không phải sẽ không có đáp án đinh chủ nhân quyền hạn chưa tới vô pháp nói cho hệ thống nói quả nhiên lý tu biến môi liên quan đến thứ nguyên thần tầng thứ đồ vật hắn hiện tại cũng quyền hạn chưa tới mong đợi hệ thống nói cho hắn biết quả thực là nằm ngộ hệ thống hẳn là không phản b ắ t được vậy những thứ này là thứ nguyên thần vẫn là thứ nguyên thần lấy thượng tầng cường giả đạo qua đâu vừa nói lý tu bổ sung một câu hệ thống ngươi đừng nói cho ta điều này cũng quyền hạn chưa tới ta có thể không hỏi ngươi là ai liền thứ nguyên thần bên trên cảnh giới ta đều không có hỏi ta chỉ là muốn biết rõ rốt cuộc là tầng thứ gì mà thôi tờ cảm bạn đọc đỗ phủ một trăm vít điểm khen thưởng ủng hộ hôm nay trước tiên canh năm nhé chương hai trăm tám mươi có linh cảm t h ứ nơi sâu xa cảm ứng trầm mặc mấy giây hệ thống trả lời đinh siêu việt thứ nguyên thần tầm thứ quả như là trong mắt lý tu một vệ ẹ vẽ hiểu rõ nếu mà những này đạo quả là thứ nguyên thần thoại kia hoàn toàn không khoa học lúc trước chư thần trong hầm mộ nhiều như vậy thứ nguyên thần mộ bên trong lý tu đều không nhìn thấy có đạo quả gì ở đây cái này so sánh chư thần mộ tán g càng thâm nhập chư thiên phong bên trong đạo quả làm sao có thể chỉ là thứ nguyên thần cái này không phù hợp lẽ thưởng từ hệ thống trả lời bên trong xác nhận lý tu suy đoán đinh ấm áp nhắc nhở đề nghị chủ nhân không muốn luyện hóa quả kia màu、Ú、lam đạo quả trước tiên giữ lại hệ thống bất thình lình lên tiếng nói có ý gì phục hồi tinh thần lại lý tu tinh mang t r ợ t loài nói đinh chủ nhân quyền hạn chưa tới hệ thống tạm thời vô pháp cho biết hệ thống nói xí lại là quyền hạn chưa tới lý tu dựng thẳng cánh i nó giữa nhớ tới hệ thống nói chuyện lý tu ánh mắt dần dần trở nên trở nên thâm thúy hệ thống đột nhiên này nhắc nhở nói rất có thâm ý a không muốn luyện hóa màu h u l a m đạo quả mà giữ lại sao đây có phải hay không có nghĩa là khoả đạo quả này trong tương lai có tác dụng lớn tuy rằng hệ thống không trả lời nhưng mà lý tu có thể khẳng định chính là như thế tại đây tổng cộng có năm k h ả đạo quả trong đó bốn viên đều giống nhau liền màu h u lam đạo quả không giống nhau hơn nữa bốn viên màu trắng đạo quả còn vây quanh màu h u lam đạo quả quả q này màu h u lam đạo quả không tầm thường không thể nghi ngờ một điểm này từ lý tu tại màu h u lam đạo quả trên cảm nhận được lực hấp dẫn vượt xa cái khác đạo quả liền có thể xác định vốn là lý tu chỉ là cho rằng màu hữu -lam, mà lam đạo quả hay hoặc là nói màu hữu lam đạo quả chủ nhân thân phận rất có vấn đề a có chút ý tứ lắc lắc đầu lý tu đem màu、u、lam đạo quả thu vào hệ thống trong kho hàng hệ thống nếu nói như vậy vậy liền nhất định là có nó nguyên nhân Vậy vẫn này đây, trước tiên tại thu. trong thu lại, cho nên lý Tu thu hồi đạo quả vẫn là rất trở rồi, được ngược lượng lượng cũng có có lực cho cũng có lực giữ lại lại hiện liền lại, hồi giản, phải bên nên không Những không phản kháng năng đơn không gấp gì gặp gì. là Lý là đạo đạo đều đều hấp quả quả ở suy nghĩ một chút lý tu dứt khoát tại chỗ khoanh chân ngồi xuống cái này không gian hư vô d ù n g để bế quan quả thực không thể tốt hơn nữa ngược lại hắn tạm thời cũng không có chuyện gì khác cần phải đi làm đã như vậy vậy còn không như bế quan một làn sóng được rồi khi sâu một hơi đem trạng thái điều chỉnh một hồi qua đi lý tu hướng về phía hư không vẫy vây tay lực lượng vô hình đem một khoả đạo quả kéo đến lý tu trước mặt hai tay nắm ở đạo quả chư thiên trí cường sư tôn quyết vận chuyển mạnh liệt lực hút từ lý tu trong hai tay sản sinh liên tục không ngừng lực lượng thông qua đạo quả tràn vào lý tu trong cơ thể lý tu nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện tu luyện không năm tháng thoáng một cái vạn v à t năm một cái trước mắt liền đã qua hơn hai tháng thời gian lý tu xuyên qua đến hắc á m chư thiên kỷ nguyên h i ệ n nhiên đã qua tiếp cận năm tháng khoảng cách lý tu ngày trở về con đã càng ngày càng gần t r o n g không gian hư vô thời gian nằm ở đ ư n g im hết thể đều nằm ở trước trạng thái ở bên ngoài không có quá khứ một giây đồng hồ thời điểm trong không gian hư vô đã qua hơn một tháng. hướng theo lý tu hơn một tháng toàn lực hấp thu lý tu trong tay khoả thứ nhất đạo quả đã dần dần biến mất ngay tại lý tu cầm trong tay đạo quả hoàn toàn biến mất một sát nạ kia lý tu đột nhiên mở mắt ra còn thiếu một chút thanh âm trầm thấp vang vọng tại không gian hư vô bên trong lý tu đem ánh mắt nhìn về phía hư không trong hư không còn lại ba khoả đạo quả đang chậm dài xoay tròn lý tu h á miệng mạnh mẽ hít một hơi bàn g bạc thôn vệ chi lực tỏa ra một khoả đạo quả hóa thành lưu quan g chui vào lý tu trong cơ thể chỉ một thoáng gần như vô cùng vô tận lực lượng lập tức từ lý tu trong cơ thể bộc phát tâm thần khé động lý tu đem tất cả lực lượng toàn bộ hướng phía từ nơi sâu x a một cái cửa phá. một chữ da lực lượng cùng bạo từ lý tu trong cơ thể tràn ra đạo quả toàn bộ năng lượng đều trong nháy mắt này bị hoàn toàn hấp thu lý tu trong mắt khoáng đạt thứ nguyên chi lực chất t á t khí tức kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán bởi vì vì không gian hư vô vốn là thuộc về hư h u y ễ n mà không phải thực tế cho nên khí tức không có đối với không gian hư vô tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì không gian hư vô ngay cả sóng gợn đều chưa từng xuất hiện siêu thoát giả đình phong đứng lên thể cảm nhận được trong cơ thể kia liên tục không ngừng lực lượng lý tu giơ tay lên hư cầm mép một cái sẹt qua một vệ đường cong Hai lý tu cường thế đạp vào siêu thoát giả định phong c h i cảnh may m à h ư u đạo quả ở đây không thì nhớ đột phá quá khó khăn đi nhớ lại mình đột phá qua trình lý tu khỏe miệng giật một cái phải biết những n à y màu trắng đạo quả tầng thứ có thể vượt qua thứ nguyên thần cảnh giới cũng có vượt qua thứ nguyên thần tầng thứ cường giả toàn thân bản nguyên kết quả lý tu ước chừng hấp thu hai cái mới đột nhiên phá cảnh giới rõ ràng như thế lý tu rốt cuộc có thể nhiều khó khăn đột phá đây là lý tu bản thân cũng thật không ngờ vốn là hắn còn tưởng rằng một khoả liền có thể đột phá rồi nhưng mà muốn đột phá thời điểm mới phát hiện năng lượng không đủ còn thiếu một chút mới có thể đột phá hết cách rồi chỉ có thể dùng hai khỏa. tâm thần khéo động đột phá mà vờn quanh ở trên người uy áp dần dần bị lý tu thu liễm ngẩng đầu nhìn một cái trong hư không còn lại hai khỏa đạo quả suy nghĩ một chút lý tu đưa chúng nó thu vào hệ thống trong kho hàng tựa hồ cảm nhận được từ nơi sâu xa có cái gì cùng ta có đóng sự tình phát sinh ngược lại hai khỏa đạo quả cũng tuyệt đối không có khả năng để cho ta đột phá đến đạo cảnh hơn nữa thời gian khẳng định cũng không đủ quên đi đi xem một chút rốt cuộc là chuyện gì cùng ta có đóng đi kỳ quái ha cám chư thiên hữu kỷ nguyên tại sao có thể có cùng ta có đóng sự tình xuất hiện mắt buông xuống vi thấp hơn lý tu tự đủ Tu vừa i người đều sẽ đối với có quan hệ tới mình sự vật có có linh liệt, chi loại giả. đến định đều đây tầng nhất quan mình ứng, càng cao cảm ứng càng mánh、liệt. thúng tầng này thứ vật một chút thực Tu hệ thứ sẽ sự v có có có cảm cảm lực cao cảm cơ là Lý tu loại tầng thứ này giả. Vừa mới lúc thời điểm tu luyện lý tu liền cảm nhận được từ nơi sâu xa có cái gì có quan hệ tới mình sự tình sẽ phát sinh loại cảm giác này rất mãnh liệt hơn nữa cảm ứng nói cho lý tu cũng không phải là chuyện tốt là một chuyện xấu đ e m muốn phát sinh điều này cũng làm cho lý tu có chút hiếu kỳ cùng n g h i hoặc nếu như hiện thế nói xuất hiện loại chuyện này cũng chẳng có gì há cám chư thiên kỷ nguyên làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này hắn cũng không có gì nhận thức người sống tiếp xúc sự tình như vậy vấn đề đến đây là tình huống gì hắc á m quân vương xảy ra vấn đề gì sao lý tu nghi ngờ nói đây một chư thiên kỷ nguyên lý tu cũng chỉ tiếp xúc hắc á m cùng hắc á m quân vương trừ bọn họ ra bên ngoài lý tu cũng quả thực nghị không ra rốt cuộc là tình huống gì được rồi trực tiếp để nhìn sẽ biết bất quá lý tu khỏe miệng giật một cái bây giờ còn có một cái vấn đề lớn nhất cái không gian này làm sao ra ngoài không gian hư vô không tồn tại thực tế cũng không tồn tại hư nguyễn là một cái siêu việt thông thường lẽ thường không gian lý tu có thể không tiếp xúc qua loại này không gian làm như thế nào ra ngoài đột nhiên ngay tại lý tu trong đầu dâng lên suốt một chút đi ý nghĩ một sát na kia từng vệ sóng gợn lập tức từ lý tu thân trên thăng lên lúc đầu chỉ cần có ly khai ý nghĩ liền có thể rời đi ý nghĩ này từ lý tu trong đầu tháng o qua lý tu thân ảnh từ trong không gian hư vô biến mất chương hai trăm tám mươi mốt hai quyển bí pháp trừ thiên h ạ kiếp tinh cầu màu đen địa chỉ ban đầu nơi không gian xuất hiện từng vệ sóng gợn lý tu thân ảnh đột nhiên xuất hiện từng luồng từng luồng m ạ c danh năng lượng ở tại lý tu trước mặt tập hợp năng lượng không có thuộc về thứ nguyên chi lực cũng không có thuộc về quy tắc hoặc là phát tắc vô cùng huyền ảo giống như siêu thoát chư thiên vạn giới mọi thứ quy tắc bên trên vì càng năng lượng thần bí phổ thông lý tu ánh mắt lập tức bị năng lượng hấp dẫn đây là lý tu chân mày cao lại từ đâu tới năng lượng bất quá tựa hồ cũng không có để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm thật giống như một loại nào đó cơ duyên ánh mắt từ đang đang ngưng tụ năng lượng bên trong thu hồi quét nhìn xung quanh lý tu trên mặt lộ r a kinh ngạc chi sắc tinh cầu đâu làm sao không có h á c nhân mặt đầy dấu hỏi còn nữa toàn bộ tinh không làm sao đều tan cảnh tình huống gì như là nghĩ đến cái gì lý tu chân mày hơi cao lại con mắt khép hở tâm thần c â u thông thiên địa hồi lâu lý tu lại lần nữa mở mắt đáy mắt thoáng qua một vệt vẻ, vẻ hiểu rõ thì ra là như vậy đây chính là để cho ta tâm huyết dâng trào nguyên nhân sao mà thôi vốn chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta sẽ để cho ta kết cục đi bất quá giải quyết chuyện k i a lúc trước trước chờ năng lượng ngưng tụ h à o lại nói rốt cuộc là muốn ba trăm năm mươi ba ngưng tụ là thứ gì đi ánh mắt lại lần nữa đặt vào trước người chính đang hội tụ năng lượng bên trên nam nam tự nói lý tu lẳng lặng chờ đợi khởi năng lượng hội tụ hoàn thành không có để cho lý tu chờ đợi thời gian bao lâu rất nhanh từng đạo thực tế thứ nguyên chi lực còn có quy tắc đinh phát hiện bí pháp thứ nguyên n phong cẩm thuật đinh phát hiện bí pháp huyết mạch thiên dự pháp đinh phải chăng học tập bí pháp từng đạo gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt thứ nguyên phong cấm thuật câu thông thứ nguyên vị diện bản nguyên lực lượng lấy thứ nguyên bản nguyên hóa thành xiềng xích trật tự đối sinh linh tiến hành phong cấm quy tắc liên đ i ề u liên thông thứ nguyên vị diện bản nguyên bị phong cấm sinh linh một có d ị động thứ nguyên vị diện liền sẽ biết rõ trừng phạt thứ nguyên vị diện sẽ lấy liên tục không ngừng thứ nguyên bản nguyên lực lượng ra cô phong cấm khiến cho phong cấm sinh linh không thể thoát khỏi phong cấm vì thứ nguyên tầm thứ vô thượng phong ấn b i pháp huyết mạch thiên g i pháp lấy đặc thù pháp ấn kết hợp nhất phương vị diện lực lượng bản nguyên câu thông bản nguyên ý trí đem giữa thiên địa sinh linh lực lượng liên thông bản nguyên ý trí khi thiên địa giữa sinh linh khi đến tập trung thời gian địa điểm thì toàn bộ dung nhập vào thiên địa sinh linh bản nguyên lực lượng liền sẽ dung nhập vào đương thời sinh linh trong huyết mạch vì huyết mạch chuyển thừa bí pháp n mởn g n huyết mạch thừa cái vô thượng bí pháp khi lý tu nhìn xong hình chiếu giả tưởng bên trong nội dung sau đó hình chiếu giả tưởng chợt lõe từ lý tu trước mắt biến mất hai cái này lý tu trên mặt lộ ra v ẻ kinh ngạc hai cái này bí pháp vì sao cho hắn một loại cảm giác quen thuộc thật giống như giống như đã từng quen biết chờ chút một đạo vầm sáng từ lý tu trong đầu tháng qua lý tu ha hốc miệm trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc hai cái này công pháp thủ mộ giả phong cấm chưa tới địa cầu chúng sinh huyết mạch khoe miệng giật một cái lý tu triệt để tình ngộ cho nên hết t hệ các thứ này là ta tạo nên sao lúc trước lý tu tại chư thiên phong bên trong nhìn thấy thủ mộ giả phong ấn không hãy cùng thứ nguyên phong cấm pháp miêu tả không sai biệt lắm sao còn có hậu thế người địa cầu tộc đang đại chiến thời điểm huyết mạch kích động dị tượng mà bây giờ lại xuất hiện hai bộ rất giống cấm pháp vì vậy mà đáp án miêu tả sinh động đây không phải là người khác làm chính là lý tu tạo nên là lý tu đinh phải chăng lập tức học tập hai bộ bị pháp âm thanh hệ thống lại vang lên lần nữa hệ thống ngươi bây giờ ngươi có thế để cho ta lập tức học được hệ thống bên ngoài công pháp đủ loại ý nghĩ thoáng qua sửa lại một chút suy nghĩ lý t u nói nếu là hắn nhớ không lầm nói hệ thống tựa hồ là không thể học tập hệ thống bên ngoài bí pháp đi lúc nào có thể giúp một tay chủ động học tập đinh lần này hệ thống thăng cấp sau đó vì chủ nhân nhiều hơn quyền hạn cho dù là hệ thống bên ngoài công pháp bí pháp chủ nhân cũng có thể lập tức lĩnh nộ hệ thống trả lời loại này sao học tập lý t u khẽ vuốt cảm nói có thể lập tức lĩnh nộ mà không cần mình lĩnh hội kẻ đần độn mới không biết lựa chọn đây còn phải nghĩ sao đương nhiên là học c đinh bắt đầu học tập hai bộ bí pháp tin tức trong tích tắc từng luồng từng luồng huyền ảo gợn sóng từ lý tu trong đầu xuất hiện như là đi qua một giây vừa tựa như là đi qua và năm n thời gian đều tựa như đã không tại lúc này vận chuyển đầy đủ mọi thứ đều rất giống tại lúc này ngưng kết lý tu ý thức lập tức lọt vào trong vô c h i vô giác lượng lớn tin tức tại lý tu trong đầu sống động lại không ngừng bị lý tu nơi tiếp thu không biết đi qua bao lâu lý tu ý thức từng bước thức tỉnh thở ra một hơi một vệ lưu quan g từ lý tu trong đầu tháng o qua hai bộ công pháp tin tức tiếp thu xong hắn đã có thể hoàn bị ứng dụng đây hai bộ công pháp chỉ trải qua một hai phút sau vừa vặn b ằ n ngón tay tính toán xác định thời gian qua đi lý tu ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hoàn vũ bên trên nên làm chính sự rồi thân hình trần lóe lý tu x ẽ rách hư không rời đi chư thiên phong sâu bên trong chỉ thấy một đạo giống như màu đen như nước biển nhật triều điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng g ọ tới nhật triều nơi đi qua đầy đủ mọi thứ cũng hóa thành hư vô từng luồng từng luồng tiếng vang lớn từ chư thiên phong sâu bên trong các mà vang lên chít chít chi thanh âm bén nhọn liên miên bất tuyệt chư thiên phong bên trong lượng lớn chỗ thần bí đều đã bị nhật triều cắn vớt ngưng thần nhìn đến yêu nhật triều không phải biến gì thí thần trùng chiều lại là cái gì mà thí thần trùng chiều chỗ đi phương hướng r chư thiên phong cửa vào không khó tưởng tượng khi thí thần t r ù n g triều ly khai chư thiên phong ly khai hỗn độn biên giới đến chư thiên vạn giới nói sẽ xuất hiện tình huống gì toàn bộ chư thiên vạn giới đều át sẽ lọt vào thí thần t r ù n g triều công kích bên trong lấy biến dị thí thần t r ù n g triều khủng bố sợ rằng toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ hủy diệt chư thiên vạn vật đều đem quy khư hóa thành hư không đây là thuộc về chư thiên vạn giới hạo kiếp ts canh hai đưa lên canh ba đang kiểm tra kiểm tra xong lập tức đưa lên chương hai trăm tám mươi hai một tay phá thư khùng vô thượng khủng bố chư thiên phong bên trong một đạo thân ảnh cấp tốc lướt qua bao la không、gian. Tựa như một đạo lưu tinh t h o á n g qua rực rỡ mà lại rực rỡ trong nháy mắt thân ảnh cũng đã lướt qua t h í thần trùng chiều nơi đi ngang qua địa phương trực tiếp xé rách hư không tới t h í thần trùng chiều phía trước rơi xuống ánh sáng yếu ớt tàn đi thân ảnh không phải lý tu lại là người nào t h í thần trùng đụng phải chư thiên phong cũng coi là gặp phải khắc tinh đi nhớ tới dọc theo con đường này phát hiện lý tu trên mặt hơi lộ ra cổ khoái chi màu t h í thần trùng chiều s á c thực khủng bố nhưng mà chư thiên phong quỷ dị nhưng cũng không hề yếu dọc theo con đường này lý tu liền phát hiện lượng lớn thi thần trùng thi thể số lượng ít nhất cũng đạt tới một trăm ứ c trởi mười phần nhiều không cần phải nói nhất định là bị chư thiên phong q u ỷ dị nơi giết chết lý tu đoán chừng nếu như chư thiên phong lại lớn một chút nói thì thần trùng sợ không phải còn chưa ly khai chư thiên phong liền muốn bị bàn diện dĩ nhiên đây cũng chỉ là một câu đùa dỡn mà thôi lấy thí thần trùng triều kia gần như lượng lớn số lượng cho dù ở chư thiên phong bên trong tổn thất trọng đại ly khai chư thiên phong sau đó số lượng khẳng định cũng sẽ không thấp hơn triệu cân nhắc đừng nói công kích thôn phệ vị diện rồi cho dù hủy diệt chư thiên cũng không chỉ là nói một chút mà thôi tin tưởng đã có rất nhiều người đoán được lý tu có linh cảm nguyên nhân không sai chính là thí thần trùng bởi vì lý tu nguyên nhân thí thần trùng từ mà xuất thế nếu mà lý tu không thèm quan tâm nói như vậy khả năng lớn nhất tính chính là thí thần trùng chiều hủy diệt chư thiên vạn giới cho dù không có ít nhất cũng nhất định sẽ hủy diệt hơn một nửa cái chư thiên vạn giới mà đây ngọn nguồn chính là lý tu cho nên lý tu mới sẽ có cảm ứng nếu mà lý tu không thèm quan tâm nói kia nhân quả có thể to lắm đi tới tuy rằng bởi vì lý tu có hệ thống lực lượng bảo hộ nguyên nhân mọi thứ đi qua nhân quả đều sẽ không cùng lý tu có liên quan bất quá chuyện này dù sao cũng là bởi vì mình m à khởi lý tu tuy rằng không tính là thánh mẫu nhưng mà cũng không có máu lạnh đến mắt thấy chư thiên vạn giới bị thí thần trùng chiều hủy diệt ngược lại hắn tạm thời cũng không có chuyện gì cần phải đi làm cộng thêm đối với hắn mà nói giải quyết t h í thần t r ù n g triệu dễ như t r ở bàn tay cho nên lý tu liền tới vì giải quyết t h í thần t r ù n g triệu mà đến dầm dầm dầm từng luồng từng luồng tiếng vang lớn từ đàng xa vang r ộ i một cổ mênh mông màu đen hơi nóng nhanh trong hướng phía lý tu bước gần hơi nóng nơi đi qua hư không đều đã biến thành một vùng tăm tối vô luận là núi đá vẫn là cây cối toàn bộ nhanh chóng biến mất t h í thần t r ù n g triệu đến chích chi thật giống như là nhận ra bọn họ phía trước trong hư không đứng lẳng lặng, lặng lý tu thi thần chủng lập tức trở về đang xuất từng luồng từng luồng gợn sóng vô hình khí tức cùng bạo bao phủ bắt hoang sắp bén tiếng côn ẩm ẩm hắc vụ nhiễu hàm chứa thôn vệ chi lực hắc vụ khiến cho hư không đều ở đây chấn động thi thần trùng hướng phía trung tâm hội tụ rất nhanh từng cái từng cái bị màu đen xương khí bao phủ đến người to lớn xuất hiện đến trong hư không phóng tầm mắt nhìn tới người to lớn số lượng ước chừng đạt tới mấy và cái thôn vệ chi lực không ngừng lộ ra lay động mỗi một cái người to lớn khí tức đều đã vô hạn tiếp cận đạo cảnh như vậy không kịp chờ đợi giết chết ta sao đối mặt thi thần trùng mãnh liệt thế công lý tu sắc mặt phong đ ạ m vật hình căn bản không có bất luận cái gì vẻ đậu h i đột, đột phá trước biến dị thí thần trùng triệu lý tu nhớ phải giải quyết rất khó hơn nữa còn cần phải hao phí công phu rất lớn nhưng là bây giờ tâm thần trùng khai với động một cổ sức mạnh vô thượng từ lý tu trong cơ thể bộc phát vọt tới lý tu các vị trí cơ thể khoáng đạt uy áp bao phủ bùn phía thời không nung kết lý tu ánh mắt nhanh chóng hóa thành màu vàng tím từng đạo thứ nguyên chi lực quân quanh hơn mười hai vạn siêu thoát giả chi lực tại lý tu trên thân lộ ra lay động cựu trọng phân thân ở tại lý tu mặt ngoài thân thể hư huyễn tiếp nhận trong nháy mắt lý tu nơi tản mắt ra lực lượng khủng bố suýt chút nữa làm cho cả chư thiên phong đều như bị đống kết chết một chữ phun ra lý tu tay trái nắm q u y ề n hướng phía phía trước hư không đập tới chỉ một thoáng thời không ngưng kết đây uy một q u y ề n có thể đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được vô luận là ai khi nhìn thấy một q u y ề n này đều sẽ có loại chư thiên đều tại lúc này phá diện đầy đủ mọi thứ đều sẽ tại lúc này quy khư ý nghĩ một quy năng đã khó nói lấy lời thời không đều rất giống khó có thể đuổi theo quyển tính tốc độ khi lý tu thu hồi quyền sau đó từng luồng từng luồng tiếng vang lớn lập tức xuất hiện mà phong thủy h ỏ a không ngừng ngưng hiện xung quanh chư thiên phong không gian đã lay động tiếng nổ giống như tấu nhạc một loại liên tục vang dội nhất trọng trọng chư thiên phong mật địa tại lý tu bên dưới một quyền này phá toái sụp đổ mà đối mặt nên đón lý tu một quyền này t h í thần trùng chiều kết cục càng là có thể tưởng tượng được dưới một quyền phạm vi mấy ước giảm không gian đều toàn bộ đã sụp đổ đầy đủ mọi thứ cũng hóa thành hư vô có thể nói là so sánh thí thần trùng chiều thôn p ệ còn sạch sẽ hơn nguyên bản còn kêu g ạ o thí thần trùng triều đã không biết tung tích tại lý tu quyền này bên dưới thí thần trùng triều trực tiếp biến thành phấn vụn tiêu tán ở bên trong trời đất không có ở thế gian lưu lại bất cứ dấu vết gì giống như chưa bao giờ xuất hiện qua phổ thông cho dù thế gian trường h à bên trong cũng không cách nào tìm ra thí thần trùng triều tung tích bởi vì lý tu một quyền này đã đánh vỡ thời gian từ trên căn bản xóa đi rồi thí thần trùng triều chư thiên nguy cơ thoải mái giải trừ chỉ là một quyền mạnh như thí thần trùng triều đủ để hủy diệt chư thiên trùng triều không có để lại bất cứ dấu vết gì trực tiếp tiêu tán tự giải quyết lý tu khỏe miệm xẹt qua một vệ tường cong trên thực tế vừa mới một quyền kia hắn còn thu lực nếu không mà nói lý tu đoán chừng một quyền này đi xuống chư thiên phong không nói hủy diệt hơn nữa ít nhất cũng phải hủy diệt một phần mười bên cạnh đây cũng là lý tu thực lực bây giờ hắn hiện tại đã mơ hồ có cảm giác mình giống như có lẽ đã va chạm vào đạo cảnh bên trên không biết cảnh giới thực lực hiện tại của bản thân khoảng cách cái kia không biết thần bí cảnh giới chỉ có khoảng cách một bước bản thân mình thực lực lại đột phá một chút lý tu hắn liền có thể phát huy ra thuộc về cái cảnh giới kia lực lượng hả giống như có cảm giác trong mắt lý tu một vệ tinh mang đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng chương hai trăm tám mươi ba thủ mộ giảm mẫu bất bốn đến sớm không bằng đến đúng lúc ca đến vừa vặn mắt buông xuống vi thấp hơn nam nam tự nói một tiếng lý tu sẽ rách hư không lý khai chư thiên phong trước một cái l ư n g beo màu đen thạch b ị a thân ảnh từng bước từng bước đi tới chư thiên phong trước chỉ thấy nên thân ảnh hơi nhữ mày con mắt khép hở giống như là cảm ứng được cái gì thân ảnh trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc thí thần trùng kỳ quái làm sao sẽ xuất hiện loại vật này thân ảnh mỹ mắt giật một cái tự đ ủ rất hiển nhiên chính là thí thần trùng chiều hấp dẫn thân ảnh khiến cho rồi thân ảnh xuất hiện mà thôi cũng cùng bản tọa không liên quan phá hủy liền phá hủy đi lắc lắc đầu thân ảnh sắc mặt lạnh lùng c h u y ể n thân chuẩn bị rời đi t r ư thiên vạn giới lọt vào hủy diệt nguy cơ vậy thì như thế nào cái này cùng mình có thể không có chút quan hệ nào thân ảnh cũng sẽ không có bất luận cái gì thương hại ý nghĩ thân ảnh mình hủy diệt t r ư thiên kỷ nguyên cũng không biết phòng chừng là có bao nhiêu rồi quan tâm đây một t r ư thiên kỷ nguyên phá diệt đó là không tồn tại yếu ớt tinh thần quang mang soi đến thân ảnh trên thân thân ảnh bộ dáng dần dần rõ ràng bất ngờ là một cái khuôn mặt mang theo giả nua lão giả mà lão giả này cùng lý tu hậu thế chứng kiến thủ mộ giả mười phần giống nhau hay hoặc là nói đây cũng là thủ mộ giả đột nhiên từng luồng từng luồng tiếng vang lớn từ chư thiên phong bên trong truyền hình ra tiếng vang lớn ảnh hưởng đến phạm vi rộng cho dù là chư thiên phong ra thủ mộ giả thân hình cũng hơi lay động ánh mắt ngưng tụ thủ mộ giả sắc mặt đại biến lập tức chuyển thân lại lần nữa nhìn về phía chư thiên phong hào năng lượng kinh khủng giao động thủ mộ giả âm thanh em ngũ dù gì nói tại cổ năng lượng này dư âm phía dưới cho dù là dư âm thủ mộ giả đều cảm nhận được uy hiếp trí mạng nguyên thủy tứ nguyên bên trong làm sao sẽ xuất hiện mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều c ơ giả thủ mộ giả có chút mẫu bức cùng mê man mẹ nói đây thật giống như không ở an bài trong phạm vi a cái này nguyên thủy thứ nguyên xảy ra vấn đề được lập tức thông báo chủ nhân thủ mộ giả ánh mắt nghiêm trọng âm thầm suy nghĩ ngay tại thủ mộ giả chuẩn bị đi thông báo thời điểm đột nhiên một cổ cảm giác uy hiếp từ thủ mộ giả trong lòng dâng lên trong n á y mắt thủ mộ giả linh đài đại trấn không tốt kinh hô một tiếng đã minh bạch vị kia cường giả phát hiện mình thủ mộ giả lập tức liền muốn rời khỏi chỉ là hắn đi chưa giáp giáp giáp hư không tầm t ầ ngưng kết thời không, không ngừng và mẹo thủ mộ giả xung quanh thời không trực tiếp ngừng im cho dù mạnh như thủ mộ giả thực lực tại đạo cảnh bên trong đều là cường giả thủ mộ giả cũng tại lúc này vô pháp ly khai nhiều lắm là chỉ có sống chuyển động thân thể năng lực ông ngong ngong không gian xuất hiện từng vệ xóng gợn lý tu từng bước từng b ư ớ c t ừ trong hư không đi ra thủ mộ giả chúng ta lại gặp mặt ánh mắt nhìn đến thủ mộ giả lý tu trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy thủ mộ giả thời điểm lý tu hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí sợ bị thủ mộ giả phát hiện nhưng là bây giờ lúc này không giống ngày xưa đối mặt thủ mộ giả lý tu tâm cảnh đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ đất thủ mộ giả tùy tiện chấn áp thủ mộ giả sắc mặt mê man cái này cường giả tựa hầu nhận biết mình hắn làm sao không nhận ra cường giả này là ai chẳng lẽ mình hiện tại đã nổi danh như vậy sao còn nữa lại gặp mặt cái quỷ gì lúc trước gặp qua hắn làm sao không nhớ rõ h á c nhân mặt đầy dấu hỏi xin hỏi tiền bối phải thủ mộ giả cung kính nói lý tu thực lực đã so sánh thủ mộ giả cường đại rất nhiều cho dù lý tu chỉ là cơ thể hơi tràn ra một chút uy áp đều cho thủ mộ giả một loại cảm giác sợ hết hồn hết vĩa không cần phải nói cái cường giả thần bí này nhất định mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều dưới tình huống này thủ mộ giả có thể dám không cung kính sao bản tôn là ai không quan trọng trọng yếu là cùng bản tôn đã làm một đợt đi lý tu ánh mắt lấp lánh nhìn đến thủ mộ giả lần trước nhìn thấy thủ mộ giả lý tu trong tâm liền có nhất chiến dục vọng chỉ là đáng tiếc lúc ấy lý tu không phải thủ mộ giả đối thủ hiện tại lý tu hắn đã thực lực đại tăng đã có thể cùng thủ mộ giả nhất chiến tình huống như thế hạ đương nhiên đã làm một đợt vừa nhìn thấy liền đánh hơn nữa mình không đánh lại a thủ mộ giả vẻ mặt ngốc trệ hiện tại hắn phải làm gì c ư ơ n g giả này sợ không phải bị điên rồi nhìn thấy hắn liền phải làm hắn đến đây đi tâm thần khé động vật chất cực tận bí pháp trực tiếp mở ra khoáng đặt mà lại uy áp vô thượng từ lý tu trên thân bộ phát toàn bộ hỗn độn biên giới đều tại lúc này được im mọi thứ khí lưu đều đã không còn lưu động ngay cả là hỗn độn biên giới xung quanh nước vạn dặm thời không đều tại lúc này gần như đóng băng lý tu nơi tại không gian xung quanh không ngừng lay động lay động nhất trọng trọng hắc động xuất hiện không ngừng phá diệt lại không ngừng tu bổ kỷ nguyên thạch đ ị a thủ mộ giả khoe miệng giật một cái đây là không đánh cũng phải đánh sao kiên trì đến cùng thủ mộ giả gầm nhẹ một tiếng ẩm vác tại thủ mộ giả sau l ư n g chư thiên thạch đĩa phát ra một cổ tiếng vang lớn từng vệ sóng gợn xuất hiện đến trong hư không trong né mắt từng cái từng cái chư thiên kỷ nguyên hư ảnh giá lâm thương k h u n g bao phủ vô biên h o à n vũ sừng sững tráng lệ dâng trào áp lực m ê n mông tràn ra lưu chuyển thạch bia hóa thành một vệ sáng xuất hiện đến thủ mộ giả đỉnh đầu nếu muốn đánh vậy thì tới đi thủ mộ giả trong mắt lóe lên một vệ quan g mang máy liệt sắc mặt không biểu tình lý tu phun ra một chữ sắc cũng là sắc lệ nói ra thuận tiện p h á c t h e o vừa mới tỏa ra h uy năng chư thiên thạch bia lập tức liền bị phong ấn nơi có dị tượng lập tức hóa thành lưu quan chui vào chư thiên thạch bia bên trong nguyên bản còn mở tối có vẻ h u y n ảo vô cùng chư thiên thạch bia trở nên giống như cái vật、phàm. không chỉ phủ đầy cho b ù i hơn nữa còn có từng đạo vết nước r ă n g đầy và ảnh mất đi uy năng chư thiên thạch bia trực tiếp n ệ n trên mặt đất vô luận thủ mộ giả làm sao thuốc giục đều không hề có tác dụng giống như chư thiên thạch bia đã mất đi tác dụng một dạng cái này còn đánh cái gì đánh q u ỷ a chơi bùa bùng nha thủ mộ giả xanh mặt rồi chết tuy rằng thủ mộ giả biểu tình rất vi diệu nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến lý tu công kích đưa ngón tay ra lý tu chỉ hướng thủ mộ giả một chỉ giống như chư thiên vạn giới ý chí đều ra chỉ bao phủ vô cùng uy thế trong nháy mắt bao phủ ở thủ mộ giả giống như vạn giới toàn bộ đến uy áp kinh khủng để cho thủ mộ giả liền n ú p ních năng lực đều đã không còn tồn tại Động A, động A. Thứ nguyên chi lực điên đảo động, đáy đầy điên đúc mộ mộ mộ nguyên cùng vận chuyển, thủ mộ giả bên ngoài thân từng nguyên chàn cùng, nhưng mà bất luận thủ mộ giả nhiều liều mạng vận dụng năng lượng lại vẫn như cũ vô pháp đúc nhích, thân ngón kín vọng. bên cạnh, hắn không ng giả giao giả giờ? giả gì A, A. tay khóa sao tay sao Thứ tri thủ thứ tri mắt bất thủ thể trực tiếp tu chết. Thủ tuyệt Tê tại pháp hề liều Uy bây lại lại lực lực lý Làm làm cũ cả vẻ vô mà bị bị áp đôi môi khẽ nhúc ních lý tu chỉ hào quang óng ánh bộ phắt lóa mắt toàn bộ hỗn độn biên giới bắt đầu lay động tựa la hủy diệt khí tức bao phủ chư thiên vạn giới lôi đỉnh quần quận tiếng vang lớn liên miên khí tức kinh khủng để cho chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh n độ lý tu trực tiếp vận dụng toàn bộ thực lực muốn chấn áp thủ mộ giả h ả đột nhiên giữa lúc lý tu chuẩn bị hạ tử thủ thời điểm một cổ từ nơi sâu xa cảm giác từ lý tu trong lòng dâng lên phúc lâm tâm trí lý tu đem ánh mắt nhìn về phía thủ mộ giả sau lưng trong tích tắc lý tu mơ hồ nhìn lén do được thủ mộ giả sau lưng một cái kia liền không nhận ra không rõ vô thượng vĩ nạn tồn tại đó là người đánh cờ xóa bỏ thủ mộ giả sẽ kinh động người đánh cờ sao giống như có cảm giác lý tu khẽ nhữ mày đây rất khó xử lý như vậy rốt cuộc là xóa bỏ vẫn là không xóa bỏ kỳ thực cũng lựa chọn rất tốt xóa bỏ thủ mộ giả là có thể giảm bớt nguy hiểm nhưng lại sẽ kinh động kết cục đ ạ i b u ố n hoàn toàn hại lớn hơn lợi cho nên mà thôi lý tu hơi nhắm mắt lại chỉ hơi run lên t ứ thành trở lên lực lượng bị lý tu thu hồi cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy từng đoàn từng đoàn vòng xoáy xuất hiện đến trong hư không một cổ vô hình lực lượng quét qua thủ mộ giả thân thể bắt nguồn từ lý tu lực lượng ấn k ý trực tiếp đánh vào thủ mộ giả trong cơ thể liên tục không ngừng phai mở thủ mộ giả sinh cơ bên trong cơ thể còn có lực lượng giết là không thể giết nhưng mà cũng không có nghĩa là không thể để thủ mộ giả thụ thương đem thủ mộ giả đánh trọng thương thoải mái một chút k từng h ủ đạo thứ nguyên tri lực, lực xây dựng lý tu tâm thần câu thông chư thiên ý chí trong nháy mắt mở mịt ý chí vượt qua vô tận thời không hàng lâm hư không toàn bộ hỗn độn biên giới lập tức phủ đẩy màu tím đen lôi đình khủng bố lôi đỉnh khí tức đủ để dễ như chở bàn tay hủy diệt nhất phương cấp thấp vị diện lý tu đưa tay hướng về phía hư không một chỉ tứ h nguyên tri lực ứng tụ chư thiên ý chí dung hợp thủ mộ giả thân thể trực tiếp bị một cổ vô hình lực lượng bao phủ giáp giáp giáp giáp. từng đầu siềng xích trật tự ở trong hư không xây dựng mà thành quấn quanh đến thủ mộ giả trên thân chư thiên ý chí phân hóa muôn vạn dần dần dung nhập vào siềng xích trật tự bên trong siềng xích tiếp nối thủ mộ giả cùng hư không từng bước biến mất lý tu phất phất tay thủ mộ giả hóa thành một vệ sáng bị lý tu đánh vào chư thiên phong bên trong về sau liền thành, thành thật, thật đợi tại chư thiên phong đi sắc mặt lãnh đạo lý tu trầm g ã i nói đáng ghét người rốt cuộc là ai bị một loạt tình trạng cho làm có chút mộng bức thủ mộ giả phục hồi tinh thần lại vừa giận vừa sợ thủ mộ giả gầm t h é t liên tục khực khục âm thanh nói quá lớn trực tiếp trao đổi thủ mộ giả thương thế trong cơ thể thủ mộ giả không nhịn được ho khan trở lại ngươi không cần quản bản tôn là ai thủ mộ giả đứng c h ắ p tay giống như chư thiên vạn giới trung tâm toàn bộ chư thiên vạn giới đều tựa như vây quanh lý tu mà chuyển a a a có loại giết bản tọa khực khục giết a khực khủ một bên ho khan thủ mộ giả một bên phát điên hô tê tay bên cạnh hắn đây là tìm ai chọc người nào vừa nhìn thấy liền bị đánh trọng thương còn bị phong ấn chẳng lẽ cũng bởi vì lúc trước hắn trang bức tròn nên bây giờ liền gặp báo ứng thủ mộ giả nội tâm cũng là rào rồi hở sập kỳ cả người bừa bộn không thôi về sau ngươi liền biết rồi ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua thủ mộ giả lý tu tiện tay hướng về phía chư thiên phong vung lên một vệ sáng thoáng qua trong n g á y mắt một màn ánh sáng trực tiếp bao phủ ở chư thiên phong thân hình trận lóe lý tu từ biến mất tại chỗ a a a đáng ghét ta từng trận tiếng giống giận d ữ từ chư thiên phong bên trong vang dội thủ mộ giả sắc mặt g ữ tợn ngửa mặt lên trời gào ghét rầm rầm lôi đình răng đầy mây đen bao phủ Từng đạo lập l mộ mộ một ngụm h máu tươi từ thủ mộ giả trong miệng phun ra hóa thành từng đạo tứ nguyên tri lực dung nhập vào thiên địa nửa ngày sau đem muốn tin tức chuyển đến chư thiên vạn giới sau đó lý tu đi tới hỗn độn tri hải bên trong đứng chắc tay lý tu ánh mắt thâm thúy nghiêng nhìn phương xa tự lẩm bẩm bước kế tiếp đem chuyện kia làm xong a đinh xuyên qua thời gian sắp đến mười chín âm thanh hệ thống t ử lý tu trong đầu vang r ộ i mấy giây sau đó huyền ảo lực lượng quét qua chư thiên vạn giới rực rỡ rực rỡ quan g mang t ử lý tu trên thân dâng lên quan g mang trước cát lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy trở về thực tế thời không lý tu thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện đến trong hoa viên hướng theo lý tu xuất hiện vốn đứng im thời không tiếp tục bắt đầu vận chuyển t ừ n g đạo đủ mọi màu sắc thời không chi lực dần dần rơi xuống trở về rồi sao vẫn ngắm nhìn chung quanh lý tu hơi thở dài nói mỗi lần xuyên toa đến quá khứ đều sẽ cho lý tu một loại d ư ờ n g như đã có mấy đời cảm giác trên thực tế một giây chưa từng qua được nhưng mà hắn lại tại quá khứ trong thời không đợi thời gian rất lâu mỗi lần trở về lý tu đều có một chút không t h í chứng bất quá xuyên qua đều nhiều lần như vậy rồi rất nhanh lý tu liền điều chỉnh qua đây k hít sâu một hơi một vệ tinh mang từ lý tu đáy mắt t h o á n g qua mắt buông xuống vi thấp hơn lý tu thấp giọng nói hệ thống đinh có hệ thống hệ thống nói xuyên toa đến đây một chư thiên kỷ nguyên sơ kỷ cần phải hao phí bao nhiêu điểm trao đổi lý tu mặc niềm nói hắn muốn lần nữa dịch chuyển thời không đinh cần phải hao phí một trăm l i c điểm trao đổi hệ thống nói một trăm l i c sao mở ra xuyên qua thời không đi đây một t r ư thiên kỷ nguyên sơ kỳ lý tu trầm giọng nói một trăm l i c điểm trao đổi mà thôi không coi là nhiều vẫn còn ở lý tu trong giới hạn chịu đựng đinh xuyên q u a cần phải hao phí một trăm l i c điểm trao đổi phải trăng xác định hệ thống nói xác định lý tu nói đinh khấu trừ chủ nhân một trăm l i c điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi chín trăm bảy mươi bốn bảy trăm chín mươi một hai mươi chín năm trăm tám mươi sáu đinh mở ra thời không thông đạo huyền ảo gợn sóng quét qua chư thiên vạn giới chư thiên vạn giới thời không lần nữa ngừng vận chuyển tia sáng trói mắt từ lý tu trên thân dâng lên đủ mọi màu sắc quan g mang chiếu sáng địa cầu chiếu vũ trụ giống như trời thần quang tráng lệ vô cùng quan g mang trận lóe lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy Xe đi, xuyên đi, động lại, Trưng toa. trở dị chư thiên sơ kỳ khoảng cách lý tu lần trước hàng lâm đã qua mấy trăm năm thời gian nguyên bản bởi vì lý tu mà khuấy động chư thiên vạn giới dần dần lại lần nữa bình tĩnh lại toàn bộ chư thiên vạn giới lại bắt đầu lại từ đầu đều đâu vào đấy phát triển trạng thái khởi nguyên vũ trụ tại lý tu đem n g ọ nhi mai táng đến trong hư không qua đi địa cầu dần dần diện hóa ra sinh linh khiến người cảm thấy bất khả tư nghị là địa cầu phát triển quỹ tích giống như là bị vô hình nào đó lực lượng tăng nhanh phổ thông vừa vặn mấy trăm năm thời gian cầu cũng đã diện hóa ra đủ loại giã thu còn có thủy sinh sinh vật tại linh khí nồng nặc khiến cho xuống đất cầu bên trong sinh linh tốc độ tiến hóa đều hết sức cực nhanh có lẽ lại cho địa cầu một chút thời gian nói nhân loại liền đem sẽ xuất thế bầu trời địa cầu t ư n g vệ sóng gợn từ trong hư không lộ ra lay động lực lượng vô hình quét qua toàn bộ chư thiên vạn giới có lẽ là đi qua một giây cũng có khả năng là đi qua và năm Thời không ngưng kết bắt không lại lại ngưng ngược đinh ầ u l ạ từ đầu v c u xin r chủ h nhân xuất h i nắm hàng chặt ư không. Đinh. Xuyên q thời, đi thời, thời, thời gian thu đồ đệ từng đạo gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu tháng qua lý tu ánh mắt hơi nhau lại vẫn ngắm nhìn chung quanh phát hiện mình trên địa cầu trung hậu lý tu đưa tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái cảm ứng chốc lát lý tu tự nhủ đi qua mấy trăm năm sau bắt đầu đi trong đầu liên quan tới huyết mạch thiên dược pháp ký ức xuất hiện hồi lâu lý tu nghiêm sắc mặt thủ ấn không ngừng bắt từng đoạn tàn ảnh lướt qua từng luồng từng luồng thứ nguyên c h i lực ở tại lý tu chỉ bộ phát ngưng tụ toàn bộ khởi nguyên vũ trụ trong nháy m ắ t hóa thành vô tận hắc ám từng đạo thần lôi tại vũ trụ mỗi góc văng r ộ i áp lực khí tức bao phủ tại toàn bộ vũ trụ bên trong địa cầu bên trong đản sinh, sinh linh tại vũ trụ dưới sự uy áp tất cả đều run lẩy bẫy nằm dạp trên mặt đất không dám núp trong nháy ư l ô mắt t r toàn bộ địa cầu đều tựa như thăng hoa đều rất giống xuất hiện thần bì biến hóa từng đạo màn sáng từ địa cầu mỗi góc xẻ qua một đạo hào quang màu đỏ như máu quét qua địa cầu đôi môi khẽ nhúc ních lý tu âm thanh như đồng đạo thanh âm vừa tựa như trời thanh âm hướng theo lý tu âm thanh văn dội nhất trọng trọng lôi đình tại trong hư không phát ra từng trận tiếng vang lớn phảng phất như là tại thừa nhận đến lý tu nói chuyện phổ thông thời gian trường hà hư ảnh từ địa cầu bên trong lóe lên liền biến mất tiếp theo liền chỉ cần giống như ban đầu một dạng để cho huyết mạch tự mình mở ra liền là đủ rồi lý tu tự nhủ h ả giống như có cảm giác lý tu thần sắc s ữ n g sở tâm thần chìm vào hệ thống trong kho hàng hệ thống trong kho hàng lại thấy nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi ở tại hệ thống thương khố một góc hú quả cầu màu lam không biết vì sao đột nhiên bắt đầu lay động dữ dội từng đạo yếu đớt khí tức từ hú quả cầu màu lam bên trong tràn ra lý tu có thể cảm ứng rõ ràng đến đây từng tia khí tức đến tột cùng là khủng bố cỡ nào cho dù một kia cũng có thể hủy diệt chư tiên để cho vạn giới quy khư bất quá tại hệ thống trước mặt khí tức này tự nhiên không tính là cái gì liền để cho hệ thống thương khố không gian tinh bích xuất hiện gợn sóng đều không làm được tình huống gì lý tu không giải thích nói đồ chơi này vẫn luôn không động tới làm sao hiện tại quái lạ liền bắt đầu chấn động tựa hồ vô cùng cấp bách chờ đã một đạo vầng sáng từ lý tu trong đầu t h o á n qua lý tu cơ thể hơi chấn động lẽ nào đây chính là hệ thống nói giữ lại nguyên nhân sao lý tu tự nhủ òng ngong ngong hệ thống thương khố bên trong u quả cầu màu l a m đã bắt đầu lay động dữ dội từng luồng từng luồng năng lượng ba động từ quả cầu trên tràn g ra phảng phất l à lạc lối hài đ ộ n g u quả cầu màu l a m từ trên xuống dưới tà tà hữu, hữu điên cuồng bay loạn là phải ra đến lý tu chân mày hơi cao lại chẳng lẽ thần t từ hệ thống thương khố bên trong trở về đam chiêu lý tu liếm môi một cái thử nhìn một chút cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy chư thiên thánh mâu dần dần ở tại lý tu lấy mắt xuất hiện lại lần nữa thần quan biệt đáng từng vệ chư thiên hư ảnh xuất hiện đến lý tu lấy mắt vạn giới chi a ý chí đều rất giống tại lý tu trong mắt nhấp nô mắt thấy thương k h u n g tại lý tu trong mắt hư không k h ô ngừng n g hư hóa nhanh chóng liền lột v ỏ thành thứ nguyên chi lực ngược lại tiếp tục tiêu tán rất nhanh một cái tản ra ánh sáng yếu ớt bị vô số x i ề n xích quấn chặt lấy chùm sáng ánh vào lý tu mi mắt tìm được nhỉ non một tiếng lý tu đưa tay hướng về phía nắ từng đạo thứ nguyên chi lực quấn quanh bao la siêu thoát giả chi lực từ lý tu các vị trí cơ thể bộc phát từng đạo rực rỡ quang mang tỏa ra lý tu đưa cánh tay đưa vào hư không từng luồng từng luồng tiếng vang lớn xuất hiện địa cầu không ngừng lay động từng vệ gợn sóng không ngừng thoáng qua khi lý tu thu tay về thì một cái tản r a khoáng đặt mà lại trí cao vô thượng khí tức linh khí chùm sáng xuất hiện đến trong hư không linh khí phong cấm nhìn thoáng qua linh khí phong cấm lý tu lại lần nữa đem tâm thần chìm vào hệ thống trong kho hàng phản p h t như là bị cái gì kích thích u quả cầu màu làm trở nên càng thêm c u ồ n bạo lúc này đã hóa thành một vệ sáng tại hệ thống thương khố bên trong điên từng luồng từng luồng năng lượng từ ứu quả cầu màu lam bên trong tràn ra lại bị hệ thống sức mạnh to lớn cho c h â n áp một loại mơ hồ sóng ý thức văn t ừ ứu quả cầu màu lam bên trong lan t r u y ề n đến ra ra đi lý tu ngay lập tức cảm giác được sóng ý thức văn ý tứ sự t ì n h đã đến hiện tại đáp án đã gần như là miêu tả sinh động lý tu lại không đốc nếu như cho tới bây giờ vẫn là không đoán ra rốt cuộc tình huống gì vậy liền kỳ quái hít một hơi thật sâu tâm niệm vừa động lý tu đem u quả cầu màu làm từ hệ thống thương khố bên trong lấy ra hệ thống đây chính là người để cho ta lưu lại u quả cầu màu lam nguyên nhân sao lý tu tự n ủ đối với lần này hệ thống cũng không có đưa ra cái gì đáp án vẫn duy trì trầm mặc không có lên tiếng nói cái gì cái này quả cầu vậy mà cùng mộng nhi có liên quan lý tu liếm liếm khô khốc đôi môi Trưng 286, quả cầu quý vị, một vị thân ảnh, quả quý cầu cầu. vị, vị địa khi quả cầu xuất hiện đến trong hư không một sát na kia toàn bộ khởi nguyên vũ trụ thời gian trực tiếp bị đống kết vô cùng thứ nguyên chi lực đống dương bộ t phát trong nháy mắt khởi nguyên vũ trụ bị một cổ lực lượng thần bí cắt đứt thật giống như là chụp xuất g a chư thiên vạn giới một dạng từng đạo thứ nguyên chi lực xây dựng chỉ một thoáng vô cùng xiềng xích xuất hiện đến hữu quả cầu màu lam xung quanh quấn chặt lấy hữu quả cầu màu lam liên tiếp đến trong hư không một cổ khí thế khủng bố dần dần từ quả cầu màu lam bên trong dâng lên khi khí thế dâng lên một sát na kia toàn bộ chư thiên vạn giới phảng phất đều hóa thành vô biên huyết h ả i phảng phất đều vĩnh viễn trầm luân đầy đủ mọi thứ đang đối mặt khí thế đều như cùng bọn đều đem vỡ nát quy khư cảm nhận được cổ hơi thở này lý tu ánh mắt h ư n g tụ phất phất tay toàn thân thứ nguyên chi lực vân quanh lý tu trực tiếp lùi về sau ngã xuống cầu ra cổ hơi thở này lý tu âm thầm trước k h i thế xuất hiện một sát na kia lý tu liền cảm thấy uy hiếp trí mạng cho dù thực lực bây giờ đã tới tầng thứ này lý tu vẫn là sợ hết hồn hết vĩa l u ồ n khí thế kia cho lý tu cảm thụ là nhất nghiệm liền có thể đem hắn xóa bỏ khủng bố đến mức tật cùng cho dù lý tu cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn ly khai địa cầu đây cũng là lý tu sẽ dựng thẳng phòng ngự cùng rời khỏi địa cầu nguyên nhân có lẽ khí thế cũng sẽ không công kích nhưng mà phòng hoạn ở tại chưa một trăm hai mươi song vẫn là lớn đây mới là cái này đạo quả lực lượng chân chính sao cho dù là đạo quả đều khủng bố như vậy toàn bộ khởi nguyên vũ trụ đều bị ngăn cách ra rồi sao lý tu đ a n chiêu ánh mắt nhìn trí linh tức giận phong cấm lý tu ánh mắt lóe lóe nếu như hắn không có đoán sai mà nói cái này đạo quả chỉ sợ chính là mộng nhi nữa rồi à tuy rằng cái kết quả này khó có thể tin nhưng mà sự thật nhưng là như thế nếu không cũng không cách nào giải thích xuất hiện nhiều như vậy dị trạng cũng có khả năng tính là mộng nhi cùng đây đạo quả chủ nhân có liên quan gì chỉ có điều khả năng này tương đối thấp nếu mà vừa vặn chỉ là liên hệ nói đạo quả cũng không sẽ kịch liệt như vậy chấn động như vậy vấn đề đến đây có phải hay không có nghĩa là hiện tại mộng nhi chuyển thế qua hay hoặc là xuất hiện qua tình trạng gì tất quả cầu màu đều nguyên tuột bản thức thích thức cường có thực lực khủng bố cỡ nào. Như vậy, lại đến cùng là ai? Vậy mà có thể để cho Nhi vẫn lạc. lam Mộng ngoài nào, là mà liền lại ra ra ai, vô vậy vậy, vậy vẫn ý thể thể phóng khí như nhìn Nhi khủng như đến Mộng Nhi đại để bố cả mọi thứ đều giống như một cái bí ẩn tại lý tu trong đầu không ngừng tham q u a lý tu trong tâm mơ hồ có một loại dự cảm đầy đủ mọi thứ tựa hồ cũng tại hướng về một phương hướng dựa vào đầy đủ mọi thứ tựa hồ cũng bắt nguồn từ một chuyện nghĩ thì nghĩ cụ thể tình huống gì lý tu thì không rõ lắm hiện tại hắn thực lực nhìn như không yếu nhưng mà đối mặt loại tầng thứ này sự tình vẫn là thật quá thấp chỉ có thể về sau mang đến cho hắn giải đáp cân xoáy cân xoáy cân xoáy ưu quả cầu màu lam xoay c h ậ m c h ậ m toàn bộ xiềng xích dung nhập vào ưu quả cầu màu lam ưu quả cầu màu lam hơi lay động ngược lại hóa thành một vệ sáng chui vào linh khí phong cấm bên trong chỉ một thoáng vạn trượng kim quan g từ linh khí phong cấm trên tỏa ra vô tận huy hoàng diễn hóa ra lần lượt dị tượng bao phủ toàn bộ khởi nguyên vũ trụ rực rỡ hào quang giống như chư thiên vạn giới mọi thứ quan g mang kết hợp rực rỡ mà lại khoáng đạt giáp g i á c quân quanh ở linh khí phong cấm trên quy tắc xiềng xích buộc phát thâm thúy buộc phát sáng từng đạo bẽ không thể nghe âm thanh văn dội xiềng xích tại lúc này nhìn qua trở nên càng ki quả cầu quý vị hệ thống theo như lời giữ lại hẳn chính là ý này giữa lúc lý tu cho rằng liền phải kết thúc rồi thời điểm tình trạng tái xuất ẩm phản p h ấ t khai thiên tích địa đạo thứ nhất tiếng v a n g lớn một cổ tiếng nổ đột nhiên trợ hiện chỉ một thoáng nơi có dị tượng bắt đầu lay động toàn bộ khởi nguyên vũ trụ bắt đầu lay động dị tượng quy khư hết hóa hư không có oong oong oong từng đoá từng đoá màu hư làm cánh hoa từ trong hư không rơi xuống dần dần một cái như ẩn như hiện bóng hình x i n h đẹp thật giống như vượt qua vô tận thời không từng bước từng bước từ trong hư không đi ra đây là nhìn thấy thân ảnh lý tu ngược lại hít một hơi khí lạnh ánh mắt trở nên hơi ngây dại ra sóng không đợi lý tu thấy rõ thân ảnh thân hình hơi trao đảo một cái từ trong hư không biến mất hóa thành lưu quang chui vào linh khí phong cấm bên trong hướng theo thân ảnh biến mất linh khí phong cấm dần dần dung nhập vào trong hư không lại lần nữa biến mất vừa mới ấy là mẫu nhi hít một hơi thật sâu lý tu tự đủ vừa mới đạo thân ảnh kia mặc dù chỉ là xuất hiện không đến hai giây nhưng mà tại nhìn thoáng qua bên dưới lý tu vẫn là nhìn rõ đến tột cùng hình dạng thế nào nếu mà dùng hai chữ để hình dung thân ảnh nói đó chính là tiệ mỹ xinh đẹp đến bất kỳ từ ngữ đều đã vô pháp đi hình dung nàng nếu mà lý tu không có nhi lầm cái thân ảnh kia bộ dáng hình dáng cùng mậu nhi có một chút giống nhau duy nhất cùng mậu nhi bất đồng liền là khí chất và tướng mạo mậu nhi khí chất là đơn thuần ngây thơ mà đạo thân ảnh kia chính là mỏng manh còn có k i ê n nghị trên tướng mạo mậu nhi tương đối non ớ t thân ảnh cũng rất thành thục vô luận là ai chỉ cần xem một chút ngoại trừ sẽ bị nàng mỹ mạo tươi đẹp bên ngoài còn có thể cảm nhận được một cổ vô cùng nguy ác toàn bộ chư thiên vạn giới trong người ảnh trước mặt đều có vẻ thấp kém mà lại nhỏ bé cho dù chỉ là nhìn thoáng qua lý tu trong đầu đối với vừa mới đạo thân ảnh kia lại vẫn như cũ thật lâu vô pháp quên mất hoàn toàn thâm sâu khắc tại lý tu trong đầu mặc dù nói chuyện là suy đoán nhưng mà lý tu ngữ khí lại hết sức khẳng định trực giác nói cho lý tu vừa mới đạo thân ảnh kia chính là mẫu nhi ít nhất cùng mẫu nhi có mối quan hệ vô cùng lớn hô thở ra một hơi lý tu đem trong đầu lộn xộn lung tung ý nghĩ tạm thời loại bỏ đến cùng là đúng hay không tương lai sớm muộn có một ngày sẽ làm rõ ràng bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì cũng hay là tìm không đến đáp án rốt cuộc là cái gì còn có m ộ thời c ú t t h gian nên l à một việc cũng đã làm xong, liền trước tiên tủy tiện đi dạo được rồi. Nhìn thoáng qua xuyên thời gian còn lại lý tu lắc mình rời đi. Thời gian cũng trước được còn xong, Nhìn thoáng xuyên mình đã làm Lý lắp m dạo toa tủy Tu qua chút xíu trôi qua tại thời gian còn lại bên trong lý tu du lịch chư thiên vạn giới cũng nhìn thủy long còn có thủ mộ giả dĩ nhiên hai người đều là lặng lẽ nhìn bất luận là thủy long vẫn là thủ mộ giả cũng không có phát hiện lý tu âm thanh thẳng đến xuyên t o a thời gian để đến được sau đó lý tu từ chư thiên sơ kỳ biến mất lại lần nữa trở lại thời không thông đạo thực tế không gian trận lóe thời không khôi phục lưu truyền lý tu một lần nữa xuất hiện nghỉ ngơi mấy ngày đi nhìn lên bầu trời một chút tiêu dương lý tu xoa xoa mi tâm chuyển thân hướng phía trong cung điện đi tới duy nhất một lần xử lý nhiều chuyện như vậy vẫn có một chút mệt mỏi tạm thời cũng không có chuyện gì là cần phải làm vừa vặn nghỉ ngơi một chút điều chỉnh trạng thái chính đang lý tu trở lại cung điện lúc nghỉ ngơi sau khi hôn đ ộ n biên giới bên trong một đợt kinh biến chính đang lặng yên không một tiếng động phát sinh Trưng 287, thần thiên phong bên trong, thủ mộ sát mặt tại một chư điện bên ngoài đến. Hôn độn biên phong bên cung kính đứng nơi bên giới, giá hạ, bí mà mộ sắc từng vệ sóng gợn từ trong hư không xuất hiện t ầ n g t ầ n g thứ nguyên chi lực lửa ra từng đạo ở tại nguyên thủy thứ nguyên hoàn toàn khác biệt khí tức từ trong hư không tràn lan ra thứ nguyên chi lực h n g tụ một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện đến trong hư không trong tích tắc thời không n g ư n g kết phạm vi mấy vạn dặm không gian đã biến thành đứng im trạng thái thủ mộ giả như là có cảm ứng thân thể lập tức trở nên căng thẳng cung nên điện hạ hàng lâm âm thanh k h ẳ n g hẳn thủ mộ giả hướng về phía màu đen vòng xoáy túi người chào nói ông ngong từng đạo thứ nguyên chi lực xây dựng rất nhanh một cái mặc lên theo màu vàng đường cong màu đen trường y thanh niên nam tử từ vòng xoáy mà phế vật vô dụng thanh niên nam tử nhìn đến hết sức bình thường vô luận tướng mạo vẫn là chiều cao tại t r ư thiên vạn giới bên trong đều cũng tầm thường nhưng mà mắt thần cũng cô cùng băng lánh mà lại ubern cho dù là siêu thoát giả cường giả đ ỉ n h phong sau khi nhìn đều sẽ tay chân lạnh lẽo sợ hãi sợ hãi lạnh lạnh nhìn về phía thủ mộ giả đối mặt thanh niên nam tử ánh mắt thủ mộ giả thân thể lập tức cứng cứng điện hạ c h ủ tội thủ mộ giả sợ h ã i nói phế vật đều đi qua thời gian bao lâu chút chuyện nhỏ này đều không làm xong còn bị người cho phong ấn ở tại đây phụ hoàng muốn ngươi có ích lợi gì còn phải bản cung tự mình đến một chuyến thanh niên nam tử mặt không biểu tình nói ra. một cổ vô hình lực lượng từ thanh niên nam tử trên thân tỏa ra bao phủ đến thủ mộ giả trên thân trong nháy mắt thủ mộ giả sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng trực tiếp bay ngược ra ngoài nện trên mặt đất đa t ạ n điện hạ liên vội vàng từ dưới đất bỏ dậy thủ mộ giả quỳ một chân trên đất kích động nói ra đã bao nhiêu năm hắn phong cấm rốt cuộc giải trừ vừa nghĩ tới hắn lại lấy được tự do lần nữa thủ mộ giả tâm tình liền dâng trào muôn phần vô cùng kích động không sai lý tu tại hắc á m chư thiên kỷ nguyên bên trong đối với thủ mộ giả bày xuống phong cấm đã bị giải trừ cái này thần bị điện hạ vừa mới nhìn như là đang công kích kỳ thực là gi dĩ nhiên công kích vậy cũng công dù sao thủ mộ giả làm việc bất lợi để cho thần bí điện hạ có chút khó chịu không quá nặng điểm vẫn là giúp thủ mộ giả giải trừ phong cấm công kích ngã chỉ là thứ yếu phế vật lần nữa lại mất mặt xấu hổ không cần phụ hoàng đậu thủ b ả n cung trước tiên giết ngươi biết không thần bí điện hạ lành lạnh nói ra vâng điện hạ xin ngài yên tâm nhất định sẽ không có lần sau vừa nghĩ tới cái kia quái lại chấn áp mình cường giả thần bí thủ mộ giả trên mặt lộ ra v ẻ giữ tợn cắn răng nghiến lợi nói ra nếu như cho hắn thêm đụng phải cái thần bí kia cường giả lần này hắn nhất định sẽ giết chết hắn man thần bí điện hạ hai tay để phía sau lãnh đạo nói vâng điện hạ thủ mộ giả nói địa cầu nam cung gia tộc cấm địa trong cung điện đang khoanh chân ngồi ở đại điện bên trong lý t u đột nhiên mở mắt một đạo tinh mang từ lý t u đáy mắt thoáng qua mắt buông xuống vi thấp hơn lý t u ngẩng đầu nhìn về phía vô biên hoàn vũ tự nhủ bản tôn năm đó hạ phong cấm bị phá ánh mắt chất động lý t u khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong có chút ý tứ rốt cuộc là ai vậy mà trực tiếp đem phong cấm phá xem ra xuất hiện biến cố gì rồi sao bằng vào thủ mộ giả năng lực mình căn bản là không có cách phá phong cấm ít nhất trong thời gian ngắn vô phác phá một điểm này không thể nghi ngờ lý tu cũng mười phần xác định như vậy sẽ là ai người đánh cờ hay là mặt khác biến có người bất luận làm sao ít nhất lý tu có thể khẳng định một chút chư thiên phong bên kia xảy ra chuyện lý tu năm chiêu trầm ngâm trong chốc lát lý tu hướng về phía hư không phất phất tay một vệ lưu quang trốn vào hư không sau khi làm xong lý tu lại lần nữa nhắm mắt lại không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy nên đến sớm muộn đều sẽ đến không nên tới nhớ nhiều hơn nữa cũng sẽ không tới tiếp theo chỉ cần chờ là được bất quá nên làm việc vẫn còn cần làm một chút nửa phút sau cung điện đại môn bị sao động lý tu mở mắt nhìn về phía cửa cung điện lực lượng vô hình đ e m cung điện cửa mở ra tiểu mội tất cả người cùng đi tiến vào trong cung điện tham kiến sư tôn tham kiến ca ca tham kiến đạo tôn mọi người đồng nói không cần đa lễ lý tu khoát tay một cái bản tôn gọi các ngươi đến t r ư ớ c là có một chuyện phải nói không có quá nhiều trao hỏi lý tu vẽ vào chủ đề từ từ nói sư tôn ca ca đạo tôn mời nói mọi người nói thủ mộ giả đã phá vỡ phong ấn hơn nữa còn là bị người bên ngoài lực cường đi phá vỡ khoảng cách đại quyết chiến đã tới đã không xa đều chuẩn bị sẵn sàng lý tu ánh mắt lãnh đ ạ m âm thanh bình tĩnh nói ra tuy rằng đại chiến vô xuống hơn nữa còn là cuối cùng thanh toán nhưng mà lý tu đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị làm xong mọi thứ nên có chuẩn bị hiện tại chỉ cần chờ đợi quyết chiến đến là được không có gì thật lo lắng cho hiện tại cần là chờ vâng sư tôn vâng ca ca vâng đạo tôn trong lòng mọi người một liệt trầm giọng đáp vốn là tâm tình có chút khẩn trương mọi người thấy lý tu biểu tình như thường không có bất kỳ biến hóa nào dần dần thanh tĩnh lại nếu sư tôn ca ca đạo tôn bình tĩnh như vậy, vậy liền khẳng định đã làm xong toàn bộ chuẩn bị bọn họ những việc này đồ đệ còn có m ộ i m ộ i cùng nô b ộ c có cái gì tốt lo lắng cùng sư tôn ca ca đạo tôn cùng nhau đối mặt sắp phát sinh mọi thứ là được đều đi an bài chuẩn bị đi lý tu nhàn nhạt nói vâng chúng ta cáo lui tất cả mọi người túi người lui ra trong nháy mắt liền qua thời gian nửa năm toàn bộ địa cầu nằm ở một mảnh yên tĩnh bên trong không có một c ậ n sóng không có chiến tranh cũng không có di động làm cho cả địa cầu ngắn ngủi tiến vào hài hòa trạng thái tuy rằng như thế chính là địa cầu cả đám tộc lại toàn bộ đều l i ề u mạng tu luyện nỗ lực tu luyện từng cái từng cái hận không được đem một ngày biến thành hai mười lăm tiếng toàn bộ đều không dám dừng lại một hồi bàn g bạc năng lượng thủy chiều lên xuống tại toàn bộ địa cầu bên trong p h u n g trào cùng bạo đột phá khí tức thường thường từ địa cầu các n g ọ ngách tản mắt ra thật giống như một cổ gian khổ muốn tới bầu không khí bao phủ toàn bộ địa cầu áp lực mà lại nặng nề cảm giác để địa cầu tất cả mọi người đều không t h ở nổi từ nơi sâu xa một loại cảm giác nói cho địa cầu chúng sinh chân chính đại quyết chiến tức sắp đến cũng chính là vì vậy mà địa cầu chúng sinh cũng không dám b u n g lòng chút nào đều hiểu điên cuồng hơn tu luyện tăng lên điên cuồng thực lực chỉ có loại này mới có thể từ tương lai trong đại chiến càng tốt hơn sống sót nam cung gia tộc cấm địa cung điện dưới mái hiên lý tu đứng c h ắ c tay nhìn lên bầu trời bên trong mở mị sắc trời lý tu tự nhủ thời tiết muốn thay đổi à? là thời tiết muốn thay đổi Cà c k sư tôn tiểu m g ộ i ngọc thạch hai nữ đứng tại lý tu sau lưng hai bên lẳng lặng nhìn đến lý tu nghe được lý tu nói chuyện hai nữ nhẹ nhàng lên tiếng gần giống như tại nói cho lý tu cho dù biến thiên bọn họ cũng vẫn sẽ bồi bạn tại lý tu bên cạnh Ừm. nghe được hai nữ âm thanh lý tu trên mặt lộ một nụ cười c h u y ể n thân sờ một cái hai nữ tóc mềm bất luận tương lai làm sao ít nhất hắn còn có đám này đáng yêu đồ đệ còn có g i a nhân còn có toàn bộ người địa cầu tộc cùng các người hầu b ồ i bạn đây liền đủ rồi tương lai làm sao nguy cơ làm sao có hắn tại lý tu có lòng tin đối mặt mọi thứ đối mặt sở hữu cho dù là thiên tháp hắn cũng ắt sẽ để cho trời lại lần nữa chữa trị khỏi địch nhân người đánh cờ ai tới người đó chết điểm trao đổi tăng lên rất nhiều a tâm niệm vừa động trước mắt trần lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật lý tu thân phận mạnh nhất sư tôn hệ thống chủ nhân tu h vi siêu thoát giả đình p h n g công pháp chư thiên trí cường sư tôn quyết trường sinh quyết tế b ả o vũ trụ pháp vật chất cực tận bí pháp tầng thứ sáu thứ nguyên phong cấm thuật huyết mạch thiên dược pháp vũ khí đạo ngọc kiếm hồng m ô n g trí bảo đình phòng thái sơ hồng m ô n g giáp hồng m ô n g trí bảo đình phòng tiểu trấn cấp thấp hồng m ô n g trí bảo khôi lỗi thế thân đô lệ trường sinh hồng m ô n g t r ư ờ n g khống giả tầng thứ năm ngọc thạch hồng m ô n g trường khống giả tầng thứ sáu m ộ i hồng nông trường khống g i tầng thứ tám la l i t i ê n siêu thoát g i hậu kỳ thủy long siêu thoát g i hậu kỳ tôn nộ không siêu thoát g i hậu kỳ dương tiễn siêu thoát g i đình phòng vân hảo hồng điểm trao đổi 999 624.996. tỷ 578 triệu 624 996. Thời 578 gian nửa n ă m Lý t u điểm trao đổi trao tăng ước chừng l ê n h ơ n 200 ức. cũng Bất bình thường,、hướng、theo quá điều đúng đ người này hướng là ị a cầu t ộ c thực lực càng cao càng mạnh, bọn họ bọn m ỗ i tăng t i ế n một cận h ú t vượt i môi h ă n g một cái tiểu cảnh rơi mươi c ể m trao thật tăng đổi đều là lớn, khủng ước n n g không chỉ là lý tu thực lực đột phá Nửa năm qua t để người cho á thủy long nhiều chú ý chư thiên hướng đi chư thiên vạn giới hơi có động tính liền lập tức trở về đến không muốn quá nhiều tìm tòi nghiên cứu nếu không sẽ có nguy hiểm hình chiếu giả tưởng biến mất đủ loại ý nghị thoáng qua lý tu hướng về phía tiểu nội dặn g dò nhân viên phương diện các loại đều là tiểu nội đăng quản trực tiếp cho tiểu nội nói cũng dễ làm thôi vâng cả ca ta biết rồi tiểu mội gật đầu một cái hỗn độn biên giới một cái bám vào chư thiên phong độc lập tiểu thế giới tại tiểu thế giới này bên trong khắp nơi đều tràn đầy máu tanh và khí tức sát phạt cả thế giới đều bị một tầng thật mỏng xương máu bao phủ vì ở tại trong thế giới chín bóng người đang khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện tại những n à y thân ảnh bên cạnh một lao nhất tuổi trẻ hai người đang đứng ở một bên nhìn đến lao giả trên mặt tràn đầy vẻ cung kính đứng tại người trẻ tuổi sau lưng thanh niên nam tử hơi rương mắt phất phất tay lực lượng vô hình đem toàn bộ khí tức quần bạo toàn bộ phai mở được rồi các ngươi hiện tại tu vi đều đã đạt đến siêu thoát giả định phong bên trong đ ỉ n h phòng khoảng cách đột phá đạo cảnh cũng chỉ có khoảng cách một bước rồi chỉ cần các ngươi dựa theo bạn cung yêu cầu đem sự tình xử lý tốt bạn cung liền sẽ dựa theo hứa hẹn tại sự tình sau khi kết thúc để cho toàn bộ các ngươi đều đạt đến đạo cảnh đứng c h ắ p tay thanh niên nam tử nhìn đến chín bóng người lãnh đạo nói ra đa tạ điện hạ chín bóng người toàn bộ mở mắt huyết con ngươi màu đỏ dần dần k ở i ra nhìn đến thanh niên nam tử chín bóng người trong mắt đều lộ ra vẻ tính s ợ đối với thanh niên nam tử này là ai bọn họ cũng không rõ ràng chỉ biết là ngay từ đầu là thủ mộ giả một mực cung kính đem hắn mang theo sau đó vị này thần bí điện hạ chỉ dùng thời gian nửa năm liền đem thực lực bọn hắn toàn bộ tăng lên tới siêu thoát giả cảnh giới đình phong tuy rằng tu vi là siêu thoát giả đình phong nhưng mà chín người đều rất khẳng định bọn họ chiến lược tuyệt đối đạt tới hư vô mở mịn đạo cảnh đây là bậc nào, nào đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng lại có thể để cho thực lực bọn hắn để thăng khủng bố như vậy không bằng đạo cảnh liền có thể phát huy ra đạo cảnh lực lượng như vậy cũng có thể tưởng tượng xuất thần bí điện hạ tu vi chín người làm sao có thể đủ không kính n g mà chín người này đương nhiên đó là ban đầu bước vào chư thiên phong hồng quân chờ chín người nhiều năm như vậy thời gian hồng quân và người khác thực lực h i ệ n nhiên đều đã tăng lên tới siêu thoát giả đ ỉ n h phong đều đi xử lý đi thần bí điện hạ nhàn n h ạ t nói vâng hồng quân chờ chín người đứng lên thể dối rít rời đi đem huyết phách thu thập nhiều một chút và người khác đến đông đủ liền trực tiếp lấy huyết phách đem thực lực bọn hắn để thăng sau đó lập tức tấn công khởi nguyên vũ trụ thời gian không nhiều lắm cần phải nắm chặt thời gian người kia tuyệt đối tại khởi nguyên trong vũ trụ chuyện này phụ hoàng rất coi trọng nếu như làm hư hại ngươi biết hậu quả là cái gì thần bí điện hạ mặt không biểu tình nhìn về phía thủ mộ g i ả nói vâng lão nô nhất định đem sự tình xử lý thỏa đáng thủ mộ g i ả định n g nói bản cung đi khởi nguyên vũ trụ một chuyến ban đầu t r ô n gieo chủng tử hiện tại chắc đã thành thục không sai biệt lắm có thể cắt lấy nói đến hạt giống thần bí điện hạ ngựa khí dần dần xuất hiện một chút g ậ n sóng không còn giống như lúc trước yên bình như vậy vâng điện hạ ngài xin cẩn thận cái đạo tôn kia sợ rằng ngay tại khởi nguyên vũ hai năm trụ bên trong do dự một chút thủ mộ già thấp giọng nói ừ thập lao tử đạo tôn con kiến hôi mà thôi một cái chỉ là thứ nguyên vị diện con kiến hôi có thể mạnh đến mức nào cơ chứ đi qua thời gian dài như vậy thủ mộ ngươi phong mang đã không có à vậy mà có thể được một cái thứ nguyên vị diện con kiến hôi mà hù dọa nhớ kỹ thân phận chúng ta đối mặt thứ nguyên vị diện miệt thị là được t h â n bí điện hạ lạnh lên một tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh thường c h i sắc lão nô đang chết ngày sau lão nô nhất định đổi thành qua đây k í n h xin điện hạ c h u tội t h ủ mộ giả sợ hãi quỳ ngã xuống nói được rồi đi làm việc đi nói xong thần bí điện hạ trực tiếp sẽ rách hư không rời đi cung tiễn điện hạ thù mộ giả cung tình nói chương hai trăm tám mươi chín lý tu cùng thần bí điện hạ giao phong bốn địa cầu chính đang nam cung gia tộc trong hoa viên cấm địa cùng ngọc thạch còn có tiểu mội phần thưởng đến hoa lý tu bước chân dừng lại chân mày khẽ n h ũ một cái lý tu đem ánh mắt nhìn về phía hư không c à ca làm sao rồi tiểu mội ôm lấy lý tu b ả vai nghi hoặc dò hỏi chính sự quy chính sự chuyện riêng quy chuyện riêng chính sự trên tiểu mội sẽ rất nghiêm túc nhưng là bây giờ là âm thầm thời gian tiểu mội đối với lý tu tự nhiên cũng sẽ không thái quá xa lánh t r ì n h trọng hiện tại nàng chỉ là lý tu muộn muộn mà không phải lý tu đồ đệ không gì ca ca xử lý một chuyện rất nhanh đã trở về vỗ vô, vô tiểu mội tay ngọc lý tu hướng về phía ngọc thạch khẽ gật đầu sau đó nói vậy ca ca ngươi về sớm một chút nha tự a hồ nhận thấy được cái gì tiểu mội ánh mắt hơi c h ấ p động mặt ngoài trên mặt mang lên ngọt ngào nụ cười tiểu mội nói sư tôn chú ý an toàn ngọc thạch khẽ mỉm cười nói ừng thân hình chật lóe lý tu từ biến mất tại chỗ mội tự a hồ là có địch nhân gì đến nhìn thấy lý tu ly khai ngọc thạch nhẹ giọng nói hai nữ đều cực kỳ thông minh có lẽ các nàng thực lực không có lý tu cao nhưng mà cái này cũng không đại biểu hai nữ chỉ số thông minh thấp vô luận là không một ngọc thạch hay hoặc giả là tiểu mội đều đã đoán được đến tột u cùng là phát sinh cái gì h ừ m g ca ca cũng có thể giải quyết chúng ta trở về đi tu luyện đi chỉ có tu vi cao mới có thể giúp được ca ca tiểu mội gật đầu một cái nói nàng lại làm sao không biết là có địch nhân đến làm sao nàng thực lực quá thấp ít nhất cùng lý tu so sánh quá thấp căn bản không giúp được lý tu cái gì cho nên tu luyện chỉ có biến c ư ờ n g mới có thể giúp được ca ca Ừm, ngọc thạch đáp một tiếng hai nữ rất nhanh liền từ trong hoa viên biến mất khởi nguyên vũ trụ vị diện vách thủy tinh trước ông n o n g n o n g từng vệ sóng gợn xuất hiện lý tu sắc mặt bình tĩnh từ trong hư không đi ra thú vị ngươi chính là cái đạo tôn kia một giọng nói từ vũ trụ khoảng vang dội linh hồn chi lực không ngừng dao động thần bí điện hạ xuất hiện đến lý tu đối diện xem ra ngươi chính là cái kia giúp thủ mộ giả giải trừ phong cấm người lý tu trong mắt tinh mang trợt lõe nhàn n h ạ t nói cường giả tuyệt đối là một cường giả cho dù thần bí điện hạ khí tức bên trong thu lại nhưng mà lý tu vẫn có thể nhạy cảm cảm nhận được trong cơ thể hắn kiệt như sâu như biển một bản h u áp chỉ là trong nháy mắt lý tu liền đoán được tu vi của hắn ít nhất cũng không giới ở tại thứ nguyên thần tri cảnh đột nhiên xuất hiện cái thứ nguyên thần hơn nữa lúc này thủ mộ giả phong ấn vừa lúc bị giải trừ phải nói không phải cái người này tạo nên đánh chết lý tu lý tu cũng không tin tâm thần k h é động mục đích trí thần bí điện hạ lý tu mặc nghiệm một tiếng trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật thân phận thu vi tiềm lực hết thảy dấu hỏi thần bí điện hạ thân phận sâu không lường được ít nhất cũng không phải lý tu hiện tại hệ thống quyền hạn có thể quét hình người đi ra hả nghe được lý tu nói chuyện thần bí điện hạ thần sắt xứng sở ánh mắt hơi nhau lại thần bí điện hạ khẽ cười nói phong ấn người thủ mộ nguyên lai là ngươi rất hiển nhiên thần bí điện hạ cũng biết thủ mộ giả bị phong ấn toàn bộ tình huống lý tu đột nhiên thuyết giải trừ phong ấn như vậy sự t ì n h còn cần suy nghĩ sao đáp án đã miêu tả sinh động lý tu chính là phong ấn thủ mộ giả người kia cái thần bí kia c ự n giả g nghĩ tới đây thần bí điện hạ trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng tuy rằng hắn là dễ cận qua rất nhiều lần thủ mộ giả nhưng mà không thể phủ nhận là thủ mộ giả thực lực xác thực rất mạnh có thể h ơ i hợt chấn áp thủ mộ giả cái đạo tôn này thực lực tuyệt đối thần bí không lường được không thể khinh thường là bản tôn lý tu sắc mặt lãnh đạo phải thì phải không phải thì không phải đạo tôn hắn cần gì phải nói dối Không nghĩ đến thần ứ nguyên vị diện bên trong vậy mà xuất hiện ngươi này nhảy ra ván cờ người, nếu cẩn nói như vậy không được thật đúng bàn này cho hạ hỏng, đáng tiếc, vậy mà nhảy giấu xuất vậy vậy vậy vị loại phải tiếp đi tiếc, tục thật tìm chết. t ra ra cho cho mà mà mà là hạ h được cờ cờ để sẽ bí điện hạ trầm dai nói tại toàn bộ thứ nguyên vị diện người đều bị ra t ỏ a khống chế dưới tình huống đạo tôn lại có thể đột phá đến đạo cảnh cái này xác thực vượt ra khỏi thần bí điện hạ dự liệu về phần đạo tôn giống như hắn là từ nguyên thủy thứ nguyên ra mà đến cái này không thể nào bởi vì đạo tôn trên thân có đại cơ duyên một ý nghĩ này từ thần bí điện hạ trong đầu xuất hiện nếu mà không phải có cơ duyên nói thứ nguyên vị diện bên trong sinh linh làm sao có thể đột phá đến đạo cảnh với tư cách nhi t ử vị kia、yeah, thần bí điện hạ rất rõ ràng chuyện này cho nên đạo tôn trên thân nhất định có cơ duyên vẫn là nghịch thiền cơ duyên trong tích tắc thần bí điện hạ trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam bàn cờ xem ra người này cùng người đánh cờ có quan hệ lý tu trong mắt tinh mang trật lóe vậy phần có phải hay không người đánh cờ một điểm này lý tu không có suy nghĩ qua bởi vì không thể nào người đánh cờ thực lực sẽ không như thế yếu hơn là yếu tuy rằng cái này thần bí điện hạ thực lực cường đại nhưng mà cũng chỉ là cường đại thôi còn chưa tới để cho lý tu tuyệt vọng b ước có thể hạ lớn như vậy một bàn cờ người đánh cờ thực lực tuyệt đối vượt quá lý tu tưởng tượng ít nhất hiện tại lý tu tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn một điểm này lý tu có thể khẳng định mà cái này thần bí điện hạ cũng không có để cho lý tu có loại cảm giác này cho nên không thể nào là người đánh cờ nhiều lắm là cũng chỉ là cùng người đánh cờ có quan hệ gì phí lời liền không cần nói nhiều ngươi tới nơi này là vì khởi nguyên tạo hóa mà đến đây đi lý tu nhàn nhạt nói ngươi làm sao biết thần bí điện hạ đồng tử co g ụ c lại trong giọng nói xuất hiện từng tia khiếp sợ hắn làm sao biết thần bí điện hạ đầu góc trống rỗng cả người đều suýt chút nữa sợ ngây người không cần phải để ý đến bản tôn là làm thế nào biết nếu muốn nguyên tạng hóa vậy trước tiên qua bản tôn cửa ải này đi chiến vẫn là đi chọn một đầu lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ t ư ờ n g quang đều đi qua thời gian dài như vậy nếu như chút chuyện này lý tu đều không đoán được nói kê hắn cũng đừng l a n lộn bây giờ có thể để cho lý tu cảm nhận được nghi hoặc sự tình đã rất ít không giống như trước cái gì cũng không rõ ràng ngoại trừ người đánh cờ còn có n g ậ u nhi cùng nguyên thủy thứ nguyên tình huống bên ngoài lý tu đã biết rõ tất cả mọi chuyện khởi nguyên tạo hóa chính là thứ nhất có ý tứ thứ nguyên vị diện con kiến hôi vậy mà muốn khiêu khích bạn cung ngươi có biết bạn cung là ai nói đến thân phận của mình thần bí điện hạ trên mặt lộ ra một vẻ vẻ tiêu ngạo Hắn có vốn liếng này có đi m ệ thần t ị vị thứ tiếc, t sinh linh, chỉ h nguyên diện đáng là tiếp, thần bí điện hạ c như như tê giải không b ế t Tu Lý ra hắn i ngưu h n h ả bức như vậy hắn treo như vậy tạ tiền thân phận hắn kinh khủng như vậy kết quả cái đạo tôn này vậy mà mặc kệ hắn tức giận nha thần bí điện hạ sắc mặt có chút sáng ngắt rất tốt Khi dĩ nhiên lý tu sẽ đi hôn độn chi hải cũng không kém là nguyên nhân này bọn họ cấp số này cường giả chiến đấu đối vị diện ảnh hưởng đến ảnh hưởng quá lớn cho dù khởi nguyên vị diện vũ trụ vách thủy tinh tầng thứ rất cao cũng không cách nào ngăn cản nếu mà sơ ý một chút cho khởi nguyên vũ trụ đánh hư đây chẳng phải là xấu hổ hỗn độn chi h ả i sâu bên trong lưỡng đạo thân ảnh đứng nạo g nghệ ở tại hỗn độn chi khí bên trong vốn cùng bạo hỗn độn chi khí tại đây lưỡng đạo thân ảnh trước mặt giống như một nhu thuận hài đồng đừng nói cùng bạo ngay cả tới gần đều không làm được cũng không dám đi làm toàn bộ đều cách lưỡng đạo thân ảnh xa xa vô hình khí cơ từ trên người hai người dâng lên khí tức nhìn như mờ mịt nhưng lại lại dày nặng áp lực hai người xung quanh thời không đều đã bị nghiền nát từng đạo vết nứt g i n g đầy tại thân thể hai người xung quanh hai người giống như đây hỗn độn chi hải bên trong ngân thạch tư thế một mực đều chưa từng thay đổi ngay cả ánh mắt đều không có bất kỳ gọn sóng giống như đã tại hỗn độn chi hải bên trong đứng không biết bao nhiêu tuyến nguyện có lẽ là đi qua một giây cũng có khả năng đi qua và năm đột nhiên trong hai người trên thân bạch lý mang theo màu vàng đường vân thanh niên nam tử động trong tích tắc một cái tràn ngập xương máu trường đạo xuất hiện đến thanh niên nam tử trong tay từng đạo đường vân xây dựng một bộ áo giáp màu xanh xuyên thủng thanh niên nam tử trên thân huyết đồ một đao chém ra thiên địa chấn động toàn bộ hỗn độn chi hải đều tựa như tại lúc này lay động từng luồng từng luồng tiếng vang lớn hướng phía bốn phương tám hướng k h u ế c tán lượng lớn vị diện tại lúc này sụp đổ tựa la hủy d i ệ t khí tức diện hóa ra từng cái từng cái dị tượng chiếu sáng tại hỗn độn chi hải bên trong yêu diễm màu máu cầu vòng vượt qua thời không tiếp tục hướng phía một người khác phong tới một bộ bạch đi như tuyết sắc mặt gợn sóng bình tĩnh khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt lý tu đối mặt x ô n g về phía mình cầu vòng đáy mắt đã có cầu vòng chiếu ngay tại cầu vòng lúc sắp đến gần lý tu trong nháy mắt đó lý tu lập tức xuất thủ vật chất cực tận bí pháp tầng thứ sáu tâm thần k h a động liên tục không ngừng lực lượng từ lý tu trong cơ thể gắn Pháng từng luồng từng luồng bong bong bong. kiếm minh chư thiên thái sơ bữa v à n giới đạo ngọc kiếm xuất hiện đến lý tu trong tay thái sơ hồng mông giáp xuất hiện đến lý tu trên thân kiếm không có thương khung đôi môi khẽ nhúc ních h lý tu phun ra bốn chữ ông ngọc ngọc đạo ngọc kiếm kiếm mang phun trào ngưng tụ nhất trọng trọng hư ảnh từ lý tu sau lương tháng qua có lôi đỉnh bố trí cựu thiên có thiên băng địa liệt có tinh thần toàn d i ệ t có chư thiên sụp đổ vạn giới hủy diệt vô cùng dị tượng hóa thành khoáng đạt năng lượng tràn vào đạo ngọc kiếm bên trong kiếm vung thời không đ ứ n g im kiếm mang hóa thành cầu vòng m à u vàng hướng về m à u máu cầu vòng và ảnh kiếm mang chặn đánh cầu vòng từng đạo kiếm ý đ a o ý phun trào giữ âm năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán không đến ba giây kiếm mang phai mở đ a o ý hướng về thần bí điện hạ đối mặt kiếm mang thần bí điện hạ cơ đao chặn tuy rằng đem kiếm mang pha toái nhưng mà thần bí điện hạ lại ngã lùi một bước hai người xuất thủ lý tu đứng tại chỗ bất động thần thần bí điện hạ sắc mặt khó coi nổi giận gầm lên một tiếng ẩm bước ra một bước hỗn độn chi h ả i chấn động thần bí điện hạ từ biến mất tại chỗ có ý tứ lý tu chân mày khen nhữ một cái thân hình c h ậ t lóe lý tu đồng dạng biến mất một giây kế tiếp rầm rầm rầm một từng đạo tàn ảnh lướt qua vẫn đứng không nhúc ních lý tu còn có thần bí điện tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền từ biến mất tại chỗ một giây kế tiếp từng luồng từng luồng khí huyết tiếng gầm gừ tỏa ra từng luồng xương máu c h à n ra đạo đạo huyết n ụ c tiếng va chạm thật giống như lôi đình từng trận vang vọng tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong chư thiên vạn giới vô số cường giả đều tại lúc này bị kinh động lý tu cùng thần bí điện hạ chiến đấu dư âm để cho chư thiên vạn giới vô số sinh linh đều ở đây run lầy bẫy đây là cường giả đẳng cấp gì à, mỗi một giây tại bọn họ dưới sự công kích đều sẽ có vị diện hủy diệt quá kinh khủng đây là cái gì cấp số chư thiên vạn giới tại sao có thể có loại này tồn tại tiếp tục như thế chư thiên vạn giới đều sẽ bị bọn hắn đánh hư đi từng cái từng cái chư thiên cường giả mặt lộ sợ hai nước miếng thắng ướt đối mặt lý tu cùng thần bí điện hạ chiến đấu chư thiên cường giả đã tê cả ra đầu khó có thể tưởng tượng thế gian thế nào sẽ có đẳng cấp tồn tại này. Địa cầu. xoạ xoạ xoạ từng t đạo lưu quang đánh phá không gian trong nháy mắt từ địa cầu hàng lâm đến vũ trụ bờ bến quang mang tàn đi tiểu mội và người khác từ lưu quang bên trong đi ra là sư tôn k h í tức la liệt thiên trầm giọng nói sư tôn tại cùng người khác chiến đấu dương t i ễ n ánh mắt lấp lánh nói ra sư t h chúng ta bây giờ phải làm gì trường sinh nhìn về phía tiểu mội nói hướng theo trường sinh lên tiếng những người còn lại cũng toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía tiểu mội làm vì mọi người bên trong lý t u duy nhất m ư i mội tiểu mội tại một đám đồ đệ còn có người làm bên trong địa vị mơ hồ cao một bậc cho nên một loại xảy ra chuyện gì nếu mà lý tu không ở mọi người cũng đều sẽ hỏi tiểu mội giao cho k a k a đi các ngươi lẽ nào còn chưa tin k a k a sao đeo mặt nạ tiểu mội chỉ có một đôi lạnh lùng con ngươi lộ ra âm thanh bình t ĩ n h vang vọng tại vũ trụ khoảng tuy rằng lời là nói như vậy nhưng mà tiểu mội ánh mắt sâu bên trong vẫn là toát ra vẻ lo âu cho dù biết rõ mình k a k a là vô địch cho dù biết rõ mình k a k a rất cường đại nhưng là khi nhìn thấy lý tu cùng người khác đối chiến tiểu mội vẫn còn có chút lo âu tớ s hôm nay trước hết đổi mới năm cái rồi ngày mai lại tìm cầu đủ loại ủng hộ a các ngươi ủng hộ chính là tác giả khuẩn tiến tới lớn nhất động lực chương hai trăm chín mươi mốt bố cục thay đổi、ừ. nhớ tới lý tu thực lực những người khác thanh tĩnh lại rất chấp nhận gật đầu một cái như vậy liền trước tiên nhìn xuống đi tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía vị diện vách thủy tinh kia một đôi con ngươi phảng phất có thể xuyên qua vị diện vách thủy tinh nhìn đến thời khắc này chính đang hỗn độn chi hải bên trong chiến đấu lý tu chư thiên phong tiểu thế giới màu đỏ ngọc bên trong giống như có cảm giác thủ mộ giả ngầm đầu nhìn về phía thương k h u n g trên mặt lộ một nụ cười xem ra điện hạ đã cùng cái đạo tôn kia giao thủ đạo tôn a đạo tôn đục phải điện hạ chú định ngươi xui i xẻo n a m n a m tự nói thủ mộ giả thu hồi ánh mắt không còn quan tâm đã chú định kết quả còn dùng để nhìn không cần thiết đối với điện hạ thủ mộ giả có một trăm linh lòng tin dù sao đây chính là nhi tử vị kia mỗi một giây đều sẽ có vị diện pha thoái mỗi một giây đều sẽ để cho lượng lớn hỗn độn chi khí bạo động khí huyết như long phát ra từng trận long ngâm lý tu cùng thần bí điện hạ nơi chiến đấu phạm vi ước vạn dặm khu vực đã hóa thành khí huyết đại dương sát khí công viên sâm nhiên sát khí ngưng tụ thành dịch thể hóa làm từng luồng từng luồng bàng bạc mưa lớn rơi xuống khí huyết ngưng tụ thành một cái lại một con hung thú chiến đấu kiếm cùng đao va chạm hàn mang trắn ra lưới đ a o lưới kiếm lấp lóe từng đạo bạch quang lướt qua bao la thời không không ngừng ra năm trăm bảy mươi ba hiện trên chiến trường lý tu cùng thần bí điện hạ chiến đấu chưa tới nửa phút lúc sau đã có vượt qua trăm mấy vị mặt đã phá diệt lượng lớn chư thiên cường giả kinh hoàng chạy trốn đến lý tu cùng thần bí điện hạ chiến đấu khu vực càng ngày càng xa địa phương không biết đi qua bao lâu đột nhiên một đạo nặng nề g h âm thanh vân g r ộ i một đạo thân ảnh đánh vỡ lại lần nữa thời không thời không phá toái phát ra từng luồng từng luồng tiếng văn lớn thời gian trường hà treo trên cao hỗn độn chi hải phía trên sừng sức mà lại trắng lệ tiếng nổ trợ hiện, thân ảnh mạnh mẽ nện và o hỗn độn chi hải bên trong phun ra một bông máu đây chính là ngươi cảm thấy ngươi n h ư u bức vô liếng một đạo âm thanh bình tĩnh từ hỗn độn chi hải bên trong vang r ộ i không gian run run một hồi lý tu biểu tình phong đạm vần khinh lẳng lặng nhìn về phía bị thần bí điện hạ đập ra vết nứt không gian thần bí điện hạ là mạnh nhưng mà lý tu lại mạnh hơn hơn nữa so sánh thần bí điện hạ mạnh hơn nhiều nhiều nếu mà không phải là muốn xem thứ nguyên vị diện bên ngoài chiêu thức là cái dạng gì nói thần bí điện hạ đã sớm bị lý tu chấn áp b không không、so so so hơn hơn so、điều này g thể sao có thể một cái thứ nguyên vị diện con kiến hôi làm sao có thể đánh thắng được bạc cung cái này không thể nào khục khục thần bí điện hạ che ngực nhiều, không dám tin t g trong cái khe không gian bay ra động tác quá lớn dính dấp thương thế thần bí điện hạ không ngừng khó khăn được rồi không cần nói nhảm Chết đi. Đối với thần bí điện hạ nghi đi. Đối điện với vấn bí lắc ý Tu thống loại này, thiên tác tệ rất thường cũng có có nghịch cường không này hán không bình giải khí hệ phải loại đại đáp, đây, đây là l sao. ở lắc, lắc đầu lý tu đưa ngón tay ra một chỉ giống như chư thiên đại thế giống như vạn giới lực lượng gia trì phạm vi mấy ước g i ả m hỗn độn c h i hải đều đã ngưng kết thời không đều tại lúc này vô pháp vận chuyển một đạo vô hình công kích hướng phía thần bí điện hạ bao phủ tới đạo tôn đúng không chờ đợi lần gặp mặt sau chính là tử kỳ của ngươi cảm nhận được lý tu công kích thần bí điện hạ cuối cùng từ không dám tin bên trong kịp phản ứng tựa hồ là suy nghĩ ra mình không đánh lại lý tu thần bí điện hạ l ạ n h lạnh nhìn thoáng qua lý tu thả một câu lời độc gác qua đi xoay chuyển bàn tay lấy ra một khối phụ triện trực tiếp bóp nát trong nháy mắt thần bí điện hạ từ biến mất tại chỗ không thấy d u n g bảo bối sao có ý tứ lý tu chân mày c a o lại tâm niệm vừa động công kích bị lý tu thu lại nhìn đến thần bí điện hạ biến mất phương hướng lý tu ánh mắt trở nên trở nên thâm thúy xem ra cần muốn tăng thêm tốc độ a chuyện kia cũng nên làm mi mắt vi thấp hơn lý tu thân hình trợt lõe từ hỗn độn chi hải bên trong biến mất thần bí điện hạ đột nhiên biến mất lý tu không phải là không muốn đuổi theo chẳng thảo trừ căn vĩnh t u y ệ t hậu hạn o những lời này lý tu so với ai đều biết nhưng mà thần bí điện hạ tới bắt nguồn từ v ự c ngoại cũng không ai biết trong tay hắn còn có bao nhiêu lá bài t ẩ y cùng lãng phí thời gian đi làm khả năng không làm được sự tình vậy còn không như thừa dịp thời gian làm nhanh lên một ít chuyện tăng thực lực lên nếu thần bí điện hạ xuất hiện khoảng cách như vậy người đánh cờ xuất hiện thẳng định cũng không xa chư thiên phong tiểu thế giới màu đỏ ngọn bên trong ông ngọc n g từng vệ sóng gợn xuất hiện thần bí điện hạ lảo đảo từ trong hư không đi ra chính đang trong tiểu thế giới chờ thần bí điện hạ trở về thủ mộ giả nhìn thấy thần bí điện hạ trở về lập tức ti còn không chờ thủ mộ giả lời nói xong thần bí điện hạ đột nhiên phun ra một búng máu cắt đứt thủ mộ giả phải nói điện hạ ngài làm sao thủ mộ giả sắc mặt đại biến kinh hoàng dịu đỡ thần bí điện hạ nói đây chính là nhi t ử vị kia muốn là có chuyện gì xảy ra mình biết là kết quả gì thủ mộ giả hết sức rõ ràng kia tuyệt đối không phải là thủ mộ giả muốn trải nghiệm hắn cũng không dám để cho điện hạ ở loại địa phương này xảy ra chuyện bản cung không gì chỉ là có chút phản vệ mà thôi thần bí điện hạ lau mép một cái ánh mắt buộc phát ubern xem ra đạo tôn vẫn có chút thực lực vậy mà có thể để cho điện hạ ngài thù thương thủ mộ giả thở dài nói là bản cung thất bại. nghe được thủ mộ giả nói chuyện thần bí điện hạ sắc mặt một h ắ l ạ n h lạnh nhìn đến thủ mộ giả cái này không khoa học thế nào lại là điện hạ thất bại điện hạ với tư cách nhi tử vị kia vậy mà thất bại nam động nhất định là nam động bản cung nhìn thấy tổn thương ngươi người kia nhìn đến đầu đầy mồ hôi run lẩy bẩy không dám nói chuyện thủ mộ giả thần bí điện hạ nhàn n h ạ t nói chẳng lẽ thủ mộ giả nuốt nước miếng một cái trong lòng có một tia suy đoán tổn thương ngươi người đó chính là cái gọi là đạo tôn không có nghĩ tới cái này thứ nguyên vị diện bên trong vẫn còn có đẳng cấp tồn tại này quân cờ còn dám cả gan nhảy ra v ắ n cờ đây tuyệt đối là một cái to biến cố lớn nhất định phải xử lý h nếu Phụ Hoàng chẳng mấy chốc mấy sẽ đ n đến, đến lúc đó cái đạo tôn hướng không lại dâng lên gọn sóng, vội vàng đem bản đó đạo đem lúc lại cái cái c kia vội thì gì sẽ như g nói n sự t ì làm lợi mặt tâm trầm, xong. Thần điện cắn răng nghiến nói、ra. Nếu n hạ h bí ra. có thể nói thần bí điện hạ làm sao sẽ không nhớ báo thù nhưng là bây giờ thế cục rất khẩn cấp căn bản không phải tùy hắn tính tình lúc đến sau khi nhất định phải nắm chặt thời gian làm chuyện tốt tình dục để cho hắn phụ hoàng hàn lâm nếu không lại chỉ hoãn một chút thời gian đến lúc đó coi như là hắn cũng phải bị hắn phụ hoàng trách phạt chuyện báo cựu chỉ có thể tạm thời theo sau ngược lại hắn phụ hoàng cũng m o n muốn h à lâm chờ hắn phụ hoàng đến cái đạo tôn này còn không phải chắc chắn phải chết một điểm này thần bí điện hạ tin chắc không nghi ngờ chương hai trăm chín mươi hai lý tu đại thủ bút vâng điện hạ thủ mộ giả tâm lý một liệt cơ thể hơi chấn động thủ mộ giả vội và nói g n cho dù là thủ mộ giả cũng không nghĩ đến chấn áp hắn dĩ nhiên là đạo tôn bất quá hiện tại cũng không phải nhớ những khi này với tư cách một người làm thủ mộ giả nhất định phải làm xong hắn b u ồ n phận sự t ì n h về phần cái khác chỉ có thể có thời gian lại đi suy nghĩ khởi nguyên vũ trụ lý tu vừa mới bước vào vũ trụ bên trong tiểu mội và người khác liền lập tức tiến lên đón ca ca vừa mới người là ai vậy kia thực lực thật kinh khủng tiểu mội sắc mặt nghiêm túc nói thần bí điện hạ thực lực tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt nếu mà lý tu cùng thần bí điện hạ đánh lại cái một ngày nửa ngày như vậy chứ thiên vạn giới đều phải bị hủy diệt loại thực lực này căn bản không giống chứ thiên vạn giới nơi có thể có được khủng bố đến để cho tiểu mội và người khác đều chắt lơi ư không thôi trong tâm càng là chỉ còn lại một cái ý niệm đạo cảnh không sai đạo cảnh tiểu mội bọn họ lại không nốc đây nếu là không nhìn ra đó mới là có vấn đề lai lịch của hắn bản tôn cũng không phải rất rõ không cần lo ngại ngày sau liền sẽ thấy rõ lý tu lắc đầu nói người đánh cờ chuyện can hệ trọng đại hơn nữa ảnh hưởng cũng đã quá lớn hơn rồi tạm thời bất tiện tiết lộ quá nhiều nếu không chư thiên vạn giới sợ rằng đều sẽ điên cuồng dù sao đảm nhiệm a i biết rõ mình chỉ là một con cờ toàn bộ chư thiên vạn giới chỉ là một đợt âm hưu nói khẳng định cũng đều bình tĩnh không ngớt vâng thấy lý tu không muốn nhiều lời tiểu m ộ i mười phần nhu thuận không tiếp tục tiếp tục hỏi tiếp ta cần làm một việc các người liên thủ nổi lên nguyên vũ trụ tạm thời phong bế khởi nguyên trong vũ trụ bất luận phát sinh bất kỳ dị trạng gì cũng không muốn để n ó truyền đi lý tu ánh mắt lấp lóe trầm giọng nói hắn cần làm một việc một kiện điên c u n g sự tình vâng sư tôn vâng. kaka vâng đạo tôn mọi người tề thanh nói đi thôi nói xong lý tu vừa x ả y bước ra từ trong vũ trụ biến mất địa cầu hư không lý tu thân ảnh đột nhiên xuất hiện khoanh chân ngồi vào đám mây bên trên lý tu trong mắt dần dần toát ra từng luồng ánh sáng màu và nóng chư thiên thánh mâu mở ra nhìn về phía hư không hư không không ngừng hư hóa thứ nguyên chi lực xuất hiện đến lý tu trong mắt lại không ngừng phân g i ả i hư không vô tận tại lý tu trong mắt chóc ra núp ở sâu trong hư không một cái không gian vách thủy tinh ánh vào lý tu mi mắt tâm thần khé động thả ra tin tức nói cầu có khởi nguyên tạo hóa để cho chư thiên sinh linh tới địa cầu chém giết lấy lại trận rút ra sinh linh bản nguyên còn có tinh hoa cho nên tụ tập thành năng lượng bản nguyên lại thu có ý tứ do là thủ bút thật lớn a lý tu tự nhủ lấy chư thiên vạn giới lấy nguyên thủy thứ nguyên chúng sinh làm con cờ m lý tu chân mày hơi cao lại nếu như nói vừa vặn chỉ là vì bồi dưỡng khởi nguyên tạo hóa kia căn bản không nên làm số tiền lớn như vậy cho nên tất nhiên còn có những nguyên nhân khác đáng tiếc hiện tại lý tu tạm thời vẫn không có làm rõ ràng rốt cuộc là cái gì bất quá trực giác nói cho lý tu chuyện này tựa hồ cùng n g ộ n nhi có liên quan à? muốn vậy liên hết lần này tới lần khác không bằng các ngươi nguyện đủ loại ý nghĩ thoáng qua lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong hiện tại không gian bích lũy đã suy yếu đến mức tận cùng lấy lực lượng ta đã có thể đánh phá không gian bích lũy như vậy bắt đầu đi khi sâu một hơi lý tu sắc mặt nghiêm nghị đứng lên thể từng đạo thứ nguyên chi lực từ lý tu trên thân dân g lên nhìn về phía vũ trụ lý tu bắt thủ lớn từng tân một huyền ảo lực lượng tại lý tu trong lòng bàn tay lấp lóe huyền diệu khó giải thích khi tức lưu động vũ trụ dần dần một cái ấ n ký ở tại lý tu trước mặt ngưng tụ thành hình nhanh chóng xây dựng ra đến man thiên ấ n ký đi t h ủ hấn ngừng lại lý tu gầm nhẹ nói ẩm ân ký xuất hiện một cổ tiếng vang lớn toàn bộ khởi nguyên vũ trụ đều tại lúc này lay động từng đạo thứ nguyên chi lực nhanh chóng lan ra đến vũ trụ ở giữa mỗi góc ấ n ký dần dần dung nhập vào trong hư không toàn bộ khởi nguyên vũ trụ đều tản mát ra một cổ mờ mịt mà lại lờ, mà lờ mờ khí t ư c giống như chưa từng tồn tại gần giống như chỉ là hư huyễn một dạng man thiên ân ký đây là lý tu đã sớm suy diễn sáng tạo một loại ân ký mục đích chính là vì hôm nay vì một ngày này lý tu đã chuẩn bị rất lâu lấy lý tu ngộ tính sáng tạo loại vật này tự nhiên dễ như trở bàn tay sau đó hắn việc muốn làm quá điên cuồng cũng quá kinh người cho nên nhất định phải che giấu thiên cơ không thể bị một ít người nhận thấy được nếu không hậu quả khó mà lường được tiểu mội và người khác lý tu tuy rằng tín nhiệm nhưng mà bọn hắn thủ đoạn vẫn là quá kém nhiều lắm là chỉ có thể che phủ cơ sở bộ phận cao cấp hơn chỉ có lý tu tự mình ra tay mới có thể trở về đôi môi k h ẽ nhúc đ í c h lý tu hướng về toàn bộ đồ đệ còn có người làm truyền ấm nói một giây kế tiếp từng luồng từng luồng sóng gợn xuất hiện tiểu mội và người khác từ trong hư không đi ra sư tôn c a c a đạo tôn mọi người nhìn về phía lý tu tiếp đó sẽ có một đợt cơ duyên hàn g lâm các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng nên đón tạo hóa đều đi tìm một chỗ chuẩn bị tu l u y ệ n đi đứng chắc tay lý tu lãnh đ ạ m nói hắn đem lần nữa mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới làm cho cả địa cầu xuất hiện biến hóa to lớn vâng sư tôn vâng c a c a vâng đạo tôn mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng mà mọi người cũng sẽ không đối với lý tu nói sản sinh nghi vấn nếu lý tu đều nói như vậy vậy theo xử lý cũng là phải tất cả mọi người đáp một tiếng từ trong hư không lý khai bắt đầu trong mắt tinh mang chất tắt lý tu nhìn đến hư không tự đủ nên bắt đầu ông long long từng vệ minh ngông thứ nguyên tri lực bộc phát lý tu tay trái chậm rãi tụ lực nhận nguyện tinh thần chu thiên h o à n vũ chư thiên vạn giới vị diện t r ô n vùi vô cùng dị tượng từ lý tu trong tay xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ vũ trụ đều lọt vào một vùng tăm tối lôi đ ì n h mây đen quần c u ộ n giang đầy áp lực khí tức bao phủ toàn bộ khởi nguyên vũ trụ rực rỡ c ử u thải chi quan từ lý tu trên thân tòa ra một khắc này lý tu tựa như cùng là vũ trụ ở giữa duy nhất thần linh vô thượng thần linh chư thiên vạn giới nhất trọng trọng chư thiên vạn giới nhất trọng trọng vị diện hư ảnh vờn quanh tại lý tu xung quanh cơ thể trí cao vô thượng bảng bạc uy áp tại lý tu trên thân phun g trào lý tu gần giống như là chư thiên trí cao thần chỉ toàn bộ chư thiên vạn giới đều cần nghe theo lý tu đ i ề u lệnh vô biên năng lượng điên cuồng d ó t vào lý tu quyền trái bên trong lý tu nắm đấm bộ phát sáng rực tia sáng trói mắt chiếu sáng giống như huy hoàng đại n h ậ t một bản c h ấ n nhiếp nhân tâm vi thế vô cùng xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra đây là tình huống gì chẳng lẽ là địch nhân xâm phạm chờ đã các ngươi nhìn đạo tôn là đạo tôn không phải địch nhân xâm phạm là đạo tôn đạo tôn đây là muốn làm gì trong lúc nhất thời địa cầu tất cả mọi người đều bị kinh động rất nhanh trên bầu trời bởi vì xuất thủ mà không có ẩn dấu thân hình lý tu ánh vào mi mắt tất cả mọi người tất cả mọi người nhất thời đều bắt đầu kinh h ồ nguyên bản khẩn trương tâm tình dần dần thanh tính lại nếu là đạo tôn xuất thủ đó cũng không có cái gì tốt lo lắng khẳng định không phải địch nhân gì xâm phạm bất quá đối với lý tu đến tột cùng là muốn làm gì tất cả mọi người đều còn là rất hiếu kỳ nhìn đạo tôn bộ d á n g tựa hồ là phải ra tay như vậy đạo tôn lại là sẽ đối ai xuất thủ đâu toàn cầu tất cả mọi người đều nghi hoặc không thôi đang lúc này muôn người chú ý bên trong lý tu chậm rãi ra quyền tốc độ nhìn như rất chậm nhưng lại đã vượt qua thời không giới hạn vượt qua mọi thứ quy tắc cùng thứ nguyên nháy mắt lý tu nắm đấm đã chạm vào phía trước hư không một sát nơi có dị tượng đều tại lúc này hóa thành hư vô dung nhập vào lý tu quyền trái bên trong vô cùng lực đạo từ lý tu quyền giữa lộ ra lay động toàn bộ địa cầu hư không đều tại lúc này sụp đổ hủy diệt vô tận hắc cám bao phủ toàn bộ địa cầu ầm ầm ầm ầm bầu trời chấn động mặt đất lay động từng luồng từng luồng đinh thai nhức góp tiếng vang lớn vang vọng trên địa cầu bên trong vang vọng tại toàn bộ vũ trụ khoàng phá như là đi qua một giây vừa tựa như là đi qua v ạ n năm lý tu mi mắt bên giới ngược lại mạnh mẽ nâng lên một đạo hàn mang từ trong mắt lý tu lý tu khẽ q u á t lên nói ra như phát theo giống như đạo âm vừa tựa như đại đạo c h i âm tràn ngập vô tận huyền ảo toàn bộ chư thiên vạn giới đều rất giống muốn tại lý tu dứt tiếng hậu vận chuyển đều tựa như muốn đi theo lý tu nói mà chuyển động sóng vô thanh vô tức nguyên bản cũng đã mỏng thấu triệt không gian thần bí không gian tinh bích tại lý tu công kích bên giới lập tức phá t o á i đạo âm cộng thêm lý tu quyền kỉnh trực tiếp đem không gian tinh bích nghiến áp một cái cái khe to lớn xuất hiện đến không gian tinh bích bên trên trong nháy mắt mạnh liệt mà lại mênh ngông vô tận năng lượng bản nguyên hóa thành vô biên mênh ngông hạo hải trùng kích ngã xuống cầu bên trong ông ngong ngong tương đạo giống như phủ văn bản năng số lượng che lại toàn bộ địa cầu bao phủ vô biên vũ trụ mênh ngông phủ văn tràn ngập nồng nặc năng lượng mỗi một cái phủ văn đều siêu việt hạo hải đều vượt qua vượt vực sâu vô cùng phủ văn bao phủ toàn bộ vũ trụ tàn ra chân áp hẳn cổ trấn áp man hoang khí thế để cho người nhìn nhìn mà sợ vô cùng r u n động phải biết tại đây năng lượng bản nguyên chính là từ nguyên thủy thứ nguyên sáng thế bắt đầu Từ âm không u hiện sau đó cần nhìn i đến vô tận năng lượng màu trắng bao phủ toàn bộ địa cầu lý tu trên mặt lộ một nụ cười hắn đột phá cần muốn năng lượng có nhiều nếu mà hấp thu nói những năng lượng này chỉ đủ một mình hắn dùng một mình hắn đột phá có ý nghĩa gì tác dụng sẽ không quá lớn hơn nữa hại lớn hơn lợi tính không ra nhưng mà nếu mà dùng đến những phương diện khác bên trên vậy coi như ý nghĩa bất đồng rồi những thứ này lý tu chuẩn bị rất lâu kế hoạch cũng bố trí rất lâu đối với đến tiếp sau này an bài lý tu đã sớm suy nghĩ xong so với chính hắn đột phá để địa cầu chúng sinh đột phá mới là càng lựa chọn tốt lần này lý tu muốn làm cho cả địa cầu chân chính mỗi người như long toàn bộ mạnh mẽ vô địch đại quyết chiến đến lúc đó người địa cầu tộc thực lực thấp nhất đều là hồng mông trường không giả lý tu đổ đệ cùng một màu đều là siêu thoát giả liền vấn đối mới có sợ hay không người đánh cờ còn có thần bí điện hạ muốn nguyên tạo hóa không tồn tại hồng quân bọn họ ước mong đạt được khởi nguyên tạo hóa để bọn hắn tuyệt vọng lần này thanh toán hắn muốn để cho tất cả mọi người cũng vì đó run rẩy thật là nồng đậm năng lượng bản nguyên đây chính là sư tôn nói cơ duyên sao khởi nguyên tạo hóa vừa xuất hiện lý tu một đám đồ đệ liền lập tức biết rõ trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ khiếp sợ cổ năng lượng này mênh mông quả thực vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng có thể nói bọn họ cuộc đời này gặp qua số một khởi nguyên tạo hóa đạo tôn thủ bút thật lớn đạo tôn âm thầm chất lưỡi trong mắt tràn đầy thán làm là trừ thiên sơ kỳ đại lão đ ạ o tôn như thế nào lại không đoán ra khởi nguyên tạo hóa mà bây giờ lý tu rõ ràng chính là không định mình hấp thu ngược lại phải cho địa cầu chúng sinh còn có bọn họ hấp thu loại này thủ bút chi lớn đ ạ o tôn đều chỉ được thắt phục ít nhất hắn không có dung khí này nổi lên nguyên tạo hóa bảo ra đi nắm chặt thời gian một ý nghĩ này dâng lên lý tu thuộc quyền tất cả mọi người đều nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu năng lượng đây là cái gì hảo năng lượng kinh khủng t r ờ i ạ cái này năng lượng chỉ là hấp thu một chút thực lực của ta liền tinh tiến đạo tôn đây là từ đâu tới năng lượng à, đạo tôn đây là muốn cho chúng ta gia tăng thực lực sao khi cảm nhận được giữa thiên địa kia năng lượng kinh khủng qua đi địa cầu chúng sinh toàn bộ hơi khiếp sợ ta là đạo tôn đây là bản tôn tặng cho các ngươi tạo hóa đều bắt đầu tu luyện nắm chặt thời gian hấp thu năng lượng gia tăng tu vi đi đại chiến sáp đến lý tu hạo đăng này thanh âm uy nghiêm vang vọng ở bên trong trời đất thẳng vào tất cả mọi người tâm linh chúng sinh thân thể chấn động toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ lung tung liền vội và một bốn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện một ngày này một khắc này toàn cầu chúng sinh còn có lý tu đồ đệ toàn bộ đều bắt đầu tăng lên điên c ù n thực、lực. tại khởi nguyên tạo hóa phía dưới chúng sinh thực lực đều nhất định đem được tăng lên nhiều bất khả tương nghị đ ê thăng cựu thiên tri thượng trong đám mây lý tu đứng chắp tay nhìn thẳng vô biên thương không khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong tâm niệm vừa động một cái hình chiếu giả t ư ở n g xuất hiện đến lý tu trước mắt nhìn đến đang điên c ù n g bạo tăng điểm trao đổi lý tu khỏe miệng nụ cười bộc phát nồng nặc v á n cờ quân cờ bắt đầu từ bây giờ bàn cờ này vì ta không chế lý tu ánh mắt thâm thúy tự nhủ đại quyết chiến tức sắp đến hắn đã chuẩn bị kỹ cảng như vậy người đánh cờ lại có hay không chuẩn bị xong đâu lý tu chính là rất chờ mong đi chương hai trăm chín mươi b ố dưới chư thiên phong chư thiên tụ bốn chư thiên phong hiu hiu hiu ao ngóng n g n g từng đạo lưu quang từng luồng từng luồng không gian g ậ n sóng lượng lớn sinh linh điên cuồng đến chư thiên phong cửa vào phóng tầm mắt nhìn tới chư thiên phong lối vào đã tụ tập vượt qua một trăm vạn triệu sinh linh kia ô áp áp đám người trùng trùng điệp điệp căn bản không nhìn thấy bờ năng lượng ba động tại mỗi cá nhân trên người phun trào toàn bộ hỗn độn biên giới bầu không khí đều trở nên ngột ngặt lên Tuy、rằng số người số đã tại ớ i v n t r ệ u chư í n đến h là t r ớ c thiên phong một nơi trên đỉnh núi thần bí điện hạ sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía trước chính đang tụ tập đám người tại thần bí điện hạ bên người là cùng cùng kính kính đứng yên thủ mộ giả phía sau hai người chính là cúi đầu thân thể con hồng quân chính người thủ mộ huyết phách thu thập thế nào thần bí điện hạ nhàn nhạt nói điện hạ đã góp nhặt đủ để bị nhiễm nguyên thủy thứ nguyên huyết phách thủ mộ giả xoay chuyển bàn tay một khối bề ngoài tương tự g i ọ t nước hình dáng chất lỏng màu đỏ như máu xuất hiện đến thủ mộ giả trên lòng bàn tay không rất tốt thần bí điện hạ khe vớt cảm vẫy vây tay g i ọ t nước bay đến thần bí điện hạ trên lòng bàn tay không điện hạ thật muốn làm như thế sao luân hồi tri tôn do dự một chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến thần bí điện hạ bóng lưng nói ra thần bí điện hạ kế hoạch nói cho hồng quân chờ chín vị trư thiên vạn giới cực giả cho nên bọn hắn cũng đều rõ ràng thần bí điện hạ muốn làm gì nếu mà thần bí điện hạ chân thực thi cái kế hoạch này mà nói như vậy toàn bộ chư thiên vạn giới đều phải phế a bản công việc muốn làm cần ngươi đến nghi ngờ xoay người ánh mắt băng lánh nhìn đến luân hồi trí tôn thần bí điện hạ mặt không chút thay đổi nói sinh linh chê cười thần bí điện hạ có thể sẽ không để ý chỉ là thứ nguyên vị diện con kiến hôi mà thôi tử quang thần bí điện hạ cũng không có vấn đề hắn hủy diệt thứ nguyên vị diện cũng không phải một cái hai cái điện hạ bất giận là tiểu nhân lắm miệng luân hồi trí tôn sợ hai quỳ n g xuống run lầy bẩy nói lại câu có ngươi liền không muốn sống quay người lại thể thần bí điện hạ âm thanh bình tĩnh truy vâng luân hồi tri tôn quỷ giới đất không dám làm ra bất kỳ cử động nào mấy chục phút sau đó đến trước chư thiên phong người đã trải qua trở nên càng ngày càng ít mà chư thiên phong bên ngoài đã chất đầy vượt qua ngàn vạn triệu người kêu m i n g ô n g như là biển số người quả thực đều muốn đem chọn cái chư thiên phong cho chất đầy chẳng trị số lượng đủ để khiếp sợ toàn bộ chư thiên vạn giới nếu mà lúc này có ai đang chăm chú chư thiên vạn giới nói liền sẽ hoảng sợ phát hiện chư thiên vạn giới vượt qua quá nửa vị diện lúc này đều đã biến mất rồi bắt thành trở lên sinh linh mà những n à y biến mất sinh linh hiển nhiên toàn bộ đã tụ tập tại chư thiên phong bên trong rất tốt xem ra các nhìn thấy chư thiên phong bên trong tụ tập sinh linh thần bí điện hạ hài lòng gật đầu một cái đây là chúng ta hẳn làm hồng quân chờ chín người cúi người gật đầu nói ra lời nói mặc dù là nói như vậy nhưng mà hồng quân chờ chín người trên mặt lại hơi lộ ra một v t vẻ kiêu ngạo đây chính là bọn họ nội t ì n h thuộc về chư thiên trí cao ba cái vị diện thuộc về chư thiên cường giả cấp cao nhất nội t ì n h hồng quân tu vi ban đầu mới chỉ là siêu thoát giả trung kỳ nhưng mà hắn vì sao có thể xếp vào chư thiên đến cao vị diện bên trong cũng là bởi vì nội tỉnh khủng bố nội tỉnh tại đây tụ tập nhiều người như vậy có vượt qua qua nhiều hơn phân nửa chính là hồng nông thần giới vĩnh hằng đạo giới còn có hỗn độn vị diện nơi điều động rõ ràng như thế bọn họ nội tình khủng bố đến mức nào xem ra có thể bắt đầu thần bí điện hạ nghiền ngẫm nhìn đến trên lòng bàn tay không máu phách bàn tay hơi run lên trong tích tắc huyết phách hóa thành một v ệ sáng hướng tới bầu trời ẩm một cổ tiếng vang lớn bộc phát trên bầu trời xuất hiện từng luồng từng luồng tiếng vang lớn một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngọn hướng xuống đất trên mấy chục triệu triệu sinh linh bao phủ tới đây là cái gì k h í tức thật tạ ác đây là vật gì trong đám người vang dội một hồi tiếng huyên náo thanh âm tất cả mọi người đều kinh hoàng nhìn hướng trên bầu trời đang hướng phía bọ giữa lúc một số người muốn rời khỏi màn sáng chỗ khu vực này thời điểm một cổ uy áp vô thượng hàn g lâm trực tiếp đem tất cả mọi người giam cầm tại vốn là nằm vô pháp đúc đ í c h phảng phất là đoán được cái gì trong mắt rất nhiều người đã lộ ra v ẻ tuyệt vọng chờ đợi màn sáng hàn g lâm phương xa thấy một màn này thần bí điện hạ còn có thủ mộ giả nụ cười buộc phát nồng nặc phía sau bọn họ chín cái chư thiên cao tầng bên trong một ít cường giả không đành lòng nhắm mắt lại bởi vì bọn hắn biết rõ tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì thực thực, thực. khi màn sáng rơi xuống trong tích tắc trên người mọi người đều phát ra từng luồng từng luồng thanh em bé nhọn màn sáng hóa thành vô hướng sương theo một cuộc i à gợn sóng quét qua toàn bộ sinh linh trên thân xương máu toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn hống hống hống hống hống ba trăm ba mươi bảy hống hống, hống. toàn bộ sinh linh n g ẩ n g đầu lên phát ra từng trận như là giã thu cầm thét côn bạo mà lại khát máu khí tức tại toàn bộ sinh linh trên thân lộ ra lay động toàn bộ sinh linh trong ánh mắt đã không có vầng sáng chỉ còn lại như là giã thu ánh mắt để cho người sợ hãi mà lại không rét mà run phản phất là bị chỉ thị gì mấy chục triệu sinh linh toàn bộ tại lúc này đồng loạt quỳ một chân xuống túi đầu không cần phải nhiều lời nữa tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ a hoàn thành thần bí điện hạ giang hai cánh tay ánh mắt hơi nhau lại tự đủ chúc mừng điện hạ thu mộ giả lấy lòng nói chúc mừng điện hạ chúc mừng điện hạ chúc mừng điện hạ, mừng điện hạ. hồng quân chờ chín người cung kính nói thù mộ sắc mặt lãnh đ ạ m thần bí điện hạ nói lao nô tại thù mộ giả nói nắm chặt thời gian để bọn hắn thích lưng trong cơ thể lực lượng chắc chắn sau đó lập tức đi tới khởi nguyên vũ trụ nhất định phải đem hai thứ kia tìm ra nếu không phụ hoàng tự mình hàn g lâm sau đó không chỉ bản c ũ n g phải xui xẻo ngươi kết cục ngươi hẳn sẽ rất rõ ràng thần bí điện hạ nói vâng lao nô t u â l ệ n g h e được thần bí điện hạ nói chuyện hơn nữa nói phụ hoàng hàn g lâm thời điểm thủ mộ giả lập tức sắc mặt tái nhật mồ hôi lạnh chảy dòng l i n vội vắng đáp chương hai trăm chín mươi năm thực lực bạo tăng thần bí điện ra lệnh năm khởi nguyên vũ trụ địa cầu. Dầm dầm dầm. dầm dầm dầm dầm dầm dầm từng luồng từng luồng b à n g bạc uy áp từ địa cầu các nơi bộc phát mãnh liệt năng lượng ba động không ngừng văng dội lý tu khoanh chân ngồi trên chín tầng trời l ặ n g lặng, lặng c h ấ n thủ đến toàn bộ địa cầu nhìn trước mắt hình chiếu giả tưởng bên trong đang đ i ê n cùng khiêu động điểm trao đổi lý tu nụ cười trên mặt bộc phát nồng nặc ngay mới vừa rồi một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m từ lý tu trong đầu văng dội đinh chúc mừng chủ nhân điểm trao đổi phá một ước. vạn ư ớ c vạn ức lý tu điểm trao đổi chính thức vượt mười ngàn ước chỉ là ngắn mùi mấy phút lý tu điểm trao đổi đã tăng mười ước vượt quá điểm trao đổi 1,121,893,574,446. c h ỉ là mấy phút lý tu điểm trao đổi lại tăng lên n g à n ước hả giống như có cảm giác lý tu đem ánh mắt nhìn về phía cân nhắc địa phương không sai đều đã đột phá đến siêu thoát giả c h i cảnh rồi sao lý tu tự đủ đinh chúc mừng chủ nhân đô đ ệ của ngài trường sinh từ hồng mông trường k h ố n g giả đột phá đến siêu thoát giả tri cảnh tưởng thưởng thực lực để thăng cơ hội một lần đinh chúc mừng chủ nhân đồ đệ của ngài mọi từ hồng mông trưởng khống giả đột phá đến siêu thoát giả c h i cảnh tưởng thưởng thực lực để thăng cơ hội một lần đến lúc này lý tu đồ đệ thực lực toàn bộ v ẫ n định siêu thoát giả c h i cảnh tiếp theo chờ đi âm thầm vừa nói lý tu đem ánh mắt nhắm lại đến khởi nguyên tạo hóa năng lượng quá mức mênh g ô n g quả thực vô cùng vô tận trực tiếp chất đầy toàn bộ khởi nguyên vũ trụ cho dù tại toàn cầu tất cả mọi người cộng thêm trên lý tu một đám đồ đệ còn có người làm dưới sự hấp thu điên cùng cũng không có hấp thu xong hiện tại nhiều lắm là cũng chỉ là ít đi một phần mười khoảng năng lượng muốn toàn bộ hấp thu xong ít nhất còn cần một chút thời gian cho nên chờ chư thiên phong không gian màu máu bên trong thần bí điện hạ nhìn phía xa đang huấn luyện mấy chục triệu triệu sinh linh thủ mộ giả sau đó thu hồi ánh mắt truyền thân nhìn về phía hồng quân chờ chín người đối mặt thần bí điện hạ ánh mắt hồng quân chờ chín người đều nước miếng thẳng n u ố t đứng ngồi không yên không biết thần bí điện hạ nhìn như vậy bọn họ là ý gì bạn cũng nhớ các ngươi nguyên thủy thứ nguyên đây một chư thiên kỷ nguyên vẫn có không ít tần t à n g cường giả đúng không thằng đến hồng quân đám người sắc mặt tái nhật run lẩy bẩy sau đó thần bí điện hạ chậm rãi nói vâng điện hạ hồng quân chờ chín người cung kính nói rất tốt lấy các ngươi thực lực b Bản cung c giao nói, hắn giúp hồng o c á quân h i và người còn siêu khác o ai mà không sống vô số thuế nguyệt lao yêu quái lập tức liền đã minh bạch thần bí điện hạ muốn làm gì Cái này k hồng i ế n h quân và người chờ á thân g thể ra i theo người run lên liền vội vàng toàn bộ quỷ xu nói không dám là tốt rồi còn không đi làm thần bí điện hạ nói vâng hồng quân và người khác nói thời gian như nước chạy cuối cùng trong lúc lơ đảng đi qua trong nháy mắt cũng đã là nửa năm về sau đây nửa năm qua không chỉ là địa cầu toàn bộ chư thiên vạn giới cũng lâm vào một phiến quỷ dị an t ĩ n h bên trong chư thiên vạn giới vô số cường giả lòng người bàng hoàng càng ngày càng nhiều người phát hiện chư thiên vạn giới lượng lớn vị diện người trung gian đã không thấy t â m hơi đặc biệt là khi phát hiện hỗn độn biên giới bên trong thường thường sẽ truyền ra gầm thét cùng tiếng gầm gừ qua đi chư thiên vạn giới rất nhiều cường giả nhất thời trong tâm mơ hồ có suy đoán điều này làm cho chư thiên vạn giới vô số vị diện người đều trốn tại vị diện bên trong không dám có bất kỳ phản ứng nào sợ mình cũng đau t ư ơ n g dưới tình huống này nửa năm tựa như cùng là đau khổ phổ thông áp lực bầu không khí càng là bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới, để cho chư thiên vạn giới vô số. sinh linh đều không t h ở nổi khởi nguyên vũ trụ bởi vì lý tu phong tỏa toàn bộ vị diện cho nên chư thiên vạn giới cũng không biết khởi nguyên vũ trụ lúc này đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nồng nặc năng lượng ba động tại toàn bộ khởi nguyên vũ trụ bên trong lộ ra lay động mênh mông khí tức c u ồ n g bạo đánh thẳng vào toàn bộ khởi nguyên vũ trụ nếu mà không phải lý tu nổi lên nguyên vũ trụ phong tỏa nói có lẽ lúc này chư thiên vạn giới đều đã bị kinh động thời gian nửa năm của mọi người sinh điên cùng hấp thu khởi nguyên tạo hóa năng lượng dưới tình huống khởi nguyên tạo hóa đã trở nên mỏng manh vô cùng khoảng cách toàn bộ hấp thu song đã chỉ là bất cứ lúc nào sự tình hơn nữa còn là hấp thu khởi nguyên tạo hóa tu luyện địa cầu chúng sinh thực lực đề thăng có bao nhiêu lớn có thể tưởng tượng được chỉ là thời gian nửa năm hiện nay địa cầu đã không có bất luận cái gì hỗn độn t r ư ở n g khống giả cho dù là con nít đều đã nắm giữ hồng mông t r ư ở n g khống giả tu vi phóng tầm mắt nhìn tới địa cầu bên trong thực lực thấp nhất nhân loại đều có hồng mông t r ư ở n g khống giả thứ một tầng tu vi nhân loại địa cầu đồng đều thực lực đều đạt tới hồng mông t r ư ở n g khống giả tầng thứ hai cao còn có hồng mông t r ư ở n g khống giả tầng thứ tư tu luyện giả cao nhất càng là đạt tới hồng mông trường khống giả tầng thứ năm thực lực kinh khủng nếu mà chuyển tới chư thiên vạn giới bên trong nói nhất định sẽ khiến toàn bộ chư thiên vạn giới nhấc lên sóng gió kinh hoàng phải biết đây có thể chỉ là thời gian nửa năm vốn đang chỉ là hồ đồ độn trưởng khống giả vô số triệu sinh linh liền toàn bộ đột phá đến hồng nông trường khống giả ước chừng đề thăng một cái đại cảnh giới vậy làm sao có thể không k i ế p sợ làm sao không c h ố mắt nghẹn họng ở tại địa cầu cựu thiên t r i thượng lý tu quanh chân ngồi ở trong đám mây ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước lý tu mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt một cái hình chiếu giả tưởng đang trôi nổi tại lý tu trước mặt hình chiếu không có gì khác hơn chính là lý tu cá nhân t h u ộ tính trải qua hơn nửa năm Lý Tu chương á n hai trăm chín mươi sáu mọi người thực lực biến hóa to lớn sáu nhân vật lý tu thân phận mạnh nhất sư tôn hệ thống chủ nhân tu vi siêu thoát giả đình phong công pháp chư thiên trí cường sư tôn quyết trường sinh quyết tế bào vũ trụ pháp vật chất cực tận bí pháp tầm thứ tám thứ nguyên phong cấm thuật huyết mạch thiên d ư ợ pháp vũ khí đạo ngọc kiếm hồng mông trí bảo đình phòng thái sơ hồng mông giáp hồng mông trí bảo đình phòng tiểu trấn cấp thấp hồng mông trí bảo khôi l ố i thế thân đồ đệ trường sinh siêu thoát giả đình phòng ngọc thạch siêu thoát giả đình phòng mội siêu thoát giả đình phòng la liệt tiên siêu thoát giả đình phòng thủy l o n g siêu thoát giả đình phòng tôn ngộ không siêu thoát giả đình phòng dương tiễn siêu thoát giả đình phòng vân hạo siêu thoát giả đình phòng điểm trao đổi, 12, 932, 775, 689, điểm trao đổi hơn một mươi hai vạn ước hơn nửa năm thời gian lý tu điểm trao đổi ước chừng tăng lên mấy trăm ngàn ước hơn số lượng hơn lý tu đều có loại đời này cũng xài không hết rồi cảm giác quả thực đều muốn nổ tung được không không chỉ là điểm trao đổi lý tu toàn bộ đồ đệ thực lực cũng toàn bộ đều đã đạt đến siêu thoát giả đ ỉ n h phong tại khởi nguyên tạo hóa giới ảnh hưởng tất cả mọi người thực lực đều đạt tới siêu thoát giả đ ỉ n h phong đứng hàng chư thiên vạn giới chi đ ỉ n h không chỉ là lý tu các học trò chiến thiên bình thiên thực lực cũng đã đạt đến siêu thoát giả định phong lý tu phương này siêu thoát giả cảnh giới đỉnh phong cường giả ước chừng đạt tới m ư ơ i một cái hơn đừng nói đây một chư thiên kỷ nguyên rồi sợ rằng mấy cái chư thiên kỷ nguyên cộng lại siêu thoát giả cảnh giới đỉnh phong cường giả cũng không có nhiều như vậy đáng tiếc nguyên thủy thứ nguyên có ra t ỏ a tại mỗi một cái sinh linh trên thân nếu không lý tu cảm giác hắn những học trò này còn có người làm trong đó sợ rằng đều sẽ xuất hiện đạo cảnh cường giả khả năng này vẫn là rất lớn ví dụ như lao tôn liền có khả năng rất lớn tính sẽ đột phá bất quá mặc dù không có đột phá nhưng là tất cả người đang siêu thoát giả đỉnh phong chi cảnh bên trong đã tới cực hạn đủ khả năng phát huy được thực lực cũng không thể so với đạo cảnh sẽ kém bao nhiêu dù sao tất cả mọi người không có một thiên phú là kém tất cả đều là thiên tài yêu nghiệt bọn hắn bây giờ Coi như là đạo cảnh sơ kỳ cũng có sức đánh một trận ngay cả là t r ậ n áp đây nửa năm qua lý tu tự nhiên cũng không khả năng là ngồi chơi đến một người vật chất cực tận bí pháp đã bị lý tu suy diễn đến tầng thứ tám hiện tại lý tu đã có thể bùng nổ ra gấp m ộ ư ơ i tám lần chiến l ự c thực lực đã nhận được biến hóa to lớn cho dù không có đột phá đến đạo cảnh nhưng mà lý tu thực lực tăng trưởng lại không thể so với đột phá đến đạo cảnh kém bao nhiêu đáng ra nói chuyện là ít ngày trước lý tu từng sử dụng qua vật chất cực tận bí pháp tầng thứ tám đang sử dụng một sắt na kia lý tu liền có một loại triệt để tỉnh nộ cảm giác nguyên bản tầng kia từ nơi sâu xa màng mỏng trực tiếp bị phá vỡ khiến cho đột nhiên t lực lượng đạt tới một cổ á i vô hình gợn sóng quét qua toàn bộ địa cầu từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại lý tu dương mắt nhìn về phía địa cầu từng vệ kim mang từ lý tu lấy mắt tỏa ra một cái toàn bộ vũ trụ cảnh tượng đều đánh vào rồi lý tu trong mắt xem ra khởi nguyên tạo hóa toàn bộ hấp thu xong đi lý tu tự đủ dòng g ã hơn nửa năm thời gian khởi nguyên tạo hóa cho dù lại nồng nặc tại nhiều như vậy sinh linh hấp thu hạ bị hấp thu hầu như không còn cũng là chuyện rất bình thường dù sao hấp thu số lượng đây chính là ước chừng đạt tới một ư ơ i triệu trở lên trong tình lý mà thôi cuối cùng thanh toán cũng muốn bắt đầu cần làm chuẩn bị a tựa hồ là từ từ nơi sâu xa trong cảm giác cảm ứng được cái gì lý tu trong mắt tận có ánh sáng khiêu động đại quyết chiến muốn bắt đầu hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu dùng không đến một trăm n ă m thời gian hắn đi lên chư thiên đ ỉ n h phòng một trận chiến này liền dùng tới chứng kiến hắn lý tu đạo tôn hắn vô địch là chư thiên vạn giới viết cái kế tiếp tốt nhất dấu chấm hỏi dầm dầm dầm từng luồng từng luồng tiếng vang lớn từ địa cầu bên trong vang r ộ i thật lớn tiếng nổ khiến cho toàn bộ đang tu luyện trong đó n h â n tộc toàn bộ đều bị t h ứ c t ỉ n h tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt lõe lên vẻ nghi ngờ n h â n tộc vì vinh quang mà chiến thời điểm đã tới rồi trải qua lần này cơ duyên các ngươi đều đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất đều chuẩn bị sẵn sàng đi chiến tranh tức sắp đến lý tu thanh n h uy nghiêm kia vang vọng tại toàn bộ địa cầu bên trong Vang vọng hai, thanh ma hóa người bên hai, âm thanh giống như nắm nào người trong tâm thần, để cho tất cả mọi người đều không cách nào quên、mất. Biến hóa nghiêng giữ mọi mọi mọi tại tất một thâm tại tất tâm tất mất. trời đất. loại cả lực, khắc cả cho cả cách âm sâu đó để đều ồ thực lực của ta t r ờ i ạ đây đây đây thực lực của ta làm sao sẽ để thăng n h i ề u như vậy nghe được lý tu nói chuyện địa cầu sở hữu nhân tộc tất cả đều theo bản năng cảm ứng bắt nguồn từ mình tu vi bởi vì lúc trước tại cấp độ sâu trạng thái tu luyện cho nên tất cả mọi người cũng cũng không biết thực lực mình tăng lên bao nhiêu khi cảm ứng được mình tu vi qua đi tất cả mọi người nhất thời tất cả đều sừng sờ từng cái từng cái há hốc miệng trong mắt tràn đầy vẻ khó tin bọn họ chỉ là tu luyện một lần kết quả đã đột phá nhiều như vậy cảnh giới thật không phải mộng sao một số người theo bản năng bấm bấm mình cảm nhận được cảm giác đau đớn sau đó lập tức cắn răng nhất miệng không phải mộng vì nhân, chiến, vì, vì nhân tộc mà chiến vì vinh quang mà chiến vì nhân tộc mà chiến vì vinh quang mà chiến vì nhân tộc mà chiến vì vinh quang mà chiến thân thể toàn bộ chấn động người địa cầu tộc trong mắt toàn bộ đều bốc cháy lên hừng hực chiến ý ngựa mặt lên trời gào thét cho tới nay thực lực bọn hắn đều quá thấp đều căn bản là không có cách đến giúp cái gì vô pháp vì địa cầu vô pháp vì bọn họ chủng tộc chân chính khởi nhiều đại tác dụng nhưng mà lần này thực lực bọn hắn đều đã đạt đến hồng mông trường k h ố n g giả đều xuất hiện bất khả tư nghị một bản đề thăng lần này bọn họ rốt cuộc có thể vì bọn hắn vì địa cầu thoải mái chiến đấu một cuộc chiến nhất chiến cuối cùng đây là tất cả người ý nghĩ cũng là bọn hắn lúc này còn xuất lại ý nghĩ nam cung gia tộc cấm địa lý tu ngồi ở vườn hoa trong đình nhắm mắt dưỡng thần cũng không lâu lắm từng vệ sóng gợn xuất hiện tiểu mội và người khác lần lượt từ trong hư không đi ra tham kiến sư tôn đa tạ sư tôn tham kiến ca ca đa tạ ca ca tham kiến đạo tôn đa tạ đạo tôn mọi người cùng tiếng nói về phần cảm ơn cái gì kia liền không cần nói nhiều không cần nói cũng biết sự tình tờ s cảm t ạ bạn đọc đỗ phủ một trăm l i ế p điểm khen thưởng ủng hộ canh thứ năm đưa lên hôm nay đổi mới kết thúc tác giả khuẩn tiếp tục g õ chữ hôm nay l ă n g thần tác giả khuẩn tranh thủ cho mọi người đưa lên càng nhiều chương hồi chương hai trăm chín mươi bảy đại quyết trước trận chiến chiều tối sư tôn có phải hay không chuyện gì xảy ra lý tu lời còn cũng có chức lý tu sử dụng nguyên tạo hóa giúp chúng sinh tăng thực lực lên đây mơ hồ để cho tất cả mọi người đều có suy đoán tôn nộ không gãi đầu một cái dò hỏi đại quyết chiến sắp đến rồi đối với lần này lý tu cũng không có g i ấ u g i ế m cái gì ngược lại cũng rất nhanh sắp tới không có gì hay g i ấ u g i ế m đại quyết chiến tất cả mọi người thân thể chấn động trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng có thể làm cho lý tu đều nói là đại quyết run dày cạnh tranh sẽ khủng bố đến mức nào cho dù dùng ngón chân út suy nghĩ đều có thể muốn đi ra đây để cho tất cả mọi người cũng không dám có thứ gì lười biếng đây ắt sẽ là một đợt chưa từng có trong lịch sử chiến tranh một trận chiến này sẽ h ư u đạo cảnh địch nhân xuất hiện hơn nữa không chỉ một thậm chí còn có đạo cảnh bên trên địch nhân nhìn đến tất cả mọi người kia trịnh trọng biểu tình lý tu lần nữa ném ra một cái bùng tấn hắn lời này cũng không phải là phóng đại đã tới thư nguyên thần liền có thủ mộ giả còn có hơn nửa năm trước cùng hắn đại chiến cái thần bí kia thanh niên người đánh cờ thực lực tuyệt đối đạt tới thư nguyên thần bên trên cho nên là ba cái nhưng mà này còn là bảo thủ tính vào địch nhân chân chính con số sẽ càng nhiều một điểm này không thể nghi ngờ cái gì đạo cảnh hơn nữa còn có đạo cảnh bên trên khí đây tất cả mọi người nghe vậy toàn bộ sắc mặt đại biến trên mặt đều tràn đầy vẻ không dám tin chỉ cảm thấy có một t o à núi n lớn vô hình đẹ ở trong lòng đều có điểm không thờ nổi nhìn thấy biểu tình như cũ bình tĩnh ung dung lý tu nơi có người thần sắc mới hơi bình phục một chút đạo cảnh còn có đạo cảnh bên trên vậy thì như thế nào bọn họ có sư tôn ca ca đạo tôn ở đây cho dù mạnh hơn nữa cũng không phải là không có có thể chiến trí chi lực đây là bọn hắn đối với lý tu tín nhiệm cũng là tin chắc đạo cảnh bên trên các ngươi có thể yên tâm bản tôn đã có nơi an bài đạo cảnh bên dưới liền giao cho các ngươi thấy tất cả mọi người cũng không có bởi vì đạo cảnh còn có đạo cảnh bên trên mà khủng hoảng lý tu hài lòng gật đầu một cái chậm dai nói hắn nói cho tiểu mội bọn họ những thứ này cũng là vì để cho tiểu mội bọn họ có một chút chuẩn bị tâm tư có thể không có muốn thật để cho tiểu nội bọn họ nghiên chiến nếu để cho tiểu nội bọn họ trên đó chính là để bọn hắn chịu chết lý tu đã an bài xong mọi thứ cũng cũng không cần tiểu nội bọn họ tới ra tay vâng ánh mắt tất cả mọi người lấp lánh trầm giọng nói oong long long từng luồng từng luồng s ó n g gợn xuất hiện thủy long từ trong hư không đi ra sư tôn thủy long bái một cái nói không nên đa lễ thế nào lý tu nói khải bẩm sư tôn chư thiên vạn giới vượt qua một bán vị diện bên trong sinh linh ít đi bắt thành trở lên hơn nữa chư thiên vạn giới bên trong nguyên bản tiềm tu ẩn tu siêu thoát giả cảnh giới cường giả cũng toàn bộ đều không thấy tăm hơi căn cứ vào đ ổ nhi tra xét những người đó toàn bộ đều tiến vào chư thiên phong bên trong chư thiên phong bên trong đ ổ nhi trong lúc vô tình phát hiện một cái chư thiên cực giả chỉ là hắn hiện tại so với trước đây đã xuất hiện biến hóa to lớn nói đến biến hóa trên thì thủy long chân mày gắt gao nhữ lại trong mắt l ó e lên một vẹn vẽ không hiểu biến hóa gì lý tu ánh mắt hơi meo lại nói ánh mắt hắn đã biến thành máu đỏ hơn nữa tựa hồ đánh mất lý Chi biến thành một con dạ thú thủy long nói ồ lý tu trong đầu nổi lên vùng này quỷ dị thác nước lẽ nào lý tu năm chiêu trong tâm đã có đàm án sư tôn chiến tranh sợ rằng đã không xa t h ủ y long trịnh trọng nói bản tôn biết rõ đi tập trung chúng ta ẩn tàng bộ phận kia đại quân đi chuẩn bị nên đón chiến tranh đến đứng lên thể lý tu nói vâng sư tôn vâng đạo tôn vâng ca ca tất cả mọi người thân thể chấn động thế thanh nói chư thiên phong rầm rầm rầm từng luồng từng luồng tiếng vang lớn b ộ c phát một đạo ánh sáng đỏ n g ó m quét qua toàn bộ chư thiên phong bên ngoài trong nháy mắt vô cùng vô tận sinh linh lập tức xuất hiện nên đi khởi nguyên vũ trụ thần bí điện hạ đứng chắc tay trên mặt tràn đầy kêu căng khó thuần tri sắc hắn đã đợi lâu như vậy rồi là thời điểm đi rồi hai thứ kia hắn nhất định phải tìm ra vâng thần bí điện hạ sau lưng một đám người tề thanh nói chỉ thấy trong những người này ngoại trừ có hồng quân chờ chín người cùng thủ mộ giả bên ngoài đã nhiều hơn mười vị người mới khiến người cảm thấy chấn động là mười người này thực lực toàn bộ đều là siêu thoát giả đ ỉ n h phong chỉ là cùng người bình thường có chút bất đồng là mười người này ánh mắt đỏ ngầu hoàn toàn cứng ngắc đứng thẳng người giống như khôi lỗi cùng người máy căn bản không có mình ý thức trong mắt chỉ có tàn bạo cùng vô tận s xa ý xuất phát thần bí điện hạ phất, phất tay huyền ảo lực lượng quét qua tất cả mọi người trong tích tắc bao gồm mấy chục triệu triệu sinh linh tại bên trong tất cả mọi người đều biến mất không biết bóng dáng khởi nguyên vũ trụ địa cầu vô tận đám mây bên trên lý tu đột nhiên mở mắt ra ánh mắt nhìn đến thương khung lý tu đ ỗ n g nhiên đứng dậy đã đến rồi sao đôi môi k h ẽ nhúc đ í c h lý tu truyền âm qua đi đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất nhân tộc quyết chiến cuối cùng thời điểm đến các ngươi địch nhân sắp bước vào vũ trụ bên trong nói cho bản tôn các ngươi phải làm sao k h á n g đạt âm thanh vang vọng tại trong c h í n à y lý tu kia giống như lôi đỉnh như đồng đạo thanh em một bản âm thanh thẳng vào địa cầu chúng sinh tâm linh tại tất cả mọi người bên thai không ngừng văn vọng quyết chiến đến tới sao chiến tranh muốn bắt đầu sao cuối cùng đã tới đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch toàn cầu chúng sinh toàn bộ thân thể chấn động trên mặt lộ gia trịnh trọng cùng chiến ý bọn họ chính là đã chờ lâu rồi chiến chiến chiến chiến chiến chiến chiến, chiến, chiến. chúng i chiến. ế n c h sinh đằng đằng sát khí t ề thanh kêu gạo phạm địa cầu người chết phạm nhân tổ người chết như các ngươi mong muốn hướng theo lý tu dứt tiếng một cổ vô hình gợn sóng quét qua toàn bộ địa cầu trong tích tắc địa cầu bên trong sở hữu nhân tộc toàn bộ biến mất t h ấn h độ trí ậ n lõe, Lý t cường từng h sát t đạo tiếng gầm gừ vang vọng tại toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong còn như lôi đỉnh tỏa ra âm thanh đinh thái như cóc mấy chục triệu người địa cầu tộc sinh linh xuất hiện đến trừ thiên đại quân bên cạnh tất cả nhân viên đến đâu đủ chỉ kém thần bí điện h ạ đến chương hai trăm chín mươi tám thanh toán mở ra một cầu nghiêm nghị mà lại nghiêm nghị bầu không khí dần dần từ hỗn độn chi hải Phạm hốn chi giảm vi bên trong tàn vạn độn mắt ra Phạm vi ước vạn giảm độn chi khí đều tựa như tại khí tức d ư ớ i ảnh hưởng xuất hiện biến hóa toàn bộ hỗn độn chi hải đều rất giống tại lúc này trở nên ngưng thật lên nửa phút sau giống như có cảm giác lý tu d ư ơ n g mắt đem ánh mắt nhìn về phía hư không một góc đôi môi khẽ nhúc ních lý tu thở khẽ hai chữ da âm thanh như sấm diễn hóa ra khắp trời lôi hải quần quận tiếng vang lớn liên miên từng đạo khí tức hủy diệt bộc phát trong nháy mắt lượng lớn sóng gợn bao phủ vô biên hỗn độn chi hải không gian chi lực hỗn loạn quan g mang c h ấ p tác nguyên bản ở trên không giữa hai lớp trung chính hướng phía khởi nguyên vũ trụ chạy tới thần bí điện hạ và mọi người xuất hiện đến hỗn độn chi hải bên trong là ngươi đạo tôn là ngươi hỗn đản hai âm thanh vang vọng tại hỗn độn chi hải bên trong không phải thần bí điện hạ cùng thủ mộ giả lại là người nào thần bí điện hạ âm thanh là phẫn nộ mà thủ mộ giả chính là vừa giận vừa sợ là bản tôn lý tu đứng chắc tay sắc mặt đạo nhiên mà lại bình tĩnh đ á n mắt cần có từng đạo thứ nguyên chi lực thoáng qua. khi ánh mắt bất động thần sắc quét qua thần bí điện hạ cùng thủ mộ giả phía sau đại quân qua đi trong mắt lý tu một vệ vẻ hiểu rõ quả là như thế chính là cổ khí tức kia xem ra thủ mộ giả còn có thần bí nhân này là dùng cái kia trong thác nước nước đến cải tạo chư thiên sinh linh sao lấy tối đa hóa mà cường hóa bọn họ tu vi nhưng lại mất đi lý trí linh hồn trực tiếp bị đánh tan biến thành g i ã thú bất quá thực lực vậy mà toàn bộ đều tăng lên tới hồng mông trưởng khống giả thần thứ thật là thủ đoạn lý tu âm thầm suy nghĩ những thực lực này bên kia khi cảm nhận được lý tu sau lưng kia minh mông đại quân thực lực qua đi thần bí điện hạ sắc mặt đều không khỏi biến đổi điều này sao có thể toàn bộ đều là hồng mông trường khống giả đây là trêu chọc bọn họ chờ chút lẽ nào thần bí điện hạ sắc mặt trở nên âm chầm xuống đã nghĩ tới điều gì đáng chết con kiến hôi ngươi lại đem thứ nguyên tạo hóa chi lực cho dùng ngươi thật là thật lớn mà ta sắc mặt dữ tợn thần bí điện hạ đằng đằng sát khí nhìn đến lý tu nói rất hiển nhiên lý tu nhất định là dùng khởi nguyên tạo hóa nếu không không cách nào giải thích phía sau hắn đại quân thực lực làm sao sẽ khủng bố như vậy phải biết kia thứ nguyên tạo hóa chi lực chính là hắn dùng đến tăng thực lực lên kết quả bây giờ lại bị lý tu dùng thần bí điện hạ trong tâm p ẫ n nộ có thể tưởng tượng được đây là dùng đồ của mình cho một b ầ y kiến hôi một đàn giống như phế vật còn kiến hôi thần bí điện hạ ánh mắt đã hận không được ăn lý tu dùng thì đã có sao hồng quân ngươi không phải rất muốn khởi nguyên tạo hóa sao ngại ngùng hiện tại khởi nguyên tạo hóa không có lý tu khẽ mỉm cười nhìn về phía thần bí điện hạ sau lưng hồng quân lý tu n h ũ mày khởi nguyên tạo hóa thực lực những người này lẽ nào đáng ghét đạo tôn ngươi vậy mà nổi lên nguyên tạo hóa cho những con kiến hôi này dùng ngươi ngươi ngươi hồng quân tâm lý rút nhẹ như là nghĩ đến cái gì vốn là im lặng không lên tiếng hồng quân liền vội vàng nhìn về phía lý tu sau l ư n g địa cầu nhân tộc đại quân khi cảm nhận được người địa cầu tộc thực lực qua đi hồng quân sắc mặt đại biến giống giận khởi nguyên tạo hóa những thứ này là người địa cầu thực lực này làm sao có thể đáng ghét Á a a cái khác tám cái chư thiên cao tầng thân thể chấn động rất nhanh liền xuất hiện cùng hồng quân một dạng phản ứng bọn họ biến thành hôm nay loại này đều là bởi vì cái gì còn không phải là bởi vì khởi nguyên tạo hóa kết quả thế nào hiện tại khởi nguyên tạo hóa cho một đám giới cái nhìn của bọn họ là con kiến hôi người địa cầu Hồng quân chờ chín quân trong lòng người phẫn nộ cùng tích â m t ì n ó t ể tắc ư tượng ư ở n g đ chín người trên thân bùng nổ ra quần bạo mà lại khát mỏ khí thế từng đạo tiêu máu xuất hiện đến chín người trên thân lập tức nhanh chóng lan lan ra không đến ba giây chín người ánh mắt liền hóa thành màu đỏ máu một phiến gần giống như là từ luyện n g ụ c bên trong trở về lúc đầu chín người này cũng dùng cái kia thác nước nước chỉ là liệu dùng không có những người khác lớn như vậy hơn nữa còn bị lực lượng khác gáp chế cho nên không có mất lý trí lý tu trong mắt tinh man g t r ậ t lóe rất tốt chỉ là tức giận tức giận bọn họ liền tìm ra hồng quân thực lực bọn h ắ n đột nhiên bạo tăng nguyên nhân hoàn mỹ các người đang làm gì khi bản cung không tồn tại sao thần bí điện hạ mướng m ạ n một cái lập tức đã minh bạch lý tu ý tứ sắc mặt trở nên lạnh thần bí điện hạ chuyển thân nhìn về phía sau lưng hồng quân và người khác mặt không chút thay đổi nói mặc dù không có sử dụng thực lực gì nhưng mà một cổ vô hình uy áp nhưng từ thần bí trên người điện hạ tản mắt ra trong nháy mắt chín người kêu huyết con ngươi màu đỏ lập tức rút lui biến thành bình thường tỉnh táo lại hồng quân chín người liền vội vàng sợ hãi quỳ ngã xuống điện hạ chỗ tội điện hạ chỗ tội điện hạ chỗ tội hồng quân chờ chín người sợ hãi nói ra điện hạ lẽ nào hắn là cái gì hoàng tử như vậy cái kia người đánh cờ lại có hay không là cái gọi là hoàng đế cái này thần bí điện hạ là người đánh cờ nhi tử đủ loại ý nghĩ từ lý tu trong đầu tháng qua nháy mắt lấy lý tu hiện tại suy diễn năng lực còn có chỉ số thông minh lập tức liền thôi diễn ra kết quả người đánh cờ thân phận đã xác định là hoàng đế mà cái này điện hạ chính là người đánh cờ nhi tử về phần là địa phương nào hoàng đế cùng nơi nào điện hạ vậy cũng chỉ có thể lại tiếp tục thăm dò hiện tại có tin tức có ít hàn đối với nguyên thủy tứ nguyên bên ngoài thế giới nhận thức cũng có ít cho dù là lý tu cũng không cách nào suy tính ra một đám phế vật vô dụng nói xong thần bí điện hạ không tiếp tục để ý hồng quân và người khác xoay người thần bí điện hạ lành lạnh nhìn về phía lý tu nói đạo tôn đúng không thật là thật là thủ đoạn nghĩ đến món đồ kia liền ở trên thân thể ngươi rồi không tám đem vật giao ra còn có nguyên thủy lính chủ giao ra hai thứ này bạn cũng có thể tha cho ngươi không chết để ngươi có vinh hạnh làm bạn cung nô tài nếu không liền quái bạn cùng không k h á c h khí món đồ kia là thứ gì lý tu cười h í p mắt nói hắn xác thực không biết cái gọi là kia cái là thứ gì hắn có cái gì kỳ quái đồ sao lý tu tỉ mỉ suy nghĩ một chút xác định cũng không có về phần nguyên thủy lính chủ lý tu đã có suy đoán thần bí điện hạ sắc mặt đen xuống không biết tuyệt đối không có khả năng trên thực tế t s canh、2. Canh ba đang kiểm trên a tra đưa kiểm tức xong lập l Câu đủ đ ủng loại hộ, ặ thực k e n thưởng ở chỗ nào? 299, nhất định tất bại. Trên Trước tất t chỗ h ở bại. tế lần đó cùng lý tu đánh một trận qua đi trở về thần bí điện hạ liền suy nghĩ biết lý tu cơ duyên tuyệt đối chính là món đồ kia đây phá thứ nguyên vị diện bên trong ngoại trừ món đồ kia bên ngoài còn có bảo bối cái gì sao căn bản không có cho nên chính là cái vật kia cái vật kia nhất định chính là tại lý tu trong tay thần bí điện hạ mười phần khẳng định diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt xem ra ngươi là tìm cái chết thần bí điện hạ âm lãnh nhìn đến lý tu kia hung á t ánh mắt giống như hận không giết được lý tu một dạng ngươi có thể thử xem lý tu cười một tiếng hắn đi quan tâm nhìn thoáng qua mình bây giờ điểm trao đổi lý tu biểu thị nắm chắc phần thắng được không một ngày này hắn chờ lâu lắm rồi đối với một ngày này lý tu cũng đã sớm bố trí xong kế hoạch toàn bộ khi thần bí điện hạ xuất hiện một khắc này bắt đầu bàn cờ này liền cũng sớm đã thay đổi lần này đến phiên hắn đến chúa tể ván cờ rồi chỉ bằng phía sau ngươi mười một cái siêu thoát giả đ ỉ n h phong chi cảnh con kiến hôi ngươi liền cho rằng có thể thắng ngươi thực lực cường đại lại làm sao bạn cung cùng thủ mộ liên thủ nói ngươi cho rằng ngươi có thể động đến sao k h ô một chờ ngươi, ngươi chết rồi chính là tử kỷ của ngươi thần bí điện hạ lạnh lùng nói rất hiển nhiên đối với lý tu một đám đồ đệ còn có người làm tu vi thần bí điện hạ cũng sớm đã biết rõ bất quá suy nghĩ một chút cũng phải lấy thần bí điện hạ tu vi muốn biết rõ những này quả thực không nên quá đơn giản về phần người địa cầu tộc còn có cái khác đại quân thực lực thần bí điện hạ cũng không có nhìn ở trong mắt siêu thoát giả với hắn mà nói đều là con kiến hôi càng bị nói siêu thoát giả bên dưới rồi cái vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì tồn tại hắn cũng không để ý húng chi hắn bên này cũng không phải là không có hồng mông trưởng không giả t ạ i thần bí điện hạ dùng huyết phách qua đi những cái tia chư thiên sinh linh thực lực hiển nhiên cũng đã đ ạ t đến hồng mông t r ư ở n g khống giả c h i cảnh hơn nữa bởi vì toàn bộ đều không có linh trí là giã thu minh do đây ngàn vạn triệu sinh linh đủ khả năng phát huy được thực lực thậm chí so sánh cùng cảnh giới còn muốn kinh khủng hơn rất nhiều、Ấm. Khi thần hạ tích hào như thần hạ phát, chư thiên điện tiếng, diễm điện trời, giới đều tại rứt trong tắc, từng từ bột cột tung tué toàn quang lưng cùng bắn lên vạn bí bí bộ đạo đỏ đều yêu màu máu sau máu l vô Toàn bộ chư thiên vạn bộ chư giới đây ề u đang l là có đại chiến trời ạ đây đây đây nhiều cường giả như vậy ký ba cái đến cao vị diện trưởng khống giả cũng tại đối diện chẳng lẽ là đạo tôn a i đi a đây là cái gì chiến tranh không chọc nổi không chọc nổi đừng tìm ta ta là người trong suốt ta là người trong suốt từng vị chư thiên cường giả tại lúc này kinh động khi bọn hắn đưa mắt về phía lý tu bên này chiến trường qua đi toàn bộ cường giả đều tê cả ra đầu sắc mặt t r ắ n g bệnh từng cái từng cái run lẩy bẩy quả quyết biến mất tẩn n á u tại mỗi người vị diện sâu bên trong không dám có bất kỳ cử động nào g à o từng đạo tiếng giống giận dữ vang dội một đôi ánh mắt đỏ như máu từ thần bí điện hạ sau l ư n g bắn ra từng luồng từng luồng tiếng nổ vang dội từng cái từng cái thân ảnh từ thần bí điện hạ sau l ư n g đi ra bao gồm hồng quân chín người tại bên trong toàn bộ nguyên thủy thứ nguyên chư thiên vạn giới toàn bộ cường giả cấp cao nhất toàn bộ xuất hiện hơn nữa ánh mắt bọn họ toàn bộ đã biến thành màu đỏ máu giống như da th không có bất kỳ lý trí ước chừng mười chín cái siêu thoát giả định phong c h i cảnh so sánh lý tu bên này nhiều hơn tám cái siêu thoát giả cường giả định phong từ hồng quân chờ chín người cũng đã mất lý trí liền không khó nhìn ra thần bí điện hạ cái gọi là đối với hồng quân bọn họ hứa hẹn chỉ là giả mà thôi lúc trước bọn họ có lý trí chỉ là thần bí điện hạ muốn càng tốt hơn lợi dụng bọn họ khi giá trị lợi dụng chưa từng có sau đó hồng quân bọn họ cũng không cần có lý đi nữa trí rồi ha ha đạo tôn ngươi lấy cái gì đi thắng thần bí điện hạ cởi tỏ không thôi hắn làm những này vì là cái gì không phải là hôm nay cho dù lại xem thường thứ nguyên b ị diện nhưng mà kết l ư ợ n g kiện đồ vật chuyện c a n hệ trọng đại thậm chí hắn phụ hoàng đều sẽ rất cẩn thận húng chi là hắn cho nên thần bí điện hạ hắn đã sớm sắp xếp xong sôi mọi thứ lần này hắn phải lấy nghiền ép tính thắng lợi đ ạ t được hai thứ kia hơn nữa chứ những thứ này ra bên ngoài thần bí điện hạ còn có đường hậu thủ còn vô dụng vì vậy mà thần bí điện hạ cũng là tràn đầy tự tin ồ lẽ nào ngươi cho rằng bản tôn liền chút người này sao lý tu trên mặt lộ ra một vệ nụ cười r ự rỡ để cho vốn là bầu không khí ngưng trọng chiến trường đều trở nên vung lòng rất nhiều thần bí đ nhìn thấy mình kia đang chậm rãi khiêu động điểm trao đổi lý tu nụ cười buộc phát rực rỡ rực rỡ để cho thần bí điện hạ đều bắt đầu g i ậ n cả tóc gáy đạo tôn ngươi có ý gì tâm lý chầm xuống một cổ dự cảm không hay từ trong lòng dâng lên ánh mắt hơi nhau lại thần bí điện hạ nghi ngờ không thôi nhìn về phía lý tu lẽ nào đạo tôn còn có hậu thủ gì lẽ nào đạo tôn bên kia còn có mạnh như vậy người vừa nghĩ tới món đồ kia thần bí điện hạ nhất thời liền không có n g ậ n mượn nếu mà lý tu thật có món đồ kia nói kia nói không chừng thật có khả năng điện hạ đạo tôn nhất định là không n g ơ i theo lão đô biết đạo tôn mấy chục năm qua có đồ đệ cùng lực lượng cũng chỉ có những n à y cho dù hắn có ẩn tàng không có dùng lực lượng cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều thủ mộ giả cung cung kính kính hướng về phía thần bí điện hạ truyền âm nói những ngày qua thủ mộ giả ngoại trừ huấn luyện người bên ngoài có thể đặc biệt tại chư thiên vạn giới điều tra một hồi cho dù lý tu một loại hành động đều ẩn giấu thân hình nhưng mà dù sao không có đặc biệt che giấu thiên cơ cho nên bảy trăm ba mươi thân là thứ nguyên thần thủ mộ giả rất dễ dàng liền mức độ t r a được lý tu từng tấn công chư thiên vạn giới cùng cái khác một dễ chuyện cái này khiến thủ mộ giả đối với lý tu lực lượng có minh bạch nhất định lý tu còn có đ ư n g quá nhiều lực lượng đánh chết thủ mộ giả hắn cũng không tin lúc này thủ mộ giả chỉ muốn xem đến lý tu đi chết để cho hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không sống chết chỉ cần nghĩ đến bản thân bị lý tu quái lạ phong ấn nhiều cái trừ thiên kỷ nguyên thủ mộ giả liền tức giận không thôi mẹ kéo con chim hắn không hề làm gì cả liền phong ấn hắn mẹ nói đây là theo hắn gây khó dễ hay là cố ý nhất định là cố ý không bản cung thần bí điện hạ thần sắc xứng sở suy nghĩ một chút thần bí điện hạ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nhìn đến lý tu thần bí điện hạ khẽ cười nói đạo tôn á đạo tôn ngươi coi bản cung là người ngu còn có lực lượng ha, ha vậy ngươi dùng A. vậy thì tốt bạn t ô t dùng lý tu khẽ b ấ t cảm sắc mặt bình tĩnh lãnh đ ạ m vậy ngươi dùng đi bạn c u n g tại đây nhìn cho thật kỹ thần bí điện hạ nghiền ngẫm nhìn đến lý tu hắn ngược lại muốn nhìn một chút lý tu còn muốn đùa bỡn thủ đoạn đến lúc nào lực lượng ha ha thần bí điện hạ một vạn cái không tin khi hắn ngu si sao ngu ngốc mới sẽ tin tưởng cái này ts canh ba hô sắp đến hai giờ sáng thật là mệt tác giả khuẩn trước tiên tái thấy rồi thức dậy tiếp tục tái chiến chương ba trăm điểm trao đổi cháy lên di bốn hệ thống mở ra xuyên quà thời không đưa mắt nhìn thần bí điện hạ lý tu trong lòng mặc n i ệ m nói x u y ê n toa thời không đây chính là lý tu hậu thủ hắn bây giờ có được mấy trăm ngàn ứ c điểm trao đổi có thể dịch chuyển thời không số lần đã vô pháp phòng trừng hơn nữa có nhiều như vậy điểm trao đổi lý tu cũng có thể trao đổi công pháp cao cấp cho thu đồ đệ loại này đồ đệ thực lực cũng sẽ tăng cao lý tu hắn đem lấy lượng lớn điểm trao đổi sáng tạo vô số cường giả cái thế xuất thế so nhiều người vậy liền thử nhìn một chút với tư cách nắm giữ lượng lớn điểm trao đổi thần anh hảo lý tu biểu thị sẽ để cho thần bí điện hạ biết cái gì gọi là làm nhân dân tệ khắc kim người chơi、Đinh. mở ra xuyên qua thời không cần phải hao phí mười ước điểm trao đổi xin hỏi chủ nhân phải trang xác định hệ thống nói xác định lý tu nói đinh khấu trừ chủ nhân mười ước điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi một mươi hai chín trăm ba mươi ba chín trăm tám mươi sáu năm trăm bốn chín hai trăm chín mươi chín đinh bắt đầu dịch chuyển thời không trong tích tắc thời không chi lực bộc phát toàn bộ thực tế thứ nguyên thời không lập tức cương kết rực rỡ huy hoàng từ lý tu trên thân t ỏ a r a lý tu thân ảnh từ biến mất tại chỗ không thấy xuyên toa thời không một cái chạy xuôi chất lỏng màu vàng nóng trong ao một cái màu xanh biết trúc xanh đứng ngạo nghệ ở tại trong hồ nước toàn bộ trong hồ nước chất lỏng màu vàng nóng đều ở đây bị trúc xanh liên tục không ngừng hấp thu hồ nước xung quanh bị một mảnh hỗn độn chi khí nơi vân quanh điều này làm cho khu vực này càng thêm nổi lên thần bí trong ao kia tươi đẹp gớt át trúc xanh càng là không nén nổi hấp dẫn người khác ánh mắt để cho người không tự chủ nhìn sang lúc này thời không chi lực thoáng qua chỉ một thoáng lý tu thân ảnh đột nhiên xuất hiện đến bên hồ nước đinh xuyên qua thời không hoàn thành chúc mừng chủ nhân đi tới một trăm ba mươi sáu vạn năm trước đinh chủ nhân lần này xuyên toa thời gian là một giờ đinh đến ngược 59 phút 59 giây 59 phút 58 giây đinh xin chủ nhân nằm chặt thời gian thu đồ đệ liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội lý tu sắc mặt như thường ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh tựa hồ đang một nơi bí cảnh hoặc là trong cấm địa xung quanh cảnh tượng lập tức ánh vào lý tu ý nghĩ lý tu chân mảy k h ẽ n h hữu một cái đem ánh mắt nhìn về phía trong hồ nước trúc xanh tâm thần khẽ động một cái hình chiếu giả tường xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật cựu thiên trúc xanh thân phận thiên địa thân vật tu vi võ tôn tiềm lực vô hạn có ý tứ lấy thiên địa chi tạo hóa đúc thành m ì n h vật này xuất thế tất sẽ để cho đời này đều hơi khiếp sợ lấy lý tu hiện tại nhãn lực lập tức liền từ sự vật bên trong giò xét ra bản chất nhìn đến trong ao chất lỏng còn có trúc xanh lý tu tự đ ủ không cần đi tìm đồ đệ nhân t u y ể n có đưa tay hướng về phía hư không một chút một cổ tạo hóa chi lực từ lý tu chỉ bắn ra tạo hóa chi lực bao phủ ở trúc xanh từng vệ g ợ n sóng xuất hiện nguyên bản mới vừa đ ả n sinh từng tia linh trí trúc xanh lập tức linh trí mở ra linh hồn nhanh chóng h ư ơ tụ ngươi có thể nguyện bái bản tôn vi sư đứng chắc tay lý tu nhìn đến trúc xanh nhàn nhật nói Đa ta sanh tạ ân nhân, ta nguyện ý bái ân nhân hơi ý bái vì sư. Trúc lý u từng luồng từng luồng chuyển n từng từng sóng linh hồn sanh bên trên g đưa, Được. ra. từ trúc l tu khẽ vớt cảm trong lòng mặc n i ệ m nói hệ thống quét hình trúc xanh cho ta để cử một bộ thích hợp với nàng tu luyện công pháp về phần mình điểm trao đổi trong phạm vi công pháp cũng không cần lý tu hiện tại điểm trao đổi chính là mấy trăm ngàn nước hơn tại hệ thống quyền hạn thăng cấp lúc trước hệ thống trong thương trường đồ vật lý tu cơ hồ đều có thể trao đổi dù sao chỉ là chư thiên phạm vi đồ vật mà thôi hoàn toàn không u ồ n g căn bản không cần nói cái gì hắn điểm trao đổi trong phạm vi đinh trải qua quét hình đề cử chủ nhân công pháp chư thiên rèn luyện quyết hướng theo hệ thống dứt tiếng trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt chư thiên rèn luyện quyết lấy chư thiên thần lôi rèn luyện thân thể lấy chư thiên vạn hỏa ma luyện linh hồn chư thiên vạn vật đều có thể vì đó k ỳ dụng làm tu luyện đại thành thời điểm lục thân còn có linh hồn mạnh mẽ chư thiên vạn giới cùng cảnh giới gần như vô địch công pháp cao nhất có thể tu luyện tới siêu thoát giả tri cảnh trao đổi cần hai mươi ước điểm trao đổi đổi lý tu không chút do dự nói ra với tư cách giàu đổ nước vách thổ hảo lý tu biểu thị tất cả đều là đậu xanh g a o má mới chỉ là hai mươi ước điểm tra Nhỏ. đinh trao đổi chư thiên rèn luyện quyết cần phải hao phí hai mươi ước điểm trao đổi xin hỏi chủ nhân phải trang xác định hệ thống nói xác định lý tú nói đinh khấu trừ chủ nhân hai mươi ước điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi một mươi hai chín trăm ba mươi một chín trăm tám mươi sáu năm trăm bốn chín hai trăm chín mươi chín đinh chư thiên rèn luyện quyết trao đổi thành công công pháp đã cất dự đến hệ thống thương khố xin chủ nhân dựa theo cần tự mình sử dụng hệ thống nói pháp này giao cho ngươi ngày sau lại h à o tu luyện cái này trong không gian giới chỉ còn có một ít tài nguyên cùng vũ khí hy vọng tương lai bản tôn hắn có thể tại đ ỉ n h phong địa phương nhìn thấy ngươi lý tu thân hình t r ợ t lóe xuất hiện đến trúc xanh trước đưa tay điểm hướng về trúc xanh công pháp tin tức bị lý tu chuyển cho trúc xanh xoay chuyển bàn tay b ỏ lại một mai không gian giới chỉ lý tu lại lần nữa trở lại bên mở. hiện tại lý tu có thể đã không phải là đã từng hắn đối với đã đứng tại chư thiên vạn giới đ ỉ n h phong lý tu mà nói hắn nơi thu thập đồ vật quả thực cũng không nên quá nhiều bất luận là vũ khí vẫn là tài nguyên lý tu đều có là đối với bồi dưỡng đồ đệ đã không cần giống như kiểu trước đây thản hôi hắn hiện tại đã là siêu thoát giả đình phong tu vi tài nguyên cái gì đối với lý tu lại nói đã không phải là quá trọng yếu còn không bằng dùng được ể bồi d ỡ n g đồ vì sư tin tưởng ngươi lý tu trên mặt lộ một nụ cười khoát tay một cái lý tu nói vì sư còn có chuyện về sau liền dựa vào bản thân ngươi ts canh thứ sáu đã viết xong kiểm tra xong đây canh một phía sau liền sẽ phát sau sẽ liền lên chương o mọi n g ờ i i chứ h t ba trăm linh một vô tận vĩnh n g u y ệ t đạo tôn nam sư tôn đố nhi lúc nào có thể nhìn thấy ngươi trúc xanh không buông bỏ nói ra tuy rằng cùng lý tu nhận thức thời gian không lâu nhưng mà lý tu như thế giúp mình trúc xanh làm sao có thể không cảm kích hơn nữa nặng có linh trí sau đó cái thứ nhất nhìn thấy chính là lý tu cái này khiến trúc xanh đối với lý tu có một loại vừa thầy vừa cha cảm tình tương lai lý tu khẽ mỉm cười để lại một câu nói lý tu chủ động kết thúc lần này xuyên qua thời không huyền ảo thời không chi lực thoáng qua thời không nâng kết khi thời không khôi phục vận chuyển thời điểm lý tu đã từ biến mất tại chỗ không thấy sư tôn ngài yên tâm tương lai đồ nhi nhất định sẽ tìm được ngươi nhất định sẽ trúc xanh hơi lay động từng luồng từng luồng linh hồn chi lực tại trúc xanh bao quanh thực tế thời không hỗn độn chi h ả i vừa vừa trở về lý tu không co dừng lại quả quyết lần nữa sử dụng xuyên qua thời không Đinh. Dịch chuyển thời phải chuyển không cần Dịch h lý tu tức giận nói đinh khấu trừ chủ nhân mười ước điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi mười hai chín trăm ba mươi chín trăm tám mươi sáu năm trăm bốn chín hai trăm chín mươi chín đinh mở ra đường hầm không thời gian quan g mang c h ư ớ c tắt thời không lần nữa ngưng kết lý tu lại một lần nữa từ biến mất tại chỗ không thấy tiếp tục dịch chuyển thời không đinh khấu trừ chủ nhân mười ước điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi mười hai chín trăm hai mươi chín chín trăm tám mươi sáu năm trăm bốn chín hai trăm chín mươi chín đinh mở ra đường hầm không thời gian đinh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 mở ra đường hầm không thời gian xuyên qua thời không điên cuồng xuyên qua thời không lý tu đã không biết hắn xuyên qua bao nhiêu lần xuyên qua thời không đã xuyên qua số lần quá nhiều hắn đã chết lặng có lẽ là một trăm l ầ n cũng có khả năng là một ngàn lần ngay cả có thể là càng nhiều ai biết được tại lần lượt dịch chuyển thời không bên trong lý tu điểm trao đổi điên cuồng tiêu hao lượng lớn tiêu hao vốn là khoảng chừng hơn mười hai vạn ước điểm trao đổi tại lý tu dịch chuyển thời không bên trong điên cuồng giảm bớt đặc biệt là mỗi một lần dịch chuyển thời không lý tu đều sẽ hao tốn khoản lớn điểm trao đổi trao đổi công pháp điều này làm cho lý tu điểm trao đổi tiêu hao tốc độ trở nên càng ngày càng nhiều tứ nguyên bản hơn mười hai vạn ước đến phía sau biến thành mười tỷ tỷ lại biến thành mấy tỷ tỷ mấy trăm tỷ vô số lần xuyên qua thời không trong đó lý tu đã không cảm giác được thời gian trôi qua nếu mà dùng thực tế thời gian làm tính toán h ắ n dịch chuyển thời không cộng lại thời gian sử dụng giữa nói lý tu phòng chừng không có mấy trăm năm cũng có vài chục năm khi lại một lần nữa hoàn thành xuyên qua thời không qua đi lý tu nhìn thoáng qua mình điểm trao đổi đã chỉ còn lại chưa tới một trăm ư c tuy rằng hao t ố n thật lớn nhưng mà hết t hệ các thứ này đều là đáng giá lý tu chứa được nhiều như vậy điểm trao đổi mục đích cũng là vì hôm nay cũng là vì lần này vô số thời không trong đó lý tu đều lưu lại thanh âm hắn địa cầu mỗi một cái kỷ nguyên đều cơ hồ có lý tu tồn tại hai m ư ờ i vạn năm trước lý tu điểm hóa một con cá chép lấy bản thân tinh huyết giúp cá chép bay vọt long môn nắm giữ thủy long huyết mạch năm m ư ờ i vạn năm trước lý tu điểm hóa một khối núi đá núi đá c ở i r a thạch thân biến thành một cái người to lớn tám m ư ờ i vạn năm trước lý tu điểm hóa một đ o ạ thần hoa thiên địa xuất hiện dị tượng vạn vật đều ở đây ca tụng một cái hoa tiên tử phiêu nhiên nhi xuất một trăm sáu mươi vạn năm trước lý tu điểm hóa một con sông dòng sông hóa hà thần chúng sinh cũng vì đó tín ngưỡng hai trăm ba trăm hai mươi vạn năm trước từng cái từng cái thời không từng cái từng cái kỷ nguyên lý tu xuyên toa và cổ ngang qua vô tận tuế nguyệt tại mỗi một cái thời không trong đó đều thu một cái đồ đệ bởi vì lý tu mỗi một cái thời không đều xuất hiện cường giả cái thế đều xuất hiện vô địch trí tôn như một trăm ba mươi sáu vạn năm trước trúc xanh khi nàng đi ra bí cảnh sau đó toàn bộ đại lục bị run run dày cuối cùng trúc xanh biến thần đế cựu thiên thập địa lấy nàng làm đầu như hai mươi vạn năm trước cá chép khi cá chép bay vọt long môn bắt đầu thế gian vạn vật đều muốn lấy máu hắn m ạ c nhưng mà cá chép lại một đường sắt lục cuối cùng chứng đạo long tôn như như rất nhiều truyền kỳ rất nhiều cấu sự căn bản đếm c h ô n g hết cũng không thể đếm hết được nhưng mà điệu cầu vạn của kỷ nguyên vô tận hoàn vũ trong đó lại có một cái cùng truyền thuyết một cái thần bí truyền thuyết truyền thuyết có một cái thần bí tồn tại một mực hành tẩu tại thời gian trường hà một mực xuyên toa tại mỗi một cái kỷ nguyên vô tận kỷ nguyên bên trong đều có thân ả n h hắn hắn cường đại không chỉ là mình càng là đồ đệ hắn vạn cổ tuế nguyệt mỗi một cái kỷ nguyên đồ đệ hắn đều át sẽ thành t i ể u trí tôn đều át sẽ cái thế vô địch mà cái này thân ả n h thần bí chính là đạo tôn thiên đạo c h i thượng đại đạo c h i đ ỉ n h lấy hắn làm đầu chư thiên vạn đạo vì hắn c h i tôn chính là đạo tôn chương ba trăm linh hai vạn thế kỷ nguyên toàn bộ trở về sáu thực tế thời không hỗn độn tri hại lý tu một lần nữa trở về tâm thần khé động hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mặt nhìn thoáng qua mình bây giờ điểm trao đổi lý tu tự nhủ chín tỷ bảy trăm ba mươi năm sáu trăm sáu mươi tám nghìn bảy trăm bốn mươi mốt hơn chín mươi bảy ức sao thu đồ đệ không có một vạn cũng có mấy ngàn rồi đủ rồi cũng không xê xích gì nhiều không cần phải n ữ a thu như vậy hiện tại chính là thu hoạch lúc này lý tu ánh mắt lấp lánh khoe miệng xẹt qua một vệ t ý vị sâu xà cười để cho đạo tôn người ngươi đâu để bọn hắn đi ra đi bạn cũng có thể đã không thể chờ đợi đi thần bí điện hạ rất hứng thú nhìn đến lý tu tuy rằng lý tu tại quá khứ thời không đã đợi trăm năm trở lên tới nguyện nhưng mà thực tế thời không chính là đ ứ n g im cho nên khi lý tu trở về sau đó thực tế mới qua vừa vặn một hai giây mà thôi chủ g i á c mỗi lần trở về thực tế đều có một chút ngừng trong nháy mắt nhìn thấy lý tu nói hậu t h ủ chậm c h ạ m không có xuất hiện cái này khiến thần bí điện hạ càng thêm tin chắc lý tu chỉ là đang hư trường ơ n thành、thế. Nha! g thế. Tu Lý c ư i hiếp mắt h thần bí điện hạ, chậm ì n đến điện n bí dại xoay ư ờ i Hả! đ ộ thanh n i ê n không dự cảm h y bột phát s ô g lên t ầ n điện hạ trong lòng. Thần bí điện hạ thế r o n g l ò Từng đây ạ vạn vạn đại vạn tại o trong toàn cao bao toàn mênh mông nguyên phát, mắt nguyên thiên thiên gợn sóng tận gợn sóng nháy từng luồng từng luồng thượng cùng tận thiên này run khởi phát, chư phủ chư chư vô vô vô vô giới, giới, giới từ trụ quét trí qua uy đều dậy. vũ bộc bộ bộ cực áp lúc đ là thần bí điện hạ sắc mặt đại biến hô hấp hơi chậm lại điều này sao có thể như là nghĩ đến cái gì thủ mộ giả sắc mặt trở nên khó coi tiếng tim đập kịch liệt tiếng tim đập huyền nào tiếng tim đập vô cùng tiếng tim đập nếu mà lúc này có ai tại khởi nguyên vũ trụ trên địa cầu bên trong nói liền sẽ phát hiện lúc này địa cầu đang xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ c đất lượng lớn kỷ nguyên di tích không ngừng xuất hiện ngã xuống cầu bên trong toàn bộ địa cầu diện tích đều tại lúc này điên cuồng tăng vọt tăng lên điên cuồng mấy hơi thở cũng đã mở rộng đến chiếm cứ một phần ba vũ trụ trình độ từng luồng từng luồng thuế nguyệt khí tức từng luồng từng luồng hàng cổ khí tức từ địa cầu bên trong lao ra trong nháy mắt công phu cũng đã lao ra vũ trụ hướng phía toàn bộ hỗn độn chi hải h u y ế t tán mà đi đây là cái gì biến cố lại có biến cố vậy một bên lại xuất hiện tình trạng lại là cái tình huống gì à, không chọc nổi không chọc nổi. cảm nhận được mênh mông như b i ể n giống như thâm viên một bản bàng bạ uy áp chư thiên cường giả tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh bị d ọ a sợ đến run lầy bầy thủ mộ đây là có chuyện gì thần bí điện hạ dùng hận không được ăn thủ mộ giả ánh mắt nhìn đến thủ mộ giả đây chính là hắn nói không có lực lượng con mẹ nó thần bí điện hạ cho dù là kẻ đần độn hiện tại cũng biết những dị tượng này xuất hiện đại biểu có cường giả đem muốn xuất thế hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng thủ mộ giả cả người đều suýt chút nữa mong nóng không phù hợp lẽ thường đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a nhìn điệu bộ này mất cảm giác x u ấ t thế cường giả tựa hồ còn không phải một cái hai cái a tình huống gì ai có thể nói cho hắn biết đây là có chuyện gì tiên hạ thủ vi cường một đạo quan g mang mãnh liệt từ thần bí điện hạ trong mắt l ấ e lên thần bí điện hạ lập tức ở trong tâm đã quyết định liền tính muốn giết chết thủ mộ giả cũng không phải hiện vào lúc này việc cấp bách là bắt t r ư ớ c đạo tôn nhìn tình huống này những con kiến hôi kia x u ấ t thế còn có một chút thời gian nhất định phải nắm chặt thời gian bằng không đợi đạo tôn người trở nên càng nhiều đến lúc đó liền thật khó giải quyết nhưng mà ngay tại thần bí điện hạ muốn động thủ thời điểm d i biến xuất hiện lần nữa ông, ông, ông. vô tận g ậ n sóng minh mông g ậ n sóng chỉ là trong nháy mắt vô cùng sóng gợn bao phủ bàng bạc hỗn độn chi hải chỉ một thoáng từng đạo màn sáng quét qua từng hình ảnh lập tức giá lâm hỗn độn chi hải bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới bao la chư thiên mỗi góc đều có thể từ vị diện bên trong rõ ràng nhìn thấy một cái kia cái màn sáng vậy làm sao giống như toàn bộ người địa cầu tộc thần sắc xứng sở trên mặt lộ ra vẻ cổ quái đây dị tượng làm sao giống như vậy tuế n g u y ệ t hình chiếu sóng huyền ảo khí tức quét qua toàn bộ màn sáng trong tích tắc toàn bộ màn sáng bên trong đều xuất hiện hình ảnh có tuyệt đại giai nhân thống ngự tự tiên đi từng bước một thượng thần đế chi vị có núi đá hóa thành người to lớn g ầ m lên giận dữ thiên địa phá t o á i có khất cái giác tỉnh vô thượng huyết mạch cả thế giới vì hắn run dày hạt r ẻ có có có vô số màn sáng vô số người sinh vô số quá trình một vài bước bên trong màn sáng để cho để cho chư thiên vạn giới tất cả mọi người đều nhìn hoa cả mắt vốn là muốn xuất thủ thần bí điện hạ cũng theo bản năng dừng động tác lại nhìn về phía màn sáng rất nhanh tất cả mọi người đều phát hiện một cái kinh hãi mới đó chính là vô số kỷ nguyên bên trong vô số màn sáng bên trong mỗi một cái chi cường giả xuất hiện đều cùng một người có liên quan đó chính là đạo tôn đạo tôn là đạo tôn trời ạ nhiều như vậy kỷ nguyên trí cường giả đều là đạo tôn đồ đệ vô tận kỷ nguyên bên trong đều lưu lại đạo tôn thân ảnh đây quả thực cũng thật bất khả tư nghị đi người địa cầu tộc không nhịn được phát ra từng trận kinh hồ nhìn thấy một vài bức màn sáng bên trong đều xuất hiện lý tu thân ảnh toàn bộ người địa cầu tộc đều chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi sục sắc mặt đỏ lên hận không được đều muốn gầm thét mấy tiếng phát tiết một chút bọn họ tâm tình đạo tôn cái kia là đạo tôn à, đạo tôn đây là cuối cùng thu bao nhiêu đồ đệ ai a những thứ này đều là đạo tôn đồ đệ xem bọn hắn khí thế tựa hồ cũng là chư thiên đại lao cấp cường giả a điều này sao có thể khó có thể tin quá khó có thể tin toàn bộ chư thiên vạn giới sáng thế đến nay đều có nhiều như vậy chư thiên đại lao cấp cường giả sao trốn ở một cái hàng đơn vị mặt bên trong chư thiên cường giả nhìn thấy màn sáng bên trong hình ảnh qua đi từng cái từng cái tất cả đều chấn động kinh hãi trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ không dám tin không phải là không tin là không thể tin được không dám đi tin tưởng tờ s canh thứ năm đưa lên hôm nay đổi mới toàn bộ kết thúc các vị độc giả lao ra ngày mai tai chiến câu ủng hộ chương ba trăm linh ba đệ tử bãi kiến sứ tôn đạo tôn người rốt cuộc là người nào thần bí điện hạ đưa mắt từ màn sáng trong đó thu hồi nhìn về phía lý tu thần bí điện hạ trong ánh mắt đã lộ ra từng k i a vẻ chấn động cho dù đến từ thứ nguyên vị d i ệ n ra cho dù đến từ nguyên thủy thứ nguyên gia cao cấp hơn thế giới chính là một k h ắ c này thần bí điện hạ còn là bị lý tu rung động bị lý tu đại thủ bút rung động ta là đạo tôn đứng c h ắ p tay lý tu âm thanh bình tĩnh vang vọng tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong hắn là đạo tôn chính là đơn giản như vậy chư thiên vạn giới bao la vị diện đều tại lúc này lay động chấn động vô cùng huy hoàn g t ỏ a ra rực rỡ quang mang chiếu sáng toàn bộ chư thiên vạn giới trong tích tắc toàn bộ màn sáng đều tại lúc này rút lại n ắ n ngủi không đến một hai cái hô hấp thời gian toàn bộ màn sáng liền đã hoàn toàn từ hỗn độn chi hải bên trong biến mất ao ngong ngong thời không khí tức quét qua chư thiên vạn giới thời gian trường hà xuyên qua lại lần nữa hoàn vũ vô tận thời không xuất hiện đến hỗn độn chi hải bầu trời trong lúc nhất thời tại chư thiên vạn giới bao gồm thần bí điện hạ tại bên trong tất cả mọi người ngốc trệ ánh mắt bên trong từng bị tản ra khí tức kinh khủng cường giả từ bên trong dòng sông thời gian đi ra, từng cái. Đi ra. từng cái từng cái kỷ nguyên hư ảnh trôi nổi tại từng vị cường giả sau lưng khí tức kinh khủng tại chỗ có cường giả trên thân tỏa ra toàn bộ hôn đ ộ n chi hải thời gian đều ở đây những cường giả này dưới sự uy áp ngưng kết ngừng vận chuyển từng cái từng cái khoáng đạt kỷ nguyên hư ảnh tản ra cổ xưa lại vĩnh hằng khí tức thật giống như muốn chấn áp chư thiên vạn giới một dạng những người này h i ệ n nhiên toàn bộ đều là kỷ nguyên người mạnh nhất muốn người chú ý bên trong toàn bộ cường giả toàn bộ đều tại lúc này đồng loạt nhìn về phía lý tu khi nhìn thấy lý tu mười phần tương đồng toàn bộ cường giả trên mặt đều xuất hiện vẻ kích động tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên h Từng đ ạ o n u ố t nước m i ế n g âm t h a n h ệ tử bãi ớ i các n ơ i vang rội, t ấ t cả mọi n g ư ờ i đệ ề u suy đã đoán. đ mơ hồ có suy đoán. Đệ tử b á i kiến sứ tôn đệ tử b á i kiến sứ tôn đệ tử b á i kiến sứ tôn từng đạo tiếng h é t lớn từng đạo thanh n m ã huy nghiêm toàn bộ từ bên trong dòng sông thời gian đi ra kỷ nguyên người mạnh nhất toàn bộ quỳ một chân trên đất tề thanh kêu gào bọn họ toàn bộ đều là lý tu đồ đệ vô tận trong năm tháng lý tu nơi thu đồ đệ toàn bộ trở về chấn động ngốc trệ chết lặng kinh hãi lúc này chư thiên vạn giới cường giả còn có thần bí điện người hạ đặng tâm tình đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được từng cái từng cái chỉ đành phải ngơ ngác đứng tại chỗ thân thể toàn bộ đều đã cứng ngắc điểm đổi. Đinh. đồ đệ, Đinh. đồ đệ, điểm đổi. Đinh. giới hội mừng một mừng một mừng trao thành thứ thu tưởng thưởng rút thưởng thành thứ thu đệ, tưởng thưởng một trao hoàn thành đệ, thưởng thưởng hoàn hoàn hoàn nhân lần vạn lần. nhân lần nhân Chúc chủ Chúc chủ Chúc chủ cơ ức l tưởng thưởng một ước điểm trao đổi đinh chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần thứ mười một thu đồ đệ tưởng thưởng vạn giới rút thưởng cơ hội một lần đinh chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần thứ mười một thu đồ đệ tưởng thưởng một ước điểm trao đổi đinh chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần thứ mười một thu đồ đệ tưởng thưởng vạn giới rút thưởng cơ hội một lần liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m liên cùng tại lý tu trong đầu vang dội bị gợi ý của hệ thống thanh â m làm ổn sợ đầu con đau lý tu dứt khoát đem gợi ý của hệ thống thanh â m cho trẻ giấu Tê h âm, nhạt nhạt, âm, âm thanh r đồ đệ k g có một n như sấm t đinh hay như góc vang vọng tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong bọn họ âm thanh làm cho cả chư thiên vạn giới đều run run dậy lượng lớn vị diện đều tại lúc này hóa thành phấn vụn phá toái hủy diệt tiểu mội và người khác trong mắt lộ vẻ rung động chi sắc hít một hơi thật sâu cho dù là bọn họ biết rõ mình sư tôn đồ đệ rất nhiều nhưng mà số lượng này cũng không tránh khỏi quá dọa người đi quả thực đều sợ ngây người được không dĩ nhiên lúc này trở về các học trò cũng toàn bộ đều là cái ý nghĩ này bất quá trong lòng đều là đối với nhìn thấy lý tu kích động tâm tình cho nên toàn bộ đồ đệ cũng không có suy nghĩ nhiều điện hạ đúng không có dám đánh một trận toàn bộ đồ đệ hóa thành lưu quang trở lại lý tu sau lưng lý tu đem ánh mắt nhìn về phía thần bí điện hạ khẽ mỉm cười thần bí điện hạ chiến chiến hắn tê cay bên cạnh chiến thần bí điện hạ lúc này tâm tình là bờ buồn sắc mặt là sáng ngắt nếu mà hắn không có nhìn lầm đạo tôn những học trò này thực lực đều là siêu thoát giả là siêu thoát giả hết thảy đều là siêu thoát giả thực lực thấp nhất đều là siêu thoát giả sơ kỳ siêu thoát giả đ ỉ n h phong đều có không í t thế thì còn đánh như thế nào trên mấy trăm ngàn cái siêu thoát giả để mạng lại đánh người khác sợ không phải ngay lập tức sẽ bị cả đoàn bị diệt tiết ấ u bắt khi cấp công tâm thần bí điện hạ để tay sau、so、l ư n g chính là một cái tắt đánh tới thủ mộ giả trên mặt đây chính là ngươi nói không có gì hậu thủ sắc mặt tâm u thần bí điện hạ âm thanh quả thực giống như là tại trong cổ họng phát ra tràn đầy phẫn nộ cùng k i ê n kỵ Phút. đi mẹ nó không có có hậu thủ thoáng gái chạy đến nhiều như vậy đồ đệ chơi một bùn á chơi b ù a hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng thần mẹ nó biết rõ đạo tôn đồ đệ vậy mà sẽ nhiều như thế thủ mộ giả bị khuất lấy tay che mặt điểm trao đổi toàn bộ kiếm về nhìn thấy thần bí điện hạ tại nội hồng lý tu cũng không có lên tiếng gọi ra cá nhân thuộc tính liệt biểu lý tu đem ánh mắt nhìn về phía điểm trao đổi một cột khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong mỗi một vị đồ đệ trở về ít nhất đều thưởng cho một thức điểm trao đổi tuy rằng một lần tưởng thưởng một thức điểm trao đổi số lượng cũng không phải quá nhiều nhưng mà lý tu đồ đệ nhiều a hơn nữa thực lực cao còn thưởng cho càng nhiều điểm trao đổi điều này làm cho lý tu điểm trao đổi lần nữa n g h ê n đón một lần b ạ o tăng cùng lý tu thời kỳ tột cùng điểm trao đổi so sánh cũng không có thiếu quá nhiều điểm trao đổi tám nghìn tỷ ba trăm hai mươi chín tỷ bảy trăm ba mươi lăm triệu sáu trăm sáu mươi tám nghìn bảy trăm bốn mươi mốt hơn tám vạn ước hơn nữa lý tu còn thu được ước chừng hơn chín trăm lần vạn giới rút thưởng cơ hội quả thực kiếm bổn rồi được không đạo tôn ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc bạn cũng sao phát tiết xong lửa dẫn qua đi thần bí điện hạ lành lạnh nhìn về phía lý t u nói lý tu có hậu thủ khi hắn không có n h a lý tu nhàn nhạt gật đầu một cái kia hắn chính là rất chờ m o n g đi chương ba trăm lẻ bốn suýt chút nữa cả đoàn bị diệt bản cung lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng giao ra hai thứ kia sau đó thần phục bản cung thần bí điện hạ cười lạnh nhìn đến lý t u nói thần tình kia giống như đã năm chắc phần thắng căn bản không có đem lý tu coi ra gì cho dù lý tu có hàng trăm hàng ngàn cái siêu thoát giả chi cảnh đồ đệ cũng không cách nào để cho thần bí điện hạ để trong lòng rất tốt lý tu gật đầu một cái vậy với tay lý tu nụ cười trên mặt lạch lẽo mặt không chút thay đổi nói rết hắn mới chẳng muốn lại cùng thần bí điện hạ phí lời có hậu thủ không cần trả b i b i không ngừng đã như vậy vậy liền đánh một trận được rồi rết rết rết rết rết rết rết rết rết ế t đạt được lý tu mệnh khiến cho mọi người lập tức phát ra từng trận gầm thét ẩm bằng bạc sát khí lập tức bộc phát phạm vi ước vạn giảm hỗn độn chi hải đều bắt đầu run r u dày từng luồng từng luồng mênh mông năng lượng ba động tại toàn bộ hỗn độn chi hải sôi sục người địa cầu tộc vị diện đại quân lý tu một đám đồ đệ toàn bộ xuất thủ gạo Cảm được tức tâm nhận thiên quân tình động, khí lập đại đầu trư sát bắt giao vương ố n chính bọn tức thú họ h là lập giã ớ tới. n quân g phía Lý Tu đại quân vào v ư đội vương tướng đối tướng lý tu một đám đồ đệ chặn đánh đạo biến thành như g i ạ thu chư thiên cao tầng đối mặt hơn ngàn cái siêu thoát giả chi cảnh cường giả vây công mười mấy cái chư thiên cao tầng lại có cái gì ngăn cản năng lực nhất định chính là nửa phút liền bị trèo đánh không tới mấy giây liền bị chấn áp hết sạch người địa cầu tộc còn có vị diện đại quân chặn đánh mấy chục triệu triệu chư thiên đại quân chư thiên đại quân số lượng xác thực là nhiều chính là lý tu phương này thực lực nhưng đều đồng đều đều, đều hơi hơi cao hơn chư thiên đại quân hơn nữa c h ấ n áp mười mấy cái chư thiên cao tầng qua đi lý tu một đám đồ đệ cũng đã gia nhập chiến trường điều này làm cho chiến đấu trực tiếp hiện ra n g h i ê n g về đúng một bên vô thời vô k h ắ c đều có chư thiên sinh linh vẫn lạc vẫn lạc tốc độ cực nhanh quả thực là một dây đồng hồ liền chết hơn mấy trăm ngàn vạn máu tươi vẩy khắp hôn đỏ chư thiên sinh linh hải cốt đều chất đống rồi vô biên vô hạn trái lại lý tu phương này đại quân lại một cái cũng không có tổn th ngay cả một người cũng chưa chết bất quá suy nghĩ một chút cũng phải có hơn ngàn cái siêu thoát giả hộ giá bọn họ nếu có thể vẫn lạc đó mới là kỳ quái đạo tôn ngươi dám an bài như vậy toàn bộ quá trình quá nhanh khi song vương đánh nhau thần bí điện hạ mới phản ứng được vừa giận vừa sợ thần bí điện hạ đằng đằng sát khí nhìn về phía lý tu m ã mẹ trực tiếp liền đánh hãn điện hạ không sĩ diện sao vật chất cực tận bí pháp tầng thứ tám đối với lần này lý tu trong lòng mặc niệm một câu nói ông long vô cùng năng lượng ở tại lý tu trong cơ thể đản sinh lan ra đến lý tu các vị trí cơ thể trong tích tắc lý tu trên thân khí tức trong nháy mắt bạo tăng vô số lần lại bị lý tu thu liễm ngay cả như vậy lý tu xung quanh hư không đều đã hoàn toàn sụp đổ hóa thành hạ cám cho dù có thứ nguyên lực lượng bản nguyên tu bổ cũng căn bản so ra kém lý tu khí tức phá hư nhanh hiện tại lý tu không phải là ban đầu cái kia cùng thần bí điện hạ đối chiến hắn lúc ấy lý tu liền có thể thoải mái chấn áp thần bí điện hạ chớ nói chi là hiện tại hắn chiến l ự c đã có thể gia tăng gấp mười tám lần đừng nói thần bí điện hạ rồi cho dù là cộng thêm một cái thủ mộ giả cũng căn bản không phải lý tu đối thủ lật tay tức có thể chấn áp chấn áp đôi khé nhúc ních lý tu chậm r toàn bộ chư thiên vạn giới tại lúc này chấn động vô số vị diện hỗn loạn khí tức kinh khủng trong nháy mắt quét qua chư thiên vạn giới mỗi góc chư thiên vạn giới toàn bộ vị diện sinh linh đều tại lúc này nằm g ạ p trên mặt đất run lầy bầy khí thế kinh khủng làm cho cả chư thiên vạn giới thời không đều gần như ngưng kết cực đại chư thiên vạn giới không gian đã gần như hóa đặc hỗn độn chi hải bên trong hỗn độn chi khí đều đã không còn lưu động lý tu giơ tay lên hơi hư nắm vô cùng uy áp thu hẹp ngưng tụ hóa đặc uy áp trực tiếp đem thần bí điện hạ cùng thủ mộ giả xung quanh hư không đóng băng ngưng kết liền thời không đều đã không còn tựa như cười mà không phải cười nhìn đến thần bí điện hạ cùng thủ mộ giả không thể không nói vật chất cực tận bí pháp s á c thực n g i tiên bất quá tầm số càng cao nó tiêu hao năng lượng cũng là thật lớn cũng là bay v ọ n nhưng mà đây đối với lý tu mà nói lại hoàn toàn chỉ là phù vân mà tôi h nằm giữ hơn mười hai vạn siêu thoát giả chi lực lý tu hoàn toàn duy trì tiêu hao cho dù một mực mở ra vật chất cực tận bí pháp cũng dễ như t r ở bàn tay thần bí điện hạ thủ mộ giả thế cay bên cạnh đạo tôn làm sao mạnh như vậy hai người tuyệt vọng mẹ nó đây còn chưa xuất thủ chỉ là uy áp liền để bọn hắn ngay cả động cũng bất động rồi chơi một bùn à hoàn toàn với bọn hắn tưởng tượng không gi đây ã gờ gờ. chính a là đạo tôn thực lực sao thật bất khả tư nghị khủng bố quả thực quá kinh khủng trong bóng tối giỏ xét chư thiên cường giả hít hơi không thôi liên tục chấn kinh toàn bộ đều bị lý tu nơi buộc phát chín trăm tám mươi ra thực lực mà cảm thấy ra đầu tê dại trong lúc nhất thời chư thiên cường giả trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm đạo tôn trí cường vô địch chư thiên và giới duy hắn trí cường chư thiên và giới lấy hắn làm đầu chỉ có đạo tôn mấy phút sau sắc khí nồng nặc bao phủ tại toàn bộ hỗn độn chi hải điên cùng sắt lục khiến cho hơn một nửa cái hỗn độn chi hải đều đã bị nhiễm thành màu đỏ máu thật mỏng xương máu bao phủ tại hỗn độn chi hải bên trong lao nhanh không ngừng chất lỏng màu đỏ chạy xuống tại hỗn độn chi hải bên trong chất lỏng này rõ ràng là huyết dịch sinh linh huyết dịch huyết dịch hơn đủ để chìm ngập mấy cái vị diện vô số hài cốt du đãng tại hỗn độn chi hải các nơi từ hài cốt trên nơi tản mát gia uy áp liền có thể nhìn ra mỗi một bộ hài cốt cấp độ thực lực đều hết sức mạnh mẽ chính là lại toàn bộ đã v ỡ lạc lý tu cùng thần bí điện hạ trên chiến trường thần bí điện hạ người toàn bộ đã tử quang cho dù dùng huyết phách thực lực đạt được cường hóa sinh linh cũng căn bản không phải lý tu người đối thủ phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ chiến trường bên trên chỉ còn lại có ô áp áp người địa cầu tộc vị diện đại quân còn có lý tu một đám đ ồ đệ khi giải quyết xong đại quân qua đi tất cả mọi người đều hết sức ăn ý khi giải quyết xong đại quân qua đi tất cả mọi người đều hết sức ăn ý đem thần bí điện hạ cùng thủ mộ giả trong trong ngoài ngoài bao bọc vây quanh từng luồng từng luồng sát khí bao phủ từng đạo năng lượng b a động phun trào cho dù ở thần bí điện hạ cùng thủ mộ giả xem ra những người này đều là con kiến hôi chính là nhiều người như vậy uy hiếp bên dưới thần bí điện hạ cùng thủ mộ giả vẫn có một chút a l e t sang đơ cảm giác được rồi chết đi trong mắt tinh mang trợt lóe l ý tu nhàn nhạt nói đều đến lúc này rồi còn không dùng hậu thủ cái kia người đánh cờ chắc muốn đến đi thần bí điện hạ thủ mộ giả bọn họ liên loại này biến thành quang càn tư lệnh sao m bọn họ dùng thời gian dài như vậy bồi dưỡng ra người liền đỉnh điểm như vậy dùng mấy phút liền bị đoạn diện đây chơi một bùn a hắc ám còn không hàn g lâm điều động toàn bộ thứ nguyên c h i lực miễn cưỡng thoát khỏi lý tu chấn áp thần bí điện hạ dùng hết sức lực toàn thân ngửa mặt lên trời gào thét nói hắc ám còn không hàn g lâm rầm rầm rầm khoáng đại tâm thanh hóa thành vô biên lôi hải mênh mông sóng âm quét qua toàn bộ hỗn độn c h i hải từng đạo giống như, như lôi đình âm thanh phát ra từng trận tiếng văng lớn toàn bộ chư thiên vạn giới đều đang vang vọng khởi những lời này để hắc ám thần bí nhân này cùng hắc ám có quan hệ cái gì vậy mà triệu hoán hắc ám hắc ám hắc ám chẳng lẽ muốn đến đáng chết toàn bộ chư thiên cường giả sắc mặt đại biến trên mặt toàn bộ đã lộ ra vẻ hoảng sợ lý tu cùng thần bí điện hạ đánh nhau chư thiên đám cường giả còn có thể bình tĩnh dù sao cũng sẽ không đem chư thiên vạn giới thế nào nhiều lắm là không cẩn thận đánh hư mấy cái vị diện chính là hắc ám cũng không đồng dạng hắc ám xuất hiện đại biểu chính là hủy diện đại biểu chính là hư vô nếu như hắc ám đến tia chư thiên vạn giới chẳng phải là muốn quy k ư sao bọn họ có thể sẽ không quên trên một cái chư thiên kỷ nguyên ngay cả tốt nhất cái chư thiên kỷ nguyên cùng lâu hơn lúc trước chư thiên kỷ nguyên hắc ám k ủ n bố cái gì hắc ám những người này cùng hắc cám có quan hệ ừ hắc cám hàng lâm thì thế nào chúng ta vì nhân tộc không sợ h ã i bất luận cái gì địch hắc cám đến cũng giết không tha giết giết giết người địa cầu tộc nghe được thần bí điện hạ nói chuyện tất cả đều thần sắc xứng sờ ngắn ngủi ngưng trọng qua đi toàn bộ người địa cầu tộc đều đằng đằng sát khí giống giận hắc cám lý tu sắc mặt lộ ra vẻ cổ quái sư tôn t h ủ y long nhìn về phía lý tu nó đồ đệ hắn cũng tất cả đều đồng loạt nhìn sang bọn họ đều hết sức rõ ràng hắc á m đại biểu ý nghĩa cũng đều biết h ắ cám khủng bố đến mức nào thủ mộ giả còn có một cái khác người thần bí sẽ cùng hắc cám có quan hệ đây cũng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự t ì n h vốn là bọn họ còn đang nghi ngờ đều loại thời điểm này rồi hắc cám tại sao còn không hàn g lâm bây giờ nhìn lại chỉ sợ là đã sớm an bài xong a đừng lo bản tôn t ử có sắp xếp lý tu khoát tay một cái trong ánh mắt thoáng qua vẻ chờ mong hắc cám hàn g lâm ôi chao hắn rất sợ đó a ừ rất chờ mong nhé đến lúc đó cái này thần bí điện hạ còn có thủ mộ giả sắc mặt nhất định sẽ chơi rất khá đi vâng thùy long đáp nó đồ đệ hắn sắc mặt cũng khôi phục lại yên lặng lên nếu sư tôn nói như vậy đó cũng không có cái gì tốt lo lắng đối mặt là được ẩm đột nhiên một cổ tiếng vang lớn vang vọng tại toàn bộ hôn độn chi hải vang vọng tại cực đại chư thiên vạn giới bên trong trong tích tắc vô tận sóng gợn bao phủ toàn bộ hư không toàn bộ hôn độn chi hải thương k h u n g lập tức tại lúc này sụp đổ hóa thành vĩnh hằng hát cám đen nhẻm đen kịt một m à u hát đến khiến người sợ hãi hát đến làm người lạnh leo tâm gan xoạt xoạt xoạt một đôi ánh mắt đỏ như máu từ vô tận h á cám trong đó bắn ra vô luận là ai khi nhìn thấy những n à y ánh mắt thời điểm trong tâm đều sẽ xuất hiện g i ậ n cả tóc gáy đều sẽ xuất hiện sợ hãi và sợ hãi tâm tình giống như những n à y ánh mắt là tâm ma là ma quỷ để bọn hắn run r u dậy hắc ám kết thúc hắc ám kết thúc hắc ám kết thúc từng đạo cổ xưa ngôn ngữ từ trong bóng tối vang dội trong n g á y mắt liền vang vọng tại toàn bộ chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh trong hai hắc ám đến xong rồi hắc ám đến xong độc tử xong đời lần này làm lớn hắc ám đều đến lần này chết chóc rồi toàn bộ chư thiên cường giả thấy một màn này tất cả đều mặt xám như cho tàn đáy mắt cho nên đầy tuyệt v chư đều đến, c thiên bạn khoảng hoàn giới cách t lâm uy diệt còn ba trăm ba h ư t h i ê n ba từng luồng từng luồng kỳ dị giao động quét qua bao phủ thần bí điện hạ còn có thủ mộ giả huy áp trong tích tắc lý tu uy áp lập tức liền bị tan giã thần bí điện hạ cùng thủ mộ giả khôi phục tự do cổ hơi thở này lý tu chân mày cao lại khoe miệng xuất hiện một màn như có như không nụ cười cổ hơi thở này lý tu rất quen thuộc đây là hắc ám quân vương khí tức đối với hắc ám quân vương đánh vỡ mình uy áp lý tu cũng không có gì bất mãn hắn ban đầu vốn là phân phó trừ phi hắn hạ lệnh nếu không thì nghe người đánh cờ mà nói hơn nữa hắn đây đạo uy áp vốn là tiện tay mà làm hắc ám quân vương muốn phá hỏng dễ như t r ở bàn tay hắc ám quân vương ngươi vì sao hiện tại mới xuất hiện bạn cung suýt chút nữa vẫn là ngươi lẽ nào không thấy sao thần bí điện hạ sắc mặt khó coi nhìn về phía hư không ông, ông, ông. Từng đạo sóng gận đạo qua, k hắc ô n gian run run g hồi, một m ộ ám quân vương hắc ám thống lĩnh hắc ám thủ hộ linh hàm n l â Cái gì? Hát cám cái hát linh phải gì, không thủ hộ linh không phải 9 cái sao làm sao chỉ có sáu cái sao ngại ngùng còn có ba cái bị lý tu lúc trước tiêu diệt tâm thần k h ẽ động lý tu ánh mắt quét qua hắc ám thống lĩnh còn có hắc ám thủ hộ linh mặc niệm kiểm tra t h ủ ộ c tính nhân vật hắc ám thủ hộ linh thân phận hắc ám thủ hộ giả tu vi siêu thoát giả đình phong tiềm lực vô hạn Đơ chương ả m tạ t bạn muốn đọc ủ y nguyệt tuế t viếp khen điểm h ba trăm linh sáu thần b í điện hạ bắt đầu luống c ù n g bốn nhân vật già la thân phận hắc ám thống lĩnh tu h vi tiềm lực nhân vật già này thân phận hắc ám thống lĩnh tu h vi tiềm lực xem ra hắc ám thủ hộ linh thực lực đều là siêu thoát giả đ i n h phòng hắc ám thống lĩnh thực lực toàn bộ đều bị tăng lên tới đạo cảnh hảo một cái người đánh cờ quả nhiên khủng bố trước mắt hình chiếu giả tưởng biến mất lý tu ánh mắt hơi ngưng trọng thầm nói phải biết ban đầu hắc cám thống linh thực lực nhưng bất quá siêu thoát giả mặt thôi kết quả nhưng bây giờ toàn bộ đạo cảnh người đánh cờ thủ đoạn chi lợi hại có thể thấy được chút ít kình địch tuyệt đối là kình địch bất quá lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ tường c o n g đem hắc cám bồi dưỡng thực lực cao được à cái này há chẳng phải là đại biểu trong tay hắn lực lượng sẽ càng lớn hơn người tốt người đánh cờ tuyệt bích là người tốt ta lý tu cảm động đều suýt chút nữa chạy nước mắt về phần lý tu vì sao không thấy h c á m quân vương thực、lực? phí lợi người ta nhất định là đạo cảnh ngay cả càng cao nếu biết một trăm hai mươi đạo tu vì vậy còn nhìn cái gì vậy ngược lại lại biểu thị không ra được bản tôn là phụ hoàng ngươi thủ hạ không phải thủ hạ ngươi nói chuyện hay tôn trọng một chút hắc á m quân vương nhìn như lơ đãng nhìn sang lý tu qua đi thu hồi ánh mắt từ tôn ó i n g ư ơ i thần bí điện hạ hô hấp hơi ngưng lại sắc mặt trở nên u bượt lên tuy rằng phẫn nộ nhưng mà thần bí điện hạ cũng cầm hắc á m quân vương không có biện pháp gì nếu như bình thường đạo cảnh thì cũng thôi đi thần bí điện hạ còn có thể trở thành thủ mộ giả một dạng sai bảo nhưng mà h ắ cám quân vương thực lực quá cao tại hắn phụ hoàng dưới quyền cũng c h i ê m cứ trước mấy thần bí điện hạ thật đúng là đối với hắc cám quân vương không thể làm gì đạo tôn là ngươi đạo tôn đáng chết đạo tôn ta rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi rồi đạo tôn lần này ngươi phải chết một đám hắc cám thống lĩnh nhìn thấy lý tu qua đi nhất thời trong mắt chừng một cái từng cái từng cái hô hấp đều bắt đầu r ồ n r ậ p lần trước hắc cám thủ hộ linh hàn g lâm lý tu che phủ dung mạo cho nên hắc cám thủ hộ linh không có nhận ra lý tu lần này cuối cùng đại quyết chiến lý tu không cần thiết lại ở tảng vì vậy mà h ắ cám các thống lĩnh lập tức nhận ra lý tu vừa nghĩ tới hắc ám chư thiên kỷ nguyên thì bị lý tu chi phối sợ hai hắc ám các thống lĩnh liền vừa cắn răng nghiến lợi lại tức giận không thôi bảy cái hắc ám thủ hộ linh không nói gì nhưng là từ ánh mắt bọn họ trở nên buộc phát yêu d i ệ m huyết hồng liền có thể nhìn ra bọn họ hiện tại tâm tình im lặng hơi nhữ mày hắc ám quân vương khẽ q u á t lên vâng vâng vâng hắc ám thống lĩnh nghe vậy chỉ có thể không cam lòng túi lầu xuống quân vương nói chuyện bọn họ cũng không dám không nghe hắc ám quân vương ngươi không được quên phụ hoàng mệnh lệnh còn không lấy hạ đạo tôn còn có những con kiến hôi này thần bí điện hạ nội giận nói đối với hắc ám quân vương thực lực thần bí điện hạ vẫn có lòng tin chỉ cần hắc ám quân vương xuất thủ thần bí điện hạ tin tưởng lý tu nhất định sẽ bị chấn áp tuyệt không những khả năng khác bản tôn hiệu không dùng ngươi lại nói hắc ám quân vương lạnh lùng nói rầm rầm rầm hỗn độn chi h ả i chấn động ta ác âm hối khí tức không ngừng từ trên hư không trong hưng sòi cổ xưa khí tức mục nát phun trào từng luồng từng luồng màu đen xương khí từ trong hát động bay ra khi lượng lớn hắc vụ bay ra một sát na k a toàn bộ chư thiên vạn giới không khí đều tựa như biến thành lạnh xuống khí tức lạnh lẹo để cho chư thiên vạn giới vô số sinh linh đều theo bản năng thân thể r u lên chỉ là mấy g i â y toàn bộ hỗn độn chi hải liền xuất hiện vượt qua một nửa màu đen xương khí kia một đôi ánh mắt đỏ như máu để cho người đều không dám nhìn tới có dày đặc trứng sợ hãi đủ để hù d o a n g ấ t đi h á c ám dốc toàn bộ lực lượng đạo tôn bản cung hậu thủ ngươi đã thỏa mãn ha ha thần bí điện hạ cười to nói hắn những cái kia nô tài chết vậy thì thế nào vốn chính là một bầy kiến hôi mà thôi h á c ám mới là thần bí điện hạ lá bài tẩy chân chính một khắc này thần bí điện hạ phảng phất đã thấy lý tu vất lạc thấy được hắn đạt được hai thứ kia sau đó bị hắn phụ hoàng tưởng thưởng hình ảnh chúc mừng điện hạ thủ mộ giả lấy lòng、nói. chỉ là đạo tôn còn dám cùng bạn cung đấu tìm chết mà thôi thần bí điện hạ khỏe miệng s ẹ t qua một vệ tường cong bát bát bát đối mặt hắc cám khủng bố thế công lý tu chính là vô tay dùng nhìn hầu tử một loại ánh mắt qua lại quan sát một chút thần bí điện hạ nét mặt cổ quái tri sắc đã buộc phát đ ồ n g nặc cái này t r e o g ẹ o chẳng lẽ thật sự coi chính mình thắng c h ắ c đi thần bí điện hạ vẻ mặt một b ư ớ c không hiểu lý tu v ô tay là ý gì nhìn thấy lý tu nét mặt cổ quái biểu tình chẳng biết tại sao một cổ dự cảm không hay từ thần bí điện hạ trong lòng dâng lên một loại cảm giác giống như đã từng quen biết vờn quanh tại thần bí điện h dường như lúc trước hắn cho rằng đạo tôn không có hậu thủ thời điểm cũng là dạng này sau đó nói vị đem hắn đồ đệ toàn bộ gọi ra thần bí điện hạ có chút luôn c uống vốn là đắc ý biến thành thấp t h ỏ g mẹ nói đây chẳng lẽ thật lại dẫm lên vết xe đổ đi điện hạ n g à i không nên suy nghĩ nhiều lần này đạo tôn nhất định chết chắc rồi phản g phất nhìn ra thần bí điện hạ sợ thủ mộ giả tràn đầy tự tin nói hát cám quân vương chính là thực lực bậc kia hơn nữa hát cám thứ nguyên thần cũng không ít dưới tình huống này đạo tôn có thể lật ngược thế cục đùa gì thế thủ mộ giả có thể không tin、ừ. nghe thủ mộ giả nói chuyện thần bí điện hạ biểu tình hơi hòa hoãn hắn cũng không tin đều đến loại thời điểm này rồi lý tu còn có thể lật ngược thế cục đây hoàn toàn không thể nào cũng căn bản không thực tế chỉ là chẳng biết tại sao thần bí điện hạ trong lòng dự cảm không hay không chỉ không có giảm bớt ngược lại trở nên càng ngày càng nhiều để cho thần bí điện hạ đều theo bản năng nuốt khởi nước miếng hắc ám quân vương ngươi làm sao còn chưa đậu thủ nhớ tới cái gì thần bí điện hạ ánh mắt ngưng tụ ngựa k h i có chút bồi dối nhìn về phía hắc ám quân vương nói hắn đều hạ lệnh làm sao hắc ám quân vương còn chưa đậu thủ đây là ý gì đối mặt thần bí điện hạ chỉ trích hắc ám quân vương mà không biểu tình trực tiếp mặc kệ chỉ là lẳng lặng đứng tại ch phản phất như là tên lính đang đợi t r ư ở n g q u a n ra lệnh một dạng hắc ám thống lĩnh còn có hắc ám thủ hộ linh tuy rằng tờ s chương tiếp theo đang kiểm tra lập tức đưa lên chương ba trăm linh bảy hoa phong chuyển quá nhanh tất cả mọi người đều sợ ngây người nam hắc ám thống lĩnh còn có hắc ám thủ hộ linh tuy rằng đã có nhiều chút không kịp chờ đợi muốn đ ộ n g thủ nhưng mà hắc ám nhất tộc bên trong hắc ám quân vương chính là trí Chí cao vô thượng có thống ngự hắc ám toàn tộc năng lực hắc ám quân vương không phát nói bọn họ căn bản không dám độc thủ cũng không thể độc thủ đây là bắt nguồn từ huyết mạch trên áp chế cho dù là bọn họ nhớ không nghe lời cũng làm không được một giây hai giây ba giây không khí đều tựa như tại lúc này ngưng kết cho dù là người trong cuộc thần bí điện hạ đều cảm thấy có chút xấu hổ mẹ bắn phê hắn nói liền vô dụng như vậy không chỉ là lung túng thần bí điện hạ tâm lý càng là t h ẳ n g thịnh t h ị h dự cảm không hay quả thực bao phủ toàn thân hắn để cho thần bí điện hạ thân thể đều có bắn t ỉ a thê lương từ ngực cảm giác đến bầu không khí mơ hồ có cái gì không đúng thủ mộ giả nuốt nuốt nước miếng bắt đầu luôn c uống làm sao tình huống thật giống như có chút không đúng a lý tu một đám đồ đệ người địa cầu tộc vị diện đại quân tất cả mọi người đều vẻ mặt một bức không hiểu hát cám vì sao chậm chạp không đi độc thủ cơ hồ theo bản năng tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt lãnh đ ạ m khoe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt lý tu trực giác nói cho bọn hắn biết đây sợ rằng cùng đạo tôn sư tôn có liên quan không phải nói tuyệt đối cùng đạo tôn sư tôn có liên quan đây tình huống gì hắc á m làm sao không độc thủ nhìn tình thế hắc á m tựa hồ là thần bí nhân này phụ thân thủ hạ à, vì sao lại không độc thủ đây là cái q u ỷ gì lẽ nào trong này có cái ẩn tình gì trong bóng tối dò xét chư thiên đám cường giả cũng toàn bộ ánh mắt mê man không tìm được manh mối không biết rõ đây rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra bắt bắt h ắ cám quân vương ngươi nhiệm vụ hoàn thành tại không khí quỷ quái bên trong lý tu sắc mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt phồng lên trường nói đều loại thời điểm này rồi hát cám quân vương cũng không cần lại tiếp tục làm nằm vùng rồi cũng là thời điểm để cho thế nhân đều toàn bộ t r ậ n tròn mắt đạo tôn lời này của ngươi là ý gì thần bí điện hạ tâm lý châm xuống liếm liếm có chút khô khốc đôi môi thần bí điện hạ âm thanh run dậy nói ra đ â y con mẹ nó chẳng lẽ thủ mộ giả thân thể đã hơi bắt đầu run dậy lẽ nào lý tu nhất phương tất cả mọi người đều không nén nổi ngược lại hít một hơi khí lạnh tâm lý mơ hồ đã có suy đoán đang âm thầm dò xét chư thiên đám cường giả thân thể chấn động miệng hơi dài trong mắt to đều lộ ra vẻ khó tin đây chẳng lẽ h á cám thống lĩnh h á cám thủ hộ linh h á cám nhất tộc cái nàng là ý gì toàn bộ h á cám nhất tộc người trong mắt đều lộ ra vẻ mê mang trong này là có cái gì bọn họ không biết sự tình sao đạo tôn vì sao lại nói như vậy vâng sư tôn không khí quỷ quái hạ tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong h á cám quân vương k i a lạnh lùng trên mặt lộ một nụ cười cung cung kính kính hướng về phía lý tu bái một cái là sư tôn sư tôn sư tôn mậu bức sừng sờ ngốc trệ kinh ngạc đây là lúc này tất cả mọi người tâm tình bất luận là lý tu người hay hoặc giả là chư thiên đám cường giả còn có hắc cám nhất tộc cùng thần bí điện hạ thủ mộ giả tất cả đều đầu góc c h ố n g rỗng hoàn toàn không thể tin được hắc cám quân vương nói chuyện sư tôn hắc cám quân vương gọi đạo tôn làm sư tôn t ổ thảo tất cả mọi người đều tê cả ra đầu suýt chút nữa đều hít thở không thông mẹ nói đây là cái gì thao tác ai có thể nói cho bọn hắn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đinh chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành thứ một n g lần thu đồ đệ tưởng thưởng n ă vạn ư c điểm trao đổi đinh chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành thứ 1 0 0 n g h bốn lần thu đồ đệ tưởng thưởng thứ nguyên rút thưởng cơ hội một lần lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội nghe được hệ thống nói chuyện vốn đang rất t ĩ n h lặng lý tu hô hấp cũng vì đó hơi ngưng lại tưởng thưởng vậy mà khủng bố như vậy 50 vạn điểm trao đổi. Dòng 50 vạn vương lại đạt Dòng nữa đều sợ ngây người. Hán những học trò này điểm trao đổi cộng lại sợ rằng cũng không quân ước ước được chút học có thu một cái hắc ám quân vương đạt được điểm trao đổi. điểm đổi. đều điểm đổi đi giã một ám trao trao Tu suýt thu trò trao thu Lý sợ sợ thu đồ đệ nếu mà thực lực là siêu thoát giả cảnh giới bên trên tưởng thường hoàn toàn là nghiêng trời lệch đất lý tu đ ă m chiêu giống như hắn đột phá đến đạo cảnh sau đó hệ thống sẽ thăng cấp một dạng đây có phải hay không đại biểu đồ đệ thực lực đạt đến thứ nguyên thần cùng thứ nguyên thần bên trên cũng là một loại thiên địa mới hệ thống tưởng thường cũng sẽ hoàn toàn khác biệt mặc dù chỉ là suy đoán nhưng mà lý tu cảm thấy hắn cái suy đoán này có khả năng vô cùng lớn hoặc có lẽ là chính là như thế sư Sư tôn đây là có chuyện gì trường sinh nhâm thanh run dày lắp ba lắp bắp nói ra đây rốt cuộc là chuyện gì đây là lúc này trong lòng tất cả mọi người nghi hoặc một k h ắ c trước hắc cám còn là định nhân kết quả một giây kế tiếp hắc cám quân vương biến thành đạo tôn đồ đệ ổ đệ cái này phong cách vẽ chuyển quả thực không nên quá nhanh cũng phải làm cho người biến si ngốc được không như các ngươi nhìn thấy hắc cám quân vương là sư huynh các ngươi bản tôn đã sớm tính tới có một ngày này cho nên liền đem hắc cám quân vương nằm vùng đến phe địch trận danh o vì chính là hôm nay đứng chắc tay phục hồi tinh thần lại lý tu ánh mắt lãnh đ ạ m bình tĩnh nói ra một ngày này hắn đã sớm tính tới an bài hắc á m quân vương chính là vì vậy mà tuy rằng ngữ khí bình tĩnh đạm nhiên nhưng mà lý tu nói chuyện lại khiến cho người có loại bức cách trần đầy c đạo tôn r h huyên khóc đạo i ế u t tôn đạo tôn người n địa cầu tộc vị diện đại quân toàn bộ đều nhận huyết sôi trào sắc mặt đỏ lên không nhịn được giống dẫn phát tiết trong lòng bọn họ dâng trào tâm tình đạo tôn chư thiên đam cường giả nam nam tự nói trong tâm đối với đạo tôn sùng bái càng là vô hạn đề cao vốn là đối với đạo tôn kính sợ không có so với bọn hắn lúc này càng là kính sợ đến đâu sợ suy nghĩ một chút nói vị đều sẽ sợ hãi đều biết sợ cho nên bọn họ là đạo tôn người hắc ám thống lĩnh hắc ám thủ hộ linh còn có cái khác hắc ám tộc nhân tâm tình có chút bừa bộn cùng phức tạp trên một g i â y còn muốn đánh ngươi sinh ta chết một g i â y kế tiếp biến thành người mình đây chuyển biến quá nhanh sắp đến để cho hắc ám toàn bộ tộc nhân đều muốn nghe thở ừ tâm tình kẻ trộm khiết nhi đau bi a chương ba trăm linh tám người đánh cờ cuối cùng hiện、Sáu. thần bí điện hạ sừng sờ thủ mộ giả sừng sờ hai bắt sắc mặt không ngừng biến ả o thần bí điện hạ để tay sau lưng liền cho thủ mộ giả một cái tát đây chính là ngươi nói ổn thao t h a n g khoán thần bí điện hạ cắn răng nghiến lợi nói là hắn biết là hắn biết thao mẹ nó thật đúng là mẹ nó lại xuất hiện biến cố lần này biến cố vẫn là loại này kinh thế hai tục đây con mẹ nó thần bí điện hạ cả người đều n h ậ n cầu rồi hắn không phải là muốn lấy được hai thứ kia sao vì sao khó khăn như vậy rõ ràng chỉ là một thứ nguyên vị diện vì sao biến thái như vậy hữu đạo vị loại địch nhân này tại thần bí điện hạ cả người đều muốn tuyệt vọng thù mộ giả sinh không thể yêu hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng ai biết cái đạo tôn này biết cái này sao yêu nghiệt tại tất cả mọi người phức tạp tâm tình trong đó hắc cám quân vương cung cung kính k í n hướng h đi lý tu phát hiện hắc cám nhất tộc đều đứng tại chỗ không nhúc nhích hắc cám quân vương nhún mày một cái quát lớn tất cả s ư n g sở làm sao còn không qua đây vâng kịp phản ứng hắc cám thống lĩnh hắc cám thủ hộ linh còn có một đám hắc cám tộc nhân cũng n ộ i vàng đi theo hắc cám quân vương sau lưng hướng đi lý tu đây là vừa mới cái kia không ai bị nổi h ắ cám quân vương sao nhìn thấy bây giờ mang trên mặt cung kính cùng dáng tươi cười định hót hắc á m quân vương tất cả mọi người thần sắc đều bắt đầu hoảng hốt tương phản quá lớn bọn họ đều phản ứng không kịp x o n g đời nhìn thấy đạo tôn người không chỉ không có thiếu ngược lại trở nên nhiều thần bí điện hạ mắt tối xâm lại vốn còn muốn hắc cám giết chết đạo tôn kết quả ngược lại tốt hắc cám không có giết chết đạo tôn ngược lại còn gia nhập đạo tôn trận doanh cái này còn chơi đùa cái gì gờ gờ điện hạ điện hạ nhìn thấy điện hạ ngất đi thủ mộ giả liền vội vàng đỡ thần bí điện hạ khẩn trương lay động khởi thần bí điện hạ thân thể chư thiên đam cường giả khỏe miệ bất quá đ ổ i vị trí suy nghĩ nếu như là bọn họ đối mặt đạo tôn nói khẳng định cũng là cái kết quả này vô luận là ai đối mặt đạo tôn loại địch nhân này sợ không phải cũng phải tuyệt vọng a nghĩ như vậy nhớ chư thiên đám cường giả trong mắt đều lộ ra vẻ thương hại cùng đạo tôn là địch đây quả thực là nhất bất hạnh lớn tâm lý tố chất kém như vậy sao nhìn thấy thần bí điện hạ ngất đi lý tu tức x ả mặt lại hắn cũng không có làm gì sao đây liền hù doãn ngất đi tại sao h ư ờ lý tu cả người đều kinh động sư tôn không hổ là sư tôn một đám đổ để ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái không ủng người nào liền trực tiếp để cho địch nhân lão đại đều hù doãn ngất đi sư tôn mạnh、mẽ. khó có thể có tưởng tượng. đột ạ o tôn t Người uy vũ. địa cầu c vị diện đại quân kính sợ nhìn đến sợ lý u Có thể làm được thể t làm r ì nhiên độ đạo Đột như tôn. n chỉ chút h vậy, có Có tứ. ý một đạo bình tĩnh mà lại lãnh đạm âm thanh từ trong hư không vang r ộ i âm thanh nhìn như không lớn hơn nữa không có có tâm tình c h ậ m trờn nhưng lại trong nháy mắt vang vọng đến chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh trong thai một cổ vô cùng hoàng uy vô cùng trí cao uy áp phà vào mặt chư thiên chúng sinh hô hấp hơn ngưng lại người đ i ệ cầu tộc còn có vị diện đại quân cùng lý tu các học trò thân thể cũng trong nháy mắt này cứng lên xuống cường giả không cách nào tưởng tượng tồn tại một ý nghĩ này từ tất cả mọi người trong đầu xuất hiện chỉ là âm thanh liền để cho tất cả mọi người đều cố định hình ảnh chỉ là âm thanh sẽ để cho chư thiên vạn giới đều tại lúc này i ê n tĩnh lại đây chủ nhân thanh âm mạnh như thế nào đã không cách nào tưởng tượng đây là h á cám quân vương còn có h á cám một các vị cấp cao đồng tử co giụt lại ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi oong o n g long từng luồng từng luồng sóng gợn xuất hiện thần bí điện hạ nơi ở chung quanh khu vực thời không đã ngưng kết một ít hiện ra thứ nguyên chi lực xuất hiện tại trong hư không trực tiếp cố định hình ảnh chọn cái khu vực đều tựa như cách ly ra chư thiên vạn giới đã là một không gian khác vô thanh vô tức một cái thân mặc long b à o đầu đội mạ vàng thần bảo nam tử trung niên còn có ba cái mang theo màu đen mũ t r ù m không thấy rõ bộ dáng người xuất hiện đến thần bí điện hạ bên cạnh phế vật vô dụng nam tử trung niên lành lạnh nhìn thoáng qua thần bí điện hạ nó theo như lời lời nói gần giống như là chân lý thật tỉ mỉ hướng theo hắn r ứ t tiếng thần bí điện hạ trong miệng phun ra nhất khẩu máu bầm tỉnh táo lại tham k i ế n thánh hoàng c u n g nên thánh hoàng hàn g lâm thủ mộ giả sợ hai quỳ ngã xuống run lời bấy cần bản tọa tự mình động thù sao nam tử trung niên ánh mắt hơi meo lại nhìn đến thủ mộ giả là lao nô vì vẫn chưa xong thánh ho kính x i n thánh hoàng không nên bởi vì lão nô mà tức giận hỏng thánh thể ngày sau lão nô không cách nào nữa hầu hạ thánh hoàng hoàng nhìn thánh hoàng chú ý thánh thể phản phất là đã biết bản thân vận mệnh thủ mộ già sắc mặt trở nên yên tĩnh lại âm thanh âm ngũ đầu đổi đến hư không thủ mộ già c h ậ m d ã i nói nói xong thủ mộ già rên lên một tiếng thân thể dần dần hóa thành hư vô tiêu tán ở bên trong trời đất thủ mộ già vậy mà lựa chọn tự mình binh giải tử vẫn tố tham kiến vụ hoàng bên cạnh tỉnh táo lại thần bí điện hạ nhìn thấy từng màn sắc mặt trắng bệnh toàn thân run dày quỳ xuống đây chính là ngươi cùng bản tọa nói nhất định đem sự tình làm xong Nam tử trung vốn là nhi thần có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng là bởi vì đột nhiên thoát ra một cái nói thần bí điện hạ lời còn chưa nói hết liền bị nam tử trung niên cắt đứt trong mắt hàn mang trận lóe nam tử trung niên nói đủ rồi đây chính là ngươi nói cho bản tọa lý do là nhi thần năm không chưa hoàn thành nhiệm vụ mời phụ hoàng trách phạt thần bí điện hạ thân thể r u lên mặt sám như cho tàn nói trở về rồi hay nói lan đến bản tọa sau lưng đi nam tử trung niên nói gs c ả m t ạ một trăm l i ế p điểm khen thưởng ủng hộ Đ.S. tại đây nói rõ một chút có người nhất định sẽ nói hắc cám quân vương bởi vì hệ thống mà nghe chủ g i á c đen tối như vậy cao tầng đang bị người đánh cờ bồi dưỡng qua đi vì sao thì không phải một trăm phần trăm tận tâm mà nghe vẫn là hắc cám quân vương trong sách cũng nói hơi có chút bởi vì hắc cám quân vương là đen tối thống trị giả một trăm phần trăm k h ô n g chế hắc cám tương tự nô bộ cấn ký một dạng không muốn nghe cũng nhất định phải nghe hắc cám quân vương đây là bọn hắn m ệ n h ai cũng không sửa đổi được liền tính người đánh cờ cũng không có biện pháp gì cuối cùng canh thứ năm đã đưa lên hôm nay đổi mới kết thúc các vị độc giả lão ra ủng hộ ở chỗ nào chương ba trăm lẻ chín thần、Quan. xuất thế vâng phụ hoàng tuy rằng tạm thời tránh được một kiếp nhưng mà thần bí điện hạ sắc mặt lại không có bất kỳ chuyển biến tốt hắn biết rõ mình phụ hoàng trừng phạt rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố mình phụ hoàng máu lạnh thần bí điện hạ rất rõ ràng cho dù hiện tại không gì đợi sau khi trở về hắn kết cục cũng căn bản sẽ không tốt hơn chỗ nào sắc mặt trắng bệnh thần bí điện hạ run run dày dày đi tới nam tử trung niên sau lưng chỉ là ra sân chư thiên n g ư n g kết thời không k hiển ô n g h hách liền thứ nguyên chi lực đều chạy ngừng thủ mộ giả trực tiếp từ hành binh giải không ai bị nổi thần bí điện hạ cũng sợ hai phát run nam tử trung niên uy thế để cho chư thiên đám cường giả đều sợ hãi sợ hãi coi như là một mực lòng tin vô cùng người địa cầu tộc đang đối mặt nam tử trung niên đều bắt đầu nhúc nhát đó cũng không phải bọn họ không dám đi đối mặt nam tử trung niên mà là giống như con cựu nhìn đến la hổ thân thể bản năng xuất r a hiện phản ứng không có chiến đã mất đi toàn bộ dũng khí hai người thực lực chênh l ệ n h đã quá lớn rồi giống như là p h à m nhân đối mặt trời liền tính ngoài miệng kêu người tiên nhưng khi tiên h uy hàng lâm cái gọi là n ị c h thiên chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi chư thiên vạn giới mọi thứ âm thanh đều đã biến mất giống như nam tử trung niên nói chuyện chư thiên vạn giới cũng không dám có động tĩnh phổ、thông. Tay một cái. sư tôn đây là hỗn độn thánh hoàng thực lực đã đạt đến thứ nguyên nguyên thủy thần đinh phong chính là hắn để cho đội nhi có hiện tại tu vi bên cạnh hắn là thánh hoàng ba hành vệ là hỗn độn thánh hoàng thủ hạ mạnh nhất ba cái thuộc hạ có hai cái thực lực đều đạt tới thứ nguyên nguyên thủy thần trung kỳ còn có một cái đạt tới thứ nguyên nguyên thủy thần hậu kỳ hắc cám quân vương cẩn thận đối với lý tu truyền đông nói hỗn độn thánh hoàng đây chính là người đánh cờ sao thứ nguyên nguyên thủy thần chính là thứ nguyên thần bên trên cảnh giới rất tốt chính chủ rốt cuộc xuất hiện s ắ p mặt lãnh đạo lý tu trong lòng âm thầm suy nghĩ bản tôn có gì không dám tâm lý đủ loại ý nghĩ thoáng qua lý tu biểu hiện trên m ặ t không có bất kỳ biến hóa nào n ử a khí không mặn không l ạ t nói ra thứ nguyên nguyên thủy thần mạnh mẽ sao Sắp thực rất mạnh nhưng mà lý tu không sợ hãi gì hào một cái đạo tôn bản tọa cho ngươi một cái cơ hội đem nguyên thủy lính chủ còn có siêu thoát chi vật giao ra bản tọa có thể tha cho ngươi không chết hơn nữa còn thu ngươi làm buộc hy vọng ngươi cố mà trân quý cơ hội này hôn đồn thánh hoàng rất hứng thú nhìn đến lý tu thưởng thức nói ra không hổ là phụ tử nói chuyện ngược lại rất giống lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệt đường cong chậm rãi nói vậy sao ngươi là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đối mặt lý tu c h ầ m biếm hôn đồn thánh hoàng sắc mặt không có thay đổi vẫn duy trì lạnh lùng ngựa khí bình tĩnh hôn đồn thánh hoàng nói ngươi biết không bản tôn chờ ngày này đã rất lâu lấy nguyên thủy tứ nguyên là cờ cục hạ lớn như vậy một bản cờ vì nguyên thủy lính chủ cùng siêu thoát tri vật toàn bộ nguyên thủy lính chủ cùng siêu thoát tri vật toàn bộ n g u y n thủy lính cũng chỉ l ngươi quân cờ bản tôn chính là rất ban đầu biết rồi người đánh cờ tồn tại qua sau đó lý tu liền một mực đang l i ề u mạng tu luyện không ngừng bố cục mục đích chính là vì hôm nay gặp nhau đã từng lý tu đang nghĩ đến người đánh cờ chỉ có vô lực không có ngoài ra nhưng là bây giờ đối mặt người đánh cờ lý tu đã có đủ vô liếng người đánh cờ bất quá chỉ là trấn áp mà thôi ồ hôn đ ộ n thánh hoàng ánh mắt hơi nhau lại xem ra ngươi đối với bản tọa giống như có lẽ đã sớm có chuẩn bị có ý tứ ngươi cho rằng ngươi những cái kia nhìn như có thể đ ồ vật hữu dụng sẽ đối với bản tọa hữu dụng hát cám quân vương bản tọa chỉ là tùy tiện bồi dưỡng liền có thể nuôi dưỡng đến thứ nguyên nguyên thủy thần cảnh giới bản tọa thủ đoạn như thế nào người có thể tưởng tượng hôn đ ộ n thánh hoàng hai tay để phía sau n ữ khí vô bi vô h ỷ cho dù lý tu có thủ đoạn gì vậy thì như thế nào hôn đ ộ n thánh hoàng căn bản không có coi ở trong mắt hắn chính là thứ nguyên nguyên thủy thần cảnh giới đỉnh phong đại năng tại thứ nguyên thế giới đều là tồn tại vô thượng một cái chỉ là thứ nguyên vị diện con kiến hôi hắn còn cho là mình có thể ngất trời bất thành chỉ là sẽ lấy mình thấp kém nhãn quan để đối đãi vô cùng thế giới mà thôi vậy bản tôn cũng chỉ đành thử một lần lý tu khẽ vất cả có hữu dụng hay không dùng mới biết hỗn độn thánh hoàng thật sự cho rằng ăn chắc hắn tại biết rõ hỗn độn thánh hoàng tồn tại qua sau đó lý tu liền đang bố trí bố trí mỗi một bước đều đang bố trí đừng nói hỗn độn thánh hoàng là thứ nguyên nguyên thủy thần đỉnh phong tu vi cho dù hắn càng cao lý tu cũng có biện pháp cường đối khởi nguyên vũ trụ địa cầu tại vô số kỷ nguyên di tích không ngừng xuất hiện hạ n địa cầu không ngừng mở rộng không ngừng biến hóa linh khí nồng nặc quấn sạch lấy địa cầu bất chi bất giác địa cầu cũng đã lớn đến chiếm cứ khởi nguyên vũ trụ một phần hai kích thước cùng chư thiên sơ kỷ thì địa cầu đã không có khác biệt một đoàn hàm chứa địa cầu linh khí bản nguyên chùm sáng trôi nổi tại bầu trời địa cầu từng đạo hào quang lóng ánh tại chùm sáng trên c h i ế u sáng hướng theo thời gian trôi qua từng luồng linh khí bản nguyên thoát khỏi chùm sáng d u n g vào địa cầu trong hư không không biết từ lúc nào bắt đầu vốn là c u ố n quanh ở linh khí chùm sáng trên quy tắc xiềng xích đã biến mất bởi vì lượng lớn kỷ nguyên di tích d u n g vào địa cầu quy tắc xiềng xích đã phá thoái không biết đi qua bao lâu linh khí chùm sáng đã hoàn toàn tiêu tán rung vào địa cầu một vệch điểm, vệ điểm sáng chính là điểm sáng lại tràn ngập vô cùng u y áp nhìn như nhỏ bé nhưng giống như là nhất luân đại nhật tản g a huy hoàng th toàn bộ địa cầu toàn bộ khởi nguyên vũ trụ đều bị nó chiếu sáng o n g o n g o n g từng vệt gợn sóng từ điểm sáng trên t à n mắt ra vốn chỉ là vật chết một loại điểm sáng trong nháy mắt mang cho người ta một loại sống cảm giác trong tích tắc toàn bộ khởi nguyên vũ trụ bắt đầu chấn động điểm sáng nhanh chóng mở rộng lóa mắt huy hoàng từ điểm sáng trên bộ phát khi quan g mang biến mất một cái khắc họa rồi thế gian vạn vật thần quan xuất hiện ngã xuống cầu trong hư không huyền diệu khó giải thích cào thâm khó g i trên thần quan không có bất kỳ lực lượng lại vi phạm quy tắc trôi nổi ở trong hư không toàn bộ tiếp cận thần quan tại phát tắc quy tắc thứ nguyên chi lực hết thể đều bị thần quan thốt không đến mấy giây thời gian thần q u a n xung quanh hư không cũng đã hóa thành vô biên h ắ c á m thần q u a n tản ra ánh sáng yếu đ ớt dần dần chui vào vết nước không gian bên trong chẳng biết đi đâu hỗn độn chi hải bởi vì lý tu mà nói không khí hiện trường trở nên ngưng trọng chư thiên cường giả sắc mặt nghiêm túc đã cảm nhận được gian khổ muốn tới khí tức tất cả mọi người đều rất rõ ràng chiến đấu lập tức bắt đầu nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên d ị biến xuất hiện chương ba trăm mười mẫu nhi nguyên thủy linh chủ dầm dầm dầm thiên hoa tán loạn mặt đất nợ xem vàng từng đạo vết nứt giang đầy tại hỗn độn chi hải các nơi vô tận uy áp bao phủ toàn bộ Vô biên hốn sủ, vô hiện, tụ, phủ, này, đây ộ một n thượng chi cổ cao chí tức hải khí h sôi sụp, vô p trí bao ý là n bộ cái h ư t gì vì cảm giác gì tâm lý đều châm xuống làm sao cảm giác chư thiên vạn giới chủ nhân đã trở về đây là cái quỳ gì chư thiên cường giả thân thể chấn động toàn bộ chư thiên vạn giới sinh linh đều tại lúc này trong đôi mắt xuất hiện vẻ mê mang đây là có chuyện gì tại sao phải cho bọn họ loại cảm giác này cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy vòng xoáy cổ cổ tỏa ra dần dần thời gian đều tựa như tại lúc này cố định hình ảnh chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh từ nơi sâu xa đều có loại cảm giác toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng một khắc này cho dù là phạm nhân cũng thật giống như có được một loại nào đó sức mạnh to lớn ánh mắt đều có thể xuyên thấu vô số không gian nhìn thấy hôn độn chi hải trung chính chậm rãi từ trong vòng xoáy bay ra thật quan、Sống. màu vàng thần q u a n từ trong vòng xoáy bay ra từng đoá từng đoá thiên hoa tại thần q u a n xung quanh bay lượn từng đầu màu vàng tơ lụa bay lượn tiên ba lưu chuyển từ khí bay lên đủ loại huyền diệu chiếu sáng mà lại quay cuồng huyền diệu khó giải thích cho dù là kẻ ngu đang nhìn đến thần q u a n sau đó đều sẽ hiểu đây là một vị không cách nào tưởng tượng cừng giả nguyên thủy lĩnh chủ hôn đ ộ n thánh hoàng chậm rãi phun ra bốn chữ nguyên thủy lĩnh chủ ngẫu nhi chính là nguyên thủy lĩnh chủ xem ra đây cũng là người tạo nên người rốt cuộc là ai ánh mắt từ đang thức tỉnh nguyên thủy lĩnh chủ trên thân thu hồi hôn đội thánh hoàng nhìn về phía lý tu gần từng chữ nguyên bản hỗn độn thánh hoàng cũng không có quá đem lý tu để trong lòng nhưng là bây giờ khi nhìn thấy nguyên thủy l ĩ n h chủ sau đó hỗn độn thánh hoàng không thể không cẩn thận một cái có thể làm cho nguyên thủy l ĩ n h chủ lại lần nữa hồi phục hạng người tuyệt đối không phải người tầm tưởng ta đạo tôn lý tu đứng c h ắ p tay nữ khí bình tĩnh mà lại lãnh đạo hắn là đạo tôn chứ thiên vạn giới lấy hắn làm đầu chứ thiên vạn đạo gọi hắn là tôn tương lai cho dù đi tới càng cao thế giới bên trong hắn vẫn như cũ đạo tôn lý tu cũng sẽ để cho đạo tôn cái tên này lại cao cấp hơn trong thế giới lưu truyền đưa ể cho cấp tay trái h ra nhìn như t h ầ m chậm, chậm lại siêu việc không gian thời gian chỉ là ngay lập tức hỗn độn thánh hoàng tay cũng đã đưa ra tay trái hư nắm không gian hơi lay động lực lượng vô hình trực tiếp phong tỏa ngăn cản lý tu thân thể từng luồng từng luồng cảm giác uy hiếp lập tức từ lý tu trong lòng dâng lên với tư cách thứ nguyên nguyên thủy thần hôn đ ộ n thánh hoàng xuất thủ không để cho năng lượng ngoài tiết một tí nếu không cho dù hôn đ ộ n thánh hoàng phóng xuất ra khí tức cũng đủ để cho thứ nguyên vị diện p h á t o á i món đồ kia rốt cuộc là cái gì cảm nhận được hôn đ ộ n thánh hoàng đối với tự mình động thủ lý tu chân mày cau lại cũng không có hoảng loạn chỉ là hơi có chút nghi hoặc nguyên thủy linh chủ xảy ra chuyện gì lý tu đã suy đoán ra tám chín phần m ộ ư ơ i nhưng mà đối với hôn đ ộ n thánh hoàng nói siêu thoát c h i vật lý tu vẫn là không có đầu mối cuối cùng hỏi một câu giao hay không giao hôn đội thánh hoàng lạnh lùng nói ra không giao ngươi vừa có thể đem bản tôn như thế nào Lý Tu k hôn miệng xẹt qua một tâm vệ đường cong, trong xẹt t qua câu đã h g thống không. hệ dịch chuyển thời、không. Chỉ cần hôn bất nào cần cứ lúc đồn thánh hoàng xuất kêu thủ, kia hắn trước hết thời hắn dịch chuyển h k n ô gật trốn một sóng, chờ hắn đem kia sau khi hoàn thành trở Thánh Tu Rất tốt, lán sóng, hắn chuyện hoàn như là hôn độn thánh Hoàng lý tu cũng chắc chắn ngăn cản ngay cả chân đem là Lý sau chờ coi chắc cả khi kia về v y ngươi liền đi c h ế đầu i Hôn độn Thánh Hoàng độn đ gật đầu một cái trong tích tắc bao phủ ở lý tu lực lượng vô hình lập tức bắt đầu thăng hoa cho dù không có tràn ra bất kỳ năng lượng nào Nhưng mà chư mà thần i vạn g i quan là lúc tại n phát đầu ra một tiếng vang thật lớn nhìn như chỉ là một đạo tiếng vang lại ẩn chứa lớn hết sức kỹ năng bao phủ ở lý tu lực lượng lập tức phá thoái vạn trượng thần mang lập tức từ thần quan bên trên tòa ra khoáng đạt hào quang ó n g á n h chiếu sáng bao la hỗn độn chi h ả i toàn bộ chư thiên vạn giới chư thiên vạn giới đều tại lúc này lâm vào đại dương ánh sáng hả không nghĩ đến ngươi đã t h ứ c t ỉ n h hỗn độn thánh hoàng khẽ cười nói bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút ai dám động đến một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng tại chư thiên vạn giới bên trong thần quan hóa thành hư vô cả người mặc tử kim váy dài sắc mặt lạnh lùng nữ tử tuyệt đẹp từng bước từng bước xuất hiện đến trong hư không trên thân nữ tử khí tức nhìn như sắc bén lại khiến cho chư thiên vạn giới đều thân, thân mật nữ tử vừa xuất hiện chư thiên vạn giới đều rất giống đã bắt đầu vây quanh nữ tử mà vận chuyển nữ tử phảng phất như là chư thiên vạn giới chủ nhân một lời nhất cử đều sẽ để cho chư thiên vạn giới chấn động khi thanh âm cô gái rơi xuống một sát na kia vô biên thần lôi bao phủ vô biên hỗn độn chi h ả i tựa là hủy diệt khí tức chàng ra khí tức kinh khủng để cho chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh cũng vì đó rút rơi toàn bộ nguyên thủy th đây là lúc này chư thiên vạn giới tất cả mọi người trong đầu nổi lên ý nghĩ nữ tử này là ai vì sao để cho chư thiên vạn giới đều bởi vì nàng tâm tình mà điều động chư thiên vạn giới trong lòng tất cả mọi người đều tối t â m cảm giác có dũng khí nguyên thủy thứ nguyên tựa hồ vốn là cái này cường giả đệ tử b á i kiến sứ tôn nữ tử sau khi xuất hiện hướng về phía lý tu thành thực b á i một cái nàng cũng là lý tu đồ đệ nàng chính là n g ẫ nhi cũng là nguyên thủy l i n h chủ cái gì hôn đồn thánh hoàng mặt liền biến sắc liền nguyên thủy lính chủ đều là đạo tôn này đồ đệ điều này sao có thể Hôn độn t h á n h h o à n g theo ba trăm mười hai lý tu ánh ắ cuối cùng kế hoạch ts tắc nghệ trương ký chư thiên vạn giới tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh liên cương giả này cũng là đạo tôn đồ đệ đạo tôn mẹ nó rốt cuộc là có bao nhiêu đồ đệ hơn nữa mỗi cái đều như bức viễn khốc điếu t ạ c tiên quả thực tê cả ra đầu đến nổ t u n g được không đinh chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành thứ 100005 l ầ n thu đồ đệ tưởng thưởng 50 vạn ước điểm trao đổi đinh chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành thứ 100005 l ầ n thu đồ đệ tưởng thưởng thứ nguyên rút thưởng cơ hội một lần l ư ỡ n g đạo gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội ba ba tiếp theo liền giao cho mậu nhi đi giữa lúc lý tu chuẩn bị mở miệng thì mậu nhi hướng về lý tu truyền â m nói liếc mắt nhìn chằm chằm đối với mình cười ngọt ngào mậu nhi lý tu gật đầu một cái được hôn đồn thanh hoàng lại gặp mặt chuyển thân nhìn về phía hôn đồn thánh hoàng mẫu nhi nụ cười trên mặt đã biến mất sắc mặt lạnh lùng mẫu nhi nhìn đến hôn đồn thánh hoàng nói đúng vậy à không nghĩ đến năm đó nhất chiến qua đi ngươi quả nhiên không có chết không hổ là nguyên thủy lĩnh chủ vậy mà tại trước khi đại chiến liền để lại mình bản nguyên mượn ngươi thứ nguyên vị diện trọng sinh hôn đồn thánh hoàng ngoài cười nhưng trong không cười nói ra hiện tại lăn thà cho ngươi không chết mẫu nhi nhàn nhạt nói ồ nếu như là thời kỳ tột cùng nguyên thủy lĩnh chủ vậy bạn tọa hai lời bảy trăm mười bảy không nói lập tức đi ngay nhưng mà nguyên thủy lĩnh chủ ngươi có thể mới vừa nặng sinh mà thôi chớ cho rằng là bạn tọa đối thủ e là cho dù là bản tọa thủ hạ ngươi cũng không phải là đối thủ đi hôn đồn thánh hoàng cười h í p mắt nói vừa nói hôn đồn thánh hoàng vỗ tay một cái vỗ tay nói nếu mà ngươi không xuất hiện vậy bản tọa thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp gì không thể nói trước chờ ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thời điểm bản tọa còn sẽ có nguy hiểm có thể ngươi vậy mà vừa mới trọng sinh liền dám xuất hiện đến trước mặt bản tọa thật là được à nếu ngươi tự tìm chết đó thật lạ không được bản tọa rồi ngươi có thể thử xem mậu nhi âm thanh rất tính lặng chính là vô luận là ai cũng có thể nghe ra được mậu nhi cùng hôn đồn thánh hoàng khoảng tranh phong toàn bộ chư thiên vạn giới bầu không khí đều tại lúc này vô số sinh linh đều có một loại không thở nổi cảm giác chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ nhà đầu n ố c mẫu nhi bên cạnh lý tu êm dịu nhìn thoáng qua mẫu nhi lắc lắc đầu mẫu nhi gấp gáp như vậy xuất quan vì là cái gì lý tu lại làm sao không rõ ràng hắn là đạo tôn như thế nào lại để cho nữ nhi mình bảo vệ mình kia hắn sống không khỏi quá phế vật quá vô dụng đây chứ thiên ta đi bảo vệ là tốt lý tu trong lòng tự đủ hệ thống mở ra xuyên qua thời không lý tu mặc n i ệ m nói đinh xuyên toa cần phải hao phí mười ước điểm trao đổi phải chăng xác định hệ thống nói xác định Lý trong u Khấu nói. Đinh. t ừ chủ nhân 10 ước nhân điểm t r a đổi, chủ h Đinh. â n còn n lại điểm trao đổi đ Mở trao ra ư ờ hầm không tích h ờ i gian. Trong t tắc toàn bộ nguyên thủy thứ nguyên thời không ngừng vận chuyển một cổ khoáng đặt mà lại trí cao vô thượng lực lượng quét qua toàn bộ nguyên thủy thứ nguyên cho dù là mậu nhi cùng hôn đ ộ n thánh hoàng đều tại lúc này bị cố định hình ảnh hào quang nóng ánh từ lý tu trên thân dâng lên quang mang trận lóe lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy một mảnh hôn đ ộ n chi hải bên trong hôn đội chi khí quay cùng một đạo huyền ảo khí tức quét qua thời không n g ư n g kết khi thời không lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển thì lý tu thân ảnh đã lặng y ê n không một tiếng động đột nhiên xuất hiện hô chấm r ã i thở ra một hơi lý tu vẫn nắm g nhìn chung quanh hôn đ ộ n chi h ả i sao lý tu chân mày khen nhữ một cái đinh xuyên qua thời không hoàn thành chúc mừng chủ nhân đi tới một cái c ả n nguyên t r ư thiên kỷ nguyên thời kỳ cuối bởi vì thời gian quá mức rất xưa hệ thống không tiến hành tính toán đinh chủ nhân lần này xuyên qua thời gian là một năm đinh đ ế m ngược 364 t r ờ i 23 g i ờ 59 phút 59 giây 364 t r ờ i 23 g i ờ 59 phút 58 giây đinh xin chủ nhân n ắ m chặt thời gian thu đồ đệ liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội c à n nguyên chư thiên kỷ nguyên đây là trên một cái chư thiên kỷ nguyên đi lý tu âm thầm suy nghĩ dĩ nhiên mặc kệ cái gì chư thiên kỷ nguyên cũng cùng lý tu không quan hệ nhiều lắm hắn lần này dịch chuyển thời không chỉ là vì tìm một cái bế quan chi địa mà thôi là bế quan lý tu muốn bế quan tu luyện hắn duy nhất một lần thu đồ đệ tiếp cận một nghìn cái thực lực để thăng tưởng thưởng cũng chất đống không sai biệt lắm s ắ p một ngàn hơn cho dù lý tu đột phá đến đạo cảnh cần muốn năng lượng nhiều hơn nữa tại thực lực nhiều như vậy để thăng tưởng thưởng bên dưới lý tu cũng nhất định đột phá hắn muốn vấn đỉnh đạo cảnh thực tế thời không khẳng định không có gì có thể thời gian tu luyện cho lý tu lý tu bản thân cũng không xác định hắn muốn tu luyện thời gian bao lâu cho nên đi qua thời không chính là lựa chọn tốt nhất ngược lại bất luận tại quá khứ tu luyện thời gian bao lâu thực tế cũng chỉ là nháy mắt cũng chưa tới thời gian mà thôi thật thích hợp chỉ cần thực lực của hắn đột phá như vậy xoay chuyển thế cục thời điểm liền đến thực lực chưa đột phá lúc trước lý tu liền có thể phát huy ra thứ nguyên nguyên thủy thần cảnh giới tu vi khi lý tu thực lực đột phá đâu đạo cảnh cùng đạo cảnh bên giới chính là thiên n h ư ỡ n g địa biệt lệnh chơi c á t đất khi lý tu đột phá đến đạo cảnh như vậy coi như là h ô n độn thánh hoàng lý tu cũng có lòng tin chiến thắng bước này lý tu cũng sớm đã nghĩ xong ban đầu hắn liền quyết định tại đại quyết thời chiến sau khi điên cuồng thu đồ đệ đạt được thực lực để thăng cơ hội không chỉ vì quyết chiến cũng càng là vì mình hiện tại có thể bắt đầu hệ thống vượt qua có thể dừng lại thời gian nói ngôi tại quá khứ thời không dừng lại thêm một ngày cần phải hao phí bao nhiêu điểm trao đổi lý tu trong lòng mặc n i ệ m nói đinh bởi vì chủ nhân ngài quyền hạn đã sắp đặt đến hạ một cấp độ cho nên tại thứ nguyên vị diện đi qua thời không bên trong dừng lại cần thiết điểm trao đổi đã giảm mạnh chủ nhân tại quá khứ thời không mỗi dừng lại thêm thời gian một năm chỉ cần hao tốn một thức điểm trao đổi là được hệ thống nói một thức sao lý tu nhìn thoáng qua mình bây giờ điểm trao đổi đủ rồi ta chờ lát nữa muốn bế quan tu luyện tại ta kết thúc tu luyện lúc trước nếu mà đã đến giờ hệ thống ngươi liền mình cho ta tiếp theo tốn thời gian đi không cần phải nhắc tới tính ta trừ phi điểm trao đổi sắp dùng xong lý tu dặn dò Tuy rằng hắn không cho rằng hắn bế quan thời gian sẽ tiêu hao hoàn toàn bộ phận điểm trao đổi bất quá vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nên nói kia vẫn phải nói đinh là chủ nhân hệ thống nói hô thở ra một hơi tâm thần k h ẽ động linh hồn chi l ự c quét qua toàn bộ chư thiên vạn giới xác định mình bây giờ vị trí hiện thời không có, có nguy hiểm qua đi lý tu bắt thủ h ấn bố trí ra một cái kết giới đem khu vực này cho phong tỏa lấy lý tu hiện tại tu v i nơi bố trí ra kết giới đừng nói siêu thoát giả rồi coi như là đạo cảnh cường giả cũng không cách nào phá vỡ để vào đủ để bảo đảm lý tu đột phá thời điểm sẽ không được người khác váy dày chương ba trăm mười ba đạo môn thời gian trường hà bốn hệ thống tiếp thu toàn bộ đồ đệ kinh nghiệm tu luyện khoanh chân ngồi xuống lý tu mặc n h i ệ m nói đạo cảnh vì thứ nguyên vị diện cảnh giới tối cao cũng là siêu thoát thứ nguyên vị diện không có thượng tầng ý nghĩa không phải chuyện bừa đột phá vẫn còn cần cẩn thận một chút có toàn bộ đồ đệ kinh nghiệm tu luyện lý tu cũng có thể có càng tốt hơn nắm bắt đột phá đến đạo cảnh phải biết chỉ cần đồ đệ cảnh giới cao bao nhiêu lý tu đột phá đến đồ đệ cảnh giới lúc trước liền không có bất kỳ bình cảnh n g ẫ nhi cùng h á cám quân vương thực lực đều ở đây thứ nguyên thần bên trên Có cái khác bọn họ kinh nghiệm tu luyện lại thêm lại một tu đinh á m s ê u thoát giả chi giả ả c đồ đệ đủ đạo Đinh. rồi. lý liền tu thoải mái liền phá nhập đạo cảnh mái kiểm tra đến tu luyện ký ức quá nhiều minh ông xin hỏi chủ nhân phải chăng bắt đầu sử dụng trạng thái ngủ say tiếp thu ký ức tin tức hệ thống sẽ tại chủ nhân trong ngủ mê phụ trợ chủ nhân tiếp thu tin tức nội dung hệ thống nói bắt đầu sử dụng lý tu gật đầu một cái không sai biệt lắm một nghìn cái đồ đệ toàn bộ kinh nghiệm tu luyện trong đó còn có hai cái sống vô tận thuế nguyệt thứ nguyên nguyên thủy thần coi như là lý tu hiện tại não vực tầng thứ muốn toàn bộ tiếp thu bọn họ ký ức cũng rất khó hệ thống cái phương án này cũng đang hợp hẳn ý、đinh. b ắ từng đầu để cho c h dần dần vô vô từng luồng từng luồng tối nghĩa dao động từ lý tu trên thân thoạt ra lượng lớn tin tức liên tục không ngừng xuất hiện đến lý tu, lý, tu lý tu trong đầu bảo vệ lý tu đầu không bị lượng lớn tin tức cho chủng kích xuất hiện tổn hại không biết đi qua bao lâu lý tu ý thức dần dần thức tỉnh từ từ mở mắt một đạo tăng thương tri sắc từ trong mắt lý tu trong tích tắc lý tu cả người đều trở nên kỳ dị lên nó rõ ràng khoanh chân ngồi ở hỗn độn chi hải bên trong lại cho người một loại mờ mịt cảm giác giống như lý tu không ở nơi này uy áp vô thượng tại lý tu trên thân như ẩn như hiện toàn bộ chư thiên vạn giới đều tựa như sẽ ở lý tu trong một ý niệm bị hủy diệt hơn nửa năm sau thăng thêm tốc độ đi bắt ngón tay lý tu tự đủ h á n tiếp thu ký ức đã qua dòng giã nửa năm hiện tại lý tu đã nắm giữ toàn bộ đồ đệ kinh nghiệm tu luyện cho dù bây giờ còn chưa có đột phá nhưng mà lý tu bất luận là tâm cảnh hay là thực lực đều đã chiếm được đề thăng rất lớn hệ thống tiếp thu thực lực để thăng tưởng thưởng hơi vi điều chỉnh lý tu nói、Đinh. kiểm tra đến chủ nhân nắm giữ chín trăm chín mươi bảy lần thực lực để thăng tưởng t h ư ợ n g phải trăng trồng chất đến cùng nhau sử dụng hệ thống nói vâng lý tu nói đinh bắt đầu cấp cho thực lực để thăng tưởng t h ư ợ n g chỉ một thoáng vô cùng năng lượng vượt qua thời gian hoàn v ũ xuyên qua vô tận thời không hàng lâm đến lý tu đỉnh đầu bao phủ ở lý tu thân thể bàng bạc năng lượng cho dù thu liễm cũng trực tiếp đem lý tu nơi tại khu vực này cho cải tạo thành một cái nịch tiên tu luyện bảo địa nếu có ngày vị tại đây tu luyện mà nói chỉ cần đột phá chưa bình cảnh mấy cái như vậy hô hấp liền có thể đạt đến cảnh giới trí tôn liên tục không ngừng tinh thần u năng lượng chui vào lý tu trong cơ thể chư thiên trí cường sư tôn quyết tự mình vận chuyển khủng bố lực hút từ lý tu trên thân b ộ phát mê ngông năng lượng điên cuồng bị lý tu hút và o hóa thành thứ nguyên chi lực chậm rãi tăng cường lý tu tu vi lý tu tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng tăng lên lý tu khoảng cách đạo cảnh đã càng ngày càng gần có lẽ đi qua một giây cũng có khả năng đi qua và năm không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng lý tu trên thân đột nhiên bùng nổ ra một cổ huệ n ả o khí tức trong tích tắc lý tu chỗ bố trí kết giới trực tiếp bị phá hủy vô thượng khí tức trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ chư thiên vạn giới toàn bộ chư thiên vạn giới đều tại lúc này ngưng kết. Đầy đủ m ọ trong... ở tại một phiến không biết không gian bên trong lý tu linh hồn ngưng tụ thành hóa đặc hàn g lâm đây là một cái đen nghèm không gian trong không gian không tồn tại bất luận cái gì vật chất có chút tương tự không gian hư vô nhưng mà nhưng cũng không phải không gian hư vô phản phất là biết được cái gì lý tu lẳng lặng đứng tại trong không gian vô bi vô hỉ chỉ là thâm thúy ngưng mắt nhìn phía trước không biết đi qua bao lâu lý tu đáy mắt xuất hiện từng vệ sóng gợn đôi môi khẽ nhúc ních lý tu trầm dài nói đạo môn còn không h i ệ n đạo môn đại đạo c h i môn vượt qua đạo môn tức thoát thai hoa cốt chính là đạo cảnh thành tựu đạo cảnh lý tu bây giờ cách đạo cảnh chỉ có một môn khoảng cách sóng l ạ n g y ê n không một tiếng động một tòa cổ xưa môn hộ xuất hiện đến lý tu trước mặt môn hộ rách tung toé đâu đâu cũng có vết nứt hơn nữa rất nhiều nơi còn thiếu một khối toái một khối gần giống như là một tòa phổ thông đến không thể phổ thông đi nữa môn hộ nhưng mà chính là chỗ ngồi này nhìn như phổ thông môn hộ cũng đã tồn tại vô số tuế n g u y ệ n so sánh hàng tỷ cái nguyên thủy thứ nguyên đản sinh đến bây giờ thời gian còn phải xa xưa hơn thậm chí rất xưa đến thứ nguyên thế giới mới xuất hiện cũng đã tồn tại là toàn bộ thứ nguyên thế giới sinh linh đột phá đến đạo cảnh đều sẽ trải qua một vận đạo môn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt lý tu từng bước, từng bước hướng đi đạo môn vượt qua cửa chính trải qua mấy trăm năm. từ ban đầu phạm nhân từ ban đầu đối mặt ma tộc xâm phạm cũng không đủ sức người bình thường lý tu từng bước từng bước hướng đi chư thiên đ ỉ n h phong đ ố n g nhiên quay đầu lý tu bất chi bất giác đi đến chư thiên c h i đ ỉ n h hắn đồ đệ chư thiên vạn giới đều nổi tiếng nó chi tồn tại chư thiên vạn giới cũng vì đó kính sợ giáp giáp giáp giáp khi lý tu vượt qua đạo môn từng đạo vết n ư ớ c xuất hiện đến lý tu trên thân một đạo nhẹ vang lên văng r ộ i lý tu thân thể hoàn toàn phá thoái cùng lúc đó trên thực tế lý tu thân thể trực tiếp hóa thành hư vô biến mất một đầu tản ra thứ nguyên thời gian lực lượng cựu thải dòng sông ở tại một nơi trong không gian thần bí chạy xuống sông này lưu truyền tại thứ nguyên vị diện tầng thứ có lẽ tên tiếng không lớn nhưng lại tại thứ nguyên thế giới bên trong y danh hiến hách bởi vì con sông này chúa tể rồi toàn bộ thứ nguyên thế giới chúa tể rồi toàn bộ thứ nguyên vị diện sinh linh sinh tử cũng được gọi là thời gian trường hạ chân chính thời gian trường hạ toàn bộ thứ nguyên vị diện chương ba trăm mười bốn đạo cảnh hệ thống thăng cấp năm mà đang ở lý tu thân thể biến mất trong nháy mắt đó thời gian trường hà một góc một đạo rực rỡ quan g mang từ yếu ớt đến khổng lồ đột nhiên bộc phát hướng theo quan g mang xuất hiện một cái hư nguyễn thân ảnh chậm rãi từ thời gian trường hà trên xuất hiện mạng ta từ ta ta thức vĩnh hằng một đạo âm thanh bình tĩnh vang vọng ở trong dòng sông thời gian khi âm thanh biến mất trong tích tắc thời gian trường hà đều tựa như tại lúc này dừng lại một giây tia sáng chói mắt tỏa ra quan g mang biến mất hư nguyễn thân ảnh từ thời gian trường hà trên biến mất nguyên thủy thứ nguyên hôn đồn tri hải o ngong n n g từng đạo thời gian lực lượng dâng lên một đạo hư n u y ễ n thân ảnh đột nhiên xuất hiện thứ nguyên tri lực điên cùng tràn bạo hư n u y ễ n thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ. không phải lý tu lại là người nào đạo cảnh nhắm lại hai con mắt đột nhiên mở ra hào quang n óng ánh từ lý tu trong mắt bắn ra vốn bị cố định hình ảnh chư thiên vạn giới tại lúc này khôi phục vận chuyển lý tu tự đủ đinh kiểm tra đến hệ thống đã đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn xin hỏi chủ nhân phải trăng thăng cấp âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang dội thăng cấp lý tu nói đinh chỉ thị đạt thành đinh hệ thống bắt đầu thăng cấp đinh thăng cấp dự t r thời gian mười giây đồng hồ đinh mười chín tám bảy sáu năm bốn 3, 2, 1. Đinh. tầm h thăng cấp xong. Liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh ố n song. Liên g gợi tiếp cấp của ý thứ chín nói cùng thứ nguyên phong cấm thuật huyết mạch thiên dược pháp vũ khí đạo ngọc kiếm thứ nguyên đạo binh sơ kỳ thái sơ hồng mông giáp thứ nguyên đạo binh sơ kỳ tiểu trấn cấp thấp hồng mông trí bảo khôi lội thế thân đồ đ ệ trường sinh siêu thoát giả định p h o n g ngọc thạch siêu thoát giả định p h o n g mội siêu thoát giả định p h o n g la liệt tiên siêu thoát giả định p h o n g thủy l o n g siêu thoát giả định p h o n g tôn ngộ không siêu thoát giả định p h o n g dương tiễn siêu thoát giả định p h o n g vân hạo siêu thoát giả định p h o n g trúc xanh siêu thoát giả định p h o n g mậu nhi thứ nguyên nguyên thủy chức thần kỳ h tám quân vương thứ nguyên nguyên thủy chức thần kỳ điểm trao đổi ba mươi sáu hai trăm sáu mươi bốn tám trăm mười chín ba trăm năm mươi lăm Bởi vì là khi g á c đồ đệ quá n sinh linh tu vi đạt đến thứ nguyên thần tầng thứ qua đi vận mệnh liền do mình nắm giữ thời gian trường hà cũng không có cách nào chi phối số mạng trừ phi ngoại ý muốn vẫn lạc nếu không liền nắm giữ chân chính vĩnh hằng tuổi thọ đã từng n ụ c thân cũng sẽ tan thành mấy khói từ bên trong dòng sông thời gian ngưng tụ ra bản nguyên chân ngã chi khu vì vậy mà lý tu thân thể mới có thể sau khi vỡ vụ n đến lại lần nữa ngưng tụ chân ngã chi khu còn gọi là thứ nguyên thần khu chỉ có thứ nguyên thần tài n ắ m giữ thân thể hoàn toàn là từ thứ nguyên chi lực xây dựng mà thành thứ nguyên chi lực trở xuống lực lượng căn bản liền để cho thứ nguyên thần thụ thương đều không làm được thứ nguyên thần đứng yên để cho siêu thoát giả cảnh tu luyện giả đánh cũng không làm gì được thứ nguyên thần liên phá phòng đều không thể cho nên đạo cảnh tại chư thiên vạn giới mới được khen là vô địch dĩ nhiên lý tu loại này yêu nghiệt ngoại lệ dựa vào đột phá thứ nguyên thần cảm nộ lý tu còn đem vật chất cực tận bí pháp thuận thế tu luyện đến tầng thứ chín hiện tại lý tu đủ đủ để bùng nổ ra hai sức chiến đấu gấp mười lần nếu như lý tu mở ra vật chất cực tận bí pháp nói vô luận làm ạ n h bao nhiêu thứ nguyên thần sợ không phải cũng chỉ là lý tu một quyền sự tình tiêu hao hơn trăm ngàn ước điểm trao đổi sao lý tu tự đủ trong tình lý không có gì hảo ý ra cùng mình đột phá đạo cảnh so sánh hơn trăm ngàn ước điểm trao đổi cũng không đáng kể chút nào lý tu ngược lại không có gì đau lòng tế bào vũ trụ pháp còn có cựu luyện thần thể đã tu luyện xong không qua đi tiếp theo ngược lại còn có thể tiếp tục suy diễn lấy ta hiện tại nịch thiên nộ g tính nhớ muốn suy diễn ra đến tiếp sau này vấn đề công pháp không lớn lý tu âm thầm suy nghĩ tế bào vũ trụ pháp cùng cựu luyện thần thể vốn là liền tu luyện tới siêu thoát giả chi cảnh liền vô dụng nhưng mà mạnh mẽ bị lý tu suy diễn đến có thể tu luyện tới đạo cảnh bây giờ tiếp tục đẩy diễn thôi tự nhiên cũng dễ như trở bàn tay phải biết đồ đệ n g ộ tính lý tu chính là có thể thừa kế thu hơn một ngàn cái đồ đệ tại những học trò này nộ tính tích tụ bên dưới lý tu nộ tính cũng s cao cấp hơn trong thế giới có thể, có trong thể so hơn thế thể thể giới với lý tu đều không nhất định đẳng đến được. đến huống này, pháp, Tu nhớ muốn suy diễn đến tiếp sau sau xuyên không khoảng nhất thể tình chức pháp nhớ thể Hệ thống, khoảng cách công này diễn này vẫn lần sau đến xuyên toa thời gian còn tại tiếp toa thời có có, có có dưới là làm Lý l bao âm u Tu Lý ặ c còn có niệm nói, đinh, thầm r i ệ thống、nói. thời gian còn đủ, vậy trước tiên không trở về, trước tiên tình tự giải quyết còn có rút thưởng dùng được rồi. Lý Tu t không h nói, gian còn còn dùng giải có rồi. được đủ, đem vậy về, âm sự Lý suy nghĩ ngược lại thực tế thời không tại hắn trở về trước khi đi đều là cố định hình ảnh cũng không cần lo lắng sẽ trễ mại thời gian hắn rút thưởng số lần chính là có tiếp cận một nàn g lần làm sao có thể không h ú t thưởng làm một phát dĩ nhiên tại rút thưởng lúc trước còn có chuyện quan trọng nhất cần phải giải quyết hệ thống thăng cấp sau đó có thay đổi gì trong tâm mang theo một chút mong đợi lý tu ba hai do hỏi hắn dựng t â n chi bản nhưng chính là hệ thống không có hệ thống cũng không có hôm nay lý tu đối với lý tu mà nói hệ thống chính là rất trọng yếu thăng cấp sau đó hệ thống c ó thay đổi gì vẫn là phải hiểu rõ đinh thăng cấp sau đó hệ thống xuất hiện trở xuống biến hóa hướng theo hệ thống dứt tiếng một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt đề chương ử mấy cuốn c s á đều là ba trăm mười lăm toàn bộ đáp án sáu một hệ thống tầm thứ từ thứ nguyên vị diện tăng lên tới thứ nguyên thế giới tầm thứ chủ nhân có thể tại thứ nguyên thế giới dịch chuyển thời không hai hệ thống điểm trao đổi cơ cấu xuất hiện biến hóa một vạn ước điểm trao đổi tất tự động chuyển đổi thành một chút thứ nguyên điểm ba thời không xuyên toa cơ cấu sản sinh biến hóa thứ nguyên vị diện xuyên qua thời không quy tắc không thay đổi thứ nguyên thế giới xuyên qua thời không có hai loại biện pháp vừa là thu đồ đệ chủ nhân mỗi thành công thu đồ đệ một lần có thể tưởng thưởng một lần cơ hội xuyên qua không gian và thời gian hai là trao đổi một trăm vạn thứ nguyên điểm có thể trao đổi một lần cơ hội xuyên qua không gian và thời gian bốn thứ nguyên thương thành chính thức mở ra chủ nhân ngoại trừ có thể trao đổi chư thiên vạn giới vật phẩm bên ngoài còn có thể trao đổi thứ nguyên thế giới tầng thứ vật phẩm năm hệ thống hoạch tâm xuất hiện biến hóa chủ nhân trọng tâm từ thứ nguyên vị diện chuyển tới thứ nguyên thế giới chủ nhân có thể lựa chọn sử dụng một cái thứ nguyên vị diện với tư cách thu hoạch điểm trao đổi địa phương sáu thu thứ nguyên thần tầng thứ bao gồm lấy thượng tầng đồ đệ nơi tưởng thưởng điểm trao đổi đem cải biến thành thứ nguyên điểm thu đồ đệ tưởng thưởng vạn giới rút thưởng cơ hội đem điều chỉnh làm thứ nguyên rút thưởng cơ hội thứ nguyên rút thưởng cơ hội có thể rút ra toàn bộ thứ nguyên thế giới bất kỳ vật phẩm gì bảy chủ nhân có hệ thống quyền hạn mở ra cửu thành. ngoại trừ hệ thống hoạch tâm quyền hạn bên ngoài hệ thống khác quyền sở hữu không một giới hạn đem đối với chủ nhân mở ra tam chủ nhân hoán đổi vật phẩm điểm trao đổi cùng thứ nguyên điểm tướng giảm mạnh đại thay đổi thay đổi thật lớn hướng theo lý tu thực lực đột phá hệ thống đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ đất thứ nguyên thế giới lý tu hít một hơi thật sâu đây chính là thứ nguyên vị trên mặt thế giới sao hệ thống cái gì là thứ nguyên thế giới có cái gì không hiểu vậy liền hỏi hệ thống nếu mình không biết thứ nguyên thế giới đó là đương nhiên liền hỏi hệ thống đinh thứ nguyên vị toàn bộ thứ nguyên vị diện tạo thành hai tâm thứ nguyên thế giới bên trong c ó vô số thái sơ c h i địa thái sơ c h i địa vì thứ nguyên vị diện chủ thứ nguyên vị diện thứ nguyên thế giới xây dựng tương tự thứ nguyên vị diện hỗn độn c h i hải thứ nguyên thế giới vì hỗn độn c h i hải thứ nguyên chủ vị diện vì từng cái từng cái vị diện hệ thống nói thì ra là như vậy lý tu đ ă m chiêu trong lòng khẽ động lý tu nói ta kiếp trước biết những cái k i a tiểu thuyết huyền nào còn có tiên hiệp nhỏ nói cái gì cũng tồn tại sao đinh tồn tại thứ nguyên thế giới bên trong có huyền viễn thư nguyên cũng có tiên hiệp thứ nguyên ví dụ như chủ nhân kiếp trước hiểu biết mạng o giờ cơ cho thế giới đều tồn tại chủ nhân biết hồng hoàng thứ nguyên chính là một cái trong số đó thứ nguyên vị diện xâm la và tượng bất luận là chủ nhân ngài biết lại có lẽ không biết cái gì cần có đều có hệ thống nói hí lý tu hơi hít hơi trong mắt tinh mang lấp lóe nếu như là loại này vậy coi như có ý tứ thứ nguyên thế giới dịch chuyển thời không thu đồ đệ là ý gì lý tu nói đinh dùng chủ nhân ngài có thể lý giải nói chính là tiến vào từng cái từng cái thứ nguyên chủ vị diện bên trong thu đồ đệ như chủ nhân lúc trước tiến vào hồng hoàng chủ thứ nguyên đem bàn thu làm đồ đệ một dạng hệ thống nói ý ngươi là ta có thể đi đấu phá thu tiêu viêm làm đồ đệ cũng có thể đi giả thiên thu ngoan nhân làm đồ đệ đi những kia kiếp trước chứng kiến cái gọi là chủ g i á c khi còn bé thu bọn họ làm đồ đệ lý tu thân thể chấn động trên mặt lộ ra hứng thú chi sắc Ồ đệ còn có thể chơi như vậy suy nghĩ một chút liền mẹ nó rất kích thích ra cho nên hắn là có thể trở thành trong truyền thuyết sáng tạo ra chủ g i á c nam nhân Đinh bồi nhân, hệ thống tôn chỉ vì bồi dưỡng chủ nhân trở thành trí cao sư tôn, không chủ hệ chỉ chủ chỉ ch� là, trí cao trở trí vì sư tôn, lý tu nuốt nước miếng một cái liệu truyền phê bình đây là lý tu chỉ còn lại ý nghĩ chơi như vậy quả thực lợi hại được không hệ thống thứ nguyên thần trở lên hệ thống tu luyện là cái gì hít một hơi thật sâu nỗ lực để cho mình bình tĩnh một chút sau đó lý tu mặc n i ệ m nói đinh thứ nguyên hệ thống tu luyện vì thứ nguyên thần thứ nguyên nguyên thủy thần thứ nguyên trưởng không giả thứ nguyên người siêu việt thứ nguyên chúa tể thứ nguyên chúa tể chúa tể toàn bộ thứ nguyên thế giới vì vĩnh hằng cùng duy nhất tồn tại thứ nguyên thế giới vẫn không có thứ nguyên chúa tể xin chủ nhân tranh thủ sớm ngày đạt đến thứ nguyên chúa tể cảnh giới hệ thống nói thứ nguyên chúa t ể sao lý tu liếm môi một cái sẽ có một ngày như vậy giống như hắn đã từng là phạm nhân đi tới chư thiên c h i đình một ngày nào đó hắn còn có thể đi tới thứ nguyên đình phong thành cựu thứ nguyên chúa t ể khống chế toàn bộ thứ nguyên thế giới hỗn độn thánh hoàng còn có mộng nhi là chuyện gì xảy ra còn nữa nếu mà ta không có đoạn sai hỗn độn thánh hoàng theo như lời siêu thoát chi vật chính là hệ thống ngươi đi mi mắt vi thấp hơn lý tu trầm giọng nói đây là hắn lớn nhất nghi hoặc hiện tại rốt cuộc có thể công bố rồi chư thiên vạn giới bàn cờ này cuối cùng là chuyện gì xảy ra hệ thống lai lịch lại đến tột cùng là cái gì lập tức để lộ đinh một vạn vạn ước năm làm một cái thứ nguyên năm vô số thứ nguyên năm lúc trước nguyên thủy lĩnh chủ từng đạt được một kiện trí cao chi vật chỉ là nguyên thủy lĩnh chủ vô pháp luyện hóa trí cao chi vật trí cao chi vật tương tự thứ nguyên thế giới hạch tâm nắm giữ cái này trí cao chi vật liền có thể nắm hai trăm hai mươi bảy trưởng thứ nguyên thế giới trở thành thứ nguyên chúa t ể nếu như không có trí cao chi vật tắc vô pháp đột phá đến thứ nguyên chúa t ể cảnh giới cũng không lâu l ắ m nguyên thủy lĩnh chủ thu được trí cao chi vật tin tức liền bị truyền ra đây đưa đến lượng lớn thứ nguyên cường giả vây công cuối cùng nguyên thủy lĩnh chủ không địch lại bại đi nguyên thủy l ĩ n h chủ n ắ m trong tay nguyên thủy thứ nguyên chủ vị diện bị đánh phá thành bạch nhỏ nguyên thủy l ĩ n h chủ cũng trực tiếp vất lạc chỉ có một t i ê u bản nguyên tồn tại hôn đ ộ n thánh hoàng liền là năm đó vây công chi nhân bên trong một người trong đó trang đại chiến k i u bởi vì hấp thu trong đại chiến đám cường giả năng lượng đ i ề u này làm cho trí cao chi vật sinh ra biến dị từ một kiện vật c h ế t biến thành vật còn sống cuối cùng lưu lạc đến khe hở thời không bên trong chẳng biết đi đâu hệ thống trả lời nguyên thủy thứ nguyên chính là mẫu nhi sáng tạo thứ nguyên đúng không chư thiên phong kỳ thực chính là nguyên thủy chủ thứ nguyên một phần chỉ là bị đánh nát lưu lạc đến nguyên thủy thứ nguyên b nghe được hệ thống nói chuyện lý tu trong tâm toàn bộ nghi hoặc nhất thời tất cả đều giải quyết dễ dàng bừng tỉnh đại nộ lý tu nói đinh là chủ nhân hệ thống nói ngươi chính là trí cao c h i vật lý tu gần từng chữ ngữ khí tràn đầy khẳng định nếu như đến bây giờ lý tu còn không biết hệ thống lai lịch nói kêu h ắ n chính là ngu đinh là chủ nhân hệ thống nói đây chính là đáp án chương ba trăm mười sáu điên cùng g ố t t h ư ợ n g cho nên nói ta có được ngươi chỉ cần về sau không vẫn lạc c h ủ định trở thành thứ nguyên chúa tể lý tu nói đinh không sai hệ thống nói hoàn mỹ lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ tường cong vậy ngươi lại là làm sao gặp phải ta đinh hệ thống lúc ấy đang bước vào khe hở thời không bên trong hấp thu lượng lớn thời không chi lực trải qua vô tận thuế nguyện cuối cùng hoàn toàn diễn hóa m à thành phá vỡ khe hở thời không sau đó liền tới chủ nhân kiếp trước nơi ở thế giới sau đó ngẫu nhiên lựa chọn chủ nhân vì hệ thống chủ nhân hệ thống nói thì ra như vậy hắn chỉ là mặt hảo mới được hệ thống lý tu khỏe miệng giật một cái hắn còn cho là mình là cái gì khí vận c h i tử cho nên mới đạt được hệ thống bất quá hệ thống vì sao có nhiều như vậy năng lực còn có trao đổi bất luận nhân vật nào lý tu ngược lại hiểu rõ nguyên nhân hệ thống vốn chính là thứ nguyên thế giới hạch hay... tâm là thứ nguyên thế giới một phần nắm giữ thứ nguyên thế giới quyền bính hệ thống có thể loại này mười phần bình thường lựa chọn sử dụng một cái thứ nguyên vị diện với tư cách thu hoạch điểm trao đổi địa phương là ý gì lý tu nói đinh như chủ nhân lúc trước có thể từ người địa cầu tộc trên thân thu được điểm trao đổi một dạng chỉ là hệ thống thăng cấp sau đó phạm vi từ một cái vị diện mở rộng đến một cái thứ nguyên vị diện trên hệ thống nói loại này a lý tu gật đầu một cái trong tâm đã có lựa chọn đinh xin hỏi chủ nhân còn có vấn đề sao hệ thống nói tạm thời không có lý tu khoát tay một cái đinh giải đáp xong chủ nhân toàn bộ n g h i hoặc kích động điều kiện đinh bởi vì hệ thống tiến hành đại thăng cấp biếu tặng chủ nhân gói quà lớn một phần đinh xin hỏi chủ nhân phải t r ă n g mở ra gói quà lớn ba đạo gợi ý của hệ thống thanh â m từ lý tu trong đầu vang dội khó trách hỏi ta có vấn đề hay không rồi lý tu chẳng nói mở ra đi đinh mở ra gói quà lớn đinh chúc mừng chủ nhân thu được chư thiên t r í cường sư tôn quyết tiến giai công pháp thứ nguyên trí cường sư tôn quyết một bộ đinh xin hỏi chủ nhân phải trăng tiếp thu công pháp tin tức hệ thống nói đây chính là tưởng t h ư ợ n g lý tu tức xả mặt lại con mẹ nó trực tiếp nói rõ phải cho hắn đến tiếp sau này công pháp không phải rồi làm lý tu còn tưởng rằng rốt cuộc là cho vật gì tốt còn nữa thứ nguyên trí cường sư tôn quyết cái quỷ gì hệ thống nổi tiếng kỹ thuật có cần hay không dở như vậy lúc trước tại chư thiên vạn giới bên trong cho nên gọi chư thiên chí cường sư tôn quyết hiện tại đi thứ nguyên thế giới cho nên biến thành thứ nguyên trí cường sư tôn quyết ngư bức lý tu hẳn là không phản bắt được đinh phải t r ă n g tiếp thu công pháp tin tức hệ thống lập lại lần nữa nói tiếp thu đi lý tu tức giận nói đinh bắt đầu cấp cho công pháp tin tức trong tích tắc một cổ tin tức xuất hiện đến lý tu trong đầu lấy lý tu thực lực bây giờ tiếp thu một bộ tin tức tự nhiên dễ như t r ở bàn tay cũng không lâu l ắ m tin tức nội dung liền bị lý tu hoàn toàn tiếp thu xong hệ thống sử dụng vạn giới rút thưởng k hít sâu một hơi lý tu xoa xoa đôi bàn tay trầm rộng nói sờ thưởng thời điểm đến không biết có thể hay không sờ tới vật gì tốt đâu lý tu biểu thị vẫn là rất mong đợi tuy rằng lý tu cũng biết lấy tu vi hắn bây giờ chư thiên t ầ n g thứ đồ vật khẳng định cũng sẽ không đối với hắn quá hữu dụng nhưng mà biết thì biết đây hứng thú vẫn sẽ không giảm bớt sao đinh kiểm tra đến chủ nhân tổng cộng nắm giữ chín trăm chín mươi lăm lần vạn giới rút thưởng cơ hội phải chăng cùng nhau sử dụng hệ thống nói cùng nhau dùng nga đúng rồi đem thu được tưởng thưởng thanh âm nhắc nhở đóng đến lúc đó lý tu vừa nói nghĩ đến thanh âm nhắc nhở lại bổ sung một câu hơn chín trăm lần gợi ý của hệ thống thanh âm quá ổn sợ đâu con đều đau lý tu đã trải qua một lần cũng không muốn lại trải qua một lần đinh là chủ nhân đinh mở ra vạn giới rút thường hướng theo hệ thống r ứ t tiếng lý tu mắt tôi sầm lại khi lý tu lần nữa khôi phục tầm mắt thì một lần nữa đi tới cái kêu hoang vu m à lại cổ xưa vũ trụ vẫn ngắm nhìn chung quanh lý tu chân mày khen nhữ một cái hắn hiện tại chính là thứ nguyên thần có thể phát hiện tự nhiên so sánh lúc t r ư ớ c tu vi thấp thời điểm cao hơn nếu như lý tu không có nhìn lầm nói phiến này vũ trụ tự hồ toàn bộ đều là từ thứ nguyên tri lực ngưng tụ thành vũ trụ ia b lợi hại không hổ là hệ thống lý tu năm năm nói thứ nguyên chi lực mặc dù là vị diện còn có thứ nguyên vị diện xây dựng trụ cột nhất đồ vật nhưng mà sẽ không hoàn toàn đều là thứ nguyên chi lực vẫn sẽ có quy tắc cùng pháp tắc chi lực tồn tại mà phiến này vũ trụ chỉ có thứ nguyên chi lực không có quy tắc cùng pháp tắc chi lực có thể thấy vũ trụ này tầng thứ rốt cuộc có bao nhiêu cao điều này cũng làm cho lý tu có chút tò mò cái gì lai lịch đủ loại ý nghĩ thoáng qua lý tu nhìn về phía trước một cái phảng phất hàng cổ liền tồn tại luân b ả n vượt qua thời không xuất hiện đến lý tu trước mặt hỗn độn chi khí quân quanh luân bàn thần tốc bắt đầu chuyển động thấy hoa mắt lý tu lại lần n g ơ trở lại hỗn độn chi hại bên trong、Hả? theo bản năng chuẩn bị nghe gợi ý của hệ thống thanh â m lý tu phát hiện không có thanh â m vang dội thần sắc sửng sốt một chút nga thật suýt chút nữa quên mất là ta để cho che giấu sau một khắc thì phản ứng lý tu vỗ đầu một cái nghe gợi ý của hệ thống thanh â m nghe thói quen đây trợn một không nghe thấy thật đúng là có chút không có thói quen cảm giác tâm niệm vừa động lý tu gọi ra hệ thống nhật ký kiểm tra lật lên xem mình rút thường cuối cùng rút được những thứ đó ngoan nhân nữ đế vốn là vị nội y cái quỷ gì khi nhìn thấy trong đó một cột lý tu k h ỏ miệng giật một cái lợi hại hệ thống này cũng có lý tu hẳn là không phản bắt được đ ố là, là mấy phút sau lý tu đong kín hệ thống nhật ký ngoại trừ một ít thứ lộn xộn bên ngoài vẫn còn có chút không, đồ, sai, ta không cần còn có thể cho đồ đệ ngược lại còn có thể nghĩ đến chỗ này lần rút thưởng thu hoạch lý tu lắc lắc đầu âm thầm suy nghĩ không biết có phải hay không là lúc trước đều quá may mắn cho nên lần này để cho hắn xui xẻo đây hơn chín trăm l ầ n rút thưởng bên trong lý tu rút được đủ loại ly kỳ cổ quái đồ vật ví dụ như cái gì lòng trâu bên trong không gian bao con động một cái cỏ dại bị hoang thiên đế tiểu qua bùn đất chở một chút thứ lộn xộn bất quá ngoại trừ rút được những thứ này bên ngoài vẫn là rút được một ít không đồ sai hơn nữa còn rút được đối với lý tu hữu dụng nhất điểm trao đổi lý tu hiện tại điểm trao đổi hiển nhiên từ hơn ba mươi tỷ tăng lên tới hơn một vạn ức hô đang đùa dân đến thở ra một hơi lý tu khỏe miệng x ẹ t qua một vệ đường cong hiện tại vạn giới rút thưởng là đối với hắn vô dụng nhưng mà thứ nguyên rút thưởng lại bất đồng giống như ban đầu vạn giới rút th đối với lý tu giúp đỡ rất lớn cho nên lý tu đặc biệt mới đem hai lần thứ nguyên rút thưởng cơ hội ở lại then chốt cuối cùng hiện tại là thời điểm quất thứ nguyên rút thưởng rồi chương ba trăm m ư ơ i bảy khôi phục thực lực thẻ thứ nguyên xuyên toa hệ thống sử dụng thứ nguyên rút thưởng cơ hội lý tu mặc n i ệ m nói đinh kiểm tra đến có chủ nhân có hai lần thứ nguyên rút thưởng cơ hội phải chăng cùng nhau sử dụng hệ thống nói vâng lý tu nói đinh mở ra thứ nguyên rút thưởng mắt tối xâm lại khi tầm mắt lần nữa khôi phục thì lý tu liền phát hiện mình lại trở về vùng này nguyên thủy vũ trụ bên trong lẽ nào thư nguyên rút thưởng không phải là càng thêm cao đoan địa phương sao lý tu còn tưởng rằng thứ nguyên rút thưởng địa phương hẳn càng thêm cùng chành huyễn k h ố c điếu tạc tiên không sai biệt cho lắm từng k h ỏ a thái cổ tinh thần chiếu sáng và cổ mỗi một viên tinh thần đều tản ra khoáng đặt mà lại tráng lệ khí thế giống như chư thiên vạn giới chi quang chư thiên vạn giới cũng sẽ ở tinh thần dưới ánh sáng thần p h ụ rực rỡ tinh không tản ra khí tức cổ xưa nổi lên đến tinh không càng thêm thần bí lại tráng lệ từng luồng từng luồng tiếng vang lớn trợi hiện bị hỗn nộn chi khí bao phủ đến luân bàn vượt qua bao la thời không hà lâm đến lý tu trước mặt tuy rằng bị hỗn độn chi khí bao phủ nhưng là từ một ít trong khe hở nhìn thấy luân bản một góc vẫn sẽ để cho lý tu cảm nhận được huyền nào còn có thâm thúy giống như đây không phải là luân bản mà là đại đạo cho dù chỉ là liếc mắt nhìn đều sẽ có rất nhiều càng ngộ huyền diệu khó giải thích trước mắt trận lóe lý tu năm trăm bảy mươi ba lại lần nữa trở lại hỗn độn chi hải bên trong đinh chúc mừng chủ nhân rút ra đến thứ nguyên cơ hội xuyên qua không gian và thời gian một lần lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội khôi phục thực lực thẻ thứ nguyên xuyên qua thời không lý tu chân mày cau lại khôi phục thực lực thẻ không biết là cái gì nhưng mà ta thứ nguyên xuyên qua thời không lý giải vẫn là rất đơn giản vốn là lý tu còn đang suy nghĩ hắn đi làm sao làm một cái thứ nguyên xuyên toa mình đ i ể m trao đổi khoảng cách trao đổi thứ nguyên xuyên toa cơ hội còn xa đi tới không nghĩ tới lần này rút thưởng lại vừa vẫn rút được hoàn mỹ đang suy nghĩ thấy hoa mắt một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt khôi phục thực lực thẻ xuất từ một trò chơi thứ nguyên vì duy nhất một lần thẻ có thể để người ta thực lực trong nháy mắt khôi phục thứ nguyên chúa tể cảnh giới trở xuống đều có thể sử dụng có thể loại bỏ bất luận cái gì mặt trái trạng thái để cho khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao nhất thứ nguyên xuyên toa một lần có thể không cần thiết hao tốn điểm trao đổi tiến hành một lần thứ nguyên thế giới dịch chuyển thời không trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thực lực lý tu hai mắt tỏa sáng như là nghĩ đến cái gì lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ tường q o n g hoàn mỹ hệ thống g ú t thưởng cái vũ trụ kia là địa phương nào lý tu hiếu kỳ nói hắn hiện tại hệ thống quyền hạn ngoại trừ hạch tâm quyền hạn bên ngoài đều đã có cũng không cần lo lắng hệ thống trả lời hắn không được vấn đề cái này hắn sớm liền hiếu kỳ rồi hiện tại có quyền giới hạn rồi ngu mới không hỏi đinh rút thưởng vũ trụ vì hệ thống hạch tâm thế giới lực lượng nòng cốt làm chủ nhân hoàn toàn nắm giữ hệ thống quyền hạn sau sẽ thừa kế hệ thống lực lượng nòng cốt hệ thống nói khó trách lý tu đ ă m chiêu vùng này vũ trụ vẫn luôn cho hắn một loại cổ xưa cảm giác hơn nữa mỗi một viên tinh thần mỗi một mảnh thiên địa đều tựa như là đạo biến thành thừa tái vô tận tạo hóa nếu như là hệ thống lực lượng nòng cốt kia liền bình hệ thống nói sách gánh nặng đường xa lý tu đập đi chất miệng bất luận là thứ nguyên thần cảnh giới đồ đệ đạt đến một trăm vị trở lên hay hoặc giả là thực lực đạt đến thứ nguyên người siêu việt đ ỉ n h phong đây có thể đều không phải cái gì đơn giản có thể hoàn thành sự tình bất quá như vậy mới phải nếu là không có cái gì động lực và mục tiêu như vậy cùng cá mạnh khác nhau ở chỗ nào thực lực bây giờ đã tới cái t ầ n g thứ kia vừa vặn có thể đi chỗ đó nhìn một chút ánh mắt hơi nhau lại lý tu đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng chỗ đó hắn chính là đã hiếu kỳ rất lâu rồi hiện tại rốt cuộc có thể tìm được đáp án là cái gì nếu như không có đoán sai mà nói hẳn đúng là đi thông chỗ đó a ngược lại còn có thời gian không cần phải gấp vừa vặn đi xem một chút thân hình trật lóe lý tu xe rách hư không rời đi hôn đ ộ n biên giới t ừ n g vệ s ó n gợn g sẽ qua lý tu lặng lẽ giữa xuất hiện đến chư thiên phong trước lại tới a nhìn trước mắt chư thiên phong lý tu hơi c ẳ n thán lần thứ ba mỗi một lần lý tu đi tới nơi này đều là hoàn toàn khác biệt tâm cảnh lần này nhất định phải hiểu rõ h á t động phía sau cuối cùng có cái gì vừa xài bước ra chỉ xích thiên ngay khoảng cách tại lý tu bên cạnh vô hạn thu nhỏ khi lý tu đặt chân thì cũng đã xuất hiện đến thần bí trên thác nước mới cái kia đang đang chạy xuôi chất lỏng màu đỏ như máu hát động trước hai lần trước tới nơi này hát động đều mang cho lý tu uy hiếp trí mạng mà nay lý tu thực lực đã đạt đến thứ nguyên thần trung kỳ cái gọi là nguy hiểm đối với lý tu mà nói không quá tự nhiên chỉ là đùa giỡn mà thôi ánh mắt nhìn trí hát động lý tu mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt đi thẳng vào hát động bên kia là cái gì có thể công Trước thể bố rồi. Trước mắt trong nháy mắt hóa thành một ắ mắt t trong thành nháy hóa m vùng tăm tối, xung quanh tăm tối, đâu đâu cổ ũ n g c thời không, không rối loạn cảm giác dâng lên lưu quang t r ậ t lóe lý tu lại lần nữa hóa là thân người lay động một cái đầu ánh mắt hơi neo lại lý tu nhìn về phía xung quanh ánh vào lý tu mi mắt là một cái phá toái thiên địa khắp nơi đều tràn đầy rách nát mà lại khí tức hủy diệt cả thế giới hoang vu mà lại tràn đầy t ử khí không có bất kỳ sinh cơ phản phất như là đã hủy diệt thế giới trên bầu trời trên mặt đất hiện đầy chẳng c h ị t vết nước cả thế giới lảo đảo muốn ngã thật giống như một dây kế tiếp liền sẽ hóa thành hư vô dĩ nhiên coi như là phá toái thiên địa tầng kia lần cũng khẳng định so sánh nguyên thủy thứ nguyên cao hơn tất rốt cuộc bất kể nói thế nào tại đây cũng tốt xấu là nguyên thủy thứ nguyên chủ vị diện không gian tầng thứ vẫn còn rất cao lý tu thân thể bị từng đạo yếu biển tra g lập lên, tức đưa máu một cầu ủng mực lan ra đến trong hấp động đi thông đến nguyên thủy thứ nguyên từ vô cùng vô tận biển máu liền có thể nhìn ra ban đầu kia một trận đại chiến đến t ộ n cùng là có bao nhiêu thảm thiết cùng khủng bố mà cái này biển máu Chính là thác nước khởi nguồn. là đây chính là nguyên thủy thứ nguyên chủ vị diện sao lý tu tự nhủ đây đương nhiên đó là nguyên thủy thứ nguyên chủ vị diện bởi vì đã từng nhất chiến đại chiến mà bị hủy diệt vốn là bắt đầu thứ nguyên chủ vị diện trống giống là chàng đại chiến kia mà bị đánh hư vị diện vách thủy tinh chất lỏng màu đỏ như máu là năm đó đại chiến thứ nguyên thần tầng thứ cường giả vẫn lạc biến thành huyết dịch phất phất tay không gian xuất hiện từng vẻ sóng gợn lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy đến cũng đến rồi vậy liền nhìn kỹ một chút mấy ngày sau lý tu tính toán ly khai nguyên thủy thứ nguyên chủ thế giới giác quan trên thật mới m ẽ nhưng mà thế giới đều bị đánh hư cũng không có gì đẹp đẽ rồi đừng nói sinh linh rồi cả thế giới liền không có một chỗ địa phương không phải pha thoái nhìn tầm vài ngày lý tu cũng chỉ mất đi hứng thú cùng tại đây tiêu hao tốn thời gian còn không bằng trở về được hả giữa lúc lý tu chuẩn bị lúc trở lại giống như có cảm giác lý tu đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng chỗ đó nếu như hắn mới vừa rồi không có cảm ứng sai lầm mà nói tựa hồ có một cổ khí tức quen thuộc lẽ nào trong mắt tinh mang trận lóe lý tu vừa xải bước ra sẽ rách hư không biến mất một giây kế tiếp một cái tràn đầy vô cùng năng lượng tiểu thế giới bên trong lý tu thân ảnh đột nhiên xuất hiện không để ý đến đây hàm chứa b à n g bạc năng lượng tiểu thế giới lý tu đem ánh mắt nhìn về phía phía trước nhìn về phía ở giữa tiểu thế giới quả nhiên là mậu nhi lý tu tự nhủ là mậu nhi ở phía trước một đoàn tản da yếu ố t sinh cơ lực lượng bản nguyên đang chậm rãi hấp thu xung quanh năng lượng vừa mới nếu không phải năng lượng tràn ra cộng thêm lý tu cảm giác nhạy bén lý tu thật đúng là không nhất định có thể phát hiện lẽ nào mậu nhi sẽ xuất hiện đến nguyên thủy thứ nguyên bên trong là ta nguyên nhân lý tu năm chiêu hồi lâu Lắc lắc đang đang quá một chữ da cả thế giới năng lượng bắt đầu sôi sục lý tu đưa tay trộm một cái minh mông thứ nguyên chi lực từ lý tu trong tay bộc phát trong tích tắc phía thế giới này năng lượng lập tức hóa thành một đoàn vòng xoáy khổng lồ hướng phía lý tu trong tầm tay hội tụ từng đạo thủ ấn bát lý tu đem từng luồng từng luồng tinh thuần năng lượng đánh vào mẫu nhi bản nguyên bên trong oong oong từng, từng luồng lực hút từ mẫu nhi bản nguyên trên tản mắt ra hơn ư một trăm ngày sau toàn bộ không gian năng lượng đã bị lý tu dùng hết nhìn đến đang đang ngưng tụ thành hình mậu nhi lý tu nói thầm mà thôi nếu năng lượng không đủ vậy chỉ dùng ta có thể số lượng đi tuy rằng mậu nhi tại trước khi đại chiến lưu lại hậu thủ nhưng là công tác chuẩn bị còn chưa đủ nàng ban đầu chuẩn bị năng lượng đã tiêu hao hết lấy m ậ c nhi hấp thu năng lượng ngoại giới tốc độ chầm chậm cộng thêm nguyên thủy chủ thứ nguyên vị diện còn bể nát linh khí vốn là chưa tới nếu như lý tu không giúp đỡ nàng một chút sức lực nói m ậ c nhi còn không biết lúc nào mới có thể trọng sinh m ậ c nhi dẫu gì cũng gọi ba mình lý tu đương nhiên sẽ không mặc kệ vậy liền dùng bản thân năng lượng được rồi a gầm nhẹ một tiếng hơn mười hai vạn duy độ thần chi lực phun mạnh ra ngoài lý tu thủ đ ấ n bắt từng đạo thứ nguyên chi lực xây dựng thành phố văn bị lý tu đánh vào mậu nhi bản nguyên bên trong có lý tu năng lượng cung ứng mậu nhi bản nguyên lập tức tốc độ tăng nhanh n g n g tụ rất nhanh một cái nhỏ trẻ nít nhỏ xuất hiện đến lý tu trước mắt ba, bánh thuần chân vô tả hài nhi nhìn đến lý tu mãi thanh mãi khí nháy mắt vươn tay muốn để cho lý tu ô m nàng tiểu n h a đầu người vốn là nguyên còn không có khôi phục trước tiên tiếp tục khôi phục đi vẫy vây tay n g ọ c nhi bay đến lý tu trong lòng đưa tay hướng về phía n g ọ c nhi mi tâm một chút một đạo hào quang lóng ánh tỏa ra n g ọ c nhi lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say ban đầu n g ọ c nhi sẽ gọi ta ba ba là bởi vì cái này sao ta dùng bản nguyên giúp nàng trọng sinh cho nên mới đối với ta cảm nhận được thân thiết theo bản năng gọi ta là vì phụ thân nhìn đến chìm vào giấc ngủ ngậu nhi lý tu tự n ủ vạn sự có nhân có quả còn là dựa theo nguyên bản quỹ tích đến đây đi suy nghĩ một chút lý tu làm ra quyết định cách hắn trở về thời gian đã không xa hắn căn bản chiếu theo không lo được m ộ n g nhi cho nên đi nguyên bản con đường kia mới là lựa chọn tốt nhất ô m lấy m ộ n g nhi vừa xài bước ra lý tu từ tiểu thế giới bên trong lý khai từng đạo thứ nguyên chi lực xuất hiện đến lý tu lấy mắt từng vệ khoáng đạt kim mang từ lý tu trong mắt chẳng ra đưa tay trái ra ngón t r ỏ lý tu q u á c khẽ phá ẩm chỉ một thoáng bao la hư không đều bắt đầu pha t h á i lý tu chỉ hư không càng là xuất hiện một cái, cái khe to lớn từng luồn từng luồn vị diện chi lực từ trong khe truyềnền ra nhìn đến vết nứt lý tu tâm thần khéo động thứ nguyên c h i lực ra trì nguyên bản bất ổn định vết nứt dần dần bắt đầu ổn định cuối cùng hóa thành một cái hạc đ ộ n g xuất hiện đến lý tu trước mắt thứ nguyên thần cũng có ly khai thứ nguyên vị diện tiến vào thứ nguyên chủ vị diện còn có thứ nguyên t h ế g i ớ i n ă n g l ự c c h ớ n ó i c h i là lý tu rồi lấy lý tu thực lực bây giờ cưỡng ép mở ra một cái chủ thứ nguyên thế giới đi thông thứ nguyên vị diện thông đạo quả thực không nên quá đơn giản dễ như trở bàn tay liền có thể làm được thở ra một hơi thứ nguyên tri lực hóa thành một cổ bàng bạc năng lượng bao phủ ở mậu nhi thân thể bảo đảm mậu nhi an toàn toàn toàn qua đi lý tu giang hai tay đinh xuyên qua thời gian sắp đến một ư ơ i chín âm thanh hệ thống t ừ lý tu trong đầu vang dội đang hảo xử lý xong tất cả mọi chuyện là thời điểm đ e m cuối cùng thanh toán cho biết đứng chắc tay lý tu trên mặt xuất hiện một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt hiện tại hắn đã trở thành thứ nguyên thần lần này v ă n g cờ đã không cần lại hạ hắn đã nắm giữ trực tiếp xốc hết lên b à n cờ tư cách sau khi chờ sự tình xử lý xong lý tu liền có thể đi tới càng thêm triệu dân sóng dậy thứ nguyên thế giới đối với lần này lý tu chính là rất chờ mơ a mấy giây sau đó huyền ảo gợn sóng xa qua rực rỡ huy hoàng dâng lên lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy Trở lại, thực tế thời lại, không. c bốn thực tế thời không vô thượng khí tức quét qua vốn cố định hình ảnh thời không lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển nguyên bản biến mất lý tu xuất hiện lần nữa về c h ỗ cũ nguyên thủy lính chủ nếu ngươi muốn chết như vậy bản hoàng thành toàn cho người tốt chứ hỗn độn thánh hoàng âm thanh giống như cựu thiên thần lôi tại chư thiên vạn giới bên trong đình thai nhức cóc nhìn đến mộng nhi hỗn độn thánh hoàng trong mắt lóe lên vẻ sắc ý hắn đã sớm nhớ triệt để giết chết m ộ n g nhi nếu không cũng sẽ không ngay từ đầu phái thần bí điện hạ tới tìm m ộ n g nhi dù sao ban đầu hắn cũng vây công m ộ n g nhi m ộ n g nhi không chết hỗn độn thánh hoàng tâm cũng sẽ không a n hiện tại m ộ n g nhi chủ động nhảy ra hỗn độn thánh hoàng cũng cầu cũng không được vừa vặn giải quyết triệt để cái phiền phái này chết vừa tay hỗn độn thánh hoàng bắt đầu điều động thứ nguyên trí lực bởi vì năng lượng bên trong thu lại cho nên chư thiên vạn giới chưa từng xuất hiện bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng mà từ hỗn độn thánh hoàng chị kia không ngừng phá toáy mà lại hủy diệt không gian liền có thể nhìn ra hỗn độn thánh hoàng một đòn này, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. đang lúc này lý tu ung dung mở miệng nói hả hôn đ ộ n thánh hoàng t h ầ n sắc s ừ n g sốt một chút động tác trong tay n g ừ n g lại theo bản năng nhìn về phía lý tu hôn đ ộ n thánh hoàng ánh mắt hơi n h a o lại đạo tôn lúc này mở miệng là muốn làm gì lẽ nào đạo tôn phải ra tay nghĩ đến suy đoán lý tu thực lực rất cao hôn đ ộ n thánh hoàng đáy mắt xuất hiện một tiệ kiên kỵ m ộ n g nhi ngươi muốn tự mình giải quyết hôn đ ộ n thánh hoàng sao không để ý đến hôn đ ộ n thánh hoàng lý tu nhìn đến m ộ n g nhi khẽ mỉ m cười ban đầu nhân quả mẫu nhi nhớ tự mình giải quyết mẫu nhi nặng nặng gật đầu một cái trong mắt hiện ra vẻ kiên định không chỉ là vì giải quyết mình nhân quả cũng đồng d ạ n g là không để cho ba ba người bị thương tổn mậu nhi trong lòng âm thầm suy nghĩ tuy rằng trọng sinh nhưng mà có lẽ là sống lại một đời nguyên do cho nên mậu nhi tính cách cùng lúc trước đã hơi không giống lúc trước là bởi vì lý tu mậu nhi mới có thể phục sinh cho nên mậu nhi tâm lý đối với lý tu ỉ lại rất lớn cho dù cùng lý tu gặp mặt thời gian không lâu chính là mậu nhi đối với lý tu cảm tình chính là không thể nghi ngờ vì vậy mà cho dù hiểu rõ mình không phải là hỗn độn thánh hoàng đối thủ nhưng là vì lý tu mậu nhi cũng nhất định phải liều mạng được lý tu xoay chuyển bàn tay một tấm một nửa trong s u ố t không có bất kỳ khí tức giống như phổ thông đồ vật thể xuất hiện đến lý tu trong tay này rõ ràng là khôi phục thực lực thẻ nếu mậu nhi muốn tự mình giải quyết kia lý tu hắn liền giúp mậu nhi một chút sức lực đây là vật gì hỗn độn thánh hoàng thân thể chấn động mặc dù không biết lý tu trong tay khôi phục thực lực thẻ là thứ gì nhưng mà trực giác nói cho hỗn độn thánh hoàng vật này có vấn đề hơn nữa vô cùng có khả năng đối với mình biết tạo thành uy hiếp thật lớn nghĩ đến chỗ này hỗn độn thánh hoàng không do dự nữa trực tiếp lựa chọn ra tay、Ấm. toàn bộ chư thiên vạn giới đều tựa như muốn tại lúc này t ị c h diệt lượng lớn vết nứt giang đầy tại chư thiên vạn giới mỗi góc hôn đ ộ n thánh hoàng một k i a khí tức tiết ra ngoài suýt chút nữa tan vỡ nguyên thủy thứ nguyên trên tay trái ẩn có từng cái từng cái đồ đằng dị tượng chất cát hôn đ ộ n thánh hoàng đưa tay nắm lấy lý tu trên lòng bàn tay không khôi phục thực lực h ẻ đi sắc mặt không thay đổi lý tu nhìn đến m ộ n g nhi trong lòng mặc niệm một tiếng hôn đ ộ n thánh hoàng thực lực có thể cùng hệ thống sức mạnh to lớn so sánh sao đáp án hết sức rõ ràng sóng tích tắc thẻ biến mất lại trong nháy mắt xuất hiện đến mẫu nhi trước mặt dung nhập vào khi thẻ dung nhập vào mẫu nhi trong cơ thể trong nháy mắt mẫu nhi ánh mắt lập tức biến thành trắng loá như tuyết trên người khí tức càng là bắt đầu điên cuồng bạo tăng loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích rõ ràng mẫu nhi trên thân không có bất kỳ thực lực để thăng rõ rệt đặc thù nhưng lại lại khiến người ta theo bản năng h i ể u r i a mẫu nhi thực lực tăng trưởng điên cuồng tăng vọt s ó n g lực lượng vô hình từ mẫu nhi trong cơ thể lộ ra bao phủ hỗn độn, độn thánh hoàng lập tức rút lui hai bước vốn là nổi lên công kích cũng trực tiếp bị đánh tan sắc mặt trở nên khó coi đáng chết cho bản hoàng đi chết buộc phát cảm giác đến khác thường hỗn độn thánh hoàng nổi giận gầm lên một、tiếng. một đầu hôn đ ộ n thần long vượt qua không có nặng hoàn vũ hàng lâm thương k h u n g cường tráng mạnh mẽ long c h ả o mạnh mẽ vô về phía mậu nhi uy nghiêm tiếng rồng ngâm vang vọng nguyên thủy thứ nguyên thứ nguyên chúng sinh không khỏi huyết dịch thần tốc lưu động sắc mặt đều trở nên chiều hồng và ảnh còn không chờ long c h ả o tới gần mậu nhi một đạo hư màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện đến mậu nhi mặt ngoài thân thể long c h ả o trực tiếp bị bắn ra lực lượng vô hình dẫn nhập hôn đ ộ n thần long trong cơ thể thần long phát ra một tiếng kêu gạo thân thể trực tiếp nổ tung lên đây là thứ quỳ gì hôn đội thánh hoàng sắc mặt đại biến con mẹ nó cái tia thẻ rốt cuộc là thứ đ làm sao một dung nhập vào mộng nhi thực lực liền bắt đầu đ ạ i tăng hơn nữa còn có thể rút tay ra ngăn cản hắn công kích hôn độn thánh hoàng cả người đều sợ ngây người được không phải chết cảm ứng được mộng nhi khí tức không ngừng đề cao hôn độn thánh hoàng trong tâm sát ý nồng hơn nhưng mà lần này không đợi hôn độn thánh hoàng lại ra tay lý tu lắp người một cái liền xuất hiện đến hôn độn thánh hoàng trước mặt bản tôn để ngươi động sao sắc mặt lãnh đ ạ m lý tu gần từng chữ thật coi hắn là bùn nạn bất thành thứ nguyên nguyên thủy thần đình phong rất lợi hại phải không lý tu muốn chấn áp cũng không phải cái gì về khó vật chất cực tận bí pháp tầng thứ chín lý tu trong lòng mặc nghiệm một tiếng một cổ khổng lồ thứ nguyên chi lực lập tức bông dương bị rút lấy cũng trong lúc đó lý tu trong cơ thể một cổ bảng bạc hạo đại lực lượng xuất hiện đến lý tu thân thể tư x ứ tuy rằng mặt n g o à i không có thay đổi nhưng mà lý tu thực lực đã tại lúc này ước chừng để thăng gấp 20. hơn 12 vạn d u y độ thần lực số lượng đồng thời thăng hoa xa xa không ngừng năng lượng tại lý tu trong cơ thể phun trào vật chất cực tận bí pháp tiêu hao năng lượng tại lý tu hơn 12 vạn d u y độ thần lực số lượng cung ứng bên d ư ớ i trực tiếp duy trì ở thăng bằng cơ hộ là không tổn hao gì để thăng một năm thực lực cho tới nay đều ung dung không phá h ô n độn thánh hoàng đã không còn nữa ngay từ đầu bình tĩnh hắn so với ai đều biết thời kỳ tột cùng m ộ n g nhi khủng bố đến mức nào chiếu theo loại này dưới tình thế đi m ộ n g nhi rất có thể sẽ khôi phục lại trạng thái đình phong loại chuyện này cho dù suy nghĩ một chút h ô n độn thánh hoàng đều sợ hai vô cùng nóng này không tôi h h ô n độn thánh hoàng gầm nhẹ một tiếng vây tay liền muốn đánh lui lý tu sau đó đánh gãy m ộ n g nhi khôi phục chính là lý tu sẽ như ước nguyện của hắn sắc mặt lãnh đạm lý tu chỉ tay một cái xông về phía mình kính khí trực tiếp hóa thành hư vô thành thật đợi đi lý tu nhàn nhạt nói nói ra tức phát theo hướng theo lý tu ra lệnh một tiếng. hơn mười hai vạn duy độ thần c h i lực cùng nhau bộc phát hữu luyện thần thể cựu trọng hư ảnh biến ả o đến lý tu xung quanh cơ thể chương ba trăm hai mươi hiện trường một lần lúng túng năm nói ra tức phát theo hướng theo lý tu ra lệnh một tiếng hơn mười hai vạn duy độ thần c h i lực cùng nhau bộc phát hữu luyện thần thể cựu trọng hư ảnh biến ả o đến lý tu xung quanh cơ thể thứ nguyên vũ trụ giá lâm đến lý tu sau lưng một chỉ đưa ra chư thiên vạn giới vô cùng không có thứ nguyên vị diện lực lượng ra chỉ đến lý tu chỉ mà phong thủy hỏa hỗn độn tri lực lưu luyện không gian không ngừng phá toái vừa trọng tổ một màn ánh sáng ngưng tụ mà thành bao phủ hướng về hỗn độn thanh hoàng đạo tôn nhưng mà ngươi cho rằng đây liền có thể đỡ nổi bản toa sao chê cười mà thôi phá hôn độn thánh hoàng miệt thị cười một tiếng lý tu thực lực cường đại g á i này cũng không vượt quá hôn độn thánh hoàng tưởng tượng nhưng mà vậy thì như thế nào hắn từ chấn áp hắn vì hôn độn thánh hoàng chấp trưởng thánh hoàng thứ nguyên vô tận t u ớ i nguyện h ắ n tại tức vô địch ẩm hôn độn thánh hoàng thân thể chấn động không gian xung quanh phá t o á i tay trái nắm quyền tay phải có trưởng nhất luân đại nhật nhất luân t r ă n g sáng xuất hiện đến hôn độn thánh hoàng sau lưng vô số quốc gia hư ảnh dung hợp t h n g đạo chư thiên tái diễn phá t o á i dị tượng diễn hóa thánh hoàng thực lực lại trở nên mạnh mẽ h ô n độn thánh hoàng ba tên thủ hạ bên trong một cái thủ hạ cảm khái nói thánh hoàng chi uy không một há lại các ngươi đủ khả năng tưởng tượng biến cường đây chỉ là ăn c ơ m uống nước sự tỉnh một vị khác thủ hạ âm thanh khàn khàn nói ra ừ m vị trí cuối cùng rất chấp nhận nói ra không hổ là phụ hoàng mặc dù đối với mình đem tiếp tụ h trừng phạt thấp t h ỏ g nhưng nhìn đến h ô n độn thánh hoàng đây bá khí vô song bộ dáng hãy để cho thần bí điện hạ sùng bái vô cùng trong tâm càng là ước mơ mình có hỗn đ ộ n thánh hoàng mạnh như vậy nói phải là cái gì cảnh tượng đạo tôn cùng cái này cường giả đánh nhau、à. chưa á i giả i này cường n k khủng h n vậy đ ạ thiên ô n k ô n nhất định g thủ tôn thật không thể á. Cái này cường giả này nói đều đạo tôn không ngăn được, sợ rằng thật có thể thoải mái phá hỏng đạo tôn công kích. lâm uy vừa mới tỉnh lại không lâu c h ư thiên đám cường giả còn có chư thiên sinh linh nghị luận ẩm ỉ tất cả đều mắt tối sầm lại căn bản không đúng lý tu có thể ngăn cản ôm hy vọng gì trong đầu chỉ còn lại chư thiên vạn giới dượng hoàn hình ảnh tại đây nhấn mạnh một hồi đề phòng có độc giả lao ra quên thời gian phản phất tại lúc này được im chư thiên t ầ n g thứ thời không đối với hỗn độn thánh hoàng còn có lý tu loại cấp bậc này cấp số cường giả mà nói căn bản chỉ là chuyện tiểu lâm không có bất kỳ tác dụng gì trong n g a y mắt đánh vỡ thời không công kích nên đón lý tu màn sáng từng đạo sóng gợn từ trên màn sáng xuất hiện hỗn độn thánh hoàng tay trái hóa l o n g tay phải hóa phượng còn như long phượng khai thiên uy thế vô cùng quyền trưởng phát ra từng trận tiếng vang lớn tất cả mọi người đều xa đầu mà đợi khẩn trương nhìn đến song phương giao chiến toàn bộ sinh linh đều rất rõ ràng đ ạ o tôn cùng cái này cường giả thần bí đối chiến quyết định bởi rồi chư thiên vạn giới kết quả là sinh vẫn là、Chết. một giây hai gi long phượng đã hóa thành hư vô màn sáng uy thế không giảm hướng về h ô n độn thánh hoàng h ô n độn thánh hoàng sắc mặt đen xuống con mẹ nó hắn không có đánh vỡ đạo tôn công kích điều này sao có thể hắn chính là h ô n độn thánh hoàng vừa nghĩ tới mình lời mới vừa nói h ô n độn thánh hoàng nhất thời khỏe miệng g i ậ t một cái bát bát bát mặt mũi này đánh kẻ trộm cắt n h ư đau trừ thiên sinh linh không phải mới vừa c ò n n h ư u bức điếu tạc thiên sao làm sao không có đánh vỡ đạo tôn công kích lý tu phương này sinh linh hỗn độn thánh hoàng bà thủ hạ thần bí điện hạ tất cả mọi người đều sợ ngây người từng cái từng cái miệng cũng hơi mở ra có chút một b nếu như hỗn độn thánh hoàng không có công kích trước câu nói kia nói kia toàn bộ sinh linh tâm tình còn sẽ không như thế lớn chính là hỗn độn thánh hoàng công kích trước như bức hống hống chính là đã nói đạo tôn căn bản không ngăn được mình ngữ khí rõ ràng như vậy khinh thường mà lại điếu tá ạ tiên nhưng mà kết quả thế nào l i ê n đạo tôn công kích đều không phá hết mẹ nó i đây liền hết sức ngượng ngùng rồi đối với lần này lý tu ngược lại không có tâm tình gì biến hóa trong tình lý mà thôi hắn chính là nắm giữ hơn mười hai vạn duy độ thần trung kỳ lực lượng hơn nữa còn là trọng tu chín lần chín lần chống c h ế t còn sử dụng gấp hai mươi thực lực tăng cường nếu mà loại này hỗn độn thánh hoàng đều có thể tùy tiện phá hỏng hẳng hắn công kích đó mới kỳ quái. hôn đản phản phất cảm nhận được tất cả mọi người châm biếm nụ cười hôn độn thánh hoàng sắc mặt âm m u vô cùng trong tâm đã không còn bất luận cái gì khinh thường ý nghĩ đưa tay trộm một cái một cái đại kích xuất hiện đến hôn độn thánh hoàng trong tay từng luồng từng luồng s ư ơ n g máu bao phủ ngưng thần nhìn đến phản phất đều có thể nhìn thấy vô số sinh linh đều thảm thiết vô số thế giới c h ầ m luân thanh này đại kích phản phất chu diệt vô số thứ nguyên vị diện sắc ý khổng lồ khí tức kinh khủng làm cho người ta tâm lý phát rét tu vi thấp sinh linh đều mơ hồ có chút tẩu hỏa nhập ma phá đại kích dùng sức nệ xuống như động lực bồ chư thiên đại kích bổ một cái bên dưới chúng sinh đều tựa như thấy được vô số chư thiên phá toái từng luồng hàm chứa hủy d i ệ n chi lực xương khí tràn g hẳn ra hư không trực tiếp xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đen nhèm câu cử màn sáng bị hỗn độn thánh hoàng chém thành rồi hai nửa dần dần tàn đi lý tu công kích phá đạo tôn chết trong giọng nói tràn đầy sát ý cùng tàn bạo hôn độn thánh hoàng trong nháy mắt xuất hiện đến lý tu trước mặt trong tay đại kích mạnh mẽ hướng phía lý tu bổ xuống đang lúc này một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên văng lên、Định. âm thanh bình tĩnh mà lại ôn hòa lãnh đạo căn bản không có bất luận là sóng năng lượng nào cũng không có bất k nhưng mà ngay tại thanh âm này phía dưới hỗn độn thánh hoàng lập tức bị cố định hình ảnh tại trong hư không giống như hỗn độn thánh hoàng c h ố khu vực này thời không động lại phổ thông quỷ dị lại nền i diệu. Vô thanh vô tức, Mộng Nhi xuất hiện Nhi, khôi xuất Tu Nguyên Sóng. thanh Mộng đến bên cạnh. Mộng Nhi, khôi phục thực lực. Đinh.、Chúc、mừng chủ nhân Lĩnh đến nguyên Vô vô tức, thực Thủy thực đột thứ t phục Chúc chủ chủ phá lực. lực đồ đệ Lý rượu ở tưởng n khống cảnh Đình Phong, g giả giới thưởng trong đ sáu Cảm ba mươi ba tiếp theo liền giao cho ta đi mẫu nhi một đôi mắt đẹp đặt vào lý tu trên thân trong mắt tức có ỷ lại cũng có cảm kích dịu dàng nhu nhu âm thanh lấy truyền âm phương thức truyền vào lý tu trong thai được lý tu kia lãnh đạm trên mặt lộ một nụ cười khẽ vất cảm lý tu lùi sau một bước tỏ vẻ tiếp theo giao cho m ộ n g nhi hắn giúp m ộ n g nhi khôi phục thực lực vì không phải là cái này sao nếu m ộ n g nhi muốn tự mình giải quyết vậy liền để cho m ộ n g nhi tự mình giải quyết đoạn nhân quả này hắn cái này khi ba ba có cái gì không đồng ý nói lý hắn ủng hộ vô điều kiện m ộ n g nhi hướng về phía lý tu ngọt ngào cười khi quay đầu sau đó trên mặt nụ cười lập tức biến mất lại lần nữa biến thành băng lãnh m t không biểu tình nhìn đến hỗn độn thánh hoàng m ộ n g nhi chỉ tay một cái vốn bị cố định hình ảnh hỗn độn thánh hoàng khôi phục bình thường tựa hồ là bởi vì vừa mới thời không bị cố định hình ảnh hỗn độn thánh hoàng cũng không biết chuyện gì xảy、ra. đang khôi phục qua đi hỗn độn thánh hoàng trong miệng còn đang nói chuyện đạo tôn chết trong lời nói đầy áp sát khí bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới chư thiên vạn giới sinh linh huyết dịch đều ở đây hỗn độn thánh hoàng trong thanh e m suýt chút nữa đóng băng toàn bộ sinh linh thân thể đều trở nên kiên cứng chỉ là một câu nói để cho thứ nguyên vị diện chúng sinh đều không cách nào nhúc ních thậm chí là v ỡ lạc thứ nguyên nguyên thủy thần thực lực kinh khủng có thể thấy được chút ít còn không chờ chư thiên sinh linh từ hỗn độn thánh hoàng thực lực khủng bố bên trong khôi phục lại vừa dứt lời hỗn độn thánh hoàng khi nhìn thấy lý tu bên cạnh mộng nhi qua đi sát mặt ngặt ng đáng chết nguyên thủy linh chủ vậy mà đã kết thúc thực lực tăng lên đánh đó là không tồn tại đánh trừ thiên sinh linh đây biến cũng quá nhanh quá thực tế đi châu k i a khí trùng khí trời thế đâu làm sao thấy được nguyên thủy linh chủ liền hụ chạy hôn đồn thánh hoàng bà thủ hạ đây nhất định là một giả hôn đồn thánh hoàng thần bí điện hạ hắn gọi mở phụ hoàng kịch bản nhất định mở ra sai nhất định là hôn đồn thánh hoàng nhanh như vậy thực lực liền khôi phục người mất cảm giác hôn đồn thánh hoàng bắt đầu luống uống làm sao bây giờ hôn đồn thánh hoàng sắc mặt â m tình bất định đặc biệt là cảm nhận được nguyên thủy lĩnh chủ khí tức qua đi càng là suýt chút nữa nuốt nước miếng hắn có thể chưa quên ban đầu bọn họ nhiều người như vậy vây công nguyên thủy lĩnh chủ kết quả còn vẫn lạc nhiều cái t h n g trạng để cho một mình hắn cùng nguyên thủy lĩnh chủ đánh trừ phi hắn ngu còn tạm được đem ngươi lời mới vừa nói lặp lại lần nữa mặt không biểu tình nhìn đến hôn đ ộ n thánh hoàng mậu nhi nhàn nhạt nói nói bản tọa có nói gì không hôn đ ộ n thánh hoàng tâm lý giật mình sắc mặt mê man nói ra mặt đâu toàn bộ sinh linh đều sợ ngây người lúc đầu đây mới là cường giả mở ra phương thức sao học được học được cường giả chính là không biết xấu hổ hôn đội ngươi chính là giống như lúc trước không muốn ra mặt ban đầu bản tọa tha cho ngươi một c á i mạng hiện tại ngươi cho rằng bản tọa còn có, có thể lại bỏ qua ngươi một lần m ộ n g nhi cười lạnh nói lúc trước đại chiến có một lần vốn là m ộ n g nhi cũng là có thể giết hỗn độn thánh hoàng nhưng mà lần đó cùng hiện tại lần này một dạng hỗn độn thánh hoàng trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không có chút nào yếu sợ gọi là cường giả mặt mũi còn nói mình là bị b ứ c m ộ n g nhi lòng m ề n n h ú t sẽ bỏ qua hắn lại không nghĩ rằng hắn sau đó ở sau l ư n g đâm dao m ộ n g nhi sẽ vẫn l à c ó phần lớn nguyên nhân cũng là bởi vì hỗn độn thánh hoàng cũng chính là vì vậy mà hỗn độn có thể không h o à n g hốt sao nếu như Ngọc nhi không chết đến thời điểm Ngọc nhi phục sinh hắn kết cục nhưng là sẽ rất thảm r a mặt nghe được Ngọc nhi nói chuyện hỗn độn thánh hoàng khịt mũi coi thường r a mặt mặt mũi có ích lợi gì có thể coi như ăn cơm sao tại kẻ yếu trước mặt t chắc mức tại cường giả trước mặt sợ bước đây từ trước đến giờ là hỗn độn thánh hoàng làm việc tiêu chuẩn mình có thể từng bước từng bước trèo đến bây giờ tầng thứ này cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên hỗn độn thánh hoàng không cho là nhục ngược lại coi đây là vinh dĩ nhiên loại chuyện này trong lòng nghĩ, nghĩ là được ngay trước nguyên thủy lĩnh chủ mặt nói ra đó chính là làm chết rồi hỗn độn thánh hoàng còn nguyên thủy linh chủ ngươi không nên ép b ả n tọa hôn đ ồ n thánh hoàng thanh sắc bên trong yếu đuối nói lý tu khỏe miệng hơi kéo ra lúc đầu người đánh cờ là t ấ m đức hạnh này đây con mẹ nó c o n thua thiệt hắn như vậy thận trọng đối đãi còn tưởng rằng là nhiều đại trí tuệ hạ như vậy một đại b ả n cờ lý tu cả người tâm tình đều có chút lan g loạn ngày đó nhân hôm nay quả đều là chú định hôm nay ngươi hẳn phải chết mộng nhi nói nói xong mộng nhi phất phất tay một đạo lực lượng vô hình lập tức bao phủ ở hôn độn thánh hoàng thân thể thân là thứ nguyên trưởng khống giả hôn độn thánh hoàng có thể ngăn cản m ộ n h i lực lượng sao đáp án miêu tả sinh động ông, ông, ông. c ă nguyên bản n k h ô có bất kỳ năng lực chống cự chế bất bị bắt thánh hoàng thân thể kỳ không bị không năng nào, hôn độn hoàng đ ầ tiêu tán trực tiếp biến thành từng khóa bụi trần tàn biến bụi đi. u n khóa g thủy l ĩ n h chủ đây là ngươi b ứ c bản tọa bản tọa chính là chết cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu đáy mắt lộ ra một màn điên cuồng hỗn độn thánh hoàng nổi giận gầm lên một tiếng còn lại lực lượng toàn bộ tại lúc này điều động trong nháy mắt hỗn độn thánh hoàng đỉnh đầu xuất hiện một cái thứ nguyên vị diện hình chiếu một cổ tiếng nổ văng r ộ i thứ nguyên vị diện hình chiếu lập tức cầm ầm phá t o á i hàm chứa hỗn độn thánh hoàng ý chí tin tức lập tức từ nguyên thủy thứ nguyên biến mất không tốt mậm nhi ánh mắt ngưng tụ vừa muốn ngăn trở chính là tin tức đã biến mất mậm nhi căn bản không kịp đi cản ha ha. kèm theo hôn độn thánh hoàng cuối cùng cười to một tiếng thân thể hoàn toàn hóa thành hư vô hoàn toàn biến mất vẫn lạc hôn độn thánh hoàng vẫn lạc người đánh cờ chết nhưng mà sự tình liền thật như vậy kết thúc rồi ạ lý tu phất phất tay thần bí điện hạ còn có hôn độn thánh hoàng ba tên thủ hạ lập tức liền bị lý tu xóa đi hôn độn thánh hoàng đều không phải lý tu đối thủ chớ nói chi là thủ hạ của hắn còn có con trai lý tu để tay sau lưng là có thể chấn áp ba ba hôn độn thánh hoàng lao thất phu kia trước khi chết đem tin tức truyền gà cho người khác ta nếu là không có đoán sai nói nhất định là năm đó những người đó ngài đi trước chuyện còn lại giao cho ta để giải quyết mộng nhi nóng nảy truyền âm n ó i năm đó những người đó cũng chính là năm đó vây công mộng nhi mấy người kia sự tình còn chưa kết thúc càng đại nguy cơ chính đang đến an tâm lý tu v ô vỗ mộng nhi b ả vai trong mắt lập lọe tinh mang người tới vậy thì như thế nào hắn tự có an bài đạo tôn hắn vẫn không có lân u lạc tới để cho nữ nhi hy sinh trình độ đầy đủ mọi thứ lý tu đều sớm có sắp xếp cho nên lý tu căn bản không sợ hãi bất kỳ nguy hiểm nào người tới vậy cứ tiếp tục chấn áp Các n g chi sau đó kết t h sự tình đã không thích hợp tại thứ nguyên vị diện khai triển nếu không năm đó nguyên thủy chủ thứ nguyên đều sẽ phá toái chớ nói chi là hôm nay thứ nguyên vị diện đi thứ nguyên thế giới nên đón địch nhân đến được giống như sự tình cũng vẫn chưa kết thúc nhìn đến lý tu cùng n g ọ c nhi biến mất tiểu mội cao mày nói từ hỗn độn thánh hoàng nói chuyện tự a hồ hắn còn có hậu t h ủ gì la liệt thiên gật đầu một cái trầm giọng nói đáng ghét chúng ta vô pháp đến giúp sư tôn tôn nộ không nắm chặt một cái trong tay kim c u ố c đồng sư minh ngươi biết là chuyện gì xảy ra không ngọc thạch đem ánh mắt nhìn về phía hắc ám quân vương nếu như nói tại đây ai hiểu rõ nhất hỗn độn thánh hoàng vậy khẳng định không gì bằng làm qua nội ứng hắc ám quân vương rồi có nghi vấn v ậ y dĩ nhiên phải hỏi hắc ám quân vương nếu mà bản tôn không có đón sai hẳn đúng là mấy vị thực lực và hỗn độn thánh hoàng tương đương ngay cả vượt qua h hắc ám quân vương ánh mắt ngưng trọng nói ra đối với h ô n độn thánh hoàng còn có mộng nhi năm đó một ít chuyện hắc ám quân vương tuy rằng không tính toàn bộ giải nhưng là vẫn biết một ít cũng chính là biết đây mới khiến hắc ám quân vương hiểu rõ tiếp theo sư tôn cùng nguyên thủy l ĩ n h chủ sẽ trải qua khó khăn bao nhiêu năm trăm ba mươi chiến tranh cái gì mọi người nghe vậy mặt liền biến sắc h ô n độn thánh hoàng tuy rằng không biết xấu hổ nhưng mà thực lực của hắn khủng bố đến mức nào tất cả mọi người đều cũng rõ ràng là gì cùng h ô n độn thánh hoàng thực lực tương đồng ngay cả vượt qua hỗn độn thánh hoàng thực lực kia khủng bố đến mức nào tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng rồi cái này khiến lý tu một đám đồ đệ tức là lý tu lo lắng lại đối với thực lực mình tự trách không thôi nếu mà thực lực bọn hắn quá mạnh nói liền có thể làm sư tôn chia sẻ mà không phải tại đây làm gấp rồi sư minh ngươi có thể giúp sao t h ủ y long do hỏi lý tu đồ đệ trước mắt ngoại trừ mộc nhi cùng hắc c á m quân vương bên ngoài không có một là đạo cảnh tu là giả cho nên đối với đạo cảnh hệ thống phân chia tất cả mọi người đều cũng không rõ ràng nếu như biết do nói vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ không hỏi cái vấn đề này bản tôn hắc á n quân vương trên mặt lộ ra vẻ cười khổ lắp lắc đầu bản tôn thực lực liền hỗn đ ộ thánh hoàng thủ hạ cũng không sánh nổi chớ nói chi là hỗn độn thánh hoàng rồi tham dự chiến đấu chỉ cho sư tôn thêm t h i ề n hắc ám quân vương nói nhìn thấy trên mặt tất cả mọi người đều có một chút lo âu hắc ám quân vương lên tiếng nói các ngươi cũng không cần quá mức lo âu nếu sư tôn đi n g h ê n đón vậy khẳng định chính là có niềm tin chắc chắn tin tưởng sư tôn là được hơn nữa thêm gì nữa mọi người chăm miệng một lời hơn nữa bản tôn mặc dù không cách nào đến giúp sư tôn nhưng mà để các ngươi nhìn thấy sư tôn bên kia tình trạng bắt đầu có thể hắc ám quân vương cười nói nếu mà lý tu cách xa nguyên thủy thứ nguyên kia hắc cám quân vương khẳng định hết cách rồi nhưng mà chỉ là tại nguyên thủy chủ thứ nguyên kia hắc cám quân vương muốn truyền tin vẫn là có thể làm được chỉ là sẽ tiêu phí một chút khí lực mà thôi vậy làm phiền sư minh tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng có thể nhìn thấy vậy cũng so với bọn hắn làm lo lắng tốt hơn không bằng l i ề n để cho chư thiên vạn giới tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đi dù sao ca ca cũng là đang vì chư thiên mà chiến t i ể u muộn ó i được hắc á m quân vương gật đầu một cái vài người nhìn còn có càng nhiều người xem đối với h ắ cám quân vương lại nói hoa phí sức lực không khác nhau nhiều đều không khác mấy tiểu mội nếu đều có nói kêu hắc cám quân vương tự nhiên sẽ không tự tuyệt chỉ tay một cái từng vệ thứ nguyên chi lực ở tại hắc cám quân vương chỉ ngưng tụ cũng trong lúc đó hắc cám quân vương âm thanh tại toàn bộ chư thiên vạn giới vang tới chư thiên c h ú n g sinh các ngươi chớ cho rằng chiến tranh đã kết thúc chân chính chiến tranh vừa mới bắt đầu vô thượng cường g i ả tức sắp gián g lâm ta chi sư vị đạo tôn sẽ đi ứng địch chúng ta mặc dù không cách nào đến giúp sư tôn cái gì nhưng mà ta hy vọng các ngươi muốn khắc ghi ta chi sư vị đạo tôn d n tỉnh không có đạo tôn nguyên thủy thứ nguyên nhất định phá hủy không thể nghi ngờ âm thanh khoáng đặt mà lại tráng lệ tại toàn bộ chư thiên v giống như linh thái nước góc lôi đ ỉ n h rõ ràng khắc đến chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh trong hai cái gì chiến tranh vẫn chưa kết thúc cường giả chân chính còn chưa hàn g lâm đạo tôn vốn là mới thở phào một cái cho rằng chiến tranh kết thúc chư thiên chúng sinh nghe vậy mặt liền biến sắc vừa nghĩ tới đạo tôn chính đang ứng địch tất cả mọi người nhất thời siết chặt nắm đấm tâm tình hết sức phức tạp ông n g n g n g n g từng luồng từng luồng sóng gợn ở tại trong chư thiên sẽ qua toàn bộ hôn đ ộ n chi hải bắt đầu quay cuồng trong n á y mắt chúng sinh thấy hoa mắt một g i â y kế tiếp liền phát hiện mình trước mắt một cái hình ảnh trong hình ảnh là một cái phá toái t h i ê n địa, một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh đứng ngạo nghệ ở trong hư không không phải lý tu cùng Ngọc nhi lại là người nào đạo tôn đạo tôn đạo tôn, đạo tôn. hết sức c ăn ý chư thiên sinh linh tất cả đều tề thanh t ê u gạo có lẽ bọn họ vô pháp đến giúp đạo tôn nhưng mà ít nhất bọn họ còn có sức lực đi gọi đi vì lý tu cố gắng cho dù vô pháp thay đổi gì c h i n cuộc ít nhất cũng là bọn hắn tâm ý nguyên thủy thứ nguyên chủ vị diện trong một vùng hư không lý tu cùng m ộ n g nhi lẳng lặng chạm tại trong hư không l ư ỡ n g đạo thân ảnh tại quang mang chiếu xuống bị kéo rất dài rất dài tại phá toái thiên địa tôn lên bên dưới có vẻ duy mỹ vô cùng không nghĩ đến còn có trọng sinh cơ hội m ộ n g nhi ánh mắt hơi lờ mà lờ mờ nhìn đến xung quanh tại đây mỗi một tấc thiên địa đều là nàng mở còn có nguyên thủy thứ nguyên cũng như nhau thân là tạo ra nguyên thủy thứ nguyên thứ nguyên tri chủ m ộ n g nhi so sánh bất luận cái gì người đều hiệu nguyên thủy thứ nguyên đáng tiếc năm đó một trận đại chiến nguyên thủy chủ thứ nguyên phá toái nguyên thủy thứ nguyên cũng lờ biến nàng cũng vất lạ trong mắt tràn đầy cảm kích cùng ý lại làm sao cảm nhận được mẫu nhi ánh mắt lý tu nhìn sang sờ một cái mẫu nhi đầu không gì mẫu nhi lắc lắc đầu ngọt ngào cười nhà đầu đốc đại khái có thể đoán được mẫu nhi một chút tâm tình lý tu vỗ vỗ b ả vai ba ba n g à i thật có năm chắc không mẫu nhi ánh mắt giống như tinh không m i n h ngông rực rỡ mà lại sáng lời để cho người không khỏi nghĩ muốn mê hoặc trong đó an tâm lý tu phun ra hai chữ tuy rằng chỉ có hai chữ lại như có một loại lực lượng thần bí nào đó để cho mẫu nhi không tự chủ được liền thanh tính lại giống như có cảm giác lý tu thần sắc ngừng lại hồi lâu lý tu chân mày khẽ n h í u một cái lắc lắc đầu sắc mặt có chút bất đắc dĩ hắc ám quân vương thằng này rất hiển nhiên lý tu đã hiểu rõ hắc ám quân vương hành động bất quá ngược lại cũng không phải đại sự gì cho nên lý tu cũng chỉ theo hắc ám quân vương đi tới đến đột nhiên lý tu mắt sáng lên nhìn về phía trước đ ị c h nhân đến rs c ả m t ạ bạn đọc một trăm bíp điểm khen thưởng ủng hộ chương ba trăm hai mươi ba trư phương tề tụ thời gian trở lại nửa phút lúc trước khi hỗn độn thánh hoàng tin tức chuyên g a trong tích tắc ở tại thứ nguyên thế giới mỗi các địa phương thứ nguyên chủ vị diện bên trong cường g i ả mở mắt cùng lúc đó cái khác thứ nguyên chủ vị diện một người trong đó nhìn đến giống như trẻ thơ nam tử một người có mái tóc máu đỏ thanh niên nam tử một cái đầu tóc bạc trắng nam tử trung niên một người có mái tóc màu vàng thân mặt long bào thanh niên nam tử một cái nhìn đến mười phân thiếu nữ khả ái một cái thanh thuần nữ tự trẻ tuổi một người xinh đẹp mỹ phụ trung niên một cái tóc trắng xóa mặt mũi nhăn m e o là ông một cái một đầu mái tóc dài màu đen bà lão cũng đồng thời biến mất mà bọn họ liền là năm đó vây công n g ọ c nhi mười người trong đó có vài vị đều đạt tới thứ nguyên trưởng khống giả đinh phong hôn độn thánh hoàng tại trong bọn họ kỳ thực bất quá chỉ là con kiến hôi nô b ộ c ý hệ suy nghĩ một chút cũng phải nếu không phải thực lực quá thấp nói hôn độn thánh hoàng cũng sẽ không đối với nguyên thủy thứ nguyên như vậy chú ý rất sợ ngậu nhi đột nhiên phục sinh chỉ có cùng tầng thứ mới có thể cũng không phải quá quan tâm cũng trong lúc đó ngay tại một đám cường giả lên đường đi tới nguyên thủy chủ thứ nguyên thời điểm hồng hoàng chủ thứ nguyên hôn nộn sâu bên trong một cái dốc lòng tu luyện đại hán từ từ mở mắt đó là sư tôn khí tức đại hán âm thanh giống như lôi đình vừa tựa như đạo âm tuy rằng âm thanh cũng không lớn nhưng lại làm cho cả hồng hoàng thứ nguyên đều bắt đầu run r u dậy bất luận là hồng hoàng chủ thứ nguyên vẫn là hồng hoàng thứ nguyên vị diện đều xuất hiện vô tận dị tượng giọng nói phục hưng phân khiến cho toàn bộ thế giới đều xuất hiện đạo âm huyền diệu chúng sinh nghe cảm giác ngộ liên tục thiên địa đều rất giống tại vui sướng từng đạo hào quang bao phủ vô số hồng hoàng thế giới từng luồng từng luồng tiếng vang lớn từ đại hán xung quanh vang r ộ i mà phong thủy hỏa điền cùng d i ễ n hóa đại hán xung quanh cơ thể từng cái từng cái thứ nguyên d i ễ n hóa từng cái từng cái thứ nguyên phá diện cho dù tráng hán chỉ là trong lúc lơ đảng cử động đều sẽ đối với thứ nguyên tạo thành ảnh hưởng to lớn ông ngang ngong ông ngang ngong ông ngang ngong từng đạo gợn sóng xuất hiện hồng hoang chủ thứ nguyên bên trong hồng quân mang theo lục thánh xuất hiện đến đại hán trước mặt tham kiến bản tôn tham kiến bản tôn tham kiến bản tôn bảy ngươi quỳ một chân trên đất cung cung kính kính nói ra ta cảm nhận được sư tôn khí t ứ c các ngươi theo ta đi một lần đi đại hán nhàn nhạt nói vâng bàn tôn bảy n g ư ờ i nói đại hán phất phất tay thời không xoay chuyển vượt quá thứ nguyên tầm thứ bên trên lực lượng và ra tám người từ h ư n g hoàng thứ nguyên biến mất nguyên thủy chủ thứ nguyên đến lý tu phun ra hai chữ hướng theo lý tu dứt tiếng toàn bộ nguyên thủy chủ thứ nguyên bắt đầu sôi sục vốn là liền phá thành mảnh nhỏ nguyên thủy chủ thứ nguyên càng là xuất hiện vô số h ạ c động phảng phất đã không nhị được đủ loại hào quang k i a sáng kỳ dị chiếu sáng thương không cựu t i ê n một đạo thanh em khản khản từ phía chân trời văng dội trong thanh em ẩn chứa vô tận sát khí phảng phất đủ để cho một cái thứ nguyên đều trầm luân nguyên thủy chủ thứ nguyên ngay cả nguyên thủy th l i ba mươi ba đây là sắt lục trường khống giả tu vi và nữ nhi một dạng cũng đạt tới thứ nguyên trưởng khống giả định phong. phong tu vi sắt lục trường khống giả đình phong tu vi sắt lục trường khống giả tàn sát rồi mấy cái thứ nguyên mẫu nhi ánh mắt ngưng tụ hướng về phía lý tu truyền đống nói Chú thích, thứ nguyên chính là nhất phương thứ nguyên thế giới bao hàm chủ thứ nguyên cùng thứ nguyên vị diện thứ nguyên thế giới Thứ nguyên đơn giản m ộ thủy c ú t dứt lời, mười đạo thân ảnh xuất tu trước mặt. t mọi Mộng mười người hiểu đi. nhi lời, hiện nhi hẳn nhìn Sóng. ảnh đến còn mộng Nguyên h đều đạo có vừa lý thứ nguyên vị diện khi nhìn thấy chín người xuất hiện toàn bộ chư thiên vạn giới sinh linh nhất thời tất cả đều thân thể chấn động à, từng cái từng cái nhìn đến đều không dễ cho ca phí lời vừa nhìn chính là đều lớn lao bên trong đại lao được không lần này làm sao bây giờ hy vọng đạo tôn có thể chấn áp bọn họ ta tin tưởng nói vị đạo tôn cố gắng đạo tôn chư thiên chúng sinh tất cả đều lặng lẽ nhìn đến nguyên thủy chủ thứ nguyên bên kia hình ảnh có người kinh sợ có người b u ồ n có người ở cầu nguyện cũng có người mười phần tin tưởng nói vị toàn bộ nguyên thủy thứ nguyên bầu không khí đều trở nên ngưng trọng bị đẻ nét lên nguyên thủy chủ thứ nguyên nguyên thủy linh chủ cùng siêu thoát chi vật đều đến đ ô n g đủ vừa vặn bà l a o ánh mắt âm độc quét nhìn lý tu còn có mộng nhi trầm dãi nói khắc khắc khắc chúng ta là không t r ư ớ c phải phân phối song chiến lợi phẩm trên mặt phủ đầy nếp nhăn toàn thân tản ra khí tức mục nát có phần có một phen thủ mộ giả phong độ lao ông ho khan nói dĩ nhiên cung thủ mộ giả là thật muốn chết mà tản mát ra khí tức mục nát bất đồng là lao ông lại phát ra loại khí tức này thuần tuy chỉ là hắn sống thời gian quá dài mà thôi liền vô số thứ nguyên cộng lại còn chưa nhất định có thể có hắn tuổi tác lớn cho nên trên thân mới có khí tức mục nát đây là thiên t h ụ lao nhân nghe nói bản thể là một k h ỏ a vô thượng thần thụ sống vô số tuyến nguyện nữ nhi và những người khác cộng lại đều không nhất định có hắn sống thời gian dài thực lực của hắn cũng đạt tới thứ nguyên trưởng khống giả đ n h p h o n g tại đây thực lực là cao nhất mẫu nhi truyền â m nói hừng bản tôn đều biết không cần giới thiệu lý tu khẽ vuốt cảm nói hắn có hệ thống ở đây thăng cấp sau đó hệ thống đã có thể quét hình thứ nguyên thần bao gồm thứ nguyên thần trở lên cảnh giới tu lợi giả lý tu muốn t r a xem bọn hắn tài liệu chỉ cần n h ấ t nghiệm liền có thể hoàn thành vâng mộng nhi nói đi đ ề u đừng nói nhảm trước tiên c h ấ n áp thảo luận lại chiến lợi phẩm phân phối thế nào thân mặc long bảo nam tử trung niên mặt không biểu tình hỏi hoàng tôn nói rất có lý có thể đại thiện còn lại chín người dối dít đáp hoàng tôn sao tâm niệm vừa động lý tu nhìn đến nam tử trung niên trước mắt chợt lõe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mặt nhân vật hoàng tôn thân vận hoàng đạo thứ nguyên trí tôn tu vi thứ nguyên trưởng khống giả đ ỉ n h phong tiềm lực lại là một cái thứ nguyên trưởng khống giả đ ỉ n h phong chi cảnh cường giả lý tu phân biệt nhìn về phía còn lại người từng cái từng cái hình chiếu giả tưởng từ lý tu xuất hiện trước mặt rồi sau đó biến mất lý tu khẽ thở phào nhẹ nhõm may m à ngoại trừ sát lục t r ư ở n g khống giả thiên t h ụ lao nhân cùng hoàng tôn bên ngoài sẽ không có thứ nguyên trưởng khống giả cảnh giới đ ỉ n h phong người tu luyện những người còn lại cao nhất cũng chỉ là thứ nguyên trưởng khống giả trung kỳ tu vi chương ba trăm hai mươi bốn các người biết có một chữ gọi thế nào sao hẳn đánh đi lý tu ánh mắt lóe lóe trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh nguyên thủy lĩnh chủ lần trước nhất chiến ngươi không chết là ngươi may mắn lần này ngươi vậy mà còn dám n ả y ra xem ra ngươi là tự mình nghĩ chết hoàng tôn nhìn về phía m ộ n g nhi âm thanh uy nghiêm miệng phun lời nói d i ệ n hóa ra từng đầu khí vận kim long bàn g bạc long khí bao phủ tại toàn bộ nguyên thủy chủ thứ nguyên bên trong hiện tại lăn bản tôn tha các ngươi không chết ngăn cản muốn nói m ộ n g nhi lý tu mặt không biểu tình nhìn về phía c h í n người nói hỗn độn thánh hoàng giao cho m ộ n g nhi tới xử lý hiện tại giao cho hắn là được rồi côn vọng khẩu khí thật lớn ngươi có biết chúng ta là ai nguyên thủy linh chủ cũng không dám giống như ngươi vậy làm cản có ý tứ tiểu gia hỏa con kiến hôi ngươi muốn chết sao lý tu lời này vừa nói ra chín người nhất thời tất cả đều trong mắt hàn mang trợ lóe khi phát hiện không cảm ứng được lý tu tu vi qua đi chín trong lòng người xuất hiện một tiêu kiến kỵ tất cả đều xuất khẩu dò xét tính mắng lên thứ nguyên trí cường sư tôn quyết cùng lúc trước chư thiên trí cường sư tôn quyết một dạng trừ phi lý tu chủ động phóng thích khí thức nếu không người khác bất luận cảnh giới so sánh lý tu cao bao nhiêu đều không cách nào cảm ứng được lý tu tu vi bất qua thứ nguyên trí cường sư tôn quyết vốn chính là chư thiên trí cường sư tôn quyết tiến giai công pháp sẽ có thứ hiệu quả này cũng đúng là bình thường có thể đạt đến thứ nguyên thần cảnh giới sẽ có kẻ đần độn sao hiển nhiên sẽ không chớ nói chi là tại đây chín người đều là thứ nguyên thần bên trong đều tính vào cường giả tồn tại lý tu dám t i ê u ngạo như vậy vậy khẳng định là có cái gì phấn khích cho nên chín người nhìn như là không có đầu hóc mắng kỳ thực là đang thăm dò đến lý tu cuối cùng có cái gì phấn khích dám như vậy nói chuyện với bọn họ các người biết có một chữ gọi thế nào sao lý tu trên mặt lộ ra nụ cười nghiền n g ấ m ồ chữ gì thiên thụ lao nhân ánh mắt hơi n h a o lại đục ngầu trong ánh mắt toát ra từng tia s ắ c ý gọi là chết lý tu khẽ mỉm cười tìm chết mười người sắc mặt trở nên âm trầm xuống đây là để bọn hắn mười người chết con mẹ nó liền hai người làm sao t ú n như vậy mười người càng thêm xác định đây trên thân nắm giữ siêu thoát chi vật thân thể trên có bài tẩy gì rồi người dày dạn kinh nghiệm thống chi là mười cái sống so sánh thứ nguyên thời gian còn dài hơn người đối với bọn hắn mà nói mạng nhỏ chính là quan trọng nhất lý tu thong dong như vậy không vội v à ai biết có phải hay không có bài tẩy gì cho nên mười người đều cẩn thận vô cùng tìm chết lại làm sao lý tu tựa như cười mà không phải cười nhìn đến mười người tuy rằng không rõ ràng mười người này tại sao không lên bất quá điều này cũng chính hợp lý tu hắn ý vừa vặn có thể chỉ hoãn một ít thời gian mười người mất cảm giác tức giận nha chuyện này đạo tôn không hổ là đạo tôn một người khí thế liền l ũ hiếp thập tôn cường giả không dám động nguyên thủy thứ nguyên chư thiên sinh linh thán phục không thôi ừ bản tọa cũng không tin người này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ thực lực các ngươi đã đều không ra tay vậy bản tọa đến bên dưới rằng co một vị thứ nguyên trưởng khống giả sơ kỳ tu sĩ không kềm chế được trực tiếp lựa chọn ra tay chín người khác cũng vui vẻ như thế vừa vặn có thể dò xét dò xét lý tu tu vi vì vậy mà tất cả cũng không có ngăn trở mà là ngưng thần nhìn sang、Ấm. nhất luân thứ nguyên đại nhật dâng lên nóng bỏng hỏa diễm tiêu h đốt nguyên thủy chủ thứ nguyên ngay cả nguyên thủy thứ nguyên vị diện các nơi đều xuất hiện từng luồng khói xanh khủng bố nhiệt độ để cho chư thiên sinh linh đôi môi đều đã khô n ư ớ c thực thực thực thư không chấn động không gian đều dưới ngọn lửa bị tiêu h đốt lượng lớn chống rông xuất hiện vốn là lảo đảo muốn ngã nguyên thủy chủ thứ nguyên đã xuất hiện liên tục không ngừng tiến g vang lớn lúc nào cũng có thể hoàn toàn trầm luân hủy diện đại nhật thần quyền một quyền xuất g a đại nhật gia trì khoáng đạt tráng lệ khí tức giống như đại hà ái mộ chư thiên sụp đổ tiếp tục hướng phía lý tu và tới lý tu cười một tiếng nguyên thủy trưởng khống giả sơ kỳ mà thôi hắn gọi qua sao hắn đương nhiên không đánh lại nhưng mà không sao cả vấn đề không phải quá lớn lý tu có thể cấp cứu một hồi mẫu nhi khôi phục thực lực sau đó hệ thống cho thực lực để thăng cơ hội mới có thể cho ta để thăng một hai cái tiểu cảnh giới đi lý tu âm thầm suy nghĩ mẫu nhi giàu gì cũng là từ thứ nguyên nguyên thủy thần đột phá đến thứ nguyên trưởng khống giả đình p h o n g lý tu còn cũng không tin tu vi cao hơn hắn nhiều như vậy đột phá tưởng thường vẫn không thể để cho hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới chỉ cần hắn có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới như vậy nguyên thủy trưởng khống giả sơ kỳ tu lạ lý tu nhất định c h ấ n áp ngẫu nhi gật đầu một cái hệ thống xuyên qua thời không đến một phát đi lý tu mặc n i ệ m nói trước tiên trốn mất chờ hắn tu luyện trở về sau đó mới giết chết cái người này mấy giây sau đó huyền ảo khí tức quét qua toàn bộ thời không ngưng kết cố định hình ảnh lý tu t ử biến mất tại chỗ cũng trong lúc đó lý tu lại lần nữa trở về chỗ cũ sức mạnh vô thượng p h u n g trào thời không lần nữa khôi phục vận chuyển tự giải quyết cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong thực tế mặc dù không có đi qua một giây đồng hồ nhưng mà hắn đã tại mấy chục triệu năm trước tu luyện đã hơn một năm thời gian hiện tại lý tu đã đột phá đến thứ nguyên thần hậu kỳ đ ỉ n h phong vô hạn tiếp cận thứ nguyên thần cảnh giới đ ỉ n h phong thứ nguyên trưởng khống giả sơ kỳ đủ để chấn áp vật chất cực tận bí pháp tầng thứ chín tâm thần k h é i động liên tục không ngừng lực lượng lưu chuyển đến lý tu các vị trí cơ thể hơn mười hai vạn duy độ thần hậu kỳ lực lượng cùng nhau bộc phát cựu trọng ảo ảnh từ lý tu trên thân t h o á n g qua lý tu đưa ra một chỉ giống như vô cùng thứ nguyên lực lượng đều ra chỉ đến lý tu chỉ một đạo như ẩn như hiện thân ảnh xuất hiện đến lý tu sau lưng một chỉ giống như thứ nguyên sụp đổ một chỉ giống như toàn bộ t ị ự c diện khi lý tu thu tay về đang hướng về lý tu thứ nguyên trưởng khống giả sơ kỳ tu luyện giả hóa thành hư vô bị lý tu xóa bỏ một chiêu miều sát hô lý tu âm thầm hô thở ra một hơi chớ nhìn hắn nhìn như nhẹ tô lãnh đ ạ m một một viết g i ế t trong nháy mắt người tu luyện này chính là lý tu tiêu hao phí sức lực vẫn là rất lớn dù sao mình thực lực t r ú n g quy vẫn là quá thấp thứ nguyên trưởng khống giả sơ kỳ đã dùng hết lý tu toàn bộ lực lượng nếu tới cái thứ nguyên trưởng khống giả trùng kỳ tu luyện giả lý tu có thể khẳng định mình nhất định không phải là đối thủ bất quá cũng may cái này so sánh trang thành công chương ba trăm hai mươi lăm quý bốn ký miểu sát lại là miểu sát chơi ạ đạo tôn không hổ là đạo tôn mỗi lần xuất thủ đều nhất định miễu sát xem ra lần này hạt ổn đạo tôn lý vũ chư tiên sinh linh thấy một màn này tất cả đều tâm thần đại c h ấ n chấn động không thôi đồng thời nhìn thấy thiên thủ l a o nhân chờ chín người tựa hồ rất kiên kỵ cũng khẽ t h ở phào nhẹ nhõm lúc này đạo tôn hẳn đúng là có thể cản chín người đi giao ra siêu thoát c h i vật cùng nguyên thủy l ĩ n h chủ chúng ta có thể tha cho ngươi một m ệ n h nếu không liền chớ trách chúng ta xuất thủ chấn áp hai người các ngươi rồi không khí quỷ quái kéo dài mấy giây qua đi hoàng tôn nhìn đến lý tu trầm giọng nói không cần biết người nọ là không phải thực lực sâu không lường được trước tiên hù dọa một làn sóng lại nói không cần bản tọa lo lắng trước phải t r ă n g muốn bỏ qua cho các ngươi còn không chờ lý tu mở miệng nói chuyện một đạo nặng nề g h mà lại thanh em uy nghiêm từ trong hư không văng r ồ i nghe được â m thanh lý tu chân mày cau lại khoe miệng xẹt qua một vệ đường c o n g rốt cuộc đã tới cái thanh â m này thiên thụ lão nhân chờ chín người không một mí mắt giật một cái ông ngong ngong từng vệ s ó n g gợn từ trong hư không xuất hiện tám đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra khi nhìn thấy tám đạo thân ảnh bộ g á n g qua đi thiên thụ lão nhân chờ chín người nhất thời ánh mắt hữu tụ toàn bộ đều không hẹn mà cùng làm ra một cái tương đồng cử động đó chính là cung nên bản tôn hàn lâm cung nên bản tôn hàng lâm. cung nên bản tôn hàn g lâm chín người quỳ một chân trên đất cùng hô lên lại có đại lao hàn g lâm chư thiên sinh linh thấy vậy thần sắc sửng sốt một chút nhìn tình hình này hàn g lâm đại lao so với trước kia mười cái còn muốn ngư bức ai bạn vẫn là địch lý tu thuộc quyền trận doanh tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc lên bản tôn mẫu nhi đồng tử co r i ụ c lại hơi biến sắc mặt mẫu nhi vội vàng hướng lý tu truyền âm n ó i ca ca đây là thứ nguyên thế giới bên trong cường giả cấp cao nhất bản tôn tu vi của hắn tại thứ nguyên thế giới cũng không tính định phong nhưng mà hắn còn có bọn họ thế giới cường giả có cái chỗ biến thái đó chính là dung hợp bản tôn sáng tạo hồng hoang thứ nguyên vị diện mỗi cái thế giới hướng đi liền không sai bị lắm hơn nữa bên trong đều có phân thân của hắn đã từng có cường giả tấn công bản tôn thế giới rõ ràng vị kia cường giả thực lực so sánh bản tôn mạnh hơn đều đã đạt đến thứ nguyên người siêu việt t ầ n g thứ thứ nguyên thế giới cường giả đều cho rằng bản tôn vẫn là không thể nghi ngờ lại không nghĩ rằng bản tôn vậy mà đem phân thân của hắn toàn bộ cùng bản thể dung hợp thực lực trực tiếp bạo tăng lật tay liền chấn áp vị kia cường giả bản tôn sau lưng bảy người cũng có thể làm được như vậy tuy rằng dung hợp sau đó không có bản tôn thực lực cao chính là cũng không thể khinh thưởng được ta biết rồi lý tu đáp đồng thời tâm lý thanh tính lại đây xót ổn tại đây cũng không có thứ nguyên người siêu việt bản tôn nếu liền thứ nguyên người siêu việt đều có thể chấn áp kia thứ nguyên trưởng khống giả đây tính toán là cái gì đệ tử bái kiến s ư tôn lúc này tại thiên thụ lao nhân chờ chín người ngốc t r ệ ánh mắt bên trong bản tôn sắc mặt kích động nhìn đến lý tù túi người chào nói đệ tử bái kiến s ư tôn âm thanh cũng không lớn cũng không có diện hóa ra bất luận cái gì dị tượng lại giống như sấm xét giữa trời qua một loại bổ tới thiên thụ lao nhân và trong lòng chín người chín thân thể người r u lên sắc mặt đều lặp lại trong ánh mắt đều xuất hiện vẻ sợ hãi bọn họ nghe được cái gì b nói tôn, thứ nguyên thế tôn, Ta nguyên danh đỉnh đỉnh bàn người này n giới đại cái đồ đệ. Đồ đệ. là mẹ nó. Mẹ nó đây. t h ê n nhân thụ lao cách h chín ờ người trong lòng người so s n h hở h rào rồi hở sở đều n khác bọn họ khiêu khích đến bản tôn sư tôn trên đầu sao bản tôn đều như bức như vậy rồi sư tôn hắn lại nên mạnh bao nhiêu thiên thụ lão nhân chờ chín người mắt tối sầm lại thân thể đều hù dọa run lẩy bẩy lên làm lớn một làn sóng liền tại chỗ bạo tạc khó trách thông rong như vậy bình tĩnh nguyên lai là thực như bức a tham kiến đạo tôn tham kiến đạo tôn tham kiến đạo tôn Bàn bội vàng tôn sau lưng người liền vàng hành sau lễ. đ i n h chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành thứ 1 0 0 n g h lần thu đồ đệ tưởng thưởng một trăm vạn thứ nguyên điểm đ i n h chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành thứ 1 0 0 n g h lần thu đồ đệ tưởng thưởng thứ nguyên r ú t thưởng cơ hội một lần l ư ỡ n g đạo gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội một trăm vạn thứ nguyên điểm thứ nguyên điểm không phải điểm trao đổi vẽ trọng điểm ký lý tu hơi hơi aia vậy mà tưởng thưởng nhiều thứ nguyên điểm như vậy lý tu suýt chút nữa cả người đều sợ ngây người trong đầu càng là chỉ còn lại một cái ý niệm thu lộ đệ nhất định phải thu đồ đệ hơn nữa còn là thu thứ nguyên thần trở lên cảnh giới đồ đệ phần thường này không khỏi cũng quá phong phú đi quả thực m ạ n h nổ bản lại gặp mặt đủ loại ý nghĩ thoáng qua lý tu đứng chắp tay nhìn đến bản tôn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt tâm thần khéo động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật bản thân phận bản tôn hồng hoang thứ nguyên người sáng tạo tu h vi thứ nguyên trưởng khống giả đình phong tiềm lực là bản bản tôn chính là bản cái kia năm đó lý tu tay bắt tay dạy dỗ làm sao sáng thế cái kia dùng sáng thế phương pháp lừa dối mà đến đồ đệ bản tuy rằng thực lực chỉ là thứ nguyên trưởng khống giả đinh phong nhưng mà mộng nhi cũng đã nói bản thực lực cũng không phải mặt ngoài những này liền thứ nguyên người siêu việt sơ kỳ tu luyện giả bản đều có thể c h ấ n áp có thể thấy bản thực lực khủng bố đến mức nào nhiều năm không gặp bạn đã thành i ể u thứ nguyên thế giới bên trong cường giả chi vị mà bản cũng là lý tu cuối cùng chín trăm bảy mươi lá bài t ẩ y lý tu cũng đã sớm đoán được bản xe đến hết thể đều tại lý tu nắm giữ trong lòng bàn tay sư tôn đồ nhi đã đợi ngài trở về vô số năm tháng ban gãi đầu một cái cười ngây ngô nói tham kiến đạo tôn tham kiến đạo tôn tham kiến đạo tôn đột nhiên từng đạo tiếng hét lớn vang dội ngưng thần nhìn đến không phải thiên thụ lao nhân chờ chín người lại là người nào đây chín người trực tiếp quỳ sụp xuống đất nhìn đến l y tu cung cung kính kính dập đầu đến đầu thần tình kia bộ dáng kia quả thực phải nhiều chân chó có bao nhiêu chân chó phải nhiều thành kính liền có bao nhiêu thành kính h ậ thảo hồng quân bảy người sợ ngây người con mẹ nó đây là tới đoạt mối làm ăn cùng thiên thụ lao nhân bọn họ so sánh hồng quân đám người nhất thời mặc cảm không bằng xem ra bọn họ cần học tập địa phương còn rất nhiều vừa mới cung nên đạo tôn thời điểm hẳn muốn càng thêm cung kính mới đúng dù sao đây chính là lao đại bọn họ sư tôn chư thiên sinh linh tê cả ra đầu loại này để cho xâm nhập giả đều thần phục đại lao dĩ nhiên là đạo tôn đồ đệ đạo tôn đồ đệ đạo tôn đến tột cùng là bực nào tồn tại chư thiên sinh linh đã không dám tưởng tượng rồi cũng khó mà đi tưởng tượng đây quả thực quá kinh khủng lượng tin tức cũng quá lớn bọn họ đầu góc đều muốn chuyển không tới đ ờ s nghỉ ngơi một hồi lại cho mọi người tiếp tục tài chiến chương ba trăm hai mươi sáu đùa đùa nam đối với thiên thụ lao nhân chờ chín người nguyên thủy thứ nguyên chư thiên sinh linh trong đôi mắt đã xuất hiện vẻ thương hại mới vừa rồi còn ngưỡng bức hiện tại biến rừng bước rồi quả nhiên đạo tôn địch nhân vậy liền nhất định phải bi a i a sư tôn không hổ là sư tôn lý tu một đám đồ đệ nhìn đến lý tu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính nghệ nhìn sư tôn kia phong đạm vần khinh bình tĩnh biểu tình nghĩ đến sư tôn đây là lập kế hoạch nắm cũng sớm đã nghĩ đến đi lý tu một đám đồ đệ đối với lý tu kính ngưỡng đã giống như nước sông quần quận lao nhanh không ngừng cộng thêm liên miên bất tuyệt ngẫu nhi môi anh đào hơi mở ra hai gò má dâng lên lượng xóa sạch đỏ ử kết quả người ta chính là lý tu đệ tử đồ đệ mình tình huống dị sư tôn còn có thể không biết sao đây là mậu nhi có chút ít l u n g túng sớm biết nàng không nói dĩ nhiên đối với lý tu mặt bài m ộ n g nhi cũng là thán phục không thôi liền bàn tôn đều là ba mình đồ đệ đây cũng quá câu chuyện đáng sợ rồi thứ nguyên thế giới nếu như biết do nói sợ rằng rất nhiều người đều muốn sừng sờ có thể hay không thứ nguyên thế giới đại lão đều là ba ba đồ đệ chẳng biết tại sao m ộ n g nhi trong đầu mạc danh liền hiện ra cái này ý niệm điên cuồng tuy rằng ý nghĩ rất điên cuồng nhưng mà mậu nhi nhưng là có loại cảm rất này đặc biệt là nghĩ đến lý tu đủ loại mộng nhi càng là tin chắc không nghi ngờ nói không chừng thật có khả năng vậy cái gì đạo tôn hiểu lầm hết t hệ các thứ này đều là hiểu lầm hoàng tôn cười x ò a nhìn đến lý tu tâm lý đã chửi như tắt nước tê cây bên cạnh ngươi nhu bức như vậy ngươi không nói sớm ngươi muốn nói ngươi là bản tôn sư tôn ngươi muốn nói ngươi treo như vậy tạc thiên chúng ta còn có thể tốn như vậy khẳng định nửa phút quỷ liếm a về phần làm thành như bây giờ sao đây chỉnh cũng rất xấu hổ đúng đúng đúng hiểu lầm hết hệ các thứ này đều là hiểu lầm chuyện này nào tất cả đều là hiểu lầm đạo tôn ngài đại nhân có đại lượng cũng không cần cùng nhỏ so đo chúng ta nhận sai v ừ a mới kỳ thực chính là đang cùng đạo tôn ngài chỉ đùa một chút mà thôi những người khác mặt ngoài cười hì hì nội tâm tê tê phê bình đáp lời lên đùa lý tu trên mặt lộ ra một vệ dáng tươi cười không tên đúng đúng đúng đùa dẫn một chút thiên thụ lão nhân chờ chín người liền vội vàng gật đầu vậy thì tốt bản đem bọn họ đều cho vi sư giết chết đi lý tu nhàn nhạt nói a thiên thụ lão nhân chờ chín thân thể người run lên sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng ta cũng tại cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi lý tu cười nói áo áo đùa dẫn a thiên thủ lao nhân chờ chín người t h ở phào nhẹ nhõm hù dọa bọn họ giật mình loại này đùa dỡn là tùy tiện mở sao không biết sẽ h ù chết người sao còn chưa động thủ lý tu nhìn sang bàn vâng sư tôn bàn nghiêm sắc mặt chư pháp quý nhất đôi môi khẽ nhúc ních b à n phun ra mấy chữ rầm rầm rầm từng luồng từng luồng hồng hoang chi lực vượt qua vô tận thứ nguyên hàn lâm bao la thời không ra hồng hoang thứ nguyên phát ra từng luồng từng luồng tiếng vang lớn từng cái từng cái hồng hoang thế giới chung bàn cổ hư không tiêu thất một giây kế tiếp nhất trọng trọng ảo ảnh dung nhập vào bàn trong cơ thể vốn đang cho rằng có thể tránh được một kiếp thiên thụ lão nhân chờ chín người mặt liền biến sắc còn không chờ bọn hắn lợi nói ra bàn đưa tay trộm một cái một cái cự phủ xuất hiện đến b ả n trong tay đúa rơi xuống thời không ngưng kết thứ nguyên đều tại lúc này cố định hình ảnh khi cự phủ biến mất thiên t h ụ lao nhân chờ chín người đã hoàn toàn bị xóa đi mọi thứ dấu vết từ thế gian này biến mất vẫn lạc một chiêu bàn c h ấ n áp thô bạo tất cả mọi người bản tôn giết các ngươi cũng chỉ là đùa g i ỡ n mà thôi phản phất nhìn ra thiên t h ụ lao nhân trước khi chết kia không dám tin ánh mắt hàm nghĩa lý tu nhẹ giọng nói đùa g i ỡ n kia hắn cũng đùa g i ỡ n một lần được rồi đối với giết nữ nhi mình một lần người lý tu có thể sẽ không bỏ qua t h ú n g chi chín người này còn bạo p h ạ m mình nếu không có vòng tại bọn họ cũng sẽ không tha mình và m ộ n nhi cho nên tương n g lý tu cũng sẽ không bỏ qua bọn họ nếu đã tới vậy sẽ phải chuẩn bị chết thành thành thật thật đi chết là tốt kết thúc lần này hẳn đúng là thật kết thúc hô cuối cùng kết thúc nguyên thủy thứ nguyên vị diện toàn bộ sinh linh thở ra một hơi trên mặt toàn bộ đều lộ ra sống sót sau hai nạn nụ cười đạo tôn đạo tôn đạo tôn không hẹn mà cùng chư thiên vạn giới bên trong chúng sinh tất cả đều tể thành tiêu gạo thành đạo vị mà chúc mừng mười ngày sau nguyên thủy thứ nguyên vị diện một nơi hôn độ chi hải bên trong tại đây hôn độ chi khí đã ngưng kết thành hóa đặc xung quanh giống như đã hình thành một phiến tiên điệm ớ i lý tu cùng bản ngồi ngay ngắn ở trong đám mây uống trà trò chuyện chiến tranh tuy rằng đã kết thúc nhưng mà phải xử lý sự tình còn có rất nhiều cho nên lý tu liền để cho mình một đám các học trò gia nhập sau cuộc chiến xử lý ngay giữa n g ậ nhi thân là nguyên thủy thứ nguyên trưởng không giả cũng cần lại lần nữa đem phá thoái nguyên thủy chủ thứ nguyên tu b ổ bàn đem hồng quân mấy người cũng p h ả i đi giúp n g ậ nhi rồi vì vậy mà tại đây chỉ còn lại bàn cùng lý tu hai người sư tôn lần này trở về ngài đến tiếp sau này có tính toán gì ban cung cung kính kính hỏi làm sao là muốn để cho bản tôn đi ngươi hồng hoàng thứ nguyên lý tu trêu kẹo nói hắc hắc bạn gãi đầu một cái vẻ mặt cười ngây nô cũng không có bắt bỏ mà thôi bạn tôn trước tiên ở nguyên thủy thứ nguyên đợi một thời gian ngắn lý tu lắc đầu nói vâng sư tôn k i ê u đồ nhi liền thường kèm sư tôn khoảng trước tiên không trở về bà nói hắn mới cùng sư tôn gặp nhau cũng không muốn liền rời đi sư bên tôn thân người thân là hồng hoang thứ nguyên chi chủ thời gian dài ly khai hồng hoang thứ nguyên cũng không tốt không muốn trẻ con tử khí vô tận thuế nguyệt thời gian còn dài mà không cần cấp bách nhất thời này lý tu nói được đi như là nghĩ đến cái gì bà nói sư tôn hai mươi năm sau vạn giới lâu hội đấu giá cần phải mở ra đến lúc đó sư tôn ngài mau mau đến xem sao vạn giới lâu lý tu chân mày c a u lại danh tự này làm sao quen thuộc như vậy hắn kiếp trước xem qua một quyển tiểu thuyết bên trong tựa hồ có một cái như vậy thế lực lẽ nào t h ư n g u y ê n thế giới bên trong cũng tồn tại vạn giới lâu Đó đ là ư ơ như g n i hỏi biết hỏi kia lời hỏi hỏi Đinh. ê n thống.、Về、phần bàn khẳng định cũng biết vì sao không hỏi bàn, không thống hơn. n hệ phí lời sao, hỏi đồ đệ quá thật hay hệ h đệ mất mặt, hay là hỏi hệ thống tốt Về vì đồ sao sao, là quá chủ nhân ngài suy nghĩ vạn giới lâu s ắ c thực n g ư ờ i chủ nhân ngài kiếp trước nhìn thấy trong tiểu thuyết tương tự thế lực hắn người sáng lập đạt được vạn giới cửa hàng hệ thống qua đi trải qua vô số t u ế n g u y ệ n cuối cùng đem vạn giới lâu trở thành thứ nguyên thế giới bên trong đỉnh cấp một trong những thế lực hệ thống nói thật đúng là lý tu chân mày cao lại đây cũng rất có ý tứ lẽ nào thư nguyên thế giới bên trong có thật nhiều hắn kiếp trước thấy qua tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình trong phim ảnh thứ nguyên sao chặt chặt suy nghĩ một chút đều rất có ý tứ bộ dáng đỉnh cấp một trong những thế lực sao vậy còn có cái gì đỉnh cấp thế lực lý tu hiếu kỳ dò hỏi đinh còn có địa cầu huyền huyễn thần thoại cùng hệ thống lưu chủ nhân đồ đệ của ngài bản hồng hoàng cũng là đỉnh cấp một trong những thế lực hệ thống nói địa cầu huyền huyễn thần thoại hệ thống lưu cái quỷ gì lý tu biểu thị hát nhân mặt đầy dấu hỏi đinh thứ nguyên trong thế giới rất nhiều cường giả đều xuất từ một cái tên là địa cầu vị diện không biết nguyên nhân gì rất nhiều thứ nguyên bên trong đều có địa cầu tuy rằng bọn họ không phải một cái duy tám trăm tám mươi độ nhưng mà những cường giả kia quật khởi chức đều sinh sống trên địa cầu bên trong cho nên địa cầu biến thành thứ nguyên thế giới bên trong thần bí nhất mà lại không thể t r e o chọc địa phương thứ nguyên cường giả bên trong đều lưu truyền người địa cầu không thể t r e o chọc truyền thuyết không thì bị t r e o chọc người địa cầu một lời không hợp tiếp theo xuyên qua hoặc là trọng sinh v v hệ thống nói lý tu vẻ mặt m ộ t bức còn có thể có loại này thao tác sao bất quá tỉ mỉ nghĩ lại dường như còn xác thực chuyện như thế rất nhiều trong tiểu thuyết chủ giác h ẳ n g phải là như vậy sao mình dường như cũng là từ địa cầu bên trong đi ra đến đại lão chẳng lẽ hắn cũng là thuộc về địa cầu trận danh o chủ động tức người đinh đã từng có một vị thứ nguyên người siêu việt cấp bậc tu luyện giả trêu chọc một thứ nguyên bên trong địa cầu bên trong một cái người bình thường sau đó cái kia thứ nguyên người siêu việt bị người bình thường kia cho chấn áp hiện tại người bình thường kia tại thứ nguyên cường giả bên trong cũng đứng đầu trong danh sách bởi vì vì cái này sự kiện càng thêm kiên định thứ nguyên đám cường giả ý nghĩ rất nhiều thứ nguyên cường giả gặp mặt đều biết hỏi tham đối phương có phải hay không xuất từ đ i ệ câu hệ thống nói vậy cái chấn áp thứ nguyên người siêu việt người bình thường gọi thế nào lý tu hiếu kỷ nói diệp thiên đế hệ thống nói diệp thiên đế lý tu lập tức hiểu rõ là ai địa cầu như vậy chát phí sao lý tu hẳn là có hơi có chút vinh dự cảm giác huyền huyễn thần thoại ta còn có thể hơi lý hiểu một chút nhưng mà hệ thống lưu lại là ý gì lý tu nói đinh thứ nguyên thế giới bên trong có một cái không tính bí mật bí mật Chuyên thuyết mỗi một cái thứ nguyên trong đó đều có một người gọi là làm chủ g i á c tồn tại mà những n à y chủ g i á c bên trong mười cái có sáu bảy đều có hệ thống sau đó t h ứ nguyên cường giả phát hiện mỗi một cái nắm giữ hệ thống người sau đó bình thường đều sẽ quật khởi hơn nữa quật khởi tốc độ vô cùng nhanh vì vậy mà hệ thống lưu liền trở thành thứ nguyên thế giới đỉnh cấp một trong những thế lực vạn giới lâu chủ nhân liền bị rất nhiều t h ứ nguyên cường giả suy đoán có phải hay không có cái gì hệ thống hệ thống nói cho nên hắn cũng coi là hệ thống lưu trận danh suy nghĩ một chút còn có chút ít kích thích đi hệ thống vậy ngươi tại hệ thống lưu bên trong tính vào nghĩu bức vẫn là không như bức lý tu nói đầu năm nay nghe nói treo vách tường cái gì rất nhiều đặc biệt là lý tu nghe được thứ nguyên thế giới bên trong hệ thống lưu rất nhiều t r ờ i biết rõ mình cái hệ thống này treo không treo nếu là không lưu bức kia lý tu cảm giác mình có thể cân nhắc có cần hay không điệu thấp một tay ừ hay là hỏi rõ ràng tốt đinh xin chủ nhân không nên vũ nhục hệ thống bản hệ thống là thứ nguyên bản nguyên một phần chủ nhân ngài chỉ cần có điểm trao đổi thứ nguyên điểm hệ thống có thể cho ngươi chế tạo ra ngài muốn tùy ý hệ thống bất luận là thứ nguyên thế giới bên trong xuất hiện qua vẫn là chưa từng xuất hiện đều có thể phán phất là bị lý tu đem mình cùng hệ thống khác đặt chung một chỗ kích thích đến hệ thống lần đầu tiên xuất hiện một điểm nhỏ tâm tình phải phải người châu đỏ nhất lý tu nói đinh hệ thống biết rõ hệ thống nói không biết xấu hổ cho nên nói ngươi là tất cả hệ thống mầm mờn lý tu nói đinh chủ nhân ngài có thể hiểu như vậy hệ thống nói ok lý tu hai mắt tỏa sáng đ â y x ó g ổn xem ra không cần cá mặt rồi cùng t r à n h huyễn khốc trang b ư ớ c đánh mặt mới là cuộc đời hắn phương hướng chờ đã hệ thống ngươi nói ngươi có thể sáng tạo hệ thống Nghĩ đến hệ thống nói một câu, lý tu hai mắt tỏa sáng tâm lý hiện lên một cái ý nghĩ lớn、mật. Đinh. Phải, chủ nhân.、Hệ、thống nói. Rất tốt. Lý tu khỏe miệng tường cong, chuyện hệ hai Phải, chủ Hệ khỏe thể chơi. Đi. vệ một Tu mắt tỏa tâm một mật. Rất tốt. Tu xẹt một có có cái vui xem câu, qua Lý lý Lý ý ra bởi vì là dùng tư duy đang cùng hệ thống đối thoại cho nên nhìn như đi qua thời gian rất lâu nhưng mà kỳ thực chỉ trải qua không đến một giây tâm thần từ trong đầu trở về lý tu nhìn về phía bà nói vâng sư tôn đến lúc đó đổ nhi cùng sư tôn ngài cùng nhau đi bà nói được vừa vặn hắn không biết vạn giới lâu ở chỗ nào có bản dẫn đường cũng tiết kiệm được từ mình đi tìm lý tu trực tiếp đáp ứng v i sư cần bế quan một đoạn thời gian ngươi đi về trước đi lý tu nói vạn giới lâu vậy khẳng định phải đi đối với kiếp trước trong tiểu thuyết thế lực lý tu còn là rất hiếu k ỷ không qua lúc trước rất nhiều thứ vẫn là muốn chỉnh lý sửa sang lại lần đầu đi tới thứ nguyên thế giới suy nghĩ một chút lý tu đều còn có chút ít hưng ơ phấn đi vâng sư tôn bà nói đứng lên thể bãi một cái bàn sẽ rách hư không rời đi lý tu hướng về phía hư không phất phất tay mấy đạo lưu quan g trốn vào hư không đem chính mình bế quan tin tức chuyển cho một chúng đồ đệ qua đi lý tu đem khu vực này cho phong tỏa dứt khoát trở thành mình bế quan t r i địa ngược lại lấy lý tu hiện tại tu v i thứ nguyên vị diện bên trong cũng không cần lo lắng người khác có thể rất mạnh mẽ xông vào hắn bế quan t r i địa tùy tiện tìm một chỗ bế quan cũng dễ làm thôi lý tu cũng lười đi chọn rồi lý tu mặc nghiệm nói phải nguyên thủy thứ nguyên lý tu tính toán đem nguyên thủy thứ nguyên thiết lập vì đại bản doanh đây là ban đầu hệ thống nói thời điểm lý tu liền lập tức quyết định sự tỉnh dù sao mình là từ nguyên thủy thứ nguyên quật hợi nguyên thủy thứ nguyên có thể nói là ghi lại lý tu trưởng thành từng ly từng t í cũng là có tình cảm lý tu dĩ nhiên là đem thiết lập dẫn đầu chọn mục tiêu cùng lựa chọn cái khác chưa quen thuộc thứ nguyên vậy còn không như lựa chọn nguyên thủy thứ nguyên ít nhất nguyên thủy thứ nguyên lý tu có thể hoàn toàn khống chế liền thứ nguyên c h i chủ đều là người mình lựa chọn nguyên thủy thứ nguyên lại không quá thích hợp